phía sau dương hư quỷ thấy cảnh này rõ ràng đều s ư ớ n g sốt một chút tuy nói bị đánh bay đầu kia dương hư quỷ không có bị giết chết nhưng phương n g u y ệ t cái kia sát khí đằng đằng tựa như ma thần dáng lâm sát khí một cái chớp mắt kinh hãi bọn chúng liền l ạ như thế một cái c h ư ớ c mắt phương n g u y ệ t đã tránh đi phía trước đụng phải thật tốt mấy cái dương hư quỷ năm phút đã chỉ còn lại bốn phút hơn ba mươi giây phương n g u y ệ t không thời gian lãng phí ở những tiểu lâu la này trên thân dù là thêm ra tay một đ a o đều là đang lãng phí nội lực cùng thể lực có thể tránh liền tránh mục đích cuối cùng nhất là vọn tới quỷ chi trước mặt một đau đem nó giết phương n g u y ệ t mục tiêu từ công kích bắt đầu về sau cũng chỉ thừa một cái đó chính là trong vòng năm phút đồng hồ giết chết đầu này to lớn hóa dương hư quỷ bebe cái khác dương hư quỷ cái này cũng nao nao lấy lại tinh thần không còn vẫn có phương n g u y ệ t như bùn thu từ bên cạnh bọn họ t r ư ợ đi mà là tích cực đối phương n g u y ệ t phát động công kích những này tấm ra dê công kích quỹ tích đơn nhất tốc độ công kích không nhanh nhưng chỗ đứng hợp lý vừa vặn đem bắn vọt bên trong phương n g u y ệ t vây quanh tại trong trận hình trong lúc nhất thời vẫn là bị không ít dương hư quỷ có lên để phương nguyện bắn vọt đại kế nhận được trở ngại cho ta lan đi c o n mắt đỏ lên phương n g u y ệ t hét lớn một tiếng điên cuồng hướng miệng bên trong rót thuốc chương hai trăm sáu mươi bảy hiện tại nói cho ta nguyên một bình t r a nguyên đan trực tiếp toàn bộ rót vào thể nội đồng thời còn không quên đem k i a m ộ ư ơ i k h o ả trung cấp t r a nguyên đan cũng cùng một chỗ chút xuống bụng trong c h ư ớ c mắt đem phương n g u y ệ t điểm nội lực bắt đầu như cổ phiếu đồ phổ trên nhảy dưới tránh p h ả n phất số liệu ngoại trừ bụt đồng dạng chất cao chất thấp phương n g u y ệ t bên này vừa mới bắt đầu rút nội lực điên cuồng tiêu đốt l a n nguyện đao bổ ra phía trước cản đường dương hữ quỷ một giây sau hơn một trăm viên thuốc tích lũy điểm nội lực khôi phục hiệu quả bắt đầu điên cuồng cho phương n g u y ệ t n h ấ t điểm nội lực mặc dù bởi vì hiệu quả thấp đến đáng thương cơ hội đều nâng không nổi nội lực khôi phục nhưng cũng may phương n g u y ệ t trước đó có thật tốt khôi phục qua nội lực cho nên chiến đấu trước là bảo trì mát trị số điểm nội lực kia là trong chiến đấu điểm nội lực bắt đầu t r ợ t cao t r ợ t thấp nảy lên cũng có thể duy trì tại bảy mươi trở lên vấn đề duy nhất là một nháy mắt g ặ m hơn một trăm viên thuốc trong nháy mắt tích lũy to lớn đan độc trực tiếp điên cuồng t i ê u đốt phương nguyện tuổi thọ phản phất tại theo thời gian giật giật hướng xuống ngã để phương nguyện trong lòng thịt đau không thôi nhưng là hiện tại đã không phải là so đo những này được mất thời điểm hiện tại không được ăn cả ngã về không địa sông đi lên giết chết quỷ c h i trước k i a cố gắng liền bổn phí húng chi phương n g u y ệ t có thể cảm giác được tuổi thọ loại này sụt giảm thức hạ xuống đã rõ ràng bắt đầu ngăn chặn dạ chi hô hấp người mãi mãi cũng có thể tin tưởng dạ chi hô hấp không có nỗi lo về sau phương n g u y ệ t lần nữa hét lớn một tiếng một đao bổ ra cuối cùng phòng thủ dương hữu quỷ p h ò n g tơi trước mặt đống lửa phương hướng quỷ c h i há to mồm phương nguyện cùng hướng một tiếng tốc độ bạo sách ư ớ n g quỷ tri cùng sông mà đi trong tay lãnh n g u y đao Cơ hồ b nhưng g đến tay ắ n muốn cầm không vững trình đều độ. cầm h p ơ Nguyệt minh bạch, đây bạch, là lãnh nguyệt đao bắt đầu bắt đao không có h hòa pháp tinh hòa pháp nhiệt độ cao, chất liệu thu được hao tổn phản hồi. Nhưng là không ị u liệu nổi cùng song trọng tổn liệt là tâm đao cao, được c độ cách đây đã là phương n g u y ệ t trong tay tốt nhất đao kỳ thật phương n g u y ệ t tại mặc thôn cũng vơ vét qua cân nhắc qua thực lực tăng lên có phải hay không muốn đổi đem tốt hơn vũ khí nhưng là, mạc thôn bên này bán đao. Nhưng là hoặc là giá cả quá đắt hoặc là phẩm chất còn không bằng lãnh nguyện đao phương nguyện cũng liền không có ý nghĩ nhưng trong lòng vẫn mơ hồ có chút lo lắng sẽ không biết cái gì thời điểm lãnh nguyệt đao liền sẽ bởi vì không chịu nổi liệt hỏa tâm pháp mà h ỏ n g mất không nghĩ tới vấn đề này tới nhanh như vậy cũng may hiện tại lãnh nguyệt đao còn có thể chống đỡ chí ít trơ chặt đầu này quỷ c h i ngươi lại cho ta bạo đao phương n g u y ệ t ngọn lửa trên người tăng vọt cơ hồ một đường kéo lấy hỏa diễm hướng quỷ c h i phóng đi nếu là từ bên trên nhìn xuống mà xuống một màn này liền phản phất một cái toàn thân lửa cháy hỏa diễm người kéo lấy thật dài hỏa diễm vết tích phóng tới đống lửa mà đi be be mị những cái kia bị phương nguyện bỏ rơi dương hư quỷ n h o nhao lên tiếng tinh hô liều mạng đuổi theo phương n g u y ệ t nhưng phương diện tốc độ đã không kịp mà tại càng xa xôi trước đó phương n g u y ệ t thấy qua hơn ngàn số lượng dương hư quỷ đại quân cũng giống là đột nhiên tiếp thu được tin tức gì hành quân tốc độ đ ố n g nhiên bạo sách kia đen nghịt một mảnh chính lấy tốc độ nhanh nhất hướng bên này chạy đến tất cả dương hư quỷ ánh mắt đều tập trung vào phương n g u y ệ t trên thân mà tại lúc này phương n g u y ệ t đã vọt tới kia to lớn hóa dương hư quỷ hình tượng quỷ tri trước đó chết đi cho ta người chưa đến tiến tới trước ngọn lửa cùng bạo như là sóng nhiệt trực tiếp hướng quỷ tri càng quét mà đi m cao cao. Be be nhao nhao bọn chúng a diễm s linh giáo qua phương nguyện lợi hại nhưng chưa từng nghĩ tới bọn chúng vĩ đại quỷ c h i cứ nhiên như thế không chịu nổi mất kích bị cái này nhân loại một đao chém xuống đầu lâu phù phù dương hư quỷ đốt hỏa diễm thiêu đốt đầu rơi trên mặt đất chính thuận quán tính hướng phía trước lăn hai vòng bên trong một đạo hắc ảnh đã chớp mắt mà tới hệ bên trong hệ bên trong hệ bên trong hệ bên trong hệ bên trong, hệ bên trong. bóng người c u ồ n g hống lấy đối viên này đầu dây đầu điên c u ồ n g x u ấ t đao đâm đâm đâm đâm đâm đâm. chặt chặt chặt chặt chặt chặt phương n g u y ệ t không có chút nào lưu thủ chi ý giống như là đang đánh thép giống như đao đao l i ệ t hỏa nhưng mà một cái tổn thương nhắc nhở đều không xuất hiện phương n g u y ệ t ban đầu coi là chỉ là nơi nào xảy ra vấn đề chỉ cần công kích đầu liền nhất định sẽ toát ra mức thương tổn có thể giết chết quỷ tri nhưng ở điên cùng chém lung tung về sau lại không mất máu nhắc nhở về sau phương n g u y ệ t c h ậ m rãi d ừ n g động tắt lại nhìn xem trên mặt đất kia bảy tựa như thịt n h a o bùn n h a o cặn bã sắc mặt khó coi không phải bản thể giờ phút này khoảng cách tấm da dê nhắc nhở còn thừa chỉ còn lại ba phút mười lăm giây nhân loại đúng lúc này trên mặt đất tựa như bùn n h a o cặn bã thế mà phát ra thanh âm phương n g u y ệ t con ngươi co rụt lại vô ý thức lại bổ hai đao kết quả chỉ là lãng phí nội lực mà thôi be be mị đằng sau những cái kia coi là quỷ chi đã chết bất đắc kỳ tử dương hư quỷ nhóm nhìn thấy quỷ chi phát ra thanh âm nhao nhao phát ra ngạc nhiên thanh âm ta không sao ta chỉ là chủ quan không có tránh tiểu gia hỏa này từ trong đùi cỏ sông tới một cái liệt hỏa đao pháp một cái tiên thi đao pháp đao đao tinh chuẩn bắt nạt ta một cái mấy trăm tuổi lão quỷ dị rõ ràng đến có chuẩn bị ừ m chờ chút cái mùi này là ngươi rất quái lạ không nói được quái phương nguyện trước kia gặp phải quỷ dị đại đa số nói chuyện đều không thế nào lưu loát tư duy năng lực cũng không có gì đặc biệt nhưng trước mắt cái này đống tạt bã nói tới nói lui liền như là nhân loại bình thường đồng dạng có trật tự lo dịp rõ ràng còn mang một ít tiểu hài hước phản phất một cái chân chính cao tuổi l ã o giả đối mặt một cái tiểu bằng hưu đánh lén đồng dạng không có chút nào không thèm để ý chỉ có khi hắn nói ra câu nói sau cùng kia thời điểm mới giọng nói trợn biến đổi trở nên một ít kinh ngạc cùng ngưng trọng không sai chính là n g ư ờ i liệt hỏa tông đời thứ mười tám nội tình mưu như, như là vậy phương n g u y ệ t vẫn không hiểu một cái cặn bã đến cùng là làm sao nói chuyện là thế nào còn sống nhưng không hề nghi ngờ cái đồ chơi này tuyệt đối không phải bản thể nếu không nhất định sẽ nhảy mức thương tổn hệ thống không gặp người tấm da dê cũng không g ặ p người cho nên nhất định là ta có cái gì sơ hơi cảnh giác nhìn chung quanh bốn phía một vòng phương n g u y ệ t đ ố n g nhiên sửng sốt bởi vì hắn nhìn thấy trước đó bị mình chém đứt đầu quỷ c h i c ố kia to lớn thân thể chính toàn thân cao thấp đốt hỏa diễm thiếu đốt lốp bốp rung động nhưng là cỗ thân thể kia xác thực còn còn đứng vững vàng giống như đang nhìn hắn đồng dạng mặt hướng hướng hắn bên này không núp đ í c h nguyên lai n g ư ờ i gọi nhu nhu liệt hỏa tốc người như thế dễ làm t h tư t h tư phương nguyện lỗ t a i khé động giống như nghe được cái gì thanh âm kỳ quái kia là một chủng loại giống như than t u ổ i bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy đến đỏ bừng tư tư rung động thanh â m phương n g u y ệ t toàn thân tinh thần căng cứng cảnh giác nhìn c h ẳ m chắm nơi xa thiêu đốt lên thi thể không đầu sau đó sau một k h ắ c một cái đại thủ trực tiếp từ dưới đất cạn ba chỗ đ ỗ n g nhiên bắn ra tốc độ nhanh chóng để phương n g u y ệ t căn bản không kịp phản ứng chỉ có thể miễn cưỡng lui lại một bước sau đó hắn đến cổ liền bị gắt gao giữ lại giờ phút này thời gian đã qua ba phút ba mươi giây khoảng cách hơn ngàn dương hư quỷ đại quân vây quanh tới thời gian còn sót lại một phút ba mươi giây hiện tại Nói chương o ta, n g vũ tộc, là quan hai ệ như thế nào? Còn thế tộc, có. vũ nơi nào?、Quỷ、chi trăm a n từ đầu này ê sáu mươi tám sau cùng thủ đoạn nương theo lấy quỷ chi tra hỏi đầu kia cánh tay màu đen bên trong bắn ra mặt khác hai đầu tay nhỏ cánh tay phân biệt giữ lại phương nguyện tay tay một mực khống chế lại chủ thể hát thủ dơ cao đem phương n g u y ệ t nâng tại giữa không trung phương nguyện hai chân tại loạn đạp nhưng lại không có cách nào tránh thoát hát thủ cái này đáng sợ quái lực muốn dùng lãnh nguyệt đao đi chặt tay phải lại bị quái lực gáp chế gắt đao trên thân cháy bùng hỏa diễm đánh thẳng vào hát thủ lại giống gai ngương nữa không có cách nào cho nó tạo thành bất cứ thương tổn gì tại phát hiện điểm này về sau phương n g u y ệ t tắt lửa bình tĩnh lại Ô vũ tộc dương hư quỷ làm sao lại cùng ô vũ tộc dính l i ễ u quan hệ còn có vì cái gì hỏi ta ô vũ tộc đi đâu ta làm sao lại biết ta còn muốn biết mã linh nhi cái kế hốn đản đi đâu đâu phương nguyện đầy mình nổi giận lao gia hỏa này còn không biết xấu hổ nói ta đánh lén kết quả n g ư ờ i nha mới là đánh lén chuyên gia đi trực tiếp từ cặn bã trên ngưng tụ ra một cái tay là chuyện như vậy cái này thủ đoạn công kích quá phạm quy đi cùng bên kia dương hư quỷ chính thống phương thức chiến đấu căn bản không dính nổi bên cạnh a n g ư ờ i cái đồ chơi này thật là bọn chúng quỷ chi sao thông minh lựa chọn hiện tại trả lời vấn đề của ta giống như là khen ngợi thanh n m vang lên ngay sau đó là băng lãnh chất vấn cổ bị dần dần nắm chặt hô hấp trở nên khó khăn phương miện trong lòng lột bột một tiếng biết cái này quỷ chi là muốn diệt khẩu hãn vội vàng hô lớn không không quan hệ ta cùng ô vũ tộc người không bất kỳ quan hệ gì không sao quỷ c h i con kia hát thủ trên cánh tay chậm rãi để ép ra một con mắt to nhìn chằm chằm phương n g u y ệ t ta con cựu nhỏ nhóm thế nhưng là nói cho ta nó ban sơ là xuất hiện ở ngươi cái này nhân loại lãnh đạo trong đội ngũ hiện tại ngươi nói ngươi cùng ô vũ tộc không quan hệ chẳng lẽ cảm thấy ta dễ bị lừa ban sơ g i a hòa này thật là hướng về phía mã linh nhi tới phương n g u y ệ t nhớ một chút h ắ n g ặ p được dương hư quỷ là tại hộ tống trên đường khi đó la muốn rời đội về c ầ nguyện thôn yêu đụng phải dương hư quỷ sau đó chạy về cuối cùng gặp gỡ trọng áp quỷ song phương không biết vì sao đánh nhau lại về sau mới là phương n g u y ệ t đánh giết dương hư quỷ nhiễm lên quỷ rủa sự tình chỉ là khi đó quỷ rủa căn bản không có bị phương n g u y ệ t để ở trong lòng còn muốn lấy dương hư quỷ đến mấy cái giết mấy cái đâu nào nghĩ tới thật giết tới sẽ là như thế khoa trương số lượng mà lại loại này quỷ rủa ấ n lý thuyết chỉ cần đánh giết dương hư quỷ liền sẽ tao ngộ người khác đều không có xảy ra việc gì đến mình nơi này liền xảy ra chuyện rõ ràng có kỳ quặc hiện tại xem ra đây hết thể đầu nguồn cũng không phải là trên người mình mà là tại mã linh nhi tên kia trên thân ô vũ tộc rốt cuộc là vật gì lại trêu đến dương hư quỷ hưng sư động chúng như vậy còn kém đem mặc thôn vẫy thôn nhìn đến ngươi là thật không nhớ nổi nhân loại ký ức liền lạc như vậy đáng thương đáng tiếc khi đó ta cách quá xa bỏ qua cơ hội cực tốt nếu không như thế nào để ô vũ tộc tiểu ra hỏa chạy trốn đáng hận hơn chính là kia trọng áp quỷ lại không ban ta mặt mũi không chịu đem các ngươi giao cho ta con cựu nhỏ xử lý nương theo lấy quỷ chi băng lanh thanh âm phương nguyện cảm giác cổ của mình xương cốt tựa hồ đã bị bót có chút biến hình đã ngươi không biết ấu vũ tộc hướng đi vậy lưu ngươi cũng liền vô dụng không công trong mấy ngày làng lãng phí thời gian phương n g u y ệ t biết nó đã chuẩn bị xuống tử thủ hiện tại là mình cơ hội cuối cùng thời gian còn lại năm mươi giây mục chỗ cùng đã có thể nhìn thấy bốn phương tám hướng dương hư quỷ đại quân tiếp cận mặt đất chấn động đỉnh lấy cái chán bạo khởi gân xanh phương n g u y ệ t tốn sức khí lực giống to chờ chờ một chút ta ngả bài vừa rồi ta nói láo ta biết âu vũ tộc nữ nhân kia đi hướng vừa mới chuẩn bị động thủ quỷ c h i động tác hơi ngừng lại thoáng b u ô n g l ỏ n g ra hát thủ để phương n g u y ệ t không đến nỗi ngay cả hô hấp đều trở nên khó khăn ồ vậy liền nói còn có ngưu n g h i u ngươi đừng nghĩ làm l a o cá bị ta hát thủ chế trụ ngươi thể lực sẽ bị ta liên tục không ngừng hấp thu mà đi hiện tại có phải hay không cảm thấy toàn thân bất lực một tia khí lực đều để đề lên không nổi không sai đây chính là năng lực của ta ngươi bây giờ đã không có lật bàn năng lực thành thật trả lời vấn đề của ta ta có thể để ngươi chết t h ố n khoái một chút phương nguyện còn có loại sự tình này phương n g u y ệ t suýt chút nữa thì lộ ra một mặt người d a đen dấu chấm hỏi biểu lộ cũng may kịp thời nhịn được c h ắ c không được lão già này hảo tâm như vậy cùng mình nói chuyện phiếm bộ tình báo tình cảm cái này cũng tại nằm trong kế hoạch của nó vấn đề ở chỗ phương n g u y ệ t từ đầu tới đôi ngoại trừ cảm giác bị cổ chụp đến xích sao hô hấp khó khăn bên ngoài căn bản không có thể lực bị hút đi cảm giác hoặc là nói dạ chi hô hấp khôi phục thể lực so ngươi cái này cái gì hấp thu thể lực cường độ không biết cao nhiều ít cái cấp bậc chỉ là hắc cấp chung d a quỷ dị thủ đoạn cũng nghĩ người già bị đụng ta nhân cấp thiên phú ngại không xứng làm bộ lộ ra thống khổ vô lực biểu lộ phương n g u y ệ t thấp giọng ô vũ tộc ô vũ tộc nữ nhân kia là đi đi hơi thấp thanh âm để quỷ c h i chủ thể hát thủ bên trên mọc ra một con cái l ô thai lớn giờ khác này cái này từ dưới đất sông tới hát thủ mọc ra một con mắt to một con cái l ô thai lớn cộng thêm hai con tiểu xảo mini cánh tay ba cái này kết hợp lại hình tượng muốn bao nhiêu quỷ dị có nhiều quỷ dị phương n g u y ệ t minh bạch đây là nó đem l ự c chú ý tập trung đến tính lực lên ô vũ tộc là đi phương nguyện chầm dần ngữ khí tựa như hữu khí vô lực hơi thở mâm anh ngay tại quỷ c h i hết sức chăm chú lắng nghe thời điểm. h ây a phương n g u y ệ t đ ỗ n g nhiên một tiếng nghiêm nghị quát lớn. siêu cao âm ối trong nháy mắt chấn động đến quỷ c h i thống khổ lập tức đem hát thủ trên l ô thai lùi về hát thủ bên trong nhưng là đó cũng không phải phương n g u y ệ t kết thúc. h ỏ a diễm từ từ trong ra ngoài cháy bùng mà lên. liền hỏa tâm pháp tự tiêu cứ việc bị tóm thời điểm phương n g u y ệ t liền thử qua toàn thị n h lực lượng là kiếm trốn không thoát quỷ c h i trói buộc nhưng ở quỷ tri phân tâm thời điểm trong nháy mắt bộc phát vẫn là để phương nguyện ngắn n g i chiếm cứ t h ư ợ phong. cánh tay vung lỏng tại tiểu hắc thủ đến áp chế xuống có thể là một m chút động tác đơn giản lợi dụng cái này ngắn ngủi khoảng cách phương n g u y ệ t đem đã sớm giấu ở trong tay háo hung nguyên đan trượt xuống đến lòng bàn tay hướng miệng mình nhẹ nhàng bắn ra mẹ một n g ụ m ngay cả nhai đều không nai g trực tiếp nuốt mà xuống hung nguyên đan vào bụng phương n g u y ệ t lập tức liền cảm thấy trong bụng phảng phất sôi trào nước sôi sôi trào đồng dạng toàn thân cao thấp nội lực đ ỗ n g nhiên bạo động c u n g bạo nội lực điên cuồng hiện lên đi lên lực lượng đang không ngừng tăng vọn cùng lúc đó phương nguyện nguyên bản thanh tịnh hai mắt tia thuần trắng c h ỏ n trắng mắt bên trong phảng phất tích nhập một chỗ m ự nước mực nước đầy r a trong trắng mắt chớp mắt nhuộm đen trở nên đen như mực tựa h như quỷ dị máu đen thuận khoe mắt chảy xuống phương n g u y ệ t trong tầm mắt cảm giác hết thảy đều phảng phất nhiễm lên một tầng mông lung hát xa có chút quái dị quỷ dị ta biến thành quỷ dị chương hai trăm sáu mươi chín một đao dây ngươi không chờ phương n g u y ệ t nghiên cứu rõ ràng hung nguyên đan đến cùng là chuyện gì xảy ra một đạo k h ắ c nổi giận thanh âm từ chế trụ cổ của hắn hát thủ bên trong buộc phát ra t i ề u ra hỏa người chọc giận ta sau một khắc hát thủ bỗng nhiên dùng sức côn éo nhưng trong tưởng tượng cổ vạn gây xoạt xoạt tâm thành cũng không có văng lên thay vào đó là đao mang nhanh đến mắt thường khó phân biệt hỏa hồng đao mang tại hắc thủ trước mặt lóe lên một cái rồi biến mất ngay sau đó liền là n ó nhuộm hỏa d i ễ m bàn tay bay lên cao cao rơi trên mặt đất làm sao khả năng quỷ c h i đoạn trưởng hắc thủ vết thương chảy máu đen không dám tin nhìn xem trước mặt cái này lấy khoa trường quái lực cứng rắn rắt lấy tiểu hắc thủ tùy ý huy động trường đao nhẹ nhàng rơi xuống đất nam nhân đây hết thảy là bất khả tư nghị như vậy khí lực của hắn vì sao lại đ ố n g nhiên trở nên cường đại như thế cặp mắt của hắn g i a hỏa này cũng là quỷ dị còn có hắn làm sao còn sẽ có khí lực phản kháng tại ta hấp thu phía dưới hắn ở đâu ra thể lực phản kháng một cái tiếp một cái nghi vấn để quỷ chi chăm mối vẫn không có cách giải mặt mũi tràn đầy kinh ngạc ngây ngốc đợi tại nguyên chỗ mà tại lúc này hai mắt chảy máu đen vương n g u y ệ t đã nhẹ nhõm chặt đức quấn lấy hắn hai đầu tiểu hát thủ hướng quỷ chi n h a răng cười một tiếng hiện tại là ai chọc giận ai thời gian còn sót lại sau cùng ba mươi giây bốn phương tám hướng dương hư quỷ đại quân đã dương mắt có thể thấy được h n g nguyên đan vì sao lại để người biến thành bộ dáng này phương n g u y ệ t chỉ có thể về sau lại tìm a n thần ý cầu giải hiện tại không phải lúc nghĩ những thứ này lực lượng hắn cần lực lượng vê anh nguyên bản liền cao cao luồn lên h ỏ a diễm lại một lần nữa phóng lên tận trời chiếu sáng cả bầu trời đêm điểm nội lực điên cuồng dâng lên phảng phất dùng không hết đồng dạng phương n g u y ệ t không có cố kỵ tiêu xài nội lực thiếu đốt nội lực đem bật hết hỏa lực tinh hỏa đao pháp ong ngong gánh chịu lấy cuồng bạo lực lượng lãnh nguyện đao chấn động kịch liệt lấy hướng trước mặt đoạn trường hát thủ chém tới x o thân t đao như lại đ ầ u hũ trực tiếp mở ra hát thủ cũng tại một cái c h ư ớ c mắt dừng lại sau đao quang như ảnh trong c h ư ớ c mắt phương n g u y ệ t xuất liên tục hơn ba mươi đao trực tiếp đem hát thủ tách rời mà mở cũng tại những n à y khối v ụ n trước khi rơi xuống đất l i ề n đã bị mánh liệt hỏa diễm đốt c h á y hóa thành cho t à n chín nghìn năm trăm kết xủ tổn thương lần thứ nhất xuất hiện nhưng xuất hiện vị trí lại không phải hát thủ trên mà là đối diện cỗ kia sừng sững tại mặt đất thi thể không đầu bên trên ta hủy hát thủ tổn thương lại là thi thể không đầu bên kia xuất hiện hai mắt nhữ lại phương n g u y ệ t tần ẩn minh bạch chuyện gì xảy ra cơ h ồ tại phương n g u y ệ t nhìn về phía c ố kia không đầu thân thể trong ngáy mắt thân thể kia thế mà cực kỳ nhân tính hóa vô ý thức lui về sau một bước khá lắm ta trực tiếp khá lắm cái này phương n g u y ệ t nơi nào sẽ còn c h â n chờ hai chân đạp một cái mặt đất bịch nổ tung vết tích mà phương n g u y ệ t thân ảnh sớm đã kéo lây thật dài hỏa d i ễ m quy tích c à một chút xông về không đầu thân thể be be mị dưới tình thế cấp bách quỷ tri thậm chí vô dụng n ô n ngữ của nhân loại mà là trực tiếp dùng dương hư quỷ ngôn ngữ hô to lên tiếng mặc dù phương nguyệt không biết nó đang nói cái gì nhưng ngữ khí cùng cảm xúc cực kỳ trực quan biểu lộ ra nó lo lắng cùng e ngại người h ô a người hô phá c u ố n họng cũng sẽ không có người tới cứu ngươi phương nguyệt g i ữ t ậ n cười một tiếng người đã trải qua vọt tới quỷ chi trước mặt ngay tại hắn nhấc đao liền muốn chém đi xuống thời điểm phương n g u y ệ t chú ý tới không đầu trên người chẳng biết lúc nào nổi lên một t r ư ơ n g dây mặt chính lộ ra q u ỷ dị mỉm cười tiếp theo một cái chớp mắt siu siu siu siu siu siu siu siu. đến mai không hết màu đen tay nhỏ cánh tay điên cuồng địa chưa từng đầu thân thể dưới chân bắn ra màu đen tay nhỏ cánh tay tại bắn ra hướng phương n g u y ệ t quá trình bên trong ngón tay nhao nhao biến hình hóa thành từng cây móng dê tính ra hàng trăm móng dê nhỏ điên cuồng đụng vào phương n g u y ệ t trên thân dưới sự ứng phó không kịp phương n g u y ệ t ngay cả đón đỡ cũng không kịp liên đã trúng chiêu Đông đông đông đông đông đông đông. nhưng g a y s là phương nguyện ư n g không có h nổi t chết hắn thậm chí có chút muốn cười nhìn xem dừng lại công kích móng dây nhỏ cùng quỷ chi kia trương phảng phất sợ ngây người ngốc trệ tăng quan bị súng kích chấn kinh biểu lộ phương n g u y ệ t không khỏi miệng nghiên một cái không thể nào không thể nào sẽ không có người thật ngay cả ta tổng cộng liền bốn trăm điểm máu đều đánh không sóng a dạ chi hô hấp vĩnh viễn tích thần chỉ cần không phải một cái c h ớ c mắt đại ngạch buộc phát tổn thương hoặc là trọng yếu bộ vị trí mạng công kích lại hoặc là như mưa đêm kinh khủng như vậy d à y đặc tổn thương tần suất cái khác tiểu công kích phương n g u y ệ t căn bản không giả đặc biệt là ban đầu tiểu ngạch tổn thương máu rơi nhanh phương n g u y ệ t về đến cũng nhanh tập trung lên xuống bên trong hp tại bắt đầu đương đón đỡ trước cũng liền rơi mất hai mươi ba mươi điểm mà thôi các loại bắt đầu đón đỡ tá lực thuộc tính phát huy tác dụng trực tiếp về lời máu không phải làm người rốt cuộc là ai hoặc là nói ngươi là cái gì quỷ dị quỷ c h i biểu lộ ngưng trọng lên lúc ấy nó lựa chọn tiêu ký phương n g u y ệ t vẹn vẹn chỉ là bởi vì con cựu nhỏ nhóm phản hồi tình báo cuối cùng tiêu ký đến khí tức liền là phương n g u y ệ t muốn thông qua phương n g u y ệ t tìm tới ố vũ tộc nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới phương n g u y ệ t thực lực sẽ mạnh như thế con cựu nhỏ nhóm công kích vẫn là quá yếu a là ta chủ quan quỷ c h i là dương hư quỷ quỷ c h i cũng xưng là dương hư quỷ tri nó là từ dương hư quỷ cơ sở này tiến d a mà đến cho nên kế thừa dương hư quỷ đạt tính là quái lực thứ hai là phong ngự thứ ba chính là lực công kích thấp làm dương hư quỷ c h i nó kỹ năng hấp thụ dương đề trên thực tế là mượn nhờ phụ cận khổng lồ số lượng dương hư quỷ tại hắn ra chỉ phía dưới tiến hành công kích giống như là mấy trăm con dương hư quỷ đồng thời công kích một người dưới tình huống bình thường cho dù là vây công mấy trăm con dương hư quỷ đồng thời công kích một người cũng sẽ xuất hiện không gian các loại vấn đề dẫn đến chỉ có tối vị trí hạch tâm dương hư quỷ có thể công kích đến đ ị c nhân mà tại quỷ tri hấp thù dương đề khống chế phía dưới địch nhân đem nhận số lượng ít công kích toàn ngạch tổn thương theo lý thuyết không có bất kỳ cái gì một cái hậu thiên cảnh v õ giả có thể chính diện ăn một chiêu này mới đúng nhưng là trước mặt q u á i thai hắn tiếp tục chống đỡ đây cũng không phải là nhân loại thủ đoạn đây là quỷ dị thủ đoạn nhưng lại không đúng quỷ dị tại sao muốn cùng ta đối nghịch quỷ chi mờ mịt hoàn toàn không biết phương nguyện đến cùng muốn làm cái gì lại là cái gì lập trường mà tại lúc này khoảng cách tấm da dê nói tới đến thời gian còn sót lại mười giây các loại quỷ chi lấy lại tinh thần là bị cực nóng nhiệt độ cao trực tiếp bỏng hồi thần tiêm ánh liệt hỏa diễm nương theo lấy lăng lệ đào mang hướng nó trước ngực gương mặt kia chém vào mạ tới một đao dây ngươi chương hai trăm bảy mươi thuận cảnh nghịch cảnh tuyệt cảnh ba cảng ngọn lửa côn g bạo chớp mắt chìm quỷ c h i á á á. nó kêu t h ả m lên lần này công kích so trước đó muốn mãnh liệt quá nhiều lại trực kích bản thể chín nghìn hai trăm linh sáu chín giây đ e n nghịt dương hư quỷ đại quân chạm mặt tới chín nghìn bảy trăm bốn mươi một năm giây dương hư quỷ đại quân triệt để bao vây đống lửa chiến trường chín nghìn năm trăm năm mươi hai ba giây dương hư quỷ đại quân đã nhanh vọt tới phương n g u y ệ t trước mặt 11 128, 10092, 10328, phương n g u y ệ t tại s u ấ t đao điên cuồng s u ấ t đao nói là một đao dây quỷ c h i trên thực tế phương n g u y ệ t s u ấ t đao số lần đã nhiều đến đếm không hết trình độ thế này sao lại là một đao rõ ràng là vô số đao chỉ là phương n g u y ệ t lực lượng tại hung nguyên đan ra chỉ dưới tăng vọt một đoạn tổn thương liên tiếp cao thăng b e b a mị b e b a mị t r u n g quanh b e b a mị đã bên t hai không dứt một mảnh đen kịp đem nơi này chắn đến kín không kẽ hở quỷ c h i nhiều lần nghĩ lui vào dương hư quỷ đại quân nhiệm hộ bên trong đều bị phương n g u y ệ t cưỡng ép chặn đường mà xuống đối mặt phương n g u y ệ t công kích nó lập tức từ trong thân thể chui ra màu đen móng dê tiến hành phản kích cùng đón đỡ nhưng mà phương n g u y ệ t lực lượng càng hơn một bậc trực tiếp đưa n ó tất cả phản kháng đều cho chấn áp x u ố n g dưới phương n g u y ệ t kia đen như mực hai mắt phản phất âm sai chi nhãn để trong khủng hoảng quỷ c h i đều sinh ra một cái chớp mắt thất thần 38228 Liên là cái này một trực tiếp đem quỷ c h i thân thể trực tiếp chém làm hai nửa lấy hỏa diễm đốt cháy là xám tại quỷ c h i tiếng kêu rên bên trong phương n g u y ệ t nghe được hệ thống nhắc nhở hệ thống nhắc nhở chúc mừng người chơi dạ sắc lê minh đánh giết quỷ dị dương hư quỷ c h i ban thưởng ngự lực mười tá lực năm mươi tuổi thọ một tháng thời gian vừa vặn đến tấm da dê tiên đoán một giây sau cùng giờ k h ắ c này thời gian phảng phất đ ứ n g im cũng tại một giây sau vô cùng vô tận dương hư quỷ gầm thép đem phương nguyện bao phủ tại dương hư quỷ trong hải dương cùng lúc đó hưng nguyên đan sau cùng dược lực cũng đang trôi qua nhanh chóng cứ việc quỷ c h i bị giết nhưng dương hư quỷ bảy nhưng không có như nghe đông mị nói tới như vậy lui tán mà mở kia cái nữ nhân phương nguyệt l ử a giận trong lòng cọ một chút bạo khởi hắn đ u ô i quỷ dị không hiểu rõ cho nên tin tưởng nghe đông mị nhưng bây giờ kết quả tựa hồ là bị nữ nhân kia lừa quỷ c h i chết rồi dương hư quỷ đại quân chẳng nhưng không có thối lui hoặc là rắn mất đầu ngược lại là nổi điên giống như điên cuồng công kích phương n g u y ệ t mị mị bé bé bé bé bé bé âm thanh bên hai không dứt trung quanh thấy tất cả đều là đen nghịt dương hư quỷ phương n g u y ệ t thân thể như bóng da bị truy đến truy đi trên đầu mức thương tổn điên cùng loạt động 11, 25, 26, 12, 39, 12. vừa mới lấy được thuộc tính tăng thêm để phương n g u y ệ t ngắn ngủi có thể chống đỡ được dương hư quỷ đại quân công kích nhưng là đây là thành lập h ù n g nguyên đan mạnh mẽ dược hiệu cơ sở trên phương n g u y ệ t phấn giấy lên h ỏ a diễm g i ơ lãnh nguyệt đao chém giết điên cùng dương hư quỷ nhưng tại vô tận số lượng trước mặt phương nguyện công kích xe nước l ư ơ n chén vẹn vẹn chỉ là dết mười mấy đầu dương hư q u ỷ sau liền trở nên chỉ có thể bị động phòng thủ tự thiêu h ỏ a diễm trở nên càng ngày càng suy yếu hung nguyên đan dược hiệu dần dần rút đi hệ thống nhắc nhở hung nguyên đan tiếp tục thời gian kết thúc tiến vào tác dụng phụ giai đoạn hệ thống nhắc nhở người đã lâm vào thể hư ngũ tạng đều tổn hại trạng thái hệ thống nhắc nhở người đã lâm vào thể hư nào tràn tổn hại trạng thái hệ thống nhắc nhở người đã lâm vào kinh mạch tổn hại trùng mạch trạng thái hệ thống nhắc nhở người đã lâm vào kinh mạch tổn hại đới mạch trạng thái hệ t h ố n g nhắc nhở người đã lâm vào kinh mạch tổn hại, đ ố c mạch trạng thái hệ thống nhắc nhở người đã lâm vào phương n g u y ệ t cảm giác được khí lực toàn thân đang trôi qua nhanh chóng dù là tại dạ chi hô hấp trợ giúp hạng cũng chỉ là nỗ lực duy trì đổi thành lúc bình thường điểm ấy khôi phục khí lực đã đầy đủ phương n g u y ệ t tự vệ nhưng tại mênh mông nhiều dương hư quỷ đại quân đang bao vây chỉ có điểm này ngay cả huy kiếm đều khó khăn thể lực cơ hồ cùng chờ chết không khác 57, 75, 91, 152, 101, 205, 106, dương hư quỷ đại quân vốn chỉ là hai chữ số chập trùng mức thương tổn bây giờ đánh vào các loại mặt trái b ờ uff an đ ầ y phương n g u y ệ t trên thân hp rơi bay đồng dạng nếu không phải dạ chi hô hấp phát huy hoàn toàn như trước đây siêu thần phát huy phương n g u y ệ t sớm bàn giao nhưng ngay cả như vậy theo mức thương tổn gia tăng ngẫu nhiên bạo kích cũng là kém chút đem phương n g u y ệ t bệnh tim dọa r a hướng miệng bên trong cuồng d ó t những cái kia hồi phục khí huyết thuốc nhưng mà chỉ là hạt cắt trong sa mạc đồng thời kia mênh ngông nhiều mặt trái t r ạ thái đ a n độc trong nháy mắt từ bị thọt tới hàng thứ nhất thứ nhất liệt nhìn phương nguyện khỏe miệng có cắp rút mẹ nó cũng không dám nhìn tuổi thọ còn lại bao nhiêu đừng cho ta tiêu hao hết nhưng so với tuổi thọ trước mắt t u y ệ t cảnh mới là nhất làm cho người r a đầu tê dại trước đó phương n g u y ệ t có thể chống đỡ được quỷ tri tập kích mấy trăm lần móng dê công kích một là dựa vào dạ chi hô hấp hồi máu năng lực hai là dựa vào hung nguyên đan cưỡng ép mang lên tăng phúc mặc dù không biểu hiện tại ngự lực các loại trị số bên trên nhưng khổng lồ nội lực bao trùm toàn thân mang đến lực công kích cùng năng lực phòng ngự tăng lên là thực sự cho nên mới có thể tại loại này trong công kích đều có thể còn sống sót đổi thành không có phục dụng hung nguyên đan thời điểm đừng nói mấy lần bạch dương hư quỷ đồng thời công kích liền làm mấy chục con dương hư quỷ cùng một chỗ công kích phương n g u y ệ t đều không nhất định chịu nổi hiện tại đánh giết quỷ c h i thuộc tính tăng lên tới nhưng hung nguyên đan mặt trái trạng thái cũng làm cho thuộc tính hạ xuống đến một cái phi thường thấp trình độ nguy hiểm hiện tại tình cảnh vô cùng nguy hiểm bị vô tận dương hư quỷ nện vào trên mặt đất b ạ o đánh phương n g u y ệ t tận lực bảo vệ mấu chốt bộ vị miễn cho lại nhảy bạo kích tổn thương về phần lãnh nguyện đao thì bị hắn ném tới một bên trên mặt đất mắt thấy hát g â trợt cao trợt thấp ngồi xe cắp treo giống như bắt đầu hướng một trăm tơ máu phương hướng rơi xuống dù là phương n g u y ệ t trạng thái toàn thịnh đối mặt như thế số lượng dương hư quỷ cũng chỉ có tránh lui hạ tràng căn bản không có liều mạng khả năng chính như trước đó đoán trước đến đánh giết dương hư quỷ quỷ chi lớn nhất chỗ khó liền là dương hư quỷ đại quân mà không phải quỷ chi mạnh bao nhiêu mà đánh giết ban thường cũng chỉ là thường thường thật là tốn công mà không có kết quả sự tỉnh sớm biết quỷ c h i mục tiêu là ô vũ tộc mà không phải mình phương n g u y ệ t đều không ra khỏi cửa bất quá hắn không ra khỏi cửa quỷ c h i không có manh mối vẫn là phải tại m ặ t thôn ngồi sồn phương n g u y ệ t tấm da dê thuận cảnh liệt hỏa tâm pháp n ị c h cảnh dạ chi hô hấp tuyệt cảnh tấm da dê chương hai trăm bảy mươi mốt cứu tinh ở đâu buôn càng mắt thấy dạ chi hô hấp đều nhanh về không lên máu mạch sống tại trận cao trận thấp quá trình bên trong thẳng đến năm mươi điểm linh giới điểm mà đi phương nguyện mỹ mắt chực n h ả trong lòng cuồng ta là phương n g u y ệ t ta giết chết dương hư quỷ quỷ chi ta làm được đừng nói nhảm ta nhanh mất mạng cho ngươi ngân thạch có thể hay không lập tức cứu ta ngân thạch tấm da dê trong nháy mắt kích động nhưng rất nhanh lại buồn bực phát ra văn tự ngân thạch gan ta muốn mấy phút mới có thể tiêu hóa hết nhưng ngươi thật giống như không chịu đ ổ i vậy làm sao bây giờ cứu ta a thời gian quay lại đâu liền cứu ta sao thời gian quay lại cũng không giải quyết được loại cục diện này a bây giờ có thể cứu ngươi cũng chỉ có trong tay ngươi viêm t h ị cái gì viêm t h ị phương nguyện gây ra một lúc sau đó mới vang lên nghe đông mị tại hắn rời t h ô n trước từng đã cho hắn một cái viên thịt nói giải quyết quỷ c h i thông báo một chút nàng cái đồ chơi này có thể cứu mạng đương nhiên có thể cứu mạng kéo vĩ đại tấm da dê đại nhân chưa từng nói láo hừ cho nên nói ngươi đừng đánh v à n ta tựa hồ nổi lên hạ cảm xúc tấm da dê lại bắt đầu tiên đoán ta là phương n g u y ệ t ta giải quyết quỷ c h i lại lâm vào tuyệt cảnh cũng may nghe đông mị cho ta một cái viên thịt sử dụng viên thịt thành công được cứu mà cái này toàn dựa vào vĩ đại mà cao quý tấm da dê đại nhân trợ giút thật đáng mừng thật đáng mừng Tại tấm da dê chính á i cọ t ờ i i đ ể nằm g Nguyệt đã s run run ra ra ở trên giường ở vào chờ thời hình thức nghe đông mị phân thân bỗng nhiên chậm rãi mở hai mắt ra nếu như giờ phút này có người nhìn thẳng cặp mắt của nàng có thể từ cặp mắt của nàng bên trong nhìn thấy hoàn toàn mở mịt dương hư quỷ lại thị giác cực kỳ quỷ dị liên phản phất nàng liền thân ở tại dương hư quỷ đại quân trà đạm phía dưới tên kia làm được nghe đông mị trầm rãi đứng dậy k h ẽ nhũ mày cái này cùng nàng dự đoán có chút không giống rốt cuộc đánh giết quỷ c h i đối với một cái hậu thiên nhị lưu cảnh võ giả mà nói độ khó cũng không thấp nhưng vương nguyệt lại đơn thương độc mã hoàn thành kẻ này không đơn giản chẳng lẽ hắn liền là cực băng tâm khí vận tri trụ loại tâm tình này khi nhìn đến phương nguyện trên thân giấy lên nho nhỏ ngọn lửa sau lại rất nhanh băng nghiêm túc liệt hỏa tông tàn tu không phải làm là cực băng tông khí vận chỗ nàng trong lòng có chút hờn d ỗ i có thể nghĩ đến tông môn tình huống vẫn là xuất thủ bất luận cái gì có thể là khí vận c h i trụ tồn tại nàng đều không thể bỏ qua có thể qua quỷ c h i cửa này kia hẳn là có thể mang về vi ba đến lúc đó liền có thể đại khái đánh giá ra khí vận c h i trụ đến cùng là đâu mới tồn tại dù sao dương hư quỷ mạch này thế lực đã bị đá bị loại hai tay vô t a tay tương kia ý lạnh từ thể nội toát ra lại rất nhanh chui vào cặp mắt của nàng bên trong nàng đồng trong mắt hình tượng cải bóng lập tức nhiều hơn một đoàn hình cái vòng quang hoàn ra bên ngoài khuyết tán mà đi cùng lúc đó n g h e đ ông mỹ thân ảnh bỗng nhiên trở nên hư hảo mấy phần phân thân lực lượng càng ngay càng ít phải nhanh hơn càng nhanh cha rõ ràng mặc thôn tất cả tiềm h ẩn khí vận chi trụ khóa chặt mục tiêu sau đó đem nó mang về cực băng tông nhược vân t h à đ i ệ hệ thống nhắc nhở thể hư ngũ tạng đều tổn hại trạng thái đã gỡ ra hệ thống nhắc nhở kinh mạch tổn hại trùng mạch trạng thái đã gỡ ra hệ thống nhắc nhở kinh mạch tổn hại đới mạch trạng thái đã gỡ ra dạ chi hô hấp dạ chi hô hấp phương n g u y ệ t kích động trong lòng cường hống thần chân chính thần tại cái này tơ máu đã bị ép đến hai mươi điểm chập trùng thời khắc mấu chốt dạ chi hô hấp phát huy nó bằng vào cường hạn thương thế năng lực khôi phục trực tiếp đem mấy cái triệu chứng rất nhỏ đặc thù mặt trái trạng thái cho trực tiếp thanh trừ nguyên bản cơ hồ muốn rơi xuống đáy cốc xong t h u tính cuối cùng dâng đi lên trở về một chút không đến mức như vậy hưu hiểm tơ máu mặc dù không thể khôi phục nhưng cũng không xuống chút nữa rơi mất mà là duy trì một cái tương đối bình ổn trạng thái chỉ cần không ra bạo kích phương n g u y ệ t hiện tại là thật sợ bạo kích một cái bạo kích đại thương hại l i ê n lúc nào cũng có thể muốn hắn chết bất đắc kỳ tử là thật không hợp thói thường theo lại hai cái thương thế nhỏ khôi phục thanh trừ mặt trái trạng thái phương n g u y ệ t cảm giác mình tốt rồi ngoại trừ tạm thời không có cách nào hoàn thủ cùng sợ một cái bạo kích đột nhiên chết bất đắc kỳ tử bên ngoài tạm thời vẫn là an toàn tơ máu chập trùng lên xuống phương nguyện đều nhanh chết lặng mà đúng lúc này lúc trước ném ra viên t h ị đột nhiên có phản ứng kia là ánh sáng viên thịt đang phát sáng m à u lam nhạt băng lanh qua n g mang lấy hình cái vòng hình thái ra bên ngoài khuyết tán mà đi trước hết nhất tiếp xúc đến loại này nhạt lam sắc quan g mang là dâm tại trên viên thịt dương hư quỷ nhóm bọn hắn kia mất lý trí giữ t ậ n bộ dáng tại tiếp xúc đến nhạt lam sắc quan g mang một nháy mắt trước mắt n g ư n g kết xoạt xoạt xoạt xoạt cùng lúc đó trên người bọn chúng chậm rãi ngưng kết ra nhàn nhạt miếng băng mỏng rõ ràng bên cạnh liền là cháy hừng hực nhân hồn đóng lửa nhưng miếng băng mỏng lại như thế cứng chắc tại đông kết dương hư quỷ về sau chẳng những không có bị ngọn lửa hoa tan ngược lại dần dần tăng d ậ y nhiệt độ t r u n g quanh đang nhanh chóng hạ xuống người bên cạnh hồn đống lửa phốc phốc phốc phốc hai lần liền trợt một chút dập tắt ánh mắt c h ư ớ c mắt tôi xuống chỉ có đoàn kia k h u y ế t tán ra hình cái vòng quan g mang chiếu sáng hết thảy ba t ba ba quan g mang mỗi đụng chạm một đầu dương h ư quỷ liền sẽ phát ra cùng loại b ọ t nước nhỏ phá vỡ thanh âm ba t ba ba âm thanh bên thai không dứt đông kết đông kết đông kết, đông kết. làm quan mang đi vào phương nguyện cái này thời điểm bắt nạt phương nguyện dương hứ quỷ tất cả đều bị lập tức đông cứng chỉ có phương nguyện không hề ảnh hưởng cứ như vậy một hồi đứng không phương n g u y ệ t huyết tuyến điên cùng nâng lên lập tức liền trở về đầy máu mẹ nó do a người n phương n g u y ệ t đẩy ra giống trên mình dương hư quỷ băng điêu chạy tới đem viên thịt nhặt được trở về u i u i u i nghe đông mị nghe được sao ngâm miệng khá lắm ta còn không tìm ngươi tính số sách ngươi thái độ còn ác liệt như vậy phương n g u y ệ t sắc mặt tối sầm mà tại lúc này những cái kia ban đầu bị đông lại đến dương hư quỷ bắt đầu lay động chấn động rất xuống vụ băng tựa hồ muốn v ụ băng mà ra đừng nói nhảm nhanh lên rời đi nơi này viên thịt lại chuyển ra nghe thịt ra đồng thời phương nguyện phát hiện vụn băng sau dương hư quỷ đại quân tựa hồ đột nhiên bị tẩy nao giống như thật không còn tìm kiếm phương nguyện mà là vụn vặt lẹ tẻ tan ra bột phía hướng phương hướng nào đi đều có không biết xảy ra chuyện gì chương hai trăm bảy mươi hai lưu dân bản chất nam cảng bọn chúng đây là ta để bọn chúng tỉnh táo một chút mà thôi rắn mất đầu không ai đứng ra dương hư quỷ đại quân tự s ụ p đ ổ mặc thôn nguy cơ giải trừ có ngươi một phần công lao như thế cùng nghe đông mỹ lúc ấy phân tích đồng dạng chỉ là nàng căn bản không nói cái này cái gọi là tự s ụ p đ ổ còn cần một cái nàng ra tay giúp đỡ quá trình tại liên la cái này quá trình kém chút hại chết phương n g u y ệ t lúc này phương n g u y ệ t chống n ạ n h đổ ập xuống m ắ g qua nghe được đối diện nghe đông mỹ sắc mặt khó coi một hồi lâu nàng mới nói một câu đừng o á n trách tìm tới ví ba đem hắn mang về ta cùng mặc thôn đều có đại lễ đưa ngươi có chỗ tốt phương n g u y ệ t một giây trở mặt một mặt lấy lỏng không hổ là nghe đông mị đại nhân quá hiểu nhân tình ta minh bạch ta hoàn toàn minh bạch dụng tâm của ngươi lương khổ là muốn rèn luyện ta rèn luyện ta có câu nói rất hay không trải qua mưa gió làm sao thấy cầu v ồ n g ta không trách ngươi ta hoàn toàn không trách ngươi đồng thời tuyệt đối sẽ chấp hành nhiệm vụ ngươi giao phó hh ắ c ắ có c chỗ tốt liền tốt thương lượng mà tôi chủ yếu vẫn là phương nguyện đánh không lại nữ nhân kia cực băng t ô n g trưởng lão đâu cho dù là một bộ phân thân cũng không phải mình có thể xử lý tiếp tục cùng nghe đông m ị hàn huyên hai câu phương n g u y ệ t đông nhiên nói đúng rồi không biết nghe đông m ị đại nhân có biết hay không hung nguyên đan có cái gì sự tình liền trực tiếp hỏi đừng quanh co lòng vòng khoảng cách xa như vậy cùng ngươi tiến hành liên lạc là phi thường tiêu hao lực lượng phân thân ngạch là như vậy trước đó ta cùng vị chi thời điểm chiến đấu ta ăn vào hung nguyên đan sau đó phương n g u y ệ t mới nói được cái này đông nhiên lại cảm thấy có chút không ổn cứ việc tại hung nguyên đan kết thúc về sau hai mắt của hắn khôi phục thanh tịnh k h o mắt không còn lưu máu đen nhưng tại hung nguyên đan dược hiệu trong lúc đó bên trong hắn xác thực ngắn m g i biến thành hắc cấp sơ d i a i quỷ dị mới có đặc thù tạo hình nếu như bị nghe đông mỹ biết bởi vậy xem như quỷ dị xử lý k i a đi đâu khóc đi vẫn là câu nói kia phương n g u y ệ t đánh không lại nghe đông mỹ nhưng phương n g u y ệ t đẻ ép được an thần y cho nên phương pháp ổn thỏa nhất vẫn là chờ về mặt thôn về sau tự mình hỏi một chút an thần y dù cho có vấn đề gì cũng có thể áp chế an thần y tiến hành giải quyết không giống n g h đông mỹ vạn nhất bạo khởi giết người phương nguyện kia là không có chút nào lực trở tay một bên khác nghe đông mị đợi nửa ngày cũng không gặp phương nguyệt có cái đ o ạ n dưới không khỏi có chút không kiên nhẫn nói ngươi làm sao lằng nhà lằng nhằng không phải liền là cái hung nguyên đan có phải hay không sau khi phục d ụ nội g n lực phóng đại cảm giác tiềm lực bị tiêu hao rồi địa phương nhỏ người liền là địa phương nhỏ người tiêu hao tiềm lực đan dược cũng dám ăn bậy hiện tại di chứng nghiêm trọng liền lập tức trở về thôn đi ta mặt khác đang tìm người đi tìm về vi ba ta còn nhớ rõ có một lần có người phục dụng hung nguyên đan về sau võ đạo căn cơ hủy từ đây biến thành phế nhân、người、vẫn là mình kiềm chế một chút đi nói thì nói như thế nhưng nghe đông mị nhìn phương n g u y ệ t bộ dáng cũng chính là thể hư một chút lấy hung nguyên đan bình thường nên có tác dụng phụ biểu hiện mà nói loại trạng thái này xem như rất khẽ nghiêm trọng trực tiếp tại chỗ tê liệt đều có cho nên nàng cảm thấy phương n g u y ệ t hoàn toàn không tất muốn hỏi điều gì di chứng vấn đề liền phương n g u y ệ t hiện tại trạng thái về phía sau thôn tùy tiện khai phục thuốc tu dưỡng tu dưỡng nhất định có thể nuôi trở về xem như hung nguyên đan ví dụ bên trong di chứng nhẹ nhàng nhất nguyên nguyên lai、like、phục dụng hung nguyên đan như thế hư hiểm còn tốt ta hiện tại vẫn được liền là cảm giác có chút bất lực theo phương nguyện t thanh e đ g em đông rơi xuống phương nguyện cảm giác được viên thị bên trên nhàn nhạt lạnh vuốt cảm giác dần dần rút đi hẳn là nghe đông mị bên kia cắt ra kết nối khoan hay nói cái đồ chơi này còn dùng rất tốt có thể so với phiên bản cổ đại điện thoại di động chỉ là nghe nghe đông mỹ nói vẫn có khoảng cách hạn chế thông tin phạm vi trên tương đối xa mà thôi thu hồi viên thịt phương n g u y ệ t đem nghe đông mỹ thật tốt suy nghĩ dưới không khỏi phạm vào nói t h ầ m tiềm lực tiêu hao tiềm lực của ta tiêu hao ra là lực lượng quỷ dị phương n g u y ệ t gãi gãi đầu có chút không rõ ràng cho lắm là hắn đặc thù là viên này hung nguyên đan đặc thù vẫn là tất cả người chơi đều đặc thù l ư u dân bản chất đến cùng là cái gì cho tới nay phương n g u y ệ t đều là đem lưu dân cho rằng cùng phổ thông n ở cờ đồng dạng thân thể chỉ là thông qua không biết quỷ dị phương thức sáng tạo ra đến mà thôi hiện tại xem ra nếu như là lưu dân bản thân có vấn đề như vậy thì tương đương lưu dân thân thể cùng thổ dân nở cờ có to lớn khác biệt chẳng lẽ kỳ thật tất cả lưu dân trên bản chất đều là quỷ dị ý nghĩ này đem phương n g u y ệ t giật n ả y mình nếu thật sự là như thế vậy hắn hiện tại còn giết cái g i á m quỷ dị trực tiếp giết nhân loại đ o ạ t tuổi thọ đi cũng may điên cùng như vậy suy nghĩ cũng liền tại phương n g u y ệ t đầu góc lóe lên một cái rồi biến mất không có nghĩ sâu xuống dưới rốt cuộc không có bất kỳ cái gì tư liệu cùng manh mối hắn cũng không biết trần tướng là cái gì bất quá chờ trở, trở lại m ạ thôn hỏi một chút an thần ý ỉa hẳn là có thể thấy được chân tướng một hai bé bé nơi xa có thể nhìn thấy một chút đi rời ra dương hư quỷ hướng phía cái phương hướng này tới nhưng đánh giết quỷ chi cũng không nhiễm lên bất luận cái gì quỷ r ù a lại thêm dương hư quỷ trước kia quỷ r ù a đã bị phí bạch đan phá giải phương n g u y ệ t hiện tại không nợ một thân nhẹ những cái kia dương hư quỷ tại không phát hiện h ắ n cái này nhân loại trước kia hẳn là sẽ không tìm hắn để gây sự đệ xuống suy nghĩ trong lòng phương n g u y ệ t lui khoảng cách nhóm lửa nhân hồn bó đ ố c tìm cái hơi điểm an toàn địa phương ngồi trên mặt đất ngồi xuống khôi phục nội lực đang ngồi khôi phục nội lực thời điểm phương n g u y ệ t bên thai thỉnh thoảng địa liền sẽ nhớ tới một hai đầu hệ thống nhắc nhở thông chi nó mặt trái đã bị gỡ ra dạ chi hô hấp đang kéo dài phát lực đợi đến chân trời mặt trời mới mọc dâng lên q u a n mang chiếu d ọ i tại phương n g u y ệ t sắc mặt phương n g u y ệ t mới trùng điệp thở ra một hơi còn tốt dám trước khi trời sáng dạ chi hô hấp đem mặt trái trạng thái đều thanh trừ sạch sẽ nếu không ban ngày còn đỉnh lấy một đống xếp giết người sách giống như mặt trái trạng thái kia mới là thật vỡ ra duy nhất buồn bực là dã ngoại ban ngày đối phương nguyện mà nói mức độ nguy hiểm hiện lên bao nhiêu lần dâng lên không có dạ chi hô hấp lại thêm dược phẩm hao hết phương n g u y ệ t nhất định phải xuất xứ cẩn thận nếu như mất máu liền thật chỉ có thể dựa vào tự nhiên khôi phục chậm rãi hồi máu mặt khác trong chiến đấu cũng không di động số máu cung cấp hồi máu tóm lại liền là thực lực mức độ lớn suy yếu cộng thêm thuộc tính giảm xuống hai mươi điểm đ ầ u cũng may trước đó đánh giết quỳ chi lấy được không ít thuộc tính so với tối hôm qua ra thôn mình miễn cưỡng xem như có tiểu để tham đi chí ít thịt điểm không phải năm mươi điểm tá lực ban thường đâu không có suy nghĩ nhiều phương nguyện mở ra thuộc tính liệt biểu ánh mắt di động chương hai trăm bảy mươi ba d ừ n g lá phong vi ba tháng một năm một không thu đặt mua tối hôm qua đan độc điên cùng tích lũy một đường tiêu t h ă n g đem hắn tuổi thọ đốt thịt đau đến bạo tạc cho nên tối hôm qua bắt đầu phương n g u y ệ t vẫn không dám đi nhìn tuổi thọ còn lại bao nhiêu hiện tại trạng thái giải trừ s á t trời cũng sáng lên là thời điểm trực diện thê thảm tuổi thọ vấn đề Tính danh, sát lê minh. Cảnh giới, hậu thiên nhị lưu. Trạng thái, danh, minh. Cảnh nhị mạnh. .E. 400 -400. Điểm nội hậu khỏe H.E. dạ lê lưu. lực, Điểm giới, 165-7 trạng thái tăng thêm 20. tá lực 165. 7 cơ sở 185-7 t r ạ n g thái tăng thêm 20. i m i nộ tính một thuộc tính đặc biệt thiên phú dạ chi hô hấp nhân cấp t h ư ợ n g phẩm kỹ năng giải tích đồng nhân cấp hạ phẩm tinh hỏa đao pháp một trọng hậu thiên tam lưu thủy thiên đao pháp một trọng t h u tục võ học liệt hỏa tâm pháp hậu thiên nhất lưu tầng thứ t ư tinh hỏa tâm pháp ba trọng hậu thiên tam lưu mắc cấp tuổi thọ ngày năm tháng bảy ngày cam tuổi thọ bị đốt tới chỉ còn năm tháng đây là tính đến chém giết quỷ c h i sau đạt được một tháng tuổi thọ phần thường đầu phương n g u y ệ t thở dài đang đ ộ c cái đồ chơi này vẫn là không thể khinh thường a tích lũy xuống đốt tuổi thọ là thật có thể đốt lại thêm tu luyện tâm pháp võ kỹ chính là đến sử dụng võ kỹ đều cần tuổi thọ trèo trống cái đồ chơi này thật vĩnh viễn ngại ít mặt khác liền là thuộc tính đánh giết quỷ c h i thu hoạch mười điểm ngự lực cùng năm mươi điểm tá lực lại thêm đánh giết dương hư quỷ thuộc tính tốc độ tăng tăng lên không ít bất quá tại sao có thể có số lẻ phương nguyện lập nhìn hạ ghi chép lúc này mới buồn bực phát hiện n g u y ê n lai、like、phía sau hắn giết chết dương hư quỷ thời điểm ban thưởng điểm thuộc tính đã không phải là cho xong thuộc tính một điểm mà là cho không p h ả i mấy số lẻ tình cảm ta càng mạnh g i ế t dương hư quỷ cho ban thưởng càng ít đi phương n g u y ệ t thở dài đối dương hư quỷ hứng thú xem như triệt để để lên không nổi tuy nói số lượng mê n h m ô n g nhiều nhưng quỷ r ù a cũng phiền phức không chừng g i ế t tới đằng sau ngay cả không chấm một thuộc tính ban thưởng cũng không cho nữa nha trên đường đi tận lực tránh đi dương hư quỷ phương nguyện hướng d ư n g lá phong phương hướng đi đến rừng lá phong rừng lá phong là lấy cây phong nghe tiếng nơi đây rừng cây phong lập mỗi khi nhập thu thời khắc l á phong tàn lụi đẹp không sao tả xiết nói theo một ý nghĩa nào đó nếu như không phải nơi đây là giã ngoại lại quá mức hung hiểm tuyệt đối là g i à n h thắng phong cảnh khu có đôi khi mặc thôn cô nương nếu là nghĩ làm khó dễ tìm phối ngẫu phương nam liền sẽ yêu cầu nhà trai tại nhập thu thời khắc một mình đi một chuyến rừng lá phong tìm được l á phong mới có tư cách đạt được nàng ưu hái vì vậy rừng lá phong cũng thường bị mặc thôn người xưng là tìm phối ngẫu rừng không biết có phải hay không cự thủ h u ế t k u y ể n cũng hiểu được lãng m ạ n cách mỗi mấy cái năm liền sẽ tụ tập ở chỗ này tranh nhau chen lấn địa tranh đoạt phối ngẫu năm nay cũng không ngoại lệ thực lực cường đại cự thủ huyết khuyển thành quần kết đội du đãng tại rừng lá phong chậm chạp không có t á n đi thậm chí bởi vì dương hư quỷ quần lạc xuất hiện dẫn đến phạm vi hoạt động càng thêm dày đặc phóng nhãn nhìn lại toàn bộ rừng lá phong đều nhanh trở thành địa bàn của bọn nó nếu không phải mặt thôn người đều biết các loại tìm phối ngẫu mùa cự thủ huyết h u y ể n liền sẽ thối lui bọn hắn chỉ sợ đều muốn đau đầu địa mời người xua đổi đi những này có uy hiếp cự thủ huyết quyển quỳ săn chỉ là so ra mà nói đối với nhân loại không như vậy uy hiếp mà thôi nhiều như vậy số lượng tụ tập cùng một chỗ vẫn là để người phi thường n h ấ t đầu giống đ ồ n g nhiên nơi xa một đám cự thủ huyết khuyển buộc phát ra giống to một tiếng nguyên lai là nó coi trọng một đầu từ tính cự thủ huyết khuyển đang cùng một người cạnh tranh cướp đoạt giao phối quyền nhưng là cổ quái là nó người cạnh tranh lại là một nhân loại giống ẩm âm quả một đ á n h thể tiêu nhân loại phát ra người bình thường nghe ý nghĩa không rõ lời nói mặc trên người thật dày săn áo c o cung săn có chút thấm người nghe răng trận mắt cùng cự thủ v i ế t khuyển răng co mà tại nhân loại bên cạnh đầu kia có thụ mong đợi từ tính trưởng thành cự thủ v i ế t khuyển ngay tại trầm thấp ô minh bên cạnh cự thủ v i ế t khuyển nhau nhau tàn ra thế mà thật dựa theo cự thủ v i ế t khuyển tìm phối ngẫu quy tắc cho bọn hắn quyết đấu vị trí đưa ra không gian cam người thú luyến hải minh huynh đệ đ a m mê m ấy đợt quá n h a tại bọn này cự thủ v i ế t khuyển chỗ xa xa bụi cỏ đằng sau một đám người quan sát đến lấy phía trước tình huống đừng nói dỡn hắn còn không phải là vì lấy lòng vi ba cô nương nếu không sẽ làm mạo hiểm như vậy sự tình n à bên cạnh coi là c u ộ n lại tóc cô nương trẻ tuổi đ ố n g nhiên chua chua nói những người khác thấy thế nhao nhao không tiếc lời chỉ là vụn trộm mắt nhìn một bên nhữ mày suy nghĩ tựa hồ suy nghĩ căn bản không tại trước mắt vi ba kia hải minh là cái lưu dân tiến vào mặc thôn về sau liên lập c h í muốn học đi săn kỹ xảo mà lại nhất định phải đi theo đi săn đại sư học tập ban đầu tất cả mọi người rất không minh bạch một cái lưu dân có tư cách gì để đi săn đại sư nhận lấy làm đồ đệ nhưng tiếp nhận lại làm cho người mở rộng tầm mắt mặc thôn bản thổ lợi hại nhất thợ săn liêu đại sư thế mà thật nhận lấy hải minh mà nguyên nhân cũng rất đơn giản hải minh có thiên phú thiên phú cực cao vẹn vẹn mấy ngày thời gian liền đem phổ thông học đồ cần thời gian mấy năm mới có thể học hội cơ sở đi săn kỹ xảo học được cái bảy tám phần đồng thời liêu đại sư cũng như già mới có con cao hứng đem hải minh coi là mình ra so thân nhi tử còn thân nhi tử hâm mộ những người khác đỏ ngầu cả mắt sau đó hải minh liền nhẹ nhàng hắn thế mà muốn theo đuổi liêu đại sư t ô nữ cũng chính là mới vừa nói lời nói chua chua cô nương trẻ tuổi liêu mặc nhiễm mặc nhiễm cao quý c ỡ nào nhiều như vậy liêu đại sư học đồ ai không không truy cầu quan à n g nhưng mà kết quả đều không ngoại lệ tất cả đều bị c ự tuyệt hải minh không tự lượm khí những người khác cũng vui vẻ phải xem náo nhiệt nhưng kết quả là tiểu tử này dịu dàng thế mà thật để mặc nhiễm hơi động tâm mắt thấy hai người mắt đi mày lại liền muốn thành cự thủ h u ế t khuyển lại đột nhiên xuất hiện tại mặc thôn phía ngoài rừng lá phong bên trong thông qua liêu đại sư cùng cái khác lao học đồ giải thích cái khác người mới biết mỗi khi gặp thời gian này cự thủ h u ế t u y ể n đều sẽ tụ tập ở đây vì chính là tìm kiếm phối ngẫu đồng thời cũng đám thợ săn đi săn cự thủ huyết khuyển thời cơ tốt nhất tại biết tin tức này về sau những cái kia lưu dân học đồ tất cả đều nhao nhao hai mắt phát sáng miệng bên trong hưng phấn điệu nói thầm hệ thống hoạt động đến đến rồi vận danh không phải ăn cơm c ô bắt sủng vật tốt ta trung áp lao tử muốn kim sắc lấp lóe cự thủ huyết khuyển loại hình nghe không hiểu dù sao nhìn ý là bọn hắn đều muốn đi tìm đi săn cự thủ huyết khuyển hoàn toàn không biết cự thủ huyết khuyển cùng dã ngoại đáng sợ cuối cùng l i u đại sư chỉ là mang theo hải minh l i u mạc n i ễ m còn có còn lại mấy cái bên kia theo hắn rất nhiều năm lợi hại học đồ tạo thành đi săn đoàn chuẩn bị chạy về phía rừng lá phong cũng ngay vào lúc này vĩ ba xuất hiện nàng chỉ là cùng liêu đại sư vào nhà hàn huyên một hồi liêu đại sư liền c ù n g cung kính kính đem nàng đưa ra ngoài ngày thứ hai đi săn đoàn thêm một người đó chính là vĩ ba chương 274, cực nóng tháng hai năm một không thu đặt mua nguyên bản cùng liêu mặc nhiễm mắt đi mày lại hải minh khi nhìn đến dáng dấp càng xinh đẹp đồng thời còn là lưu dân vĩ ba về sau lập tức cải biến mục tiêu cùng l i u mặc nhiễm nhiệt độ cũng liền xuống tới l i u mặc nhiễm cỡ nào thận trọng lập tức phát hiện ra nàng chưa từng nhận qua đãi nộ như thế lập tức biến thành giấm chua người trên đường đi làm cái gì đều chua chua ai có thể chịu được ghế ở người đâu nhưng người khác thế nhưng là liêu đại sư tôn nữ đoàn người liền mở một con mắt nhắm một con mắt bất quá cũng có người muốn thừa hư mà vào lấy lòng liêu mặc nhiễm chỉ là bị trở thành nơi c h ú t giận bị n ụ c mạ không thành nhân dạng thậm chí tại chỗ về thôn đi không biết có chết hay không ở nửa đường có loại này ví dụ tại lại không ai sở liêu mặc nhiễm rủi ro mỗi khi gặp ghế ở người mở miệng đoàn người đều giữ im lặng không phát biểu bất cứ ý kiến gì trên thực tế liêu đại sư cũng phiền muộn một cái là hắn yêu thích nhất tôn nữ một cái là hắn gặp được tư chất tốt nhất học đồ còn có một cái địa vị lớn hơn đây chính là cực băng tông đề cử tới người mẹ nó trừ phi hắn không muốn sống nếu không căn bản không dám đắc tội lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt liêu đại sư cũng chỉ có thể trận một con nhắm một con mắt mà giờ khác này hải minh muốn cùng giống được cự thủ huyết khuyển tranh đoạt đầu này giống cái cự thủ huyết khuyển giao phối quyền trên thực tế là bởi vì tại vị ba trước mặt lập xuống c ó lác muốn nói muốn bắt một đầu cự thủ huyết k u y ể n đưa cho vị ba làm sủng vật chơi một đầu thực lực ước chừng tương đương h ắ c cấp sơ d à i quỷ dị sùng v ậ n vô luận là mặt mũi vẫn là tính thực dụng đều không cần nói cũng biết bắt giữ quỷ săn phương pháp mỗi cái thợ săn đều có mình độc đáo phương thức liêu đại sư đối hải minh là tự thân dạy dỗ tận tâm tận lực tự nhiên cũng sẽ không quên truyền thụ cho hắn độc môn đi săn cự thủ huyết khuyển kỹ xảo cho nên hải minh đối với mình vẫn rất có lòng tin đi săn đại sư tận tâm dạy bảo tại tăng thêm mình kia đi săn chi tâm độc hữu thiên phú không chỉ có gia tăng đối quỷ săn độ thiệt cảm còn có thể trình độ nhất định bị xem như đồng loại đối lãi tuyệt đối dễ như chở bàn tay mặt khác tuy nói là cùng giống được q u ỷ săn đ ọ sức tranh đoạt phối ngỗ quyền trên thực tế so đấu không chỉ cá nhân thực lực đơn giản như vậy l i ê u đại sư thế nhưng là vụ n trộm cho hắn một chút chiến thắng pháp bảo đâu nếu không hôm nay hắn cũng sẽ không ở v ị ba trước mặt khoe khoang khoác lác ổn định k h í tức hải minh lần nữa đối diện trước cự thủ huyết quyển khiêu khích h ạ g i ố n g đầu kia cự thủ huyết quyển lắc lư hạ đầu hét lớn một tiếng liền xông hải minh lao đến hình thể khổng lồ cùng to lớn đầu để hải minh vô ý thức lui về sau một bước nhưng rất nhanh ý thức được vĩ ba còn tại nhìn mình bên này hắn không khỏi khe cắn môi lập tức đem hai cùng giống như là mảnh cổ sắt đồng dạng đồ vật cắm vào trên mặt đất ngay sau đó là dùng sớm đã mang lên trên tay bộ kia thiết s ắ t thủ sáo nên kích cự thủ huyết huyền hê、hey、a hét lớn một tiếng hải minh mượn nhờ thủ sáo lực lượng miễn cưỡng chống đỡ cự thủ huyết huyền xung kích không có khả năng trốn ở trong đùi cỏ đám người thấy cảnh này lập tức không khỏi trong lòng k i n h hô liêu mặc nhiễm đôi mắt bên trong phảng phất lóe ra con mang đó là một loại cực kỳ phức tạp cảm xúc đầu tiên là hiện lên vẻ đắc ý đó chính là truy cầu mình nam nhân ngay sau đó là một loại phức tạp thất lạc cảm xúc sông lên đầu khoe mắt liếc qua nhìn về phía bên cạnh vi ba vẫn không khỏi s ư ứ n g sở chỉ thấy vi ba căn bản không thấy hải minh bên kia chiến đấu mà là tại nhìn lên bầu trời ngần người tựa hồ đang suy nghĩ gì sự t ì n h nàng đúng là căn bản không có chút nào quan tâm hải minh nữ nhân này đến cùng là dựa vào cái gì so ta càng có mị lực liêu mặc nhiễm trong lòng tức giận bất bình mà đúng lúc này phía trước tình huống kịch biến chỉ thấy mới vừa rồi còn chặn lại công kích hải minh bị cự thủ hết quyển triệt để đụng bay ra ngoài ngay cả cút vài vòng mới chật vật dừng lại hải minh liêu mặc nhiễm nhịn không được kinh hô một tiếng cũng may tại đạo thanh â m này tại đám kia máu thủ máu chó liên tiếp giống lên một tiếng bên trong không đáng kể chút nào mà miễn cưỡng bỏ dậy hải minh lúc trước tiết thủ bộ đã tổn hại lộ ra bên trong x ư ơ n g đỏ hai tay cũng rung động run dữ dội hơn hải minh ngay cả cơ sở tập võ đều không học mấy ngày toàn bộ nhờ liêu đại sư tài bồi mới có điểm thuộc tính t ă n g phúc cùng chính quy thủ vệ đội loại này người tập võ căn bản không so được c ư n g ép dựa vào cặp kia thiết thủ bộ mới miễn cưỡng có thể chống đỡ được một hai cái cự thủ huyết khuyển công kích hiện tại thiết thủ bộ pha thoái đối mặt có hắc cấp sơ dai quỷ dị thực lực cự thủ huyết khuyển hắn cơ hồ không có chút nào l ự c trở tay cũng may đây là vì tìm phối ngẫu tiến hành quyết đấu căn cứ nghi thức là cần điểm đến là rừng càng đừng đề cập hải minh t r ô n xuống cạm b ấ y còn không phát động đâu một cái nghiêng người tránh thoát nhào tới cự thủ huyết khuyển hải minh nhanh chóng trở lại trước đó cắm xuống hai cây c ộ sắt bên cạnh giống hắn phát ra cự thủ huyết mới nghe được khiêu khích tiếng giống đầu kia cự thủ huyết lập tức lao đến ngay tại lúc này hải minh hét lớn một tiếng tại cự thủ huyết khuyển sắp bổ nhào vào hắn thời điểm hai cây mảnh cột sắt giống như là tục đủ lực lượng trực tiếp từ vùi sâu vào địa mặt đất bắn lên lục xoát một chút cắm vào cự thủ huyết khuyển mềm mại trong bụng thử máu tươi vẩy ra mà ra cự thủ huyết khuyển ngao ố hai tiếng mới ngã xuống đất thành công đánh bại người cạnh tranh phối ngẫu liền về người khiêu chiến tất cả bằng vào thiên phú của mình đầu này giống cái cự thủ huyết k u y ể n tương đương trực tiếp bị hắn thu phục hải minh kích động trước tiên nhìn về phía vĩ ba phương hướng nhưng mà cùng, hắn cùng nhau g e o họ chỉ có liêu m ặ c nhiễm cùng những sư huynh đệ kia nhóm vĩ ba thậm chí đều không có ở nhìn hắn bên này đang làm gì chỉ là đơn thuần nhìn lên bầu trời ngần người cái này một cái trước mắt hải minh trong lòng có chút ngũ vị t ạ c trần đúng lúc này hải minh phát hiện liêu m ặ c nhiễm đám người biểu lộ đ ố n g nhiên trở nên hoảng sợ nhao nhao hướng hắn bên này q u á t to lên cái gì hải minh chậm lụt quay đầu nhìn lại lập tức biến sắc chỉ thấy bóng đen to lớn bao trùm toàn thân của hắn kia là vừa mới bị cảm bay đánh bại mang theo thương thế bay nào tới bị mùi máu tươi chọc giận cự thú huyền g i á thú trung pi là g i á thú dù cho khắc vào trong gen tìm phối ngâu lúc lập hạ quy củ cũng sẽ bởi vì mùi máu tươi các loại kích thích kích phát gia tính biến thành từ đấu đối mặt cục diện như vậy hải minh thậm chí không đợi sợ hai tâm tình sông lên đầu đại não liền đã trống g i ố n g bị bóng đen ngã nào xuống đất giống miệng to như chậu máu mở ra hôi thối khí tức sông vào muối to lớn miệng sắc bén đến răng phản phất một giây sau liền muốn đem hắn một ngụm u ố t vào cắn nát ăn không không chúng ta chúng ta là đang cầu xin n g â quyết đấu ngươi không thể ngươi không thể giết ta cái này không hợp quy củ hải minh mặt mũi tràn đầy hoảng sợ hô to thậm chí đều quên dùng cự thủ huyết khuyển mới nghe được giọng nói mà là dùng ngôn ngữ của nhân loại giống to nhưng mà cự thủ huyết khuyển căn bản không để ý tới hắn một ngụm liền muốn trực tiếp cắn xuống hải minh tuyệt vọng hoảng sợ hai mắt nhắm nghiền nhưng là sau một khắc hắn cảm giác được không phải đau đớn mà là cực nóng chương 275, cái gì t i ệ t tùng tháng ba năm 1 ộ t h ô n g thu đặt mua cực nóng làm sao lại nóng đâu hải minh n gây ra một lúc cùng lúc đó hắn bên t a i nghe được cự thủ h u ế t k u y ể n mang theo uy hiếp tiếng gạo thét c ù n hải minh m đám nghi ư tiếng hoặc hô. Xảy quay đầu nhìn lại chỉ thấy tất cả cự thủ huyết khuyển cảnh giác phương hướng có một cái nam nhân mặc giống như là bị ngọn lửa đốt ra mấy động áo bào đen dẫn theo một thanh có vết dạn dấu vết phá đao từng bước một hướng bên này đi tới người áo đen tựa hồ là nhìn thấy trên đất hải minh có chút sửng sốt một chút lập tức lộ ra tiêu dung cái gì t i ệ t tùng cái gì cái t i ệ t tùng hải minh có chút n ộ n g đang m u ố n hô to để người kia cẩn thận cũng không có chờ hắn hô lên đồng thanh cự thủ huyết khuyển liền gầm rú lấy nào h tới sau đó những cái kia nào h lên liền cự thủ huyết khuyển liền bị người áo đen kia dùng tiêu đốt hỏa diễm phá đao một đao chém bay ra ngoài đông đông đông đông từng cái cự thủ huyết khuyển như là trước đó đổ vào dưới đại t h ủ cự thủ huyết khuyển đồng dạng toàn thân đốt hỏa diễm tiêu đốt ngã trên mặt đất dê lên gì thoi thót chỉ là một đao liền có uy lực như thế hải minh kinh ngạc cả người đều ngây dại người này đến cùng lai lịch gì thực lực quá kinh khủng đi giống ép trên người hải minh cự thủ huyết khuyển triệt để bông u ra hải minh cũng đi theo đại bộ đội phóng tới người áo đen nhưng mà không qua ba giây hải minh liền thấy đầu này cự thủ huyết khuyển bay ngược mà ra n g n ở trên đại thụ chậm rãi trượt xuống trên mặt đất bị ngọn lửa đốt cháy triệt để không một tiếng động cái khác cự thủ huyết khuyển nhìn thấy người áo đen như thế rung manh phi thường nhìn nhau một chút gầm nhẹ hai tiếng n h o nhao chạy trốn rời đi người áo đen cái này mới thu hồi đao vượt qua triệt để đờ đ ẫ n hải minh đi vào bị ngọn lửa cháy rủi cự thủ huyết khuyển bên cạnh kéo xuống một mảnh nhỏ thịt chín thả miệng bên trong n g a i n g a i nhấm nuốt hai cái phi một tiếng nôn ra ngoài nướng toàn chó ân thật khó ăn uy ngươi có hay không mang cái gì đổ i a vị a quỷ sát thịt có thể cường thân kiện thể tăng cường khí huyết chính là đến gia tăng điểm thuộc tính nhưng làm ăn thực sự để d ư ớ i người không đi miệng cho dù là thực phẩm chín mà phương nguyện trước khi ra cửa cũng không nghĩ nhiều như vậy cho nên căn bản không mang cái gì đổ ra vị loại vật này、Điều. đồ gia vị hải minh c ả m m giác đầu ì n h h có c ú tại quá tài t đến. Hán mẫu nước đâu bỗng liều nhiên chỉ thấy hậu phương vĩ ba cùng liêu mặc nhiễm bọn người từ trong đùi cỏ ra hướng bên này chạy tới ngâm mình ở trước nhất đầu thình linh liền là vĩ ba kia kích động cùng vẻ mặt cao hứng là hải minh chưa bao giờ từng thấy nàng nàng nàng nàng nàng rốt c u ộ c phải hiểu tâm ý của ta thích ta sao hải minh trong lòng kích động đồng thời còn là liếc qua phương n g u y ệ t tuy nói hắn thực lực không bằng phương n g u y ệ t nhưng mình thế nhưng là theo đuổi được m ộ i tử có m ộ i tử muốn thực lực làm gì lúc này hắn liền liền vội vàng đứng lên vượt qua phương n g u y ệ t nên tiếp vĩ ba giang hai cánh tay vĩ ba ta không sao cả vĩ ba như như một trận gió cùng hắn giao thoa m ạ qua hải minh lộ ra tiếu dung trong nháy mắt ngưng kết Nguyên bản muốn tới nên đón hắn tới loại i ê u mặc m đang nghe h dần dần kia n vui cũng sướng loại kia thân sắc là hải minh cùng vi ba dã ngoại ở chung mấy ngày nay đến nay chưa bao giờ từng thấy lúc này các đồng liêu đã vây quanh hắn thăm hỏi ân cần nhưng hải minh suy nghĩ căn bản không ở chỗ này sự chú ý của hắn hoàn toàn tập trung ở vị ba cùng phương n g u y ệ t bên kia ngược lại là liêu mặc nhiễm đến bên cạnh hắn thời điểm hắn nhiều nhìn thoáng qua nhưng liêu mặc nhiễm biểu lộ cũng rất là lạnh lùng vẹn vẹn chỉ là đứng tại bên cạnh hắn căn bản không nguyện ý nói chuyện cùng hắn hải minh lại nơi nào còn có tâm tư chiếu cố liêu mặc nhiễm tiểu cảm xúc tiếp tục nghe phương n g u y ệ t tình huống bên kia chỉ nghe v ị ba thay đổi trước đó lãnh đạm điểm tinh hình tượng vây quanh ở phương nguyện bên người liệu dĩu giá ca ta liền biết ngươi sẽ đến vũ vũ nói muốn ta trong trò chơi vị trí ta liền đoán được là ngươi muốn tới tìm ta quá tốt rồi ta đang lo tiếp xuống nên làm cái gì bây giờ ngươi đã đến ta an tâm dạ ca ngươi nhanh giúp ta một chút đi ta còn tưởng rằng kia vu bà cho nhiệm vụ rất đơn giản nhưng là vào tay sau mới biết được thật là khó à. chua ta thật chua ta sắp biến thành n ễ ở người giờ k h ắ c này hải minh hoàn toàn cảm nhận được liêu mặc nhiễm trước đó cảm xúc loại kia ghen t u n g ghen t u n g sông lên đầu còn điểm lục lục ánh sáng để hắn toàn thân trên dưới cũng không được tự nhiên cứng ngắt mặt đẩy ra các sư đệ hải minh đi hướng phương nguyện người còn chưa tới đâu hắn liền nghe được phương n g u y ệ t đ ỗ n g nhiên mở miệng biết biết ngươi sự tình đợi lát nữa lại nói nói cho ta biết trước ngươi có hay không mang đ ổ gia vị cái gì đây đây là cái gì ngữ khí ta nhưng cho tới bây giờ không dám dùng như thế qua loa ngữ khí cùng vị ba nữ thần nói như vậy lê tập a vị ba nữ thần ngươi nhanh sinh khí a dùng ngươi bình thường bộ kia lạnh lùng như băng ngữ khí g i o hơn hắn a nhưng là không có vị ba sau khi nghe được v ờ vét hạ thân bên trên hướng phương n g u y ệ t khả ái thẻ lưới dạ ca ta cũng không có đợi lát nữa về doanh địa ta tìm liêu đại sư muốn điểm đi hải minh cứng đờ t r ờ i ạ vậy vẫn là ta biết cái kia đối với người nào đều giữ một khoảng cách vị ba nữ t h ầ n sao quá đáng yêu quá phạm quy đi trọng yếu nhất chính là nam nhân kia đối mặt khả á i như thế nữ hai tử thế mà không phản ứng chút nào nghĩ đến cái này hải minh vội vàng đi tới vị b ă n g h ư u này ngươi tốt ta gọi hải minh là liêu đại sư đệ tử đ ắ c ý vừa rồi đa tạ ân cứu mạng của ngươi còn chưa thỉnh giáo phương n g u y ệ t đang muốn chọn mấy cỗ không có bị hỏa diễm nương cháy hơi ra dáng điểm cự thủ hết h u y ể n thi thể mang về vị ba nói danh đ i ệ hâm lại t r ù n g tạo hạng h e được hải minh hắn nhữ mày mặc thôn thay mặt đội trưởng dạ s ắ c lê minh gọi ta dạ đội trưởng là được rồi nguyên lai、like、là dạ đội trưởng hải minh theo bản năng liền ứng hòa một tiếng sau đó liền đ ỗ n g nhiên trợn tròn trong mắt chờ chờ một chút ngươi chính là dạ s ắ c lê minh hắn kinh ngạc dạ s ắ c lê minh phàm là chơi trò chơi này yêu đi dạo diễn đàn đều biết dạ s ắ c lê minh bốn chữ này đại biểu cho cái gì ý tứ trò chơi đệ nhất nhân thủ sắt quỷ dị toàn trò chơi vị thứ nhất đội trưởng chương hai trăm bảy mươi sáu yêu là một vệ thánh sáng tháng bốn ă m một không thu đặt mua muốn nói dạ sắc lê minh chiến tích vậy cơ hồ là hiện tại người chơi trần nhà hải minh biết dạ sắc lê minh là tại mặt thôn nhưng chưa bao giờ thấy qua càng không có nghĩ tới sẽ lấy phương thức như vậy cùng dạ sắc lê minh chạm mặt nguyên bản hắn vẫn là chưa phương n g u y ệ t nhận vĩ ba nữ thần l ư u hái hiện tại hắn là triệt để không cảm giác này bởi vì t r ê n lệch quá xa a người khác tiện tay một đao đều có thể đem hắn xương sọ cho sốc ra đội trưởng nghe đội phương nguyện tự giới thiệu liêu mặc nhiễm mắt sáng rực lên nguyên lai ngươi chính là cái kia trong truyền t u y ế t dạ đội trưởng liêu mặc n h i ệ m hiếu kỳ hai mắt đánh giá phương n g u y ệ t trong lòng sinh ra nồng đậm hứng thú đáng tiếc phương n g u y ệ t đối cự thủ huyết khuyển thi thể hứng thú so với bọn hắn những người này muốn hứng thú lớn một phen bận rộn về sau phương n g u y ệ t cùng bọn hắn cùng một chỗ mang theo thi thể trở về liêu đại sư doanh đ i ệ m liêu đại sư là cái thức thời vụ người tại biết phương n g u y ệ t thân phận về sau lập tức long trọng tiếp đãi cho tối cao quý cách đáy ngộ sau đó liền là giữa ban g à y thiết yến tới cái chân chính t i tùng thịt nướng đi lên không biết có phải hay không tập vó nguyên nhân p hệ ư ơ n g thống k ẩ u vị rất l nhắc đ nhở chúc mừng người ăn cấp thấp quỷ săn cự thủ huyết q u y n thứ t chín nữ g lực giá trị ẩn ẩn tăng lên hệ thống nhắc nhở chúc mừng n g ư ơ i ăn cấp thấp quỷ săn cự thủ huyết h u e n thứ chín nữ lực giá trị gia tăng không chấm một điểm hệ thống nhắc nhở chúc mừng n g ư ơ i ăn tá lực giá trị ẩn ẩn tăng lên hệ thống nhắc nhở chúc mừng người ăn tá lực giá trị gia tăng không chấm một điểm ăn xong năm đầu cự thủ huyết quen thiệp song thuộc tính thuộc tính cũng chỉ là tăng lên không ba điểm mở ra thuộc tính ngự lực một trăm bốn mươi sáu cơ sở một trăm sáu mươi sáu trạng thái tăng thêm hai mươi tá lực một trăm sáu mươi sáu cơ sở một trăm tám mươi sáu trạng thái tăng thêm hai mươi phương n g u y ệ t thử tiếp tục ăn nhưng thuộc tính tăng phúc đều chỉ là ẩn ẩn gia tăng chậm c h ạ m không thấy chương cái một tựa hồ đến cực hạn hắn thở dài minh bạch cự thủ h u y ế t khuyển đối tác dụng của hắn chỉ là như thế mặt khác chính là phương n g u y ệ t đánh g i ế t cự thủ h u y ế t khuyển thời điểm cùng đánh g i ế t dương hư quỷ đồng dạng đã không có bất luận cái gì phần thường Lúc đầu cự, cự, cự đầu những này đều là ẩn tính chỗ tốt không có biểu hiện trên bảng phương n g u y ệ t thuận thế tu luyện một hồi đem cỗ này từ quỷ săn chất thịt trên thu hoạch lực lượng củng cố chuyển hóa đến liệt hỏa tâm pháp trên hắn mới chậm rãi mở mắt đập vào mắt là vi ba liêu mặc nhiễm hải minh cùng liêu đại sư nhìn ta như vậy làm gì phương nguyệt kỳ quá i méo một chút đầu ánh mắt vượt qua mấy người nhìn về phía chân trời không khỏi trong lòng thở dài đáng tiếc s á t trời còn chỉ tiếc gần hoàng hôn không tới ban đêm Ngạch. là như vậy ra đội trưởng ngài lần này mang tới cự thủ huyết khuyển thi thể ngoại trừ còn lại chất thịt bên ngoài ta còn muốn đem mặt khác xương cốt móng nuốt da lông các loại tài liệu đều thu mua xuống tới không biết ngài có thể bỏ những thứ yêu thích l i ê u đại sư nói là đi săn cự thủ huyết khuyển trên thực tế có thể làm được cũng chỉ là thiết trí cả bấy đơn độc săn giết lạc đàn cự thủ huyết khuyển mà thôi n h ư hôm nay nhiều như vậy thu hoạch đã vượt mức hoàn thành hắn ban sơ mục tiêu lại thêm dương hư quỷ náo động cùng cự thủ huyết khuyển bạo động d ư ơ n g lá phong cũng biến thành không an toàn có thể sớm một chút về thôn vẫn là sớm một chút về thôn cho thỏa đáng bản thân không có võ giả bảo hộ đi săn đoàn đi dã ngoại đi săn vốn là liều mạng thấy tốt thì đấy mới là ổn thỏa nhất phương thức đương nhiên có thể bán cho ngươi nghe được có người đưa tiền phương n g u y ệ t tinh thần tỉnh táo cùng liêu đại sư có kẻ mặc cả một hồi cuối cùng thu hoạch năm k h o a hát thạch đây đã là giá cao rốt cuộc phương n g u y ệ t không phải chuyên nghiệp thợ săn giết chết cự thủ viết h u y ề n thời điểm toàn thân có giá trị vật liệu đều bị hủy bẫy tám phần giá giảm mạnh liêu đại sư cho giá đã hơi vượt qua thị trường thu mua tăng thêm có thể nói lương tâm hát thạch cho ta cho ta tấm da dê lúc này nhảy ra ngoài phương nguyện trong lòng liếp mắt lúc trước hắn thế nhưng là thành xa sổ màu đen cho tản không ít cho ăn nó hiện tại còn muốn ăn lớn nà mơ hẹp hòi không để ý tới ngươi có thể nghe được phương n g u y ệ t suy nghĩ trong lòng tấm da dê trực tiếp có đáp lại phương n g u y ệ t cũng không để ý nó tính toán trước đó thu hoạch chuyến này xuống tới phương n g u y ệ t đã có m ộ ư ơ i khóa hát thạch quả nhiên ở bên ngoài rết quỷ dị mới là thu hoạch hát thạch nhanh nhất phương thức đáng tiếc trong tay hắn còn lại mặt khác hai viên đá lửa cũng trên đường lúc tu luyện tiêu hao hết hiện tại không hỏa thấu diệp chỉ có hát thạch tu luyện hiệu suất cũng không cao cất ký hát thạch l i u đại sư liền vội vàng đi kiểm kê vật liệu tồn kho cùng chuẩn bị trở về mặt thôn sự tỉnh vĩ ba gặp không ai nói chuyện với phương nguyện liền tiến tới hạ r ộ n g kỳ kỳ cha cha hàn huyên một màn này nhìn hải minh nắm chặt n ắ m đấm đột nhiên bên cạnh liêu mặc nhiễm thản nhiên nói yêu là một vệ ánh sáng cái gì hải minh cả một chút quay đầu chừng nàng làm gì tức giận ngươi dám đụng ta một chút thử một chút liêu mặc nhiễm nói xong liền doanh doanh đứng dậy đến phương n g u y ệ t bên cạnh không để ý phương n g u y ệ t cự tuyệt mỉm cười đấm bóp cho hắn bả vai bắt đầu thỉnh thoảng còn cầm khinh b ị dư quán g quét hải minh bên này một chút lê tẩm a trò chơi chơi tốt liền là có thể muốn làm gì thì làm sao hai cái nữ hải tử ngươi chịu nổi sao điểm ta một cái sẽ chết sao hải minh tức bực dậm chân ngay cả liêu m ặ c nhiễm đều phản bội là hắn không nghĩ tới khẽ cắn môi hắn quay đầu bước đi mắt không thấy tâm không thiền chờ hải minh đi phương n g u y ệ t bất đắc dĩ nói m ặ c nhiễm cô nương hiện tại có thể dừng tay đi không muốn làm sao không thích ta xoa bóp kỹ pháp sao liêu m ặ c nhiễm tần tần cười một tiếng nàng đối phương n g u y ệ t rất có hứng thú cũng không đơn thuần là vì trả thù hải minh trước đó hoa tâm nhưng mà sau một khắc nàng cảm thấy một cỗ căm thù ánh mắt kia là vậy thì người kia u n ánh mắt. Cảm g i dẫn đường chúng ta bây giờ liền tiến đến bên kia nhìn xem tình huống trước tình huống dẫn đường cái gì cùng cái gì a liêu mặc nhiễm coi chút ngộng lập tức mới bâng nhiên nhớ tới phương n g u y ệ t cùng vi ba đều là lưu dân chương 277, t h e o đuôi tháng năm năm một h ồ n g thu đặt mua lưu dân cùng lưu dân ở giữa chỉ cần cách gần đó là có một loại đặc thù bí ẩn giao lưu phương thức tình cảm hai người này cản trở ta mặt đang len lén giao lưu cái này đây cũng quá tiểu t â m đi liêu mặc nhiễm cảm giác là lạ, lạ gặp phương n g u y ệ t cùng vi ba muốn đi mới vội và nói g n hai người các ngươi các, các loại các ngươi muốn đi đâu mang ta cũng đi thôi đội trưởng cũng không phải là rất khó nhìn thấy nhưng giống phương nguyện loại này lâm thời đội trưởng bỏ lỡ trong khoảng thời gian này chờ phương nguyệt rời đi mặc thôn người bình thường lần tiếp theo lại nghĩ nhìn thấy chỉ sợ muốn lấy năm làm đơn vị cho nên tại liêu m ặ c nhiễm cảm giác mình đối phương n g u y ệ t cảm thấy hứng thú về sau liền lập tức trở nên tích cực tiến thủ bất quá dẫn ngươi đi làm gì rất nguy hiểm ngươi đi theo liêu đại sư cùng một chỗ về thôn đi nhớ kỹ giúp ta cùng liêu đại sư nói một tiếng liền nói chúng ta hai liền đưa bọn hắn khẽ lắc đầu phương n g u y ệ t mang theo vĩ ba liền hướng bên ngoài đi liêu m ặ c nhiễm sửng sốt một chút mắt thấy phương nguyện hai người bọn họ muốn đi xa do dự một chút lặng lẽ theo đuôi tại phía sau của bọn hắn đầu tiên là phương nguyệt hai người rời đi doanh địa tạm thời sau đó là liêu mặc nhiễm vụng trộm theo đôi u phía sau mà này lại bị một mình bên ngoài phụng t h ị u hải minh xem ở trong mắt hắn sửng sốt một chút nghĩ một lát cũng lặng lẽ đi theo vĩ ba tại gặp được nghe đông mị về sau l i ề n bị nói đến nàng thiên phú cực giai có thể nhập cực băng tông nhưng là phải hoàn thành một cái nhiệm vụ tập luyện nếu không phải nghe đông mị quả thật địa tại mấy ngày nay giao v ị ba mấy tay công phu tăng lên thuộc tính v ị ba đoán chừng đều muốn coi nghe đông mị là thành cái gì giang hồ p h i tử mà tại thực lực tăng lên không sai biệt lắm thời điểm trước đó nói qua nhiệm vụ tập luyện liền cho vĩ ba an bài lên cái gọi là nhiệm vụ tập luyện cùng loại với chạy vòng một cái tiểu nhiệm vụ tiếp một cái tiểu nhiệm vụ vĩ ba là từ nguyên viễn đ ổ i một đường làm được lực vân thạch địa cuối cùng nhiệm vụ chỉ hướng rừng lá phong cũng chính là chỗ này mới rốt cuộc tìm được sau cùng nhắc nhở muốn nàng tìm tới hoang quỷ di tích cũng tiến vào bên trong tìm tới thứ nào đó thứ nào đó ừ m nói là một khối ngọc bội nhưng cũng không nhất định là ngọc bội hình dạng cho nên chỉ nói là thứ nào đó ngọc bội phương nguyện trước tiên nghĩ tới liền là ký hồn ngọc bội nếu thật là muốn tìm ký hồn ngọc bội chuyện kia khả năng liền trở nên phức tạp ký hồn ngọc bội thứ này thật không đơn giản trước đó ố vũ tộc nhóm người kia liền là đấu giá đi ký hồn ngọc bội tựa hồ là vì thế mà đến mặt thôn mà ký hồn ngọc bội bản thân mặc dù đặc thù nhưng đặc thù nhất vẫn là bên trong linh hồn căn cứ linh hồn khác biệt ký hồn ngọc bội quý giá trình độ sẽ hiện ra cách biệt một trời nàng nhắc nhở bên trong có nói ngọc bội có cái gì đặc thù sao vĩ ba lắc đầu nàng đạt được tin tức cũng phi thường có hạn mà lại nàng ẩn ẩn cảm giác trận này thí luyện là chính nghe đông mỹ sớm bố trí tốt l i ê n chờ người quá khứ hoàn thành mà thôi ngoại trừ sau cùng di tích hẳn là chân chính không mở ra qua di tích nói cách khác mình làm lâu như vậy chuỗi nhiệm vụ trên thực tế chân chính nhiệm vụ chỉ là tiến vào di tích tìm tới ngọc bội mà thôi cái khác đều là nghe đông mỹ bố trí đầu đề thôi tiến vào di tích cầm tới ngọc bội thí luyện hoàn thành nếu không liền là thất bại liền là đơn giản như vậy mà thôi mà vĩ ba khổ n ã o vấn đề ngay tại ở nàng mở không ra di tích chính là chỗ này vĩ ba chỉ vào trước mặt vách núi b u ồ n dầu nói nói căn cứ ta mấy ngày nay điều tra còn có trước đó tin tức nhắc nhở di tích lối vào ngay tại cái này vách núi phía dưới nói vĩ ba còn buồn bực xuất ra ba lô cây kia mình bệnh thật dài dây thừng lớn chừng hơn một trăm mét chiều dài căn bản là đem liêu đại sư bên kia vật liệu đều hao hết cuối cùng vị trí bên trên thăng đến còn kết nối một chút vải thô các loại kỳ kỳ quái quái đồ vật gia tăng chiều dài nhưng là đối với vách núi mà nói cái này chiều dài dây thừng căn bản không đủ dùng ta có thể trở về thôn lại thu thập vật liệu là một cái càng dài dây thừng nhưng nghe đông m ị đại nhân có ý tứ là nếu như ta không thể duy nhất một lần hoàn thành nhiệm vụ tập luyện một khi về thôn liền là thí luyện thất bại liền không có lần nữa cơ hội ban đầu dựa theo chính ta lý giải ta coi là nghe đông m ị đại nhân là muốn cho ta đi săn rừng lá phong quỷ dị quỷ săn lợi dụng tài liệu của bọn nó chế tắc càng dài dây thừng từ đó lặn xuống đến bên dưới vách núi mặt tìm tới đồng tiến nhập hoang quỷ di tích nhưng theo những ngày này vật liệu s i ê u tập còn có mình suy nghĩ tư liệu tổng kết ta càng ngày càng cảm thấy n g đông mỹ đại nhân tựa như là hy vọng ta trực tiếp từ trên vách đá nhảy xuống nhảy xuống phương n g u y ệ t nghe được vĩ ban ó i như vậy lập tức s ừ n g sốt một chút vì cái gì nàng sẽ nghĩ ngươi từ vách núi nhảy đi xuống chẳng lẽ nhảy đi xuống mới là chính xác tiến vào di tích phương pháp phương n g u y ệ t suy nghĩ một chút cái kia hình tượng mặc dù có chút ma h u y ễ n nhưng nếu như bên dưới vách núi mặt có trận pháp vận hành lời nói kia còn có thể tiếp nhận vấn đề ở chỗ rừng la phong la phong sườn núi sừng s ữ n g nhiều năm như vậy cũng không khuyết thiếu trượt chân hạ xuống người nhưng xưa nay không nhân sinh còn mà lại lá phong sần núi sừng s ữ n g nhiều năm như vậy coi như phía dưới có trận pháp không ai duy trì bảo dưỡng lời nói đã sớm nguồn năng lượng hao hết cái này cùng mặc thôn cổ trận pháp là hai khái niệm mặc thôn cổ trận pháp mặc dù thời gian tồn tại cũng không ngắn nhưng mặc thôn đám đội trưởng đều là sức liều toàn lực giữ g ì n trận pháp vận chuyển hàng năm mặc thôn đầu nhập tại cổ trận pháp bảo dưỡng trên hao tổn của cải cũng không phải là một con số nhỏ như thế so sánh dưới hoang dại trận pháp đã sớm hư mất nào có khả năng bảo lưu lại tới trừ phi là nghe đông mỹ lâm thời bố trí nhưng vi ba nói qua chỉ có cuối cùng n à y di tích là nghe đông mị một điểm tay chân đều không động tới nguyên tư nguyên vị bảo vệ lưu lại chân chính t h í luyện cho nên để người trực tiếp nhảy xuống vách núi loại này thao tác phương n g u y ệ t hoàn toàn không nghĩ ra được nghe đông mị là muốn làm gì hẳn là là muốn người khác thử một chút nhân phẩm nhìn xem có cái gì thiên vận ra chỉ người nhảy núi bất tử còn có thể thuận lợi tiến vào di tích k h ô này g không không. n không. làm sao nghĩ đều quá hoang đường nào có như thế hố người trừ phi khí vận người tiên không phải nhảy núi hẳn phải chết t ô à. ta cảm giác có thể là ngươi suy nghĩ phương hướng sai có lẽ nghe đông m ị không phải muốn để ngươi dùng dây thừng xuống dưới mà là một bước cái một ước dùng cùng loại leo núi phương thức tại bên bờ vực đá ra điểm dừng chân từng bước một hạ xuống đi hạ xuống đi nghe được phương n g u y ệ t vĩ ba tưởng tượng một chút cái kia hình tượng cảm giác tính nguy hiểm không so nhảy núi an toàn bao nhiêu mà lại không giống với phương n g u y ệ t vĩ ba mình là mình một đường thuận nghe đông m ị đắc nhiệm vụ liên tới cho nên nàng có thể cảm giác được nghe đông m ị là thật muốn để nàng nhảy núi cái này để vĩ ba cực kỳ phiên muộn cảm giác cực kỳ mâu thuẫn một phương diện nàng có thể cảm giác được nghe đông mị là s á t thực nghĩ thu nàng tiến cực băng tông một phương diện khác để nàng nhảy núi cùng để nàng chịu chết khác nhau ở chỗ nào tóm lại vĩ ba là nghĩ mãi mà không rõ nghe đông mị đến cùng đang suy nghĩ gì cũng tìm không thấy thích hợp phương thức đến vách núi dưới đáy đồng thời lại không muốn liền từ bỏ như vậy trở lại mặc thôn thừa nhận thí luyện thất bại bỏ lỡ cơ duyên cho nên nàng chỉ là tại rừng lá phong tốn hao Vị ba lập tại ứ c trước liên tưởng đến là phương Nguyệt lo lắng lâu, liền tới giúp nàng. Quả nhiên đợi hiện tưởng đến Phương Nguyệt liền thật xuất hiện ở trước mặt nàng, muốn nàng. không Phương Nguyệt nàng. thật xuất mặt t ở Quả bao vĩ ba trong ấn tượng phương n g u y ệ t có thể nói siêu cấp đêm thủ chuyên nghiệp thực lực cường đại liền không nói gặp được quỷ dị các loại dũng manh phi thường mà lại gặp được khó khăn cũng hầu như có thể giải quyết ở những người khác nhìn đến tiền đ ồ chưa biết đại khái xuất bị vùi dập giữa chợ hộ tống hành trình nửa đường xuất hiện nhiều như vậy b i ế n cố phương nguyện cuối cùng còn không phải thật tốt hoàn thành vĩ ba mấy người cũng bởi vậy thu được không ít chỗ tốt có thể nói tại chỗ cất cánh tuổi thọ phóng đại cho nên g c hộ tống đội người đại bộ phận đều đối phương nguyệt rất là cảm kích cùng kính nghệ vĩ ba cũng tại hộ tống quá trình bên trong đối quan sát qua phương nguyện phương nguyện đối với nàng chiều cố còn có nhân phẩm các loại đều để nàng cảm thấy phương nguyện như cái nhà bên lớn ca ca đáng giá tín nhiệm cho nên tại gặp được nan đề thời điểm nàng trước tiên nghĩ tới liền là phương n g u y ệ t mà phương n g u y ệ t giờ phút này cũng xuất hiện ở trước mặt của nàng bởi vậy nàng tự nhiên mà vậy liền đem trước mắt năn đ ề giao cho phương n g u y ệ t đồng thời tin tưởng phương n g u y ệ t nhất định có thể giúp nàng giải quyết bất quá phương n g u y ệ t nhưng không cảm giác được vĩ ba nồng đậm tín nhiệm hắn suy nghĩ một chút tại bên vách núi quan sát cả buổi nói với vĩ ba phải không ta trước dùng n g ư ờ i dây thường đi xuống xem một chút tình huống trước có thể là có thể nhưng là giá ca đằng sau đi theo hai cái đuôi nhỏ làm sao bây giờ phương nguyện l ư ờ n đằng sau kia hai viên cách thật xa đại thụ một chút nói còn có thể làm sao hai người bọn họ nếu là nháo sự ngươi liền đem bọn hắn giết chứ sao cái này không tốt ta vĩ ba hơi có chút chân trờ so với thiên đạm chỉ riêng vũ loại này nhà ấm đoá hoa bị phương nguyệt mỗi ngày cho ăn ăn dáng chống đỡ lên thuộc tính võ giả, vĩ ba rõ ràng phải tốt hơn nhiều không chỉ có bởi vì nàng chưa từng có thiên đạm chỉ riêng vũ lãnh ngộ cho nên hết sức chân quý trước mắt cơ duyên rất có điểm mình dốc sức làm cảm giác càng bởi vì nàng tại giã ngoại hoàn thành nhiệm vụ liên quá trình bên trong tiếp xúc nhiều thứ hơn càng thành thục hơn cho nên nàng chỉ là có chút chân c h ờ cũng không phải là một tiếng cự tuyệt phát hiện tâm cái gì không có gì không tốt nên hung ác liền hung ác bọn hắn không phải đối thủ của ngươi nhớ kỹ dây thừng nếu như bị hai người bọn họ k h ô n g chế chẳng khác nào mệnh của ta bị bọn hắn cầm bảo vệ dây thừng liền là bảo hộ ta nghe được phương n g u y ệ t nói như vậy vĩ ba mới trọng trọng gật đầu ta biết nên làm như thế nào vĩ ba thực lực là trải qua nghe đông mị truyền thụ cho mà bên kia hải minh cùng liêu mặc nhiễm thì là săn người thủ đoạn thợ săn thủ đoạn toàn bộ là vì ứng đối quỷ săn mà theo thời thế mà sinh đừng nói là đối phó người liền là đối phó quỷ dị đều là hạ đẳng thủ đoạn cho nên vĩ ba chỉ cần có bình thường thực lực đều hẳn là nghiền ép k i a hai người mới đúng bất quá vì cẩn thận lý do phương n g u y ệ t vẫn là quyết định chỉ là hơi hạ xuống một chút khoảng cách trước tìm kiếm tình huống liền tốt đem dây thừng cố định hiệu phương n g u y ệ t nắm chặt dây thừng hướng bên dưới vách núi mặt rơi mấy bước dẫm mạnh vách núi mặt rất nhanh liền xuống dưới không còn bóng dáng vĩ ba canh giữ ở dây thừng bên cạnh thỉnh thoảng địa quét mắt liều mặc nhiễm hai người chỗ phương hướng một chút liêu mặc nhiễm cho mày vừa mới bắt đầu nàng còn tưởng rằng hai người này là đi hẹn hò đâu kết quả đi tới đi tới làm sao lại đi đến bên vách núi đây là muốn t u ấ n tình nhìn kỹ lại phát hiện công cụ đầy đủ sau đó dạ đội trưởng liền nhảy núi đi xuống liêu mặc nhiễm đây là cái gì cách chơi bọn hắn đang làm gì a liêu mặc nhiễm mộng đồng thời mộng còn có hải minh hắn chăm chết không dậy nổi d i ả i nhìn trước mặt liêu mặc nhiễm đang ngần người liền vụng trộm tới gần hạ thấp giọng hỏi ra đội trưởng vì cái gì nhảy núi a bên dưới vách núi mặt có đồ vật gì sao hải minh thanh âm dọa liêu mặc nhiễm nhảy một cái thấy rõ là hải minh lập tức nội t r ứ n g đi qua ngươi làm sao theo tới nói đùa ngươi có thể theo dõi ta liền không thể theo dõi sao n g ư ơ i biến thái a x u ý t an tính chút đừng bị phát hiện nói hải minh sờ một cái c á i cảm ta hoài nghi bên dưới vách núi mặt có bảo bối gì cho nên bọn hắn tại muốn sùng dưới sau đó thì sao sau đó ngươi không muốn kiếm bụt u làm sao vớt chờ bọn hắn sau khi đi chúng ta hạ vách núi thăm dò kỹ đi cái này đề nghị để liêu mặc nhiễm có chút tác động nhưng da da đều tại chỉnh lý doanh đ g h i ệ p lập tức liền muốn rút lui ở đâu ra lần sau à tựa hồ là nhìn ra liêu mặc nhiệm ý nghĩ hải minh nữ môi đây chính là dạ đội trưởng đều dòm i ò xét bảo bối muốn đi chính ngươi đi dù sao coi như chỉ có ta một người ta cũng muốn lấy tới bảo bối này càng lớn nguyên nhân là hải minh muốn để phương n g u y ệ t cái này đoạt người chỗ yêu ra hỏa ăn một chút nghẹn tại hai người nói chuyện phiếm thời điểm lúc trước đi xuống phương n g u y ệ t đã về tới trên vách đá bọn hắn lập tức dừng âm thanh nhưng không bao lâu hai người bọn hắn liền phát hiện phương nguyện tại triều bọn hắn cái phương hướng này đi tới trong lòng lột bột một tiếng hai người theo bản năng ngừng thở nhưng là vô dụng phương n g u y ệ t thanh âm đã vang lên hai vị đã theo tới vậy liền phát huy điểm tác dụng chứ sao hai người thân hình cứng đờ kiên trì từ phía sau đại thụ đi ra hải minh cười khăn nói ra đội trưởng trùng hợp như vậy a ngươi cũng thích hoàng hôn t à n bộ đâu phương n g u y ệ t mỉm cười đúng a rất khéo càng xảo chính là đợi lát nữa hai người các ngươi muốn cùng ta cùng một chỗ hạ vách núi đâu hải minh liêu mặc nhiễm bọn hắn là có hạ vách núi ý nghĩ nhưng cũng không phải bị phương nguyện buộc đi xuống cái này mẹ nó là giữ nhiều lành ít cho ta cái này cái này cũng không cần phải đi s ắ t trời đã tối ta còn chạy về đi giúp liêu đại sư thu thập bọc hành lý về mặt thôn đâu đúng đúng a ra ra nếu như trở gấp sẽ đích thân tìm người tìm thấy hai người có ý riêng đều cầm liêu đại sư làm cây cỏ cứu mạng nhưng mà phương n g u y ệ t căn bản không quan tâm liêu đại sư trong mắt hắn ngoại trừ huyết liệt nhân loại này từng có quá mệnh gia o tình cái khác thợ săn cũng chính là cái hậu t i ê n tam lưu cảnh cũng không bằng võ giả địa vị mà thôi đỉnh thiên có thể làm cái cổ nguyệt thôn phó đội trưởng đãi ngộ đối đại đ ố i đãi không coi là gì c h ỉ ít trước mắt gặp được thợ săn đều là như thế cho nên hai người ký thác kỳ vọng muốn để phương nguyệt có k i ê n kỵ chỗ dựa căn bản chính là cái ngay cả hổ giấy cũng không tính tồn tại l i ê u đại sư bên kia chờ chuyện này ta tự sẽ tự mình đi nói rõ hiện tại còn xin hai vị đi theo ta đi phương nguyệt nói k h á c h khí nhưng ngón tay đã đặt tại lãnh nguyệt đao trên vỏ đao hàm ẩn uy hiếp không thể không nói phương n g u y ệ t xem thường vách núi loại vật này lúc trước hắn hạ lạc bên dưới vách núi mặt thời điểm mới chính thức cảm giác được vực sâu không đáy kinh khủng t r ư ờ n g 279, cửa c vào di t í h t h á n g 7 năm 10, thu đặt mua. Kêu không chỗ dừng chân, toàn thân thể trọng ký dứt khoát yếu dây thừng lớn bên trên. Một khi dây thừng lớn xảy ra vấn đề, liền chết không có chỗ trôn. Chuyện này quá đáng、sợ. Như mua. Một 10, thu đặt thể thác dứt khoát chết chỗ khi chỗ Kêu yếu đề, ra ký có dây dây quá xảy sợ. phía trên chỉ có vĩ ba một người phương n g u y ệ t còn có thể miễn cưỡng đem phía sau lưng giao cho vĩ ba nhưng phía trên còn có hai cái ngoại nhân nghĩ đến vĩ ba nếu là trong lòng còn có t h i ệ n nhiệm hoặc là hơi có lưu thủ dẫn đến dây thừng xảy ra vấn đề mình cái này một thân tu vi toàn làm hóa thành vô dụng công tại lật thuyền trung ương tia ế thật là vô luận như thế nào đều không tiếp tục được cho nên phương n g u y ệ t đang dò xét không sai biệt lắm về sau liền lên đi cùng vi ba trao đổi sẽ liền đem hai người này cho mang tới Dạ s á t lê minh ngươi không thể làm như thế mọi người cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy chớ quá mức hải minh sắc mặt trắng bệnh hô nói bên cạnh liêu mặc nhiễm cũng kém không nhiều chỉ là run dày bờ môi ta ta sợ độ cao sợ không sợ độ cao phương n g u y ệ t không biết dù sao hai người này trước đó khẳng định tính toán qua hạ vách núi nhặt nhạnh chỗ tốt sự tình để cho hai người nắm lấy dây thừng hạ lá phong sườn núi phương n g u y ệ t mới chuẩn bị thứ ba thuận vị x u ố n g dưới dạ ca dây thừng liền dài như vậy càng phía dưới khoảng cách làm sao bây giờ a vĩ ba lo âu hỏi không có ngươi nghĩ phức tạp như vậy ta xem qua phía dưới kỳ thật có huyền cơ khác có huyền cơ khác vĩ ba trong lòng hơi động gặp phương n g u y ệ t không giống nói dối liền gật gật đầu tại phương n g u y ệ t về sau thứ tư thuận vị hạ vách núi bên dưới vách núi ô ô gió lạnh tựa như âm hồn kêu g ê n nghe khiến cho người ta sợ hãi bốn đạo nhân ảnh thuận dây thừng mã xuống rất nhanh dây thừng liền đến ngọn vườn phía dưới là vực sâu vô tận phía trên là trở về dây thừng ra đội trưởng dây thừng liền dài như vậy phía dưới không đồ vật chúng ta bỏ lại đi thôi hiện tại hải minh nơi nào còn muốn lấy vách núi có phải hay không có bảo bối gì hắn chỉ muốn lập tức thoát ly phương n g u y ệ t trưởng khống tranh thủ thời gian về m ặ c thôn đi hắn tại m ặ c thôn lẫn vào cũng coi như tiểu phong sinh thủy khởi tội gì bị loại này sai lầm liêu mạc nhiễm cũng đáng thương ngẩng đầu nhìn phương n g u y ệ t phía trên nhất vi ba cũng đang chờ phương n g u y ệ t phương án sau đó phương nguyện làm một sự kiện một kiện vượt quá tất cả mọi người chuyện nằm ngoài dự liệu chỉ thấy hắn trượt một chút khoảng cách đi vào liêu mặc nhiễm bên người lôi ra liêu mặc nhiễm nằm lấy dây thừng hai tay nhẹ nhàng nhấc lên sau đó hướng xuống mặt vô tận vực sâu n é m tới a a a a n g ư ơ i làm gì n g ư ơ i làm gì cứu mạng a cứu mạng a ra đội trưởng giết người giết người liêu mặc nhiễm dọa đến mặt không có chút máu thét lên lên tiếng phía d ư ớ i hải minh tức thì bị dọa đến run dày liên thanh hét lên ra s á t lê minh lao tử thu hình lại thu hình lại a người dám làm đối loại sự tình này ta liền đi trên mạng lộ ra ánh sáng người v i gáp để ngươi thân bại danh liệt vĩ ba cũng hoàn toàn sợ ngây người nàng biết phương nguyệt sát phạt quả đoán có thể đối liêu mặc nhiễm đột nhiên xuất thủ là nàng không nghĩ tới trong lúc nhất thời trang diện một lần hỗn loạn tới cực điểm mà tâm tích thét lên liêu mặc nhiễm tại tuyệt vọng hoảng sợ bên trong cảm thụ một hồi mất trọng lượng cảm giác về sau liền đông nhiên bịch một tiếng giống như là đụng phải cái gì vững vàng ngừng tại trong giữa không trung ta ta không chết cơ hồ sợ quá khóc liêu mặc nhiễm toàn thân đều sùi lơ căn bản đứng không dậy nổi nhưng ánh mắt l i ế n nhìn còn có thể nhìn thấy dưới chân của nàng không có vật gì tựa như đứng ở giữa không trung mà nàng t r u n g quanh vẫn là ô ô gào t h é t phong thanh nàng cứ như vậy không có bất kỳ cái gì chỗ đứng phương thức trong vòng b á t tự bộ dáng chật vật q u ỷ dị nửa ngồi trên không trung đây đây là vĩ ba con người co rụt lại lập tức vui mừng quá đỗi nhìn về phía phương nguyện quả nhiên chỉ cần có dạ ca tại liền nhất định có thể giải quyết vấn đề loại này đáng tin cảm giác để mấy ngày nay một mực tại dã ngoại lo nghĩ qua ngày vĩ ba lần thứ nhất có cảm giác an toàn thuận dây thường hướng xuống đến phương nguyện phụ cận v ị ba hỏi dạ ca chuyện này rốt cuộc là như thế nào là nhìn không thấy dây sắt cùng bình đài phương nguyện trước đó xuống tới thời điểm cũng coi là tiếp xuống chỉ có thể dựa vào đần phương pháp giảm xuống nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện phía dưới một chỗ không khí cho người ta một loại cảm giác quái dị thật giống như có đồ vật gì ngụy trang thành trong xuất sắc đứng ở đó các loại phương nguyện chăm chú nhìn thêm giải tích đồng đ ố n g nhiên phát huy tác dụng đúng là từ từ xem thanh chỗ kia không khí bên trên giữ lại một đầu dây sắt dây sắt đầu xâm nhập vách núi nội bộ phần n g i vọng không thấy cuối cùng mà tại đầu này dây sắt gần sắt vách núi vị trí bên trên đứng thẳng một khối hình vương bình đại bình đại không lớn chỉ có một mét khối t ả hữu lớn nhỏ nhưng cũng đủ để đứng thẳng đây chính là phương n g u y ệ t trước đó xuống tới phương hướng đã có khối thứ nhất sừng sững trong suốt hình l à p h ư ơ n g vậy liền hẳn là có khối thứ hai khối thứ ba phương n g u y ệ t là nghĩ như vậy nhưng về khoảng cách tới nói hắn nhất định phải càng xâm nhập thêm mới có thể nhìn thấy khối tiếp theo trong suốt bình đại nghĩ đến cái này phương n g u y ệ t một tay quăng lên hải minh một tay kéo vi ba hướng xuống nhảy một cái vững vàng rơi vào cái này tiểu trên bình đại có thể bình ổn nhảy xuống khoảng cách tự nhiên cũng có thể bình ổn nhảy tới bắt lấy dây thừng cho nên phương n g u y ệ t mới dám nhảy xuống tại bình đài đứng lên phương n g u y ệ t lục lọi dây sắt tại tiếp xúc một cái trước mắt phương n g u y ệ t lập tức biến s á c bởi vì dây sắt xúc cảm cho hắn một loại cảm giác quen thuộc thình lình liền là trước đó vung đao chém về phía nghe đông mị phân thân phảng phất chạm tại thác nước nước chảy trên loại xúc cảm này quả nhiên là cực băng tông có liên quan di tích liên thủ pháp đều tương tự như vậy giá ca tiếp xuống nên làm cái gì không nội các ngươi trên người có cái gì vụn vặt tiểu vật kiện sao thì như đ á vụn bạc vụn cái gì ba người nghe được phương n g u y ệ t lời này sửng sốt một chút nhưng vẫn là tìm tòi xuống kiếm ra một đống đồ chơi nhỏ vụn v ặ t lẻ k ẻ cái gì cũng có phương n g u y ệ t đem những vật này tận lực phân tán ra hướng xuống ném nhưng những n à y vật ném không sai biệt lắm thời điểm lại như cụ không nghe thấy phương n g u y ệ t muốn nghe đến thanh âm hắn s á c mặt có chút khó coi suy tư một hồi bắt đầu không còn là mặt hướng vách núi cái này bên trong mặt phương hướng vẫn đ ổ vật mà là hướng rời xa vách núi càng xa xôi ném đi đinh không bao lâu phương nguyện ném ra một cái mảnh kim loại ở phía dưới chuyển về thanh thúy tiếng vọng âm thanh cứ việc mục không thể bằng nhưng thanh âm này không thể nghi ngờ nói rõ vị trí kia cũng có cùng loại hiện tại đứng trong suốt bình đài phương n g u y ệ t tiếp tục thăm dò xuống rất nhanh khoa chặt vị trí cụ thể diện tích lớn khái so hiện tại đứng bình đài phải lớn gấp đôi nhưng khoảng cách có chút xa không dễ kiếm lắm phương n g u y ệ t có chút chăn trở đây không phải cái gì dựa vào cảm giác nhảy đi xuống liền song việc sự t ì n h một khi nhảy góc độ không đúng chết đi góc độ tại khoảng cách ra chỉ dưới sẽ để bọn hắn cùng xuống một cái trong suốt bình đài triệt để vô duyên suy nghĩ một chút phương n g u y ệ t cuốn người bắt lấy trong suốt dây sắt giống viên hầu đung đưa hướng phía trước di động dạ ca vĩ ba không khỏi kinh hô ra đội trưởng không phải mới vừa nghe được thanh âm giống vừa rồi như thế nhảy đi xuống sẽ không tốt đúng nhảy đi xuống trước đó nhớ kỹ đem chúng ta trước đưa về dây thường kia con đường sau đó chính ngươi một người liền đi mang ta cái này vướng v ĩ u nhiều không tiện à. hải minh mặt mũi tràn đầy lấy lòng nói t r ư ơ n g hai trăm tám mươi thủy môn tháng tám năm một không thu đặt mua ngược lại là liêu mặc nhiễm tại vượt qua sợ hãi về sau nhìn về phía phương nguyện ánh mắt là càng phát ra thưởng thức nàng tại gia già trong đoàn đội cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp như thế có can đảm cùng lực chấp hành nam nhân ngoại trừ cái thứ nhất đem nàng hướng xuống ném thô bạo thủ đoạn để nàng nhớ điểm căm thù ngoại quốc cái khác quả thực không có tâm bệnh người l i ê n sợ so sánh tại so sánh bên cạnh nhát gan sợ bốn hải minh về sau liêu mặc nhiễm cảm giác mình quả thực là mắt bị mủ mới có thể trước đó coi trọng loại nam nhân này mà phương n g u y ệ t giờ phút này đã thông qua dây sắt di động đến trước đó nghe được tiếng vang ngay phía trên lần này hắn chuẩn bị dùng qua một loại t r ầ m hơn nặng vật đi định vị xuống một cái bình đài vị trí lúc trước vật phần lớn đều là tương đối nhỏ kiện dễ dàng thụ phong áp ảnh hưởng sinh ra chết đi mà vật nặng liền không ảnh hưởng lớn như vậy phương n g u y ệ t móc ra là một khối khoáng thạch mặc sắc quạng ai cũng có kiếm món tiền nhỏ ý nghĩ phương n g u y ệ t cũng không ngoại lệ chỉ cần móc ra tiền bằng vào đội trưởng tiện lợi tại mặc thôn mua chút mặc sắc quạng lại sách về cầu người thôn hoặc là đường tắt làng bán đi đó chính là một bút đại ngạch thu nhập b ằ n mặc dù sức mua không bằng hát thạch cái này người tập võ trung lưu thông đặc thù tiền tệ nhưng hiện dùng tính càng rộng khắp hơn cũng là vàng dòng bạc trắng đồ vật có thể bạch chơi vì cái gì không chơi gái cho nên phương n g u y ệ t kỳ thật mua không ít m ạ c s á c quạng liền đợi đến về thôn đâu kết quả hiện tại ngược lại là xếp lên trên kỳ diệu công dụng m ạ c s á c quạng trọng lượng tuyệt đối là hợp cách mà bình đài vị trí cơ bản xác định là chính phía dưới chỉ là cần tiến hành sau cùng tinh chuẩn định vị mà thôi định vị chính xác m ạ c s á c quạng liền sẽ tinh chuẩn rơi xuống tại trên bình đài không do dự phương nguyện trực tiếp bung tay siêu đông mặc xác quạng phản hồi ra bình đài tinh chuẩn vị trí trước đó định vị xác thực có một ít phong áp ảnh hưởng có chút vị trí chết đi phương n g u y ệ t thoáng điều chỉnh dưới rất nhanh nhắm ngay vị trí mặt khác căn cứ mặc s ắ c quặng trọng lượng cùng hạ xuống tốc độ cũng có thể đại khái suy đoán xuống một cái bình đài khoảng cách cũng không như trong tưởng tượng xa như vậy đem ba người kia chào hỏi tới phương n g u y ệ t mang theo bọn hắn mẹ xuống tại tiếng thét chói hai của bọn họ bên trong phương n g u y ệ t vững vàng rơi xuống đất có lần này kinh nghiệm phương n g u y ệ t bắt đầu tìm kiếm xuống một cái bình đài rơi xuống đất trở nên càng thuận buồm xuôi gió tại phảng phất không gặp được ngọn nguồn vô tận vực sâu tiếp tục hạ xuống đến phương n g u y ệ t đều kích phát dạ chi hô hấp đặc hiệu về sau phương n g u y ệ t đột nhiên phát hiện một sự kiện trong suốt bình đài xuất hiện tại ngay phía trước không sai bình đài không còn là xuất hiện chính phía dưới mà là xuất hiện ở lướt ngang ngay phía trước rời xa vách núi ma cắt dạ ca thế nào dạ đội trưởng là chấm dứt sao mấy người khác tất cả đều không nhìn thấy cái này trong suốt bình đài cho nên phương n g u y ệ t mỗi lần hạ xuống bọn hắn đều lo lắng đề phòng nhìn xem mình đứng ở giữa không trung phảng phất sẽ tùy thời một cước đạp hụt rơi xuống quả thực là đang chơi nhịp tim cũng chính là giống vĩ ba loại này hoàn toàn tín nhiệm phương n g u y ệ t sẽ hơi chấn định một chút hai người khác nhiều lần đều nhanh dọa hôn mê bất tỉnh hải minh thậm chí nói ra mình muốn rời khỏi trò chơi hạ tuyến tùy tiện phương n g u y ệ t làm sao dày vỏ thân thể nhưng cũng chính là như vậy nói một chút hắn vẫn không n ợ thiên phú của mình năng lực cùng một thân đi săn kỹ năng bây giờ thấy phương n g u y ệ t dừng lại đều coi là phương n g u y ệ t đến nơi muốn đến nhưng mà sự thực là phương n g u y ệ t đột nhiên mang theo ba người bọn họ hướng phía trước nhảy lên một cái a a a a chơi ạ đây là tại tự sát dạ ca ba người lên tiếng kinh hô nhưng rất nhanh liền phát hiện phương n g u y ệ t vững vàng rơi xuống đất đồng dạng là dâm đang nhìn không thấy cái gì trên bình đài dạ ca bình đ à i vị trí xuất hiện ở phía trước rồi vĩ ba lập tức minh bạch xảy ra chuyện gì không khỏi hỏi ừ m bắt đầu bình di nói do ngươi muốn tìm di tích cũng sắp đến ngưng tạm phương n g u y ệ t hỏi đúng rồi trước đó đều không có hỏi qua ngươi dây thừng vì cái gì vừa lúc là một trăm m nhiều một chút chiều dài là chỗ u i nhiệm vụ bên trong có chỗ ám chỉ sao vĩ ba sửng sốt một chút sau đó gật gật đầu nghe đông m ị đại nhân cho chuỗi nhiệm vụ ngoại trừ nhắc nhở ta di tích vị trí bên ngoài còn đưa không ít đồ vật vụ vật lẻ t ẻ cho một đống cho lúc trước ngươi dùng cho thăm dò trong suốt bình đài hòn đá nhỏ cũng là khi đó đạt được mặt khác chính là cho vật liệu vừa vặn chỉ đủ ta chế tác chừng một trăm l i n chiều dài dây thừng phía sau bổ sung dài mười mấy m é t độ đều là ta mặt khác tìm vật liệu kéo dài nghe được vĩ ba phương nguyệt đại khá i hiểu nghe đông m ị ngụ ý một trăm m độ cao thình l i n h liền là có thể sờ đến trong suốt bình đài cạnh góc khoảng cách sau đó chỉ cần có thể thông qua nào vật nhỏ tiến hành thăm dò tìm tới khối thứ nhất trong suốt bình đài liền có thể thuận lợi hạ xuống đến nơi đây chỉ là phương n g u y ệ t tại phát hiện khối thứ nhất trong suốt bình đài thời điểm dùng một loại mưu lợi lại trực quan phương thức vậy liền dùng giải tích đồng đi nhìn thẳng cho nên không cần đến thăm dò tại phát hiện khối thứ nhất trong suốt bình đài về sau đằng sau làm từng bước thao tác liền có thể thuận lợi hạ lạc mà phương n g u y ệ t cũng bởi vì khoảng cách vấn đề không cách nào dùng giải tích đồng nhìn thẳng đến đến tiếp sau trong suốt bình đài cho nên mới quay trở lại nguyên thủy tiệu vật kiện thăm dò k â u bất kể như thế nào hiện tại đi đến một bước này hẳn là tất cả nghe đông mỹ tính toán bên trong vậy liền để ta đến xem người bố trí nhiều như vậy khúc nhạc dạo cuối cùng để vị ba đến tìm kiếm di tích đến cùng là cái gì sao phương n g u y ệ t mang theo ba người hướng phía trước nhảy vọt chính là đến sở lấy dây sắt hướng phía trước di động rút ngắn khoảng cách đang nhảy vọt phía trước tiến ước chừng nửa giờ sau phương n g u y ệ t rốt cục dừng bước vững vàng rơi vào trong suốt trên bình đài mà ở phía trước của hắn một cái ngang nằm ngang p h ả n phất mặt hướng vách núi trong suốt cửa lớn xuất hiện ở trước mặt của nó cánh cửa này cùng dưới chân những này tiểu bình đài trong suốt sắc có chút một chút khác biệt càng thêm bóng ánh sáng long lanh p h ả n phất có lưu quang phản xạng đ ồ n giờ t h ờ còn nước cấu nước. nước dòng như ánh sáng tự nhiên, giống như là từ dòng nước cấu tạo mà thành văn ống Văn ống ư tự từ tạo t là mà r g liền tiếp người.、Giờ、khác này phương n g u y ệ t mới ẩn ẩn minh bạch nghe đông mị vì sao lại có chỗ a m chỉ để vĩ ba nhảy vách núi nếu như vận khí đủ tốt là thật sự có thể nhảy xuống tinh chuẩn nện ở van ống nước trên chỉ là cái này một đầu đập xuống hơn phân nửa người cũng thành nát bùn không thể nào còn sống cho nên nghe đông mị là muốn cho vĩ ba chết c h i n cửa phương n g u y ệ t lại bắt đầu có chút không hiểu nghĩ nghĩ phương n g u y ệ t không tùy tiện nhảy qua đi rốt cuộc thủy môn là đại môn đóng chặt không biết như thế nào mở ra hắn xuất ra từ vĩ ba kêu cầm tới tiểu thiết cầu hướng van ống nước bàn tới tiểu thiết cầu vèo một cái thoát ly phương n g u y ệ t đầu ngón tay sau đó đụng phải van ống nước cũng vèo một cái xuyên qua mặc vào qua phương n g u y ệ t con ngươi co r ụ t lại phía sau không khỏi kinh ra một thân mồ hôi lạnh nếu là vừa rồi hắn căn cứ tư duy theo còn tính giống trước đó nhảy trong suốt bình đài đồng dạng mang theo người nhảy lên mà đi vậy bây giờ bọn hắn tất cả mọi người đều đã rơi vào vô tận vực sâu trở thành người chết chương hai trăm tám mươi mốt kỳ quái mở ra phương thức tháng chín năm một không thu đặt mua giá ca vĩ ba trước tiên phát giác phương n g u y ệ t dị thường theo lý thuyết ném ra vật không có đạt được phản hồi đây là hiện tượng bình thường lại nhiều vẫn mấy lần tìm tới vị trí chính là liền xem như nhìn không thấy bình đài bọn hắn hiện tại cũng đều dần dần thích đứng đứng tại trong suốt trên bình đài cảm giác nhưng phương n g u y ệ t vì sao đột nhiên sẽ thất thối như vậy đâu phương nguyện cũng không giàu giếm đơn giản đem thủy môn sự tỉnh cùng vĩ ba nói không đụng được cửa vĩ ba ngây ngẩn cả người cái vấn đề khó khăn này nàng cũng không có biện pháp giải quyết nghe đông mỹ đưa cho ngươi liên hoàn chuỗi nhiệm vụ bên trong nhưng có cái gì tương đối đồ vật đặc biệt hoặc là nhắc nhở cái gì cái này thí luyện nói cho cùng là vĩ ba thí luyện hiện tại ngay cả cửa còn không thể nào vào được thực sự kỳ quặc cho nên phương n g u y ệ t phỏng đoán nghe đông mỹ hẳn là tại nhiệm vụ liên đưa cho đầy đủ nhắc nhở mới đúng nhưng là vĩ ba suy đi nghĩ lại n h ữ mày suy tư một hồi lâu mới thở dài khe lắc đầu ta không biết không có bất kỳ cái gì một đầu manh mối là cùng nhìn không thấy thủy môn có liên quan thế cục lâm vào thế bí phương nguyệt lại thăm dò thật nhiều sóng thời gian tại từng giây từng phút lãng phí lại chậm chạp không có tìm được để van ống nước hiện hình phương pháp thực sự suy nghĩ không ra phương n g u y ệ t không khỏi ở trong lòng hô một tiếng tấm da dê không để ý tới ngươi khí khí năm mươi k h ỏ a hát thạch c h ấ n an không được loại kia khí khí ngươi nha công phu sư tử mầm đâu một dê màu đen cho tàn nhanh lên làm việc giả chết vĩ đại mà cao quý tấm da dê đại nhân đang giả chết năm dê năm dê màu đen cho tàn được rồi mặc kệ mặc kệ mặc kệ liền giả chết liền giả chết nhiều ít màu đen cho tàn đều giả chết phương n g u y ệ t tiếp tục truy vấn từng bước để cao giá cả tấm ra dê lại không phản ứng về phần năm mươi k h ỏ a hát thạch hiển nhiên là nói nhảm phương n g u y ệ t đều không có nhiều như vậy tàn g đ á đâu thở dài phương n g u y ệ t nhìn về phía người bên cạnh nhìn đến chúng ta cần một người nhảy đến tại thủy môn phía trên tiến hành thí nghiệm nói không chừng thủy môn cảm ứng được nhân thể về sau liền sẽ tự nhiên mà vậy hiện hình phương nguyện đưa ra một cái đáng sợ giả thuyết dọa đến liêu mặc nhiễm cùng hải mình cả một chút thanh tình hai người bọn hắn lắc đầu liên tục ra đội trưởng ngươi đây là giết người ra đội trưởng muốn nhảy chính ngươi nhảy ta tuyệt đối không nhảy hiện nhiên bọn hắn đều cho rằng phương nguyệt là muốn bắt hai người bọn họ làm nguy hiểm thí nghiệm mà sự thật cũng là như thế vĩ ba phương n g u y ệ t chắc chắn sẽ không ném ra mình càng là không thể nào mạo hiểm còn lại tự nhiên chỉ có bên người hai người này hai vị các ngươi cũng đừng quên là các ngươi theo dõi chúng ta tới nghĩ đối với chúng ta làm chuyện xấu ta không tại chỗ giết các ngươi kia là ta nhân tử hiện tại để các ngươi làm chút chuyện còn các loại từ chối ngươi dám nói các ngươi trước đó không nghĩ tới độc chiếm bên dưới vách núi đồ vật tại không có bị phương n g u y ệ t bắt lấy trước bọn hắn thật là có qua loại ý nghĩ này nhưng ở bị phương n g u y ệ t bắt lấy sau bọn hắn muốn bao nhiêu trung thực thành thật đến mức nào nào còn dám có nửa điểm ý đồ xấu bây giờ bị phương n g u y ệ t buộc hai người bọn họ cũng là sợ đến không được liêu mặc nhiễm là mặc thôn thôn dân mà hải minh ngươi là lưu dân ngươi chết lại không có gì đáng ngại liền ngươi trước n g đi ai nói không có gì đáng ngại ta muốn không phải sợ chết ta biết thành thành thật thật cùng có ở bên cạnh ngươi không ta phạm là không sợ chết xa một chút sớm nhảy núi hải minh t ở phì phò đáp lại nói để phương n g u y ệ t cảm thấy xấu hổ để ngươi khác yên lặng theo một đường cuối cùng còn muốn bị làm công cụ người sử dụng vẫn là sinh tử không rõ cái chủng loại kia thực sự có chút không tử tế bất quá đó cũng là hải minh trừng phạt đúng tội hắn muốn không điểm tàn niệm sẽ bị mình t r ộ m tới làm công cụ người sao vốn nên là chỉ có hắn cùng vĩ ba hạ vách núi hiện tại nhiều hai người cũng là bọn hắn chính mình vấn đề bất nói nhảm người giúp ta nhảy một lần nếu là không có việc gì chúng ta có thể trở lại mặc thôn ta cho ngươi tại mặc thôn a n bài thủ vệ đội chức vị làm đền bù không thể so với ngươi kia cái gì thợ săn thân phận mạnh hơn nhiều nếu là thật xảy ra chuyện chờ truyền sinh đến mặc thôn hoặc là cầu nguyện thôn tìm ta ta sắp xếp người mang ngươi thăng cấp được rồi phương n g u y ệ t vụ n trộm tăng thêm hải minh hào hữu phát tin tức đi qua hải minh lúc này mới sắc mặt dễ nhìn điểm thợ săn thiên phú quả thật rất đẹp tốt nhưng thực tế được chứng kiến phương nguyện đáng sợ chiến l ư c hắn càng phát ra hướng tới lực lượng đỉnh điểm thủ vệ đội hiển nhiên mới là nhanh nhất tăng thực lực lên đường tắt lần này nếu có thể an toàn về thôn trở thành thủ vệ đội người về sau đường coi như tạm biệt nhiều đáng ra đánh cược một lần tâm tư nhất định hải minh làm bộ từ chối hai lần liền đáp ứng xuống cái này khiến liêu mặc nhiễm ngạc nhiên cực kỳ hắn cũng không nhớ kỹ hải minh là loại này sẽ vì người khác hy sinh chính mình người bất kể như thế nào hải minh nguyện ý làm tiên phong cục diện lại một lần mở ra phương n g u y ệ t suy nghĩ kỹ mấy loại phương án cuối cùng mới đưa hải minh nhắc lên đầy hải minh lập tức bay về phía van ống nước tại van ống nước đụng chạm một cái trước mắt hải minh thân thể cùng trước đó ném đi qua những cái k i a vật đồng dạng hoàn toàn không có lẫn nhau xuyên qua a a a hải minh t ạ i ý thức đến điểm này mặt mũi tràn đầy hoảng sợ hét dầm lên bén nhọn cao âm quên quần tại toàn bộ vách núi trong vực sâu thanh â m vừa đi vừa về dập dờn toàn bộ không gian đều phảng phất tràn ngập hải minh cao âm cùng lúc đó tựa h ồ nhận cao âm ảnh hưởng thủy môn thế m à n h ư chân chính như nước chạy kịch liệt chấn bắt đầu chuyển động cũng từ hư truyền thực sau một khắc hải minh c ạ c chủ quỷ dị c ạ c chủ hắn sắp xuyên qua thủy môn thân thể nửa người trên kẹt tại thủy môn chính diện nửa người d ư ớ i kẹt tại mặt nước phía dưới a a a a a a a sao kích động toàn thân bao trùm nội lực hải minh lúc này mới phản ứng được hắn không rơi xuống sự thật cùng lúc đó thủy môn bắt đầu chậm rãi chấn động tia cửa lớn đóng chặt lại lái chậm chậm mở hoang quỷ di tích đang ở trước mắt nhưng theo hải minh sửng sốt âm lượng cao âm lượng cũng theo đó kết thúc vừa mới mở điểm khe hở thủy môn một lần nữa chậm rãi phong bế cũng từ thực truyền hư nguy u y u y u y u y hải minh lập tức dọa đến chân tay luôn uống hoàn toàn hoảng hồn mà tại lúc này đem đây hết thể thu hết vào mắt phương n g u y ệ t đông nhiên hít sâu một hơi hơi、hey、a hét lớn thanh âm trước mắt bạo hưởng nhưng là không phản ứng chút nào thùy môn vẫn tại chuyển thành hư hảo phương n g u y ệ t biến sắc biết mình mạch suy nghĩ xảy ra vấn đề vội vàng hét lớn đừng ngừng lại tiếp tục gọi tiếp tục gọi hải minh tiếp tục gọi a hải minh mặc dù không biết phương n g u y ệ t vì cái gì để hắn làm như thế nhưng sống chết trước mắt hắn cũng không thời gian động não lập tức lần nữa hét dầm lên cao âm một lần nữa quanh quẩn cùng không gian bên trong thủy môn lần nữa từ hư truyền thực chấm r ã i mở ra khe cửa minh bạch hoàn toàn minh bạch phương n g u y ệ t trong mắt tinh mang loại lên khó trách trước đó hắn cũng thử qua cao t r u n g đê âm các loại thanh â m đi khởi động thủy môn lại không phản ứng chút nào nhưng hải minh lại có hiệu quả nguyên lai、like, thủy môn là cần nhân thể cùng nó một bộ phận nặng chồng lên nhau sau đó lại từ trùng được người phát ra cao âm mới có thể mở ra thủy môn chương hai trăm tám mươi hai tốt sâu tính toán tháng một ư ơ i năm một không thu đặt mua giờ khác này như n n g vậy thân thể đụng chạm thủy môn đồng thời âm lượng cao tiếng thét chói hai cũng vừa tốt sẽ mở ra thủy môn hết thể trùng hợp điều kiện toàn bộ đặt thành phản phát tinh vi cơ quan bánh răng nghiêm mật khâu lại cùng một chỗ nhảy núi người kia sẽ trong nháy mắt thông qua thủy môn đến bên trong di tích bộ nghe đông mị tốt sâu tính toán như có như không hoang đường đến cực điểm ám chỉ nhưng thật giống như là tối nhanh chính xác nhất mở ra phương thức hết thảy đều không nói bên trong bất quá loại này nhảy núi phương thức muốn tinh chuẩn tiến vào bên trong gì tích bộ kia phải là đại khí vận ra thân mới có thể đổi thành vận khí hơi kém một chút đều chỉ có tử vong kết cục đem mình phân tích nói cho trò vĩ ba nghe vĩ ba tại kết hợp hải minh hiện trạng về sau rất nhanh tin tưởng phương n g u y ệ t lần này là vĩ ba nhảy ra ngoài rốt cuộc đây không phải phương n g u y ệ t thí luyện là vĩ ba thí luyện không đạo lý để phương nguyện đi cực mệnh mà trên thực tế nương theo lấy vĩ ba cao âm thét lên nàng đứng yên tại thủy môn bên trên khống chế tiết đ ấ u để mới minh thân thể bộ phận rơi ra thủy môn trùng đ i ệ p phạm vi chỉ lưu tay phải chụp tại thủy môn bên trên sau đó v ị ba mới đem người cứu đi lên mà lúc này phương n g u y ệ t cũng đã mang theo liêu mặc nhiễm nhảy tới thủy môn bên trên bốn người lần nữa tập hợp một chỗ hải minh nhìn thấy phương n g u y ệ t câu nói đầu tiên liền là đừng quên lời hứa của ngươi sau đó hắn tựa như hư thoát cả người đều run dậy lợi hại trực tiếp hạ tuyến rồi hai mắt trở nên vô thần trong nháy mắt trung thực lợi hại phương nguyện từ vĩ ba trong tay tiếp nhận hải minh suy nghĩ một chút vốn là muốn đem hạ tuyến hải minh ở lại bên ngoài nhưng cân nhắc giá hỏa này không chừng đợi lát nữa liền lên tuyến đến lúc đó phát hiện mình bị vứt bỏ tại thủy môn bên ngoài kia khó tránh khỏi có chút quá phận cho nên vương nguyệt vẫn là đem hắn mang tới ba người cùng âm thủy môn khe cửa mở ra không có suy nghĩ nhiều ba người cùng một chỗ nhảy vào thủy môn bên trong phù phù phương nguyệt nhảy vào thủy môn bên trong về sau lần thứ nhất thời gian cảm nhận được chính là mình p h ả n phất tự thân trong hồ nước cau mày mắt nhìn chung quanh quả nhiên là cùng loại đáy hồ tồn tại nhưng nước cũng không sâu thậm chí rất nhạt phía trên có thể nhìn thấy ánh sáng vĩ ba cùng liều mặc nhiễm cái này đã lấy lại tinh thần ấm ức hai người bọn họ cho phương n g u y ệ t một cái thủ thế bắt đầu bơi lên trên phương n g u y ệ t theo sát phía sau không bao lâu liền phá suốt mặt nước hướng chung quanh xem xét lập tức có chút sửng sốt nơi này là một cái thanh đồng vật liệu làm kiến trúc tài liệu chính gian phòng gian phòng chung quanh không thứ gì chỉ có ở giữa là bọn hắn vừa mới bơi lên tới đ á y h ồ nói là hồ trên thực tế chỉ là phương nguyện ban đầu k ả o giác gian phòng kia mặc dù không nhỏ trên thực tế ở giữa hồ chỉ là một cái cùng loại tắm rửa hoặc là nước động dùng lấn ránh phương n g u y ệ t mang theo hải minh bơi tới bên cạnh lên bờ bung xuống hải minh vây quanh gian phòng đi một vòng cũng không có vội vã rời đi cái này thanh đồng gian phòng sau đó hắn phát hiện một sự kiện gian phòng này không có thủy môn ý vị này bọn hắn không biết nên làm sao trở về bất quá cái này nếu là nghe đông m ị an bài nhiệm vụ tập luyện cũng không thể đem người vây chết tại di tích bên trong đi mặt khác phương n g u y ệ t phát hiện thanh đồng gian phòng trên vách tường khắc rất nhiều chữ loại này chứ phương nguyện gặp qua là cổ trận pháp cái chủng loại kia văn tự cổ đại tuy nói phương n g u y ệ t xem không hiểu nhưng hoang quỷ di tích bên trong xuất hiện cùng loại cổ trận pháp văn tự cổ đại vẫn là để phương n g u y ệ t cảm giác là lạ thật giống như mặc thôn cùng cái này hoang quỷ di tích có liên hệ gì đồng dạng phương n g u y ệ t t ẩ n ẩn cảm giác trong này tựa hồ nước rất sâu nhưng lại nhìn không ra mánh khỏe các ngươi bên kia có phát hiện gì sao phương n g u y ệ t hướng vĩ ba bọn họ chào hỏi một tiếng hai người rất nhanh áp sắp tới tại không biết hoàn cảnh bên trong bọn họ cũng không dám tùy tiện ra ngoài hết thể còn là muốn chờ phương nguyện phán đoán mới được rót cuộc ba người bọn họ bên trong như ơ n n g g u y ệ thế t c lực mạnh nhất, thật g phương nguyện không, không, khịt khịt không chú ý hắn vào xem lấy nhìn trên vách tường văn tự cổ đại hiện tại nhắm mắt lại cẩn thận như vậy vừa nghe giống như xác thực có một cỗ vĩ ba nói tới nhàn nhạt thi sú cùng thanh đồng gỉ thối hỗn hợp lại cùng nhau đặc thù mùi thối mà lại mùi thối đầu n g u ồ n là đến từ gian phòng này bên ngoài phương n g u y ệ t trong lòng lột bột một tiếng vừa rồi hắn đi ngang qua cửa gian phòng thời điểm ra bên ngoài nhìn thoáng qua bên ngoài trực tiếp liền là một cái rất rộng lớn đại sảnh đứng thẳng mấy cây cây cột nhưng trong đại sảnh lại có cái gì có phải hay không gặp nguy hiểm lại không được biết phương n g u y ệ t trong lòng cũng bắt đầu hơi sợ hãi trời mới biết nơi này có cái gì lợi hại quỷ dị cất giấu không cần nhiều mạnh tùy tiện toát ra cái hắc cấp cao dai quỷ dị đám người bọn họ liền không phải là đối thủ bất quá giờ phút này liền tự loạn chợ cước kia là đại phiền thoái cho nên phương n g u y ệ t cưỡng ép chấn định lại hắn giống như đội ngũ chủ tâm cốt hắn không thể hoảng không thể loạn nếu không những người khác sẽ chỉ sợ hơn người đây người có phát hiện gì phương n g u y ệ t nhìn về phía liêu mặc nhiễm cái sau do dự một chút đem nắm chặt nằm đấm phóng t ớ i trước mặt hai người cũng giải phẳng lộ ra bên trong bốn khỏa tản g a huỳnh quang hạt châu lần đầu tiên nhìn sang phương n g u y ệ t đã cảm thấy đặc biệt nhìn quen mắt thứ bậc hai mắt thời điểm phương n g u y ệ t lập tức lên tiếng kinh hô huỳnh quang châu không sai cái đồ chơi này chính là phương nguyện tại hát nha đấu giá hội bên trên thấy qua huỳnh quang châu nhưng là hiện tại cái này mấy k h ỏ a huỳnh quang châu cũng không phải xuất từ hát nha đấu giá hội tri thủ nói cách khác có khả năng không phải đổ dọn mà là hàng thật nhân cấp hạ phẩm huỳnh quang châu tiếp tục phát sáng mấy chục năm cũng sẽ không ảm đạm hàng thật phương n g u y ệ t hô hấp trở nên rồn rập phải biết trên người hắn mạnh nhất thiên phú liền là nhân cấp thượng phẩm dạ chi hô hấp nhiều lần lập đại công kỹ năng thì là nhân cấp hạ phẩm giải tích đồng nhân cấp thế nhưng là tiên thiên phía trên cấp bậc nhân cấp hạ phẩm hàng thật giá trị không thể đo lường là là hàng thật sao người từ chỗ nào tìm đến đối mặt phương n g u y ệ t tra hỏi liêu mặc nhiễm k ẽ lắc đầu không biết ta cũng sẽ không dám định sư nào biết được nó có phải là thật hay không phẩm bất quá nó đang phát sáng hẳn là còn có thể dùng chính là ta hết thể tìm đến bốn quả mỗi người một viên vừa vặn hải minh còn đang n g à người cái kêu một phần ta t r ư ớ c đảm bảo không có vấn đề a phương n g u y ệ t ngược lại là không quan trọng nhưng v ị ba rõ ràng nghi ngờ nhìn nhiều mắt liêu mặc nhiễm hai mắt bất quá cũng không nói gì nhiều nhất đến lúc đó để tỉnh lại hải minh cùng chính liêu mặc nhiễm cãi cọ đi về phần là từ đâu đi tới đến liêu mạc nhiễm chỉ hướng một cái phương n g u y ệ t không nghĩ tới phương hướng đó chính là thanh đồng gian phòng bên ngoài đại môn phương hướng chương hai trăm tám mươi ba di tích tìm tòi bí mật một năm thu đặt mua người đi ra phương n g u y ệ t cùng vĩ ba cùng nhau giật mình ta hơi ra bên ngoài thăm dò hơi nhìn xuống sau đó liền phát hiện bên cạnh nơi hẻo lánh bên trong n ằ m hai cỗ thi thể bốn khỏa h ì n h quang châu liền là từ trên thi thể mỏ ra ngoại trừ h ì n h quang châu bên ngoài còn có cái này cái túi nói liêu mạc nhiễm xuất ra một cái màu đen túi tiền đem trong tay mình hai viên huỳnh quang châu để vào trong túi nguyên bản tán phát ra quang mang huỳnh quang châu lập tức bị che đậy sáng l g ờ i liền phảng phất cái này cái túi có thể hấp thu rơi huỳnh quang châu quang mang đồng dạng đồ t ố t ta phương n g u y ệ t tò mò đánh giá hai mắt nhưng cũng nhìn không ra manh mối gì rốt cuộc hắn cũng không phải giám định sư rất nhiều thứ căn bản nhận không ra tựa hồ là lo lắng phương n g u y ệ t bọn hắn cướp đi nàng màu đen túi tiền liêu mặc nhiễm rất mau đem túi thu vào phương n g u y ệ t liếc mắt để nàng tiếp tục lục soát một lần thanh đồng gian phòng xác nhận không có gì bỏ sót cùng phát hiện về sau ba người lần nữa tủ đầu nhìn đến gian phòng kia không thứ gì chúng ta đi bên ngoài xem một chút đi phương nguyệt mới nói được cái này đâu nguyên bản sớm bị ba người bọn họ vẫn ở một bên hải minh đột nhiên c ụ c ho hai tiếng ốc này cuối cùng c h ậ m đến đây vừa rồi nhưng quá khó tiếp thu rồi hải minh cả một chút đứng lên Buồn b ự c hướng phương n g u y ệ t bọn hắn phần n à n không phải liền là trước quỷ môn quan đi cái vừa đi vừa về thôi về phần dọa đến như vậy sao cũng may phương n g u y ệ t cũng minh bạch đại bộ phận người chơi là tới chơi trò chơi tâm lý tố chất không rắn như vậy cho nên cũng có thể lý giải đem thanh đồng gian phòng tình huống cùng hắn nói ra sau đó để bất đắc dĩ liêu mặc nhiễm đem huỳnh quang châu cho hắn về sau bốn người cùng đi ra thanh đồng gian phòng vừa đi ra khỏi bên ngoài bốn người bảo trì nhất định trận hình tùy thời phòng bị đột nhiên xuất hiện nguy hiểm chủ yếu vẫn là phương n g u y ệ t xuất lực nhưng phương n g u y ệ t không có khả năng bận tâm đến bốn phương tám hướng cho nên bọn hắn liền là phương n g u y ệ t con mắt thuận tiện sớm phát hiện nguy hiểm khẩn trương quan sát một hồi phát hiện không nguy hiểm gì về sau phương n g u y ệ t mới thuận liêu mặc nhiễm chỉ vào phương hướng đi tới rất nhanh hắn đi tới bên cạnh góc tối dùng huỳnh quang châu chiếu sáng trên đất tấm ảnh quả nhiên thấy được hai cỗ chỉ còn xương cốt thi hải phương n g u y ệ t phụ thân cẩn thận quan sát có thể nhìn ra cái này hai cỗ thi h ả i theo thứ tự là một nam một nữ tựa như là duy trì ôm ở cùng nhau tư thế chết mất nam thi h ả i vết thương trí mạng đã nhìn không ra ngược lại là nhà gái thi h ả i xương ngực có một cái cự đại nứt ra xương vết thương tựa như là bị cái gì nặng nề chi vật va chạm ngực xương ngực suýt nữa nứt gãy thương thế quá nặng mà chết ngoại trừ thi h ả i bên ngoài phương n g u y ệ t còn từ nơi này tìm được một chút rất nhỏ vụn cơ hồ phong hóa mảnh vụn dùng tay sờ một cái trực tiếp chịu không nổi lực vỡ thành một phấn tiêu tán mà ra đ ồ n g nhiên một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi thơm tới gần ngay sau đó vĩ ba cái đầu nhỏ xâm nhập tầm mắt của hắn nghĩ vượt qua hắn quan sát thi hải dạ ca có thể nhìn ra bọn hắn là ai sao phương n g u y ệ t khẽ lắc đầu sau đó đứng dậy tránh ra điểm vị trí chỉ có thể nhìn ra là một nam một nữ nói không chừng là mặc thôn trước kia tuấn tình tình lữ nhảy núi hậu vẫn tức giận vô cùng tốt tiến vào hoang quỷ di tích cuối cùng chết ở chỗ này bởi vì nghe đông mị ám chỉ cho nên phương n g u y ệ t cảm thấy nhảy núi tiến di tích cũng là có nhất định khả năng thật là lãng mạn liêu mặc nhiễm đôi mắt bên trong l o à i ánh sáng tựa hồ rất mong chờ loại này tình yêu để phương n g u y ệ t cảm giác là lạ nữ nhân này hơn phân nửa đầu góc có chút vấn đề ra đội trưởng bọn hắn là vây chết tại di tích vẫn là bị cái gì tồn tại nguy hiểm giết chết điểm này có thể nhìn ra được sao hải minh rõ ràng thực vụ nhiều hỏi vấn đề mấu chốt không hổ là người chơi đúng cái gì cùng loại bối cảnh kịch bản đồng dạng t u ấ n tỉnh căn bản không quan tâm không phải vây chết chỉ ít từ thương thế đến xem nữ thi xương cốt là bị cái gì vật nặng trọng thương dẫn đến bất trị mà chết nam thi hải xương cốt vẫn còn rất hoàn trình nhưng biết vào cái gì chết rồi. gì t qua lúc này hải minh đột nhiên cảm giác được cỗ này nam tính thi hải có một chút nhìn quen mắt i thật giống như, thật giống như hải minh cảm giác trong đầu của chính mình đáp án liền muốn vô cùng sống động nhưng chính là làm sao cũng nhớ không nổi đến đúng lúc này phương n g u y ệ t thanh n m bỗng nhiên vang lên đừng ở kia n g ẩ n người mau cùng trên chúng ta hải minh vô ý thức ngẩng đầu hướng phương n g u y ệ t bên kia nhìn lại lập tức trong đầu ông một tiếng linh quang nói lên là loại này cảm giác quen thuộc kia là dạ s ắ c lê minh cỗ thi thể này không hiểu cho một loại rất giống dạ s ắ c lê minh ký thị cảm tại ý thức đến điểm này về sau hải minh trái tim phanh phanh trực n h ẹ nhịn không được hướng trên đất thi hải nhiều nhìn thoáng qua không biết có phải hay không ảo giác hắn cảm thấy trên đất nam tính thi hài giống như sinh ra có chút biến hóa nhưng lại nói không nên lời biến hóa ở đâu chỉ là loại kia cùng dạ sắc lê minh cảm giác tương tự càng ngày càng mãnh liệt thật giống như cỗ kia thi hài thật liền là dạ sắc lê minh bản nhân sau khi chết thi thể hóa xương nằm ở nơi đó cùng lúc đó không biết có phải hay không nhìn lầm rõ ràng mới vừa rồi còn cảm thấy rất xa lạ nữ tính thi hài giờ phút này nhìn sang cơ hồ đầy mắt đều là vĩ ba bộ dáng thân cao chân hình bàn tay lớn nhỏ cơ hồ hoàn toàn phù hợp đặc thù gặp ủy sẽ không thật l à hải minh trong lòng không hiểu dâng lên ý sợ hãi vô ý thức rút lui hai bước hải minh lại không đuổi theo chúng ta mặc kệ ngươi cái này phương nguyệt lại hô một tiếng hải minh lúc này mới lảo đảo địa vội vàng hướng phương nguyệt bên kia chạy tới thằng đến trở lại trong đội ngũ cái kia phanh phanh trực nhảy trái tim mới dần dần khôi phục bình ổn quay đầu lại nhìn kia hai cỗ thi hải phương hướng cái kia nơi hẻo lánh đã bị bóng tối bao trùm cái gì đều không thấy được sẽ không sẽ không thi hải liền là thi hải thế nào lại là dạ sắc lê minh cùng vĩ ba nữ thân đâu bốn người tiểu đội lợi dụng h ì n h quang châu chiếu sáng dần dần rời xa thi h ả i bên này cẩn thận từng ly từng tí trong đại sành thăm dò lưu lại kia hai cỗ thi h ả i tiến t ĩ n h nằm tại nguyên chỗ nhưng lúc này phương nguyệt nếu là về tới đây lại nhìn hai câu này thi h ả i tất nhiên sẽ giật nảy cả mình bởi vì cái này hai cỗ thi h ả i quả thực hoàn thành đại biến dạng thinh l i n h đã hoàn toàn biến thành phương n g u y ệ t cùng vĩ ba khung xương bộ dáng ngoại trừ không có huyết nhục bên ngoài bàn tay lớn nhỏ thân cao so sánh bàn chân loại hình hết thể tất cả xương cốt đặc t h tất cả đều đã hoàn toàn đối đầu vĩ ba cỗ kia nữ tính thi hài s ư ơ n g ngực vết rách càng làm ắ t trần có thể thấy chữa trị tới khôi phục khỏe mạnh xương ngực bộ dáng xương cốt trắng vô cùng có dinh dưỡng cùng loại kia bị tuế nguyệt ăn mòn qua thi h ả i hoàn toàn khác biệt mà nương theo lấy soạt soạt một tiếng v ị ba thi h ả i xương ngực lần nữa đột nhiên vỡ ra giống nhau phương n g u y ệ t bọn hắn ban đầu nhìn thấy nữ tính thi h ả i lúc trước ngực cái chủng loại kia vết dạn lại một lần nữa hiện lên ở v ị ba thi h ả i xương ngực bên trên a cùng phương nguyện bọn hắn cùng một chỗ ở đại sảnh thăm g i vĩ ba đ ô n nhiên thống khổ hét lên một tiếng chương hai trăm tám mươi bốn màn nước g a phòng hai năm thu đặt mua xảy ra chuyện gì phương n g u y ệ t biến sắc lập tức đi vào v ba bên cạnh cẩn thận quan sát tình huống chung quanh nhưng là không có tại hắn giải tích đồng phía dưới không nhìn thấy bất kỳ quỷ dị cũng không bất kỳ tình huống gì xuất hiện chung quanh an t í n h đáng sợ hắn không khỏi thất vọng lo lắng mà hỏi thăm v ba ngươi không sao chứ là bị cái gì quỷ dị công k í c h sao có thể cảm giác được nó rời đi phương hướng sao phương n g u y ệ t hoài nghi là mình giải tích đồng còn không phát huy tác dụng không nhìn thấy quỷ dị lại hoặc là gặp được cái gì cực kỳ khó chơi quỷ dị nhưng là chậm chạp không có đạt được đáp lại chờ hắn nhìn lại chỉ thấy vĩ ba chính hồng n g h i m ặ t quái ngượng ngùng nhìn xem hắn ta ta không sao dạ c a ta vừa rồi liền là ngực đống nhiên đau nhói một chút nhưng bây giờ một điểm cảm giác cũng không có người quá khẩn trương phương n g u y ệ t người xác định không có việc gì hoàn toàn không sự tình vĩ ba tại chỗ xoay một vòng còn nhảy rào rực căn bản không bất kỳ cảm giác gì thật giống như vừa rồi đột nhiên xuất hiện phảng phất nước ra xương kịch liệt đau nhức chỉ là một loại ảo giác đồng dạng vĩ ba nhớ kỹ mình trước kia giống như nhìn qua tương tự nói rõ khoa học đi lên giảng cái này giống như gọi là huyễn đau nhức đại khái cùng loại với dân mạng thường nói huyễn c h i đau nhức nhưng vẫn là có chút không giống bởi vì vừa rồi v ị ba là thật cảm thấy ngực đống nhiên phi thường mánh liệt đau nhói một chút bất quá chỉ là như vậy một chút mà thôi qua kia một cái chớp mắt đau nhức hiện tại liền một điểm cảm giác cũng không có hoàn toàn không có thụ thương cảm giác mà lại trước đó nàng cũng không có cảm giác đến bất cứ gì thường nào cũng không phát hiện bất luận cái gì quỷ dị tung tích cho nên không chút để ở trong lòng cái này hải minh đống nhiên sắc mặt cổ quái mà hỏi thăm vị ba nữ thần người ngươi mới vừa rồi là ngực đột nhiên đau nhức kịch liệt hạn g đúng vĩ ba ngữ khí lập tức lãnh đạm xuống tới bình tĩnh đáp lại nói cái này khác nhau đãi ngộ để nguyên bản chuẩn bị mở miệng hải minh lập tức tâm lệnh một đoạn phương n g u y ệ t cái này nói không nên k i n h thường ta hoài nghi ngươi vừa rồi có thể là bị quỷ dị công kích chỉ là quỷ dị phương thức công kích quá mức bí ẩn chúng ta cũng không phát hiện mà thôi nói không chừng vừa rồi công kích ngươi quỷ dị đã tiềm phục tại chung quanh phương miệt cũng không dám buông lỏng cảnh giác chờ bốn người hướng chung quanh thăm dò hạ xác thực không phát hiện bất cứ dị thường nào sau phương n g u y ệ t mới thoáng yên tâm bất quá vẫn là phạm vào nói thầm tuy nói biết trò chơi này không tầm thường nhưng mô phỏng nói nói cảm giác là chuyện gì xảy ra đừng nói là vĩ ba trong hiện thực thân thể xảy ra đại vấn đề nghĩ đến cái này phương n g u y ệ t để vĩ ba trước tiên lui du lịch kịch kiểm tra hạ có phải hay không thân thể khó chịu ba người bọn họ thì dừng lại tại chỗ canh gác không bao lâu vĩ ba liền lên tuyến trở về ta thật không có sự tình dạ ca ngươi quá cẩn thận rồi vĩ ba lại không trái tim bệnh bình thường sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi cũng coi như quy luật thân thể không có tấm bệnh làm sao xảy ra chuyện gì tốt vậy chúng ta tiếp tục đi tới đi không đi một hồi bọn hắn liền phát hiện cái thứ hai mở gian phòng gian phòng cửa lớn không phải thanh đồng tạo thành mà là lưu động màn nước màn nước rầm rầm rung động để người nhìn không t ấ u trong phòng đến cùng là tình huống như thế nào phương nguyệt nhữ nhữ mày không có v ò n g động giá ca ta đi vào trước tìm kiếm tình huống đi vĩ ba cái này nói rốt cuộc đây là nàng thí luyện tổng khiến người khác mạo hiểm nàng cũng có chút băn khoăn bất quá phương nguyện cản lại nàng đầu tiên là dùng tiểu thiết cầu ném vào tham dọ xuống phát hiện tiết cầu xuyên thấu màn nước sau truyền về là phổ thông mặt đất tiếng va chạm về sau này mới khiến v ba mở đường vậy ta đi v ba một n g ư ờ i trước mắt trực tiếp chui vào màn nước bên trong phương n g u y ệ t đang chuẩn bị cái thứ hai tiến vào bên trong đâu đ ỗ n g nhiên liền nghe được đông một tiếng t r ọ n g hưởng không chờ hắn kịp phản ứng xảy ra chuyện gì một bóng người liền vẹo một cái từ màn nước bên trong bay ngược mà ra biểu bay ra ngoài màu tươi trực tiếp nhuộm đỏ màn nước cùng mặt đất phương n g u y ệ t biến sắc vội vàng hướng bay ngược ra tới bóng người nhìn lại thình lình chính là vĩ ba nàng giờ phút này chính ngã trên mặt đất che ngực vị trí khỏe miệng càng không ngừng ho ra máu máu tươi ngay tại dần dần nhuộm đỏ y phục của nàng vĩ ba vĩ ba nữ thần Vĩ. người không sao chứ ba người lên tiếng kinh hô vội vàng đi vào vĩ ba bên người phương nguyệt ngồi dưới đất ôm vĩ ba trong ngực vội vàng cấp nàng cho ăn khôi phục khí huyết đăng dược đây là hắn tử liêu đại sư bên kia mặt dày mày dạn muốn tới hiện tại toàn d ó t vĩ ba miệng bên trong đi nhưng vĩ ba vẫn thoi t h o á t nhưng cũng may chậm rãi mở mắt ra dạ dạ ca đừng nói chuyện thương thế rất nặng ta cái này liên hệ nghe đông mỹ nàng hẳn là có biện pháp cứu ngươi phương n g u y ệ t trực tiếp xuất ra viên thịt rót vào nội lực nhưng mà không có phản ứng viên thịt cùng nghe đông mỹ liên hệ liền tựa như bị cái này khổng lồ di tích chấu ngăn cách phương n g u y ệ t sắc mặt trầm xuống trong lòng minh bạch v ị ba là giữ nhiều l à n h ít từ ngực tràn ra máu tươi đến xem căn bản là gây xương cấp đáng sợ thương thế trừ phi an thần y ngay tại bên cạnh nếu không k h ô người n g có thể cứu về uy mà nước gian phòng đằng sau đến cùng xảy ra chuyện gì ngươi làm sao lại biến thành bộ rắn này liêu mạc n h i bắt lấy vĩ ba tay lo lắng hỏi vâng là c ả b ấy to lớn thiết truy c ả b ấy chính giữa lồng ngực của ta không nên tới gần gian phòng kia không nên tới gần vĩ ba ngay cả nói chuyện cũng trở nên nứt quãng phảng phất dùng hết khí lực nhìn p h ư ơ n g n g u y ệ t đều có chút đau lòng hắn không khỏi cho vĩ ba phát tin tức đi qua được rồi ngươi đ ừ n g mở miệng nói chuyện nghỉ ngơi thật tốt có cái gì sự t ì n h trực tiếp phát tin tức cho ta liền tốt ta nhìn thấy ta hiện tại liền mang ngươi s a n h trở lại đồng gian phòng thủy môn nói không chừng vẫn còn ở đó chỉ cần ra thủy môn ta liền lập tức liên lạc nghe đông mị để nàng xuất thủ cứu ngươi phát xong tin tức phương n g u y ệ t kiên định nhìn xem v ba sau đó hắn liền nhận được vĩ ba hồi phục tin tức dạ ca ngươi đang nói cái gì a cái gì nghỉ ngơi thật tốt ngực ta thật đã hết đau a mà lại ngọc bội còn không tìm được ta mới không quay về còn có các ngươi tốt chập a không phải đã nói đi sát ở sau ta sao vì cái gì ta tại màn nước gian phòng đợi nhanh năm sáu phút còn không gặp các ngươi bóng người a phương n g u y ệ t phương n g u y ệ t phương nguyện t o y tình huống như thế nào nhìn xem v ba hồi phục lại tin tức phương nguyện trong lòng lộn bột một tiếng thấy lạnh cả người chớp mắt leo đuôi lưng cả n g ư ờ i như rơi vào hầm băng cứng ngắc cổ nhìn về phía bị mình ôm lấy ví ba nếu như nói ví ba còn tại màn nước gian phòng kia mình bây giờ ôm là cái thứ đ ồ gì ngay tại phương n g u y ệ t chuẩn bị rút đao đem trong ngực đồ chơi cho đâm cho chia đôi xuyên thời điểm bên cạnh hải minh bỗng nhiên ba một chút lao ra đem vương n g u y ệ t gạt mở ở bên hai mắt đ ấ m lệ cầm thật chặt ví ba tay vĩ vi ba nữ thần tại sao có thể như vậy làm sao lại thật phát sinh loại sự tình này nguyên lai、like、trước đó thi hài thật là ngươi thật là ngươi toàn là lôi của ta nếu như ta sớm một chút phát hiện ngươi sẽ không phải chết chương hai trăm tám mươi năm loạn bên trong giò xét thật ba năm thu đặt mua hải minh mặt mũi tràn đầy tự trách hắn còn không tăng thêm vĩ ba hảo hữu thậm chí ngay cả hiện thực phương thức liên lạc cũng chưa tới tay vĩ ba cái này v ừ a chết hắn đi đâu tìm đáng yêu như vậy tiểu tỷ tỷ đi nghe hải minh không giải thích được phương n g u y ệ t cùng liêu mặc nhiễm không khỏi lết i nhau liêu mặc nhiễm tính tình tương đối thẳng trực tiếp đổ ập xuống hướng hải minh chất vấn hải minh ngươi lời nói mới rồi là có ý gì nữ nhân này biến thành dạng này cùng trước đó thì hải có quan hệ gì phương n g u y ệ t thì khá là cẩn thận hắn yên lặng lui ra phía sau mấy bước cùng hai người bọn họ kéo dài khoảng cách mà đúng lúc này hắn nhận được vĩ ba tin tức Dạ ca không thích hợp ta ra không được ta bị màn nước gian phòng k h ố n g trụ kia màn nước cửa tựa như biến thành xi măng làm đồng dạng căn bản đụng không đi ra chớ vào màn nước gian phòng chớ vào màn nước gian phòng chớ vào màn nước gian phòng đừng đi vào phương n g u y ệ t vô ý thức nhìn về phía màn nước gian phòng phương hướng lập tức con ngươi cò rụt lại chỉ thấy vừa rồi làm sao đều nhìn không thấu màn nước giờ phút này chính rõ ràng chiếu chiếu đến bên trong hình tượng kia là một cái nữ h à i tử đang dùng lực đập vào màn nước va chạm màn nước nhưng chính là không phá nổi màn nước lo lắng bị vây ở trong phòng mà cô gái này thình lình liền là vĩ ba cùng trên mặt đất nằm ngực bị trọng thương thoi thóp vĩ ba dáng dấp giống nhau như l ú c ai là thật ai là giả chỉ là một cái chớp mắt suy nghĩ phương nguyệt liền có quyết đoán tranh một tiếng rút đ a u tại liêu mặc nhiễm che miệng lui lại bên trong tại hải minh tức giận tiếng giống to bên trong trên mặt đất vĩ ba hoảng sợ trong tiếng thét trói thai phương n g u y ệ t một đao chém vào vĩ ba trên đầu vỡ tan lãnh nguyệt đao như cũ sắp bén cao tới hơn hai trăm điểm ngự lực giá trị phối hợp lãnh nguyệt đao không trở ngại chút nào trực tiếp chém nát vĩ ba đầu đem đầu áp đặt thành hai nửa nương theo lấy vĩ ba thi thể run dày đỏ trắng v ề y ra ra phương n g u y ệ t ánh mắt lại là nhìn về phía màn nước gian phòng sau đó phương n g u y ệ t nhìn thấy màn nước phía sau cửa vĩ ba động tác đống nhiên trì trệ đống nhiên ngẩng đầu hoảng s ợ nhìn về phía phương nguyện phản phất tại hỏi phương nguyện tại sao phải làm loại sự tình này ngay sau đó vĩ ba trên trán xuất hiện một đầu dây nhỏ dây nhỏ trước mắt mở rộng cắt ra vi ba nửa bộ phận trên đầu giống nhau phương n g u y ệ t vừa rồi một nao kia cắt ra trên mặt đất vi ba đầu tại phương n g u y ệ t kinh ngạc vẻ mặt màn nước phía sau cửa vi ba ngã quỵ mà xuống máu tươi một chỗ sao lại thế phương n g u y ệ t ngộng ta giết trên đất vi ba kết quả màn nước phía sau cửa chân chính vi ba cũng đồng bộ xuất hiện tương thế bị ta chém chết a a a a a a a liêu mặc nhiễm cái này cũng nhìn thấy màn nước phía sau cửa thi thể thét lên lên tiếng cao âm quanh quần trong đại sành hải minh cái này mới chú ý tới màn nước phía sau cửa dị thường hắn cũng đi theo ngây ngẩn cả người hai cái vi ba thi thể nằm trên mặt đất động tác bảo trì nhất trí để người chăm mối vẫn không có cách giải chuyện gì xảy ra chuyện gì xảy ra ra đội trưởng chặt phía ngoài vi ba nữ thần sau đó màn nước cửa còn có cái vi ba nữ thần mà lại cũng kỳ quái đồng bộ chết chuyện này rốt cuộc là như thế nào chẳng lẽ phía ngoài vi ba nữ thần nhưng thật ra là tương lai thời gian tuyến vi ba nữ thần mà bên trong là quá khứ thời gian tuyến vi ba nữ thần g i ả đội trưởng giết tương lai v ị ba nữ thần quá khứ cũng đi theo chết rồi hải minh quỳ một chân trên đất miệng thảo luận dụng tâm nghĩa không rõ lời nói để người càng không nghĩ ra được nhưng rất nhanh phương nguyệt liền trong lúc khiếp sợ bình tĩnh lại nhốn mày không đúng v ị ba không chết cái gì làm sao có thể ta nhìn tận mắt ngươi giết chết nàng hai người cùng kêu lên chất vấn phương n g u y ệ t hướng hải minh giang tay ra liêu mặc nhiễm khả năng không hiểu nhưng ngươi hẳn là minh b ạ c a bởi vì nàng còn online a cái hải minh ngây ra một lúc đây thật là một cái Để người vô luận bất luận cái gì đều người luận luận gì cái vô bất k hai ô không n phản bác có lợi chứng、cứ. Vấn nhất Hắn g thể bác b có cứ. lợi là. vĩ đề duy nhất là, hắn không vĩ ba hảo hữu. người à y l u n túng. thật Ngậy. Nàng o phảng phất nói thiên thư liêu mặc nhiễm là một câu đều nghe không hiểu càng hoàn toàn không hiểu vì cái gì hải minh trước một giây còn tức giận bất bình một giây sau liền tự nhiên tiếp nhận vĩ ba còn sống sự thật rõ ràng vĩ ba liền chết tại bọn hắn trước mắt ta nhưng mà hải minh lại không để ý tới liêu mạc nhiễm mà là nói kìa、yeah, vậy bây giờ ta nước vào màn cửa nhìn nàng một cái đi nói hải minh liền muốn hướng màn nước gian phòng đi đến lại bị phương n g u y ệ t lập tức bắt lấy cánh tay ngươi muốn đi vào ta không ý kiến nhưng ngươi đến nói cho ta biết trước vừa rồi giả v ị ba giống như thời điểm ngươi nói thi hải là có ý gì thi hải Ngậy. hải minh do dự một chút gặp phương n g u y ệ t thần sắc bất thiện mới vội vang một năm một mười đem thanh đồng ngoài cửa kia hai cỗ thi hải tình huống nói cho phương nguyện nghe kia hai cỗ thi hải là thủ cùng ta cùng vi ba dáng dấp cực kỳ tương tự phương n g u y ệ t nhũ nhũ mày không quá tin tưởng hắn là tự mình kiểm tra qua thi hải bất luận nhìn thế nào từ thân cao từ hình thể từ thi hải x ư ơ n g cốt đặc thù đều cùng mình hoàn toàn không giống hiện tại hải minh nhưng lại nói như vậy phương n g u y ệ t chính tự hỏi đâu hải minh đã v è o một cái sông vào màn nước trong môn không giống với bên trong r a không được bên ngoài tiến vào màn nước cửa căn bản không trở ngại chút nào nhưng cổ quái là hải minh tiến màn nước cửa từ bên ngoài nhìn mà nước cửa lại vẫn là trước đó vi ba thi thể hình tượng căn bản không hải minh thân ảnh cũng may không bao lâu hắn liền nhận được hải minh tin tức ngoa tạo vĩ ba nữ thần thật còn sống nàng tại chúng ta quá tốt rồi lần này ta nhất định phải thêm nàng hào hữu ghê thởm bị dây cự tuyệt phương nguyệt liếp mắt không để ý cái tin tức này mà là túi người kiểm tra trên đất giả vĩ ba thi thể giả vĩ ba thi thể cùng vĩ ba không có gì khác biệt quả thực tựa như là từ trong gương đi ra đầu dạng nếu như không có người chơi ở giữa hào hữu tin tức lẫn nhau xác nhận tình huống liền xem như phương n g u y ệ t cũng sẽ bị lừa đến càng đừng đề cập những cái tia thổ dân nở bờ cờ, cờ nếu là bọn họ nhìn thấy hình tượng này vừa lừa một cái chuẩn theo một ý nghĩa nào đó bọn hắn người chơi cũng coi là bất hắc lại dùng lãnh nguyệt đao hướng thi thể tay chân bộ vị chặt m ấ y đao sâu đủ thấy xương trình độ phương nguyệt mới đứng dậy sờ lên cái c ằ m cho vị ba phát tin tức đi qua người bên kia an toàn không không có vấn đề ta về trước chuyến thanh đồng gian phòng bên kia có chút việc phải xử lý quay đầu sẽ giúp ngươi tìm màn nước cửa mở ra phương pháp dạ ca cứ việc đi thôi ta bên này không nguy hiểm gian phòng cũng không lớn liền là có một đống hòm r i n g mà thôi mặt khác vừa rồi tiến đến, đến cái nào đó ra hỏa đã cùng ta nói qua tình huống bên ngoài ta cũng muốn biết kia hai cỗ thi hải đến cùng là tình huống như thế nào vậy là tốt rồi đứng dậy đang muốn mang theo liêu mặc nhiễm cùng đi đã thấy liêu mặc nhiễm chẳng biết lúc nào trốn ở cây cột đằng sau đi vụ trộm thò đầu ra nhìn xem phương n g u y ệ t phảng phất giờ k h ắ c này phương n g u y ệ t trong mắt của nàng là cái tinh thần cực kỳ có vấn đề biến thái sát nhân cuồng chương hai trăm tám mươi sáu tiểu biến t h á i không tính biến thái bốn năm thu đặt mua phương n g u y ệ t sắc mặt tối s ầ m người có đi hay không không đi mình lưu tại cái này nghe nói như thế liêu mặc nhiễm mới làng nhà làng nhẳng cùng tại phương nguyện đằng sau hai người trở về thanh đồng cửa phòng lần nơi trở lại chỉ thấy nhìn thấy qua thi h ả i vị trí nhưng là sau một khắc phương n g u y ệ t liền lập tức ngây n g ẩ n cả người bởi vì vốn hẳn nên nằm trong góc kia hai cỗ thi h ả i không thấy thi h ả i còn có thể hành động rõ ràng chỉ là một đống xương đầu mà thôi phương n g u y ệ t trong lòng cảnh d ắ c lên minh bạch kia hai cỗ thi h ả i hẳn là cái gì quỷ dị hắn quan sát chung quanh ý đồ tìm kiếm thi h ả i hạ lạc rất nhanh hắn phát hiện một chút mánh khỏe kia là vài mảnh vỡ nhỏ vụn vài mảnh vỡ giải rác rơi vào tiến về thanh đồng gian phòng phương hướng bên trên bọn hắn tiến vào thanh đồng gian phòng suy nghĩ một chút phương nguyệt để liêu mặc nhiễm đợi tại cửa ra vào mình đi vào chờ chờ một chút đừng b ỏ lại ta một người a ta và ngươi cùng một chỗ vào bên trong liêu mặc nhiễm vội vàng bắt lấy phương n g u y ệ tay t lộ ra vô cùng đáng thương mắt to tùy ngươi tiến vào thanh đồng gian phòng phương n g u y ệ t chậm rãi tiến lên tiếp tục thuận vải m ả n h vỡ cuối cùng đi tới nước hồ trước mặt thi hải xuống nước ngay tại phương nguyện do dự phải không phải đi xuống thời điểm Soạn. một đạo hát ảnh đông nhiên từ thanh đồng trong phòng ở giữa trong hồ nước nhảy ra ngoài chờ lấy được bóng người nửa quỷ rơi xuống đất phương n g u y ệ t định nhẵn xem xét lập tức xứng sở bóng người kia thình lình liền là chính hắn hoặc là nói là nhân vật trò chơi hình tượng không phải thi hài xương cốt hoặc làm mà cái gì khác mà là đem phương n g u y ệ t thân thể hoàn toàn phục chế đi qua đồng dạng thân thể n h ớ n mày phương n g u y ệ t đem liêu mặc nhiễm bảo hộ ở sau lưng loại này thời khắc nguy cấp đột nhiên xuất hiện bảo hộ cử động để liêu mặc nhiễm tâm thần hơi đang xuống mà tại lúc này xuất thủy thi hài đã chậm dài đứng thẳng người, nhìn thẳng Phương、Nguyệt、hai người. T. Không để ý đến Phương Nguyệt, Thi Hải nhiên nhắm mắt hít sâu một hơi, phản phất tại hút mắt một dài người, người. tại đứng để đến Nguyệt Nguyệt, bỗng T. sâu ý lâu ấ y trong tản thi tiền ra không cùng khí hơi vị. Đã l hương vị đã bao nhiêu năm bao nhiêu năm không có người sống đặt chân nơi đây phương n g u y ệ t không nói chuyện chỉ là đang phán đoán mình cùng trước mắt đầu này quỷ dị thực lực sai biệt không cần khẩn trương như vậy hồi lâu không cùng người nói chuyện ta không cấp bách như vậy muốn giết các ngươi phương nguyện nghe vậy cười lạnh một tiếng ai dễ hay còn chưa nhất định đâu、Tốt. rất có tinh thần ta thích thi h ả i dùng đến phương n g u y ệ t mặt ta mị cười một tiếng nhìn phía sau liêu mặc nhiễm kém chút lộ ra hoa si mặt không hiểu cảm thấy đối diện phương n g u y ệ t rất có mị lực là chuyện gì xảy ra thằng đến bị phương n g u y ệ t nắm lấy tay nàng tay phải bóp một chút liêu mặc nhiễm mới vội vàng thu liễm hai mắt thanh tịnh thần chí thanh tịnh nếu như ta không đoán sai ngươi hẳn là có hắc cấp trung dai thực lực a hắc cấp trung dai tốt lâu không nghe được có người n h ắ c lên cái danh từ này thi h ả i lộ ra hoài niệm biểu lộ một hồi lâu mới thu liễm cảm xúc hướng phương nguyện cười nhạt một tiếng tiếp theo một cái t r ớ c mắt màu đen huyết thủy lập tức thuận khoe mắt của hắn trở xuống cùng lúc đó cặp mắt của hắn chớp mắt nhuộm thành đen nhánh kia là hắc cấp sơ giai quỷ dị đặc thù không cần thăm dò nói cho ngươi cũng không sao ta hiện tại chỉ có hắc cơ sơ giai quỷ dị thực lực ân c h ờ một hồi c h ờ một lát ba giây hai giây một giây tốt ta hiện tại là hắc cấp chung giai quỷ dị thực lực tại thi hải tiếng nói hạ xuống xong kia đổ máu hai mắt lập tức đình chỉ hai mắt một lần nữa trở nên hắc bạch phân minh thanh tị sáng tỏ ngay tại phương n g u y ệ t coi là thi h ả i đang đùa hắn chơi thời điểm thi h ả i trên thân bỗng nhiên bỗng nhiên tản mát ra c u ồ n g bạo khí t ứ c kia là hắc cấp t r u n g g i a i quỷ dị mới có khí t ứ c không có khả năng chẳng lẽ nó vừa rồi thật chỉ là hắc cấp sơ g i a i quỷ dị thực lực mà ta lại bởi vì cẩn thận bỏ qua thời cơ công kích tốt nhất phương n g u y ệ t sắc mặt có chút khó coi đúng lúc này thi h ả i mở miệng lần nữa mới vừa nói đến cái nào đúng hắc cấp chung dai cái từ này rất là cực kỳ lâu không nghe được qua ta đến cùng là ngủ say bao nhiêu năm mới khiến cho thực lực rơi xuống đến tình trạng như thế thực sự là thật là dài đăng đẳng một khoảng thời gian a rơi xuống ngủ say phương n g u y ệ t sắc mặt hơi đổi chẳng lẽ nó không phải tại tăng thực lực lên mà là tại khôi phục nhanh chóng thực lực kia thực lực của nó hạn mức cao nhất là tại trình độ gì tựa hồ cảm thấy phương n g u y ệ t c h ấ n kinh thi hài d u n g ngất xuống thân thể dẫm lên dấu chân từng bước một hướng phương n g u y ệ t đi đến quyên tự giới thiệu mình ta gọi mặt thanh ngươi cũng có thể gọi ta là mặc đại nhân kia là ta còn tại nhân gian du tẩu lấy người thân thể du lệ lúc danh tự cơ hội tại thi hài tiếng nói hạ xuống xong phương n g u y ệ t cùng liêu mặc nhiễm cùng nhau cặp mắt t r n tròn không có khả năng mặc đại nhân ngươi thế nào lại là mặc đại nhân thi hài hai câu này bên trong thấu lộ ra ngoài tin tức thực sự quá nổ tung nó lại là mặc đại nhân cái kia là mặc thôn chế tạo ra cổ trận pháp bảo hộ mặc thôn nhiều năm cuối cùng lại vô cớ mất tích rất nhiều mặc đại nhân mà lại theo nó ý tứ trong lời nói nó là từ người biến thành quỷ dị kia là phương n g u y ệ t tại c ổ nguyện thôn ban sơ gặp phải thực chỉ quỷ các loại đặc thù quỷ dị còn tại nghiên cứu đầu đề nhưng mà thi hài c ũ người đã thành công. n g biến thành quỷ dị nó là dùng phương pháp gì chuyển biến lại là làm sao làm được nói thật phương n g u y ệ t rất hiếu kỳ đồng thời cũng có chút hứa xúc động nếu như người chơi biến thành quỷ dị vậy sẽ là dạng gì trò chơi thể nghiệm rất khiếp sợ sao là ta bị phong ấn đến địa điểm cùng mặc thôn cách rất gần a i nhìn bộ dáng của các n g ư ờ i hẳn nghe nói qua ta mặc thôn vẫn còn chứ ta báo thù liệt biểu bên trong thế nhưng là có mặc thôn hạng mục này đâu thi hải khặc khặc cười một tiếng dùng phương nguyện gương mặt kia liếm môi một cái cực kỳ biến thái động tác này cực k ỳ biến thái liêu mạc nhiễm vô ý thức phát ra y ì a dạng này tràn ngập ghét bỏ mô phỏng âm thanh tử vẫn không quên hướng bên cạnh phương n g u y ệ t bản nhân nhìn vài lần không biết đầu góc tại huyện nghị cái gì hình tượng phương n g u y ệ t sắc mặt tối đen hạ thấp giọng hỏi đ ừ n g nghị co không có nói cho ta cái đồ chơi này thật chính là bọn ngươi mặc thôn mặc đại nhân ta nào biết được đ ừ n g tạm liêu mạc nhiễm tiếp tục nói bất quá nó muốn giết chúng ta cho nên dù là nó thật sự là mặc đại nhân ngươi cũng đừng lưu thủ đây không phải là đương nhiên mà phương nguyện chú ý tới thi hài đang đến gần bọn hắn nói những tin tức này thời điểm khí tức của nó đang không ngừng tăng lên nói cách khác thực lực của nó đang nhanh chóng tăng vọt không trần c h ờ nữa phương nguyệt đem liêu mặc nhiễm hướng bên cạnh đầy mình sống tới yên tâm đi nữ nhân này là ta ái đồ đồ ăn không phải ta đồ ăn thi hải cười quái dị một tiếng cũng nên đón tiếp lấy đồng thời mở miệng ra liệt hỏa tâm pháp liệt hỏa tâm pháp hai âm thanh gần như đồng thời vang lên c ỏ hai đạo hỏa diễm đồng thời từ trên thân hai người toát ra phóng lên tận trời t r ớ c mắt chiếu sáng chung quanh vách tường đồng tàu làm sao có thể chương hai trăm tám mươi bảy chính bản vĩnh viễn là chính bản năm năm thu đặt mua phương n g u y ệ t con n g ư ơ i co r ụ t lại sắp mặt đại biến mà thi hải thì thừa cơ ra tốc vọt tới phương n g u y ệ t trước mặt lấy tay đao thay thế đ a o pháp dơ lên cao cao h a ha h a ha, ha. đây chính là bên ngoài hiện tại lưu hành tâm pháp sao ân là liệt hỏa tông hương vị cùng trước kia so không có nhiều cải tiến mà hỏa diễm cổ tay c h ặ t hướng phương n g u y ệ t bổ tới khí thế chi duệ đúng là đem lãnh n g u y ệ t đao nhuệ khí đều ép xuống phương nguyện miễn cưỡng nâng đao đi cản và n h l năm h nguyệt đao thân đao đao, b n g liệt à ra, vụn vặt tản mươi á lánh phá t trên mặt đất.、Mà、tại、lánh、nguyệt đao phá tói vặt trong, bên vụn Mà đao p n nguyệt g t bị h hải cổ t a y c hòa ặ t chúng ngay ngực. Vâng. 51. Hòa diễm nổ tung phương nguyệt ngực như gặp phải trọng kích bay ngược mà ra đâm vào thanh đồng gian phòng thanh đồng trụ bên trên lãnh nguyệt đao lãnh nguyệt đao bị bạo điệu con dao của hắn uy lực làm sao sẽ mạnh như vậy hắn nhìn xem trong tay cầm trôi đao cùng ngực nóng bỏng đau đớn vết thương sắc mặt khó coi tới cực điểm thật bất ngờ sao người tập võ thân thể há lại như thế không tiện tri vật ta tới cấp cho ngươi học một khóa đi thân thể mới là mạnh nhất vũ khí thi hải trước mắt từ truy sát mà đến liệt hỏa cổ tay chặt lần nữa hướng phương n g u y ệ t ngực chém tới ném đi trôi đao phương n g u y ệ t vội vàng chật vật hướng khía cạnh lăn khỏi chỗ cực nóng hỏa d i ễ m cổ tay chặt lập tức từ đỉnh đầu của hắn x ẹ t qua đốt lên hắn vài cọc tóc cấp tóc nhấp nhô kéo dài khoảng cách tại ngẩng đầu quan sát thi hải thời điểm hp của hắn đã về đầy ngực thương thế cũng có lạnh buốt cảm giác bị áp chê xuống dạ chi hô hấp vĩnh viễn tích thần may mắn phương nguyện đang tìm di tích thời điểm kéo tới ban đêm nếu không hiện tại cục diện sợ làm một cái khác kết cục giống cực kỳ linh m ấ n m à thi hài lắc lắc chém vào thanh đồng trụ trên tay phải sau đó cọ một chút hai cánh tay đồng loạt toát ra hừng hực liệt hỏa liệt hỏa tâm pháp rất tuyệt nha hai chân dấy lên hỏa diễm thi hài tốc độ lần nữa tăng vọt một đoạn phương nguyện con ngươi hơi co lại liệt hỏa tâm pháp h ỏ a diễm đốt cháy phương n g u y ệ t toàn thân hắn tựa như một quả cầu lửa đón nhận thi hài lấy quyền đối thủ đao ẩm một tiếng bạo hưởng cả hai đụng vào nhau một h i hài trên đầu toát ra số lượng、30. phương n g u y ệ t trên đầu t o á t ra số lượng thi hải công kích càng hơn một bậc nhưng phương n g u y ệ t tá lực giá trị cũng không thể xem thường có ý tứ một cái chớp mắt dừng lại thi hải bắt đầu điên cuồng xuất thủ đao đao đao đao đao đao đao c ả n c ả n c ả n c ả n c ả n c ả n điên cuồng tấn công bị phương n g u y ệ t phòng thủ nghiêm mật xuống dưới tại thi hải cuối cùng một cước đá vào phòng ngự trên cánh tay thi hải kéo dài khoảng cách chờ nó rơi xuống đất nó chậm rãi v ô vỗ trưởng rất tuyệt đón đỡ cùng dành thời gian phản kích bất quá người lả heo sao ta chúng người ba quyền khí huyết hao tổn không đủ một phần mười mà ngươi chúng ta chỉ ít mười lăm già tay đao căn cứ ngươi bộ thân thể này khí huyết trình độ tính toán ngươi bây giờ chỉ sợ chỉ còn lại một phần mười khí huyết tùy thời đứng trước sắp chết trọng thương cục diện dạng này trao đổi ngươi cảm thấy ngươi có phần thắng sao thi hải n é t miệng cười một tiếng khí tức tựa hồ lại tại đi lên tăng lên nhưng là phương n g u y ệ t lại mặt không thay đổi nhìn xem hắn ồ ta là heo ta sắp chết thi hải tiếu rung hơi chậm lại chẳng biết tại sao nó thế mà từ trên thân phương nguyện cảm giác không ra sợ hãi hương vị ngươi không sợ sinh muốn gì quá thay chết muốn cầu gì hơn tà sinh vĩ đại giống như q u a n vinh a vẫn là cái có lý tưởng thi nhân thi hài nổi lòng tôn kính cái này tư tưởng giác nộ g cao a Tốt, đ ờ i ta thích nhất thi nhân hiện tại ta liền cho ngươi một cái thông khoái cho ngươi cái thể diện vê anh thi hài nguyên bản hội tụ tại tứ chi trên hòa diễm đ ô n g nhiên hướng vào phía trong áp xúc nguyên bản náo nhiệt nhiệt độ cao hòa diễm giờ phút này đang từ từ chuyển biến làm trắng loa chi sắc cơ hội tại phương nguyện vừa mới bày ra phòng ngự tư thế thời điểm thiêu đốt lên trắng loa liệt hỏa thi hải đã vọt tới phương n g u y ệ t trước mặt tốc độ kia so với trước đó tăng lên mấy cái đẳng cấp mà vậy cũng không nhiệt độ cao càng là còn chưa đánh trên người phương n g u y ệ t liền đã thiêu đến trên đầu của hắn bắt đầu bước lên một một mất máu số lượng đây là ta đối với ngươi sau cùng nhân tử cho ta chết cùng bạo một q u y ề n đem thi hải trên người trắng loa tri diễm đều hấp thu phản phất áp súc tới cực điểm cũng tại một q u y ề n n ệ n ở phương n g u y ệ t hai tay đón đỡ ngữ l ú triệt để bộc phát v anh điên cùng nóng bỏng thuần trắng hỏa diễm t r ớ c mắt nuốt sống phương nguyện thi o trong à n bộ tấm ì hải tất bạch hỏa m con ngươi nhìn h đến co giúp thân ảnh.、351. Đây lại chỉ thấy vốn nên chết hẳn phương nguyện nhưng từ trắng loá hỏa diễm hỏa diễm thủy triều bên trong trở tay giữ lại nó cũng chậm rãi cứ cao cách mặt đất hiện tại là ta hiệp giữ tợn bên trong mang theo n h a răng cười thanh âm từ phương n g u y ệ t bị trắng loá hỏa diễm đốt xuyên miệng để lọt lấy gió miệng bên trong phát ra tựa như ạ mạ tệ giặt không tắt trắng loá hỏa diễm bám vào tại phương n g u y ệ t trên mặt trên thân trên tay cháy lương thực trên đầu của hắn tiếp tục mà bước lên lấy năm mười một chín loại hình nhảy lên tổn thương số lượng nhưng là làm nguyện còn sống sống thật tốt h ậ t t không khả nang ta thăm dò thân thể ngươi thân là hậu thiên nhị lưu cảnh ngươi khí huyết căn bản không có khả năng chịu đựng được thế công của ta lúc trước một cái kia ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ hẳn phải chết không nghi ngờ thi hài dãy rồi lấy giống giận nhưng phương n g u y ệ t lại ngoảnh mặt làm ngơ hắn chỉ là tại gia quyền điên c ù n g gia quyền một quyền hai quyền ba quyền bốn quyền ba mươi l ă m ba mươi tám ba mươi hai ba mươi không có bị đón đỡ công kích phương n g u y ệ t công kích toàn ngạch đánh vào thi hài trên thân đánh lúc trước còn hăng hái thi hài ngao ngao kêu thảm vô luận thi hài làm sao đánh phương nguyện tay phải làm sao đa phương nguyện đến thân thể phương nguyện liền là ổn nhưng bất động m ặ cho c t ổ nên thương nhảy l thi ư c á hải u tại như ố lui ra làn ra như quả cầu da bị xì hơi đang khô cắt phương nguyện đã nhận ra thi hải không lại phản kích mà là tại biến hóa hình thái nghĩ phải làm những gì lúc này tăng tốc tốc độ đánh liền hỏa quyền pháp quyền quyền đến thịt hôm nay ta liền muốn làm kinh phu làm quỷ dị kinh phu chuyên đánh quỷ dị quyền quyền đến thịt tựa hồ cảm giác được phương nguyện tốc độ đánh tăng tốc trên đầu mất máu tốc độ biến nhanh thi h ả i sắc mặt đại biến chờ ẩm một quyền đánh vào thi h ả i trên sông núi bốn mươi một thi h ả i đúng không thật vất vả lung lay đầu hoàn hồn lại một quyền đã lâm môn mặc đại nhân đúng không ẩm hai mắt nội đom đóm ba mươi sáu đừng đừng dặng này ẩm ba mươi chín s a o cùng nhân t ử đúng không ta ta ẩm người cái gì ngươi ca lăm đúng không thi hài khóc không ra nước mắt đừng đánh đầu chờ lô xác ẩm bốn mươi b ố lô xác đúng không n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i ẩm muốn nói ta không nói võ đức đúng không ẩm không mở miệng đúng không ta ẩm không nói lời nào giả bộ cao thủ đúng không thi hài mộng bị đánh đầu vóc tròn v á n g nhìn xem còn sót lại mười mấy điểm máu nó sợ chuyện gì cũng từ từ ta cho ngươi mã một quyền xuống dưới âm phủ dễ nói đi thôi chín mươi chín phương n g u y ệ t đâu thèm nó một lần cuối cùng trọng quyền xuất kích trực tiếp một quyền đem cái này làn ra khô các quái vật cho triệt để đánh gục chương hai trăm tám mươi tám thay người tháng một năm một không thu đặt mua l i ê n cái này cái này cái này mặc đại nhân phê đại nhân phương n g u y ệ t nhìn xem mềm v ặ t tại đất thi hải thứ ngụm nước bọt lúc trước bị đệ lên đánh thời điểm phương n g u y ệ t thế nhưng là một bụng nổi giận đâu hiện tại đem thi hải đánh ngã cuối cùng là thở dài một ngụm may mắn cái này thi hải mặc dù phục chế chính mình thân thể nhưng tự a hồ chỉ kế thừa v õ kỹ lại không kế thừa thiên phú ta phương n g u y ệ t ở bên ngoài hốn dựa vào liệt hỏa tâm pháp sao sai mười phân sai lao tử là dựa vào dạ chi hô hấp lẫn b ả o nói không qua t r ư ơ n g ta chính là dạ chi hô hấp dịn cơ di kỳ không có dạ chi hô hấp liền không có ta cái mạng này đều là dạ chi hô hấp cho người cái đồ lậu không dạ chi hô hấp dựa vào cái gì cùng ta trang dựa vào cái gì tự a hồ là chưa hết giận phương n g u y ệ t lại đá trên đất thi hài hai cước nhưng kỳ quái là rõ ràng trên đất thi hải đã không có động tĩnh nhưng hệ thống nhắc nhở nhưng không có văng lên giá hỏa này còn sống không yên lòng lại cuồng n u thêm vài phút đồng hồ đem thi hải khô q u ắ t thân thể đều đánh cho không thành nhân dạng phương n g u y ệ t mới n h í u mày dừng lại giờ phút này trên người hắn thiêu đốt trắng loá h ỏ a diễm sớm đã tắt chỉ là trên mặt cùng trên thân đều có mấy người mặc thấu lỗi nhỏ thương thế hở giống như hô hô rung động thỉnh thoảng thương thế phát tác toát ra năm ba tiểu ngạch mất máu nhắc nhở cũng may theo giả chi hô hấp phát huy tác dụng thương thế tại dần dần khôi phục loại này mất máu nhắc nhở mức cũng tại từng bước giảm xuống chờ liêu m ặ c nhiễm từ nơi hẻo lánh thò đầu ra cẩn thận từng ly từng tí đi vào phương n g u y ệ t bên cạnh lúc phương n g u y ệ t trên mặt động đã ngưng k ế t thành sẹo không còn nhảy mất máu gợi ý mặc đại nhân nó chết rồi sao không chết cái gì liêu m ặ c n h i ệ m giật mình kêu lên vội vàng một lần nữa tránh về phía sau cây c ủ a đi thò đầu ra n h ẹ n h ẹ n h ẹ vậy ngươi mau đưa nó giết nha liêu m ặ c n h i ệ m mới vừa rồi là mắt thấy quá trình chiến đấu thi hải quần bảo phương thức công kích nàng t ù y tiện ăn một chiêu đều luôn trí mạng nàng nhưng không có phương nguyện kêu biến thái thể chất ăn nhiều như vậy hạ công kích lại giống một người không có chuyện gì đồng dạng cuối cùng còn có thể lấy thương đổi thương phương thức cưỡng ép xử lý thi hải mặc dù nó không chết nhưng nó cũng không khí thức ta cũng không biết nó hiện tại là trạng thái gì tóm lại ta trước tiên đem nó thi hải đánh nát lại nói nói phương nguyệt lại lần nữa vung lên nằm đấm đánh trên đất thi hải không bao lâu thi hải khô q u ắ t làn da bị đánh nát nhừ xương cốt cũng bị truy nát một chỗ nhưng trong tưởng tượng hệ thống nhắc nhở vẫn chưa từng xuất hiện phương n g u y ệ t nhữ mày nhìn xem trên đất xương vỡ hải cốt vận hành liệt hỏa tâm pháp một mùi lửa trực tiếp đốt đi qua ccc xương cốt từ từ rung động rất nhanh đốt cháy đen biến thành cực kỳ yếu ớt tại phương nguyệt một cước g i ấ m đạp phía dưới triệt để thành một phấn nhưng mà hệ thống nhắc nhở vẫn là không vang cái đồ chơi này còn sống phương n g u y ệ t sắc mặt khó coi chẳng lẽ nó đã bỏ qua thi hải trốn đi phương n g u y ệ t là thật không nghĩ ra được dùng thủ đoạn gì đối phó cái này đều hiện lên một phấn giải quyết xong còn chưa có chết thi hải quá tốt rồi lần này nó chết rồi đi liêu mặc nhiễm lại dò xét đầu để phương nguyện cảm thấy một chút bực bội nhưng vào lúc này trong đầu hắn bỗng nhiên linh quang nói lên màn nước gian phòng cái gì liêu mặc nhiễm sửng sốt một chút trước đó cố kia nữ thi s ư ơ n g cốt từ màn nước gian phòng chui ra ngoài thời điểm để chúng ta tuyệt đối không nên tiến vào màn nước cửa người nói nếu như chúng ta đem cổ thi hài này mảnh vỡ thu thập lại ném vào màn nước gian phòng sẽ phát sinh cái gì nhìn như đang hỏi liêu mặc nhiễm trên thực tế phương n g u y ệ t đã đang hành động đơn giản thu dọn một chút thi hài h ả i cốt phương n g u y ệ t đem đồ vật đều bao bọc ở cùng một chỗ sau đó dẫn tới màn nước trước cửa vĩ ba còn ở bên trong à dạ ca ta vẫn còn các ngươi tìm tới mở nước màn cửa phương pháp sao còn không có bất quá ta muốn vẫn một vật đến nước ngay cả trong môn phỏng vấn thử đợi lát nữa ngươi xem một chút vật kia tiến màn nước có thay đổi gì nói phương n g u y ệ t đem bao lấy hải cốt xương vỡ bao khỏa hướng màn nước cửa nẹm tới phù phu một tiếng thi hải xương vỡ xuyên thấu thủy môn nhưng mà thi hải xuyên thấu thủy môn đồng thời hệ thống nhắc nhở chúc mừng người chơi dạ sắc lê minh đánh giết nhân tạo quỷ dị tố số bảy ban thưởng ngự lực hai mươi tá lực hai mươi tuổi thọ ba tháng phương nguyện thứ quỷ dị nhân tạo quỷ dị không phải mặc đại nhân phương n g u y ệ t có chút mộng mà đúng lúc này màn nước cửa đ ỗ n g nhiên p h ủ phù một tiếng một bóng người từ màn nước cửa bắn ra ngoài phương n g u y ệ t vô ý thức đưa tay tiếp được túi đầu định nhãn xem xét thình lình liền là mặt mũi tràn đ ầ y mộng bức vĩ ba hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ trong lúc nhất thời ai cũng không nói chuyện thằng đến phương n g u y ệ t nhìn xem bên cạnh nữ thi sương cốt còn tại trên mặt đất sau đó lại cho vĩ ba phát tin tức đi qua hắn mới xác nhận bây giờ tại trong ngực hắn thật đúng là vĩ ba bản nhân là là ta vội vàng từ phương nguyện kéo ra một chút khoảng cách vĩ ba hơi đỏ mặt nói vừa rồi ngươi ném vào tới đồ vật ta vừa tiếp xúc với ở về sau toàn bộ màn nước gian phòng liền sinh ra một cỗ kỳ lạ sức đẩy đem ta đạn bay ra ngoài còn có loại sự tình này phương nguyệt nhịn không được hỏi tối k i a khỏa đâu còn trong tay ngươi đương nhiên vĩ ba vô ý thức đưa tay lúc này mới phát hiện trong tay trước đó gắt gao nắm lấy bao khỏa sớm đã biến mất không thấy gì nữa không thấy dạ ca chuyện này rốt cuộc là như thế nào ta cũng không rõ ràng chỉ sợ chỉ có còn tại màn nước trong môn mặt hải minh khả năng biết một hay người giúp ta hỏi một chút hắn trong phòng hiện tại là tình huống như thế nào ta không hắn hào hữu phương n g u y ệ t một tên đang thương đều n ố t tại một cái phòng cũng còn thêm không lên hào hữu chính phương n g u y ệ t cho hải minh phát tin tức đi qua giá ca tà vĩ ba nữ thần đâu nàng đột nhiên bay ra ngoài có phải hay không ở bên ngoài hải minh lập tức có phản hồi phương n g u y ệ t đơn giản đem sự tình nói rõ dưới sau đó hỏi kia thi hải cặn bã tiến vào màn nước gian phòng về sau gian phòng có phát sinh biến hóa gì sao có gian phòng trên vách tường nổi lên rất nhiều văn tự cơ bản tất cả đều là ta xem không hiểu văn tự cổ đại cơ bản ừm bởi vì có một hàng chữ là dùng chúng ta đều biết cơ sở văn tự biên soạn nội dung là tái tạo ngược dòng thất bại tái tạo ngược dòng thất bại khi nhìn đến đánh giết hệ thống nhắc nhở bên trong viết là nhân tạo quỷ dị tố số bảy loại hình tên kỳ cục về sau phương nguyệt liền đã xác định kia thi hải không phải mặc thôn trong truyền thuyết cái kia mặc đại nhân nhưng không hề nghi ngờ chân chính mặc đại nhân tựa hồ tại tòa này hoàng quỷ di tích bên trong làm qua cái gì thí nghiệm nghiên cứu người kia tạo quỷ dị chính là thất bại phẩm một trong nghĩ nghĩ phương n g u y ệ t hỏi màn nước gian phòng bên trong còn có cái gì biến hóa khác hoặc là phát hiện sao có trước đó gian phòng bên trong một cái viết bảy cái số này kim sắc cái dương ở trên vách tường văn tự một lần nữa ảm đạm về sau lại đột nhiên mở ra bên trong đặt vào một khối lạnh buốt lạnh tảng đá bây giờ bị ta cầm đâu chương hai trăm tám mươi chín cầu tháng hai năm một mươi thu đặt mua mở dương ra rồi bên trong đặt vào tảng đá chẳng lẽ là vật gì tốt phương n g u y ệ t trong lòng hơi động ngươi bây giờ ra tới sao không được màn nước cửa vẫn là như nham tường cứng rắn căn bản đụng không đi ra ra đội trưởng ngươi nhưng phải cứu ta ra ngoài à không vì ba nữ thần ta đợi trong phòng không ý nghĩa ta nghĩ một chút biện pháp ngươi mang tốt viên đá kia đi ra tới ra đội trưởng đây là ta phát hiện phương n g u y ệ t trực tiếp đánh gãy quỷ dị là ta giết hải minh trầm mặc sau khi mới buồn bực nói được ra đội trưởng có thể cứu ta ra ngoài tảng đá liền cho ngươi cái gì gọi là cứu ngươi ra ngoài tảng đá mới cho ta ngươi ra không ra đến tảng đá đều là ta nghiêm chỉnh mà nói đây là chiến lợi phẩm của ta từ bên cạnh quăng lên trên đất nữ thi xương cốt phương n g u y ệ t đi vào màn nước cửa trước mặt vĩ ba tò mò dò xét phương n g u y ệ t trong tay cái kia cùng mình nhân vật trò chơi dáng dấp giống nhau như lúc thi thể nàng nghe qua phương n g u y ệ t miêu tả chuyện đã xảy ra đại khái đoán được phương n g u y ệ t ý nghĩ tại hai nữ nhìn chăm chú phương n g u y ệ t đem nữ thi xương cốt q u ă n g về phía màn nước cửa hải minh tiếp hảo phù phù nữ thi xương cốt đụng vào màn nước trong môn ngay sau đó bọn hắn liền thấy một bóng người từ bên trong bay ra phát ra âm thanh kích động lấy được ta lấy được vừa rồi hải minh tại màn nước gian phòng nhìn thấy v ị ba hình tượng nữ thi s ư ơ n g cốt đụng vào gian phòng bên trong lúc này chọn tròn mắt vội vàng đưa tay tiếp được nhưng sau một khắc nữ thi s ư ơ n g cốt liền hóa thành một vệ ánh sáng chui vào gần nhất số tám cái dương màu bạc bên trong phảng phất trở thành chìa khóa mở cái dương ra hải minh chỉ là một cái c h ư ớ c mắt lên người liền lập tức kịp phản ứng phóng tới số tám cái dương bắt lấy trong dương đặt vào giấy không đợi thấy rõ trên giấy viết cái gì người liền bị gian phòng sức đẩy bắn ra ngoài chờ sau khi hạ xuống nhìn xem phương nguyện hãn vội vàng đứng lên vây quanh ở vi ba bên người hiến ân tình mà nói vi ba nữ thần đây là vừa rồi mở ra cái dương màu bạc đồ vật bên trong tặng cho ngươi một màn này thấy một bên liêu m ặ c nhiễm chỉ cảm thấy một trận buồn nôn đê tiện a thối vĩ ba nhữ nhữ mày kết quả tờ giấy kia nhìn cũng chưa từng nhìn liền đưa cho phương nguyện dạ ca ừ n phương n g u y ệ t gật gật đầu đầu tiên là nhìn thoáng qua vừa rồi vang lên hệ thống nhắc nhở sau đó mới mở ra tờ giấy này hệ thống nhắc nhở chúc mừng người chơi dạ sắc lê minh đánh giết nhân tạo quỷ dị tố số tám ban thưởng ngự lực năm tá lực năm tuổi thọ mười ngày so với bắt chức mặc đại nhân số bảy cái này nữ thi sương cốt số tám vô luận thực lực vẫn là ban thưởng đều kém xa tích t ắ p ngược lại là lấy nó cái chết mở ra cái dương bên trong tờ giấy này ngược lại để phương n g u y ệ t cảm thấy rất hứng thú kia là một phong thư nội dung bức thư là cảm tạ mặc đại nhân trợ giúp ta lấy liệt hỏa tông tông chủ danh nghĩa làm chứng lập xuống lời t h ể bất luận cái gì nắm giữ này t h ư n g người không hỏi nguyên do không hỏi nhân quả đều có thể để liệt hỏa tông không ràng buộc hỗ trợ một lần đặt bút chỗ là siêu siêu vẹo vẹo ba chữ thất bắc kiểu. Thất b cửu đây là tên là gì phương n g u y ệ t cảm giác có chút là lạ nhưng từ nội dung trong thư đến xem tựa hồ là trước đó m ặ c đại nhân trợ giúp qua liệt hỏa tông tông chủ c h i danh không biết hiện tại liệt hỏa tông tông chủ có còn hay không là thất bắc cửu phong thư này kiện còn có hay không có tác dụng trong thời gian hạn định tính phương n g u y ệ t có chút tâm động rốt cuộc có thể để cho liệt hỏa tông không giảng buộc hỗ trợ một lần hỗ trợ cái từ này trong này có thể thao tác không gian cũng không nhỏ nhỏ đến hỗ trợ đánh giết c ử địch lớn đến yêu cầu tông môn tài nguyên đều xem phong thư này đến cùng có bao nhiêu phân lượng đương nhiên mặc đại nhân đều mất tích đã lâu như vậy l i ệ t hỏa tông chơi xấu không nhận cũng là có khả năng này đem thư tín tiếp thân cất kỹ phương n g u y ệ t lần nữa hướng hải minh đưa tay hải minh do dự một chút m ộ n b ự c đưa bàn tay lớn nhỏ ngân sắc tảng đá phóng tới phương n g u y ệ t lòng bàn tay ngân sắc tảng đá có lẽ có sừng quả thực liền là cái bất quy tắc hình đa g i á c hình cầu nhưng lại quỷ dị có loại nhân công tạo hình qua mỹ cảm phương nguyện quan sát một hồi lại nhìn không ra cái như thế về sau đáng tiếc nam thi hài zết quá sớm tên kia giả mạo mặc đại nhân nhưng lại giống như biết mặc đại nhân một chút cuộc đời sự tích đào sâu xuống dưới hẳn là có thể biết không ít t â n bí. chỉ là tình huống lúc đó phương n g u y ệ t đã không thể nào có lưu dư lực chỉ có thể đem nó giết trước t hiện tay đem tảng đá giao cho bên cạnh vĩ ba cơ hồ tại vĩ ba tay vừa phun ra đến ngân sắc tảng đá một khắc này nàng đột nhiên hét lên một tiếng là nó cái gì ta nhiệm vụ tập luyện liền là tìm tới vật này ngươi không phải nói là cùng loại ngọc bội đồ vật sao phương n g u y ệ t nghi ngờ nói đúng vậy căn cứ c h u i nhiệm vụ xác thực hẳn là cùng loại ngọc bội đồ vật nhưng ngoại trừ những đầu mối này bên ngoài manh mối bên trong còn ám chỉ qua tu luyện nghe đông m ị đại nhân truyền thụ cho võ học về sau tại cùng cái này đồ vật đụng chạm thời điểm thời cơ sinh ra đặc thù phản ứng trước đó ta không biết cái gọi là đặc thù phản ứng là cái gì hiện tại ta cảm thấy liền l à nó đây chính là nghe đông m ị đại nhân muốn ta tìm đồ vật vĩ ba như thế lời thề son sắt kia hơn phân nửa là hàn g thật chỉ là phương n g u y ệ t làm sao đều nhìn không ra cái đồ chơi này có cái gì đặc biệt kia nàng có nói tìm tới đồ vật về sau làm sao rời đi di tích sao vĩ ba khẽ lắc đầu không có nên ông m ị đại nhân chỉ làm cho ta cầm tới đồ vật mang về phương n g u y ệ t thở dài vậy liền khó phân biệt đồ vật mặc dù tìm được nhưng làm sao ra ngoài cũng là vấn đề mắt nhìn thuộc tính tính danh dạ s á c lê minh cảnh giới hậu thiên nhị lưu trạng thái khỏe mạnh hp bốn trăm bốn mươi điểm nội lực bảy trăm bảy mươi ngự lực hai trăm m ư ơ i một cơ sở một trăm chín mươi một trạng thái tăng thêm hai mươi tá lực hai trăm ba mươi một cơ sở hai trăm m ư ơ i một trạng thái tăng thêm hai mươi ngộ tính một thuộc tính đặc biệt thiên phú giạ chi hô hấp nhân cấp t h ư ợ n g phẩm kỹ năng giải thích đồng nhân cấp hạ phẩm tinh hỏa đao pháp một trọng hậu thiên tam lưu thủy thiên đao pháp một trọng t h u tục võ học liệt hỏa tâm pháp hậu thiên nhất lưu tầng thứ t ư tinh hỏa tâm pháp ba trọng hậu thiên tam lưu mắc gốc tuổi thọ ngày tám tháng hai ngày vẫn được còn tại ban đêm như vậy t i ế p xuống cũng chỉ có thể đi mặt khắc gian phòng thăm dò tìm kiếm xuất khẩu phương n g u y ệ t đang nghĩ ngợi đâu bên hai bỗng nhiên vang lên một thanh âm câu phương nguyện không khỏi quay đầu nhìn về phía vĩ ba cái gì đang nghiên cứu ngân cầu vĩ ba cũng hơi xứng sở dạ ca thế nào nhìn vĩ ba dáng vẻ vô tội phương n g u y ệ t trong lòng phạm vào nói t h ầ m nghe nhầm sao nhưng sau một khắc thanh âm đ ố n g nhiên rõ ràng mấy phần cầu đây là nghe đông mị thanh âm phương n g u y ệ t biến sắc vội vàng xuất ra trong túi viên thịt nhưng viên thịt lại không phản ứng chút nào cầu cầu vật kia cho ta hạ phương n g u y ệ t một tay cầm ngân cầu một tay dơ viên thịt giống như là tìm kiếm tín hiệu giống như tận lực đem hai thứ đổ này nâng đến cao cao tìm tới nhanh lên về chương hai trăm chín mươi chạy ngày ba năm một không thu đặt mua nghe đông mỹ thanh â m lại một lần nữa t r u y ề n r a lại giống như là tín hiệu không tốt đồng dạng đứt quãng chúng ta ra không được ra không được di tích nghe đông mỹ nhanh lên giúp chúng ta nghĩ một chút biện pháp phương n g u y ệ t vội vàng hô to nhưng viên thịt lại không động tĩnh thử đi vài bước tìm kiếm tốt hơn tín hiệu vị trí lại không phản ứng bốn người không khỏi mắt lớn chừng mắt nhỏ ra đội trưởng làm sao bây giờ chúng ta tại chỗ chờ cứu viện sao ta đồng ý chúng ta sẽ chờ ở đây đi nơi này an toàn những phòng khác còn không biết tình huống như thế nào đâu không da ca chúng ta đến tự nghĩ biện pháp ra ngoài làm chờ nghe đông mỹ đại n h â n tin tức không biết muốn chờ tới khi nào nếu như nàng có thể đi vào di tích hẳn là đã s ớ m tiến hoàn toàn không tất yếu để cho ta tới cái này lấy đồ vật nghe được vĩ ba hải minh lập tức cải biến lập trường đúng vị ba nữ thần nói đúng chúng ta tự lực cánh sinh tìm đường ra ngoài khí này liêu mặc nhiễm thẳng d ậ p chân tình cảm vĩ ba vô luận nói cái gì đều không ràng buộc nhiều đến một phiếu ủng hộ quá ngọt chó đi cũng may có được cuối cùng quyền quyết định là phương nguyện ba người nhìn về phía phương nguyệt nhưng phương nguyệt lại không vội vã hạ quyết định hắn vẫn còn đang suy tư mặc thôn thanh n h ã khách sạn nhỏ tìm được nàng làm được bọn hắn làm được n g h e đ ông mị bỗng nhiên đứng dậy trong phòng vừa đi vừa về đổ bước đại não nhanh chóng tự hỏi g ặ m ngón tay khí vận c h i trụ tiên đoán chẳng lẽ muốn ứng nghiệm tại bọn hắn trên người của hai người còn có vật kia kia là cực kỳ trọng yếu đồ vật tuyệt đối phải dây an toàn ra ghê tưởng chẳng lẽ ta chỉ có thể làm chờ lấy sao chỉ có thể chờ đợi lấy bọn hắn ra di tích thậm chí ngay cả lần nữa liên lạc đều làm không được vừa rồi một cái trước mắt nàng có thể cảm ứng được cầm đồ vật cùng viên thịt liên hệ mới miễn cưỡng đột phá một lát di tích phong tỏa nhưng là vô dụng về điểm thời gian này căn bản cái gì cũng không kịp nói rõ hoang quỷ di tích hoang quỷ di tích tên kia đều thành hoang quỷ còn như thế quan tâm mình tại phú làm gì hoang quỷ di tích nguy hiểm trùng điệp tối rõ rệt đặc điểm liền là căn cứ tiến vào di tích người thực lực khác biệt những cái kêu mặc thanh mặc đại nhân lưu lại quỷ đồ vật liền sẽ phục chế kẻ sông vào thực lực cũng nhanh chóng trưởng thành nếu như là nàng tiến vào hoang quỷ di tích như vậy nàng phải đối mặt là phục chế toàn thịnh thực lực mình lấy phân thân c h i lực đối kháng toàn thịnh thực lực mình đây quả thực là muốn chết nhưng nếu như kẻ xông vào chỉ có hậu thiên nhị lưu hậu thiên tam lưu chính là đến bất nhập lưu thực lực người như vậy những cái kia quỷ đồ vật nhiều nhất là phòng chế ra hậu thiên tam lưu cảnh thực lực coi đây là cơ sở lại bắt đầu nhanh chóng tăng trưởng thực lực nếu là số nhiều kẻ xông vào thì lại lấy người mạnh nhất là tiêu chuẩn tiến hành phục chế đương nhiên căn cứ bọn hắn cực băng tông bí văn tình báo loại kia quỷ đồ vật cũng là có trên thực lực trên hạn. là xa xa t vĩ ba ngươi nhất định có thể ra người tư chất ta để ở trong mắt ta giáo bí pháp của ngươi cũng tại kích phát tiềm lực của ngươi lại có vật kia trợ giúp ngươi nhất định có thể ra mang theo vật kia ra h o a n g quỷ di tích lặp đi lặp lại ở đại s ả n h đi hai vòng không thể lần nữa liên lạc nghe đông mị về sau phương n g u y ệ t từ bỏ nhìn đến vẫn là chỉ có thể dựa vào chính mình đem ngân cầu giao cho vĩ ba để nàng vừa có phát hiện liền thông chi mình về sau phương n g u y ệ t mang theo người về tới ban sơ thanh đồng gian phòng phương n g u y ệ t nghĩ đến bọn hắn là thế nào tới nói không chừng liền có thể làm sao trở về sau đó liền nhảy vào trong hồ bơi cái vài vòng hắn liền buồn bực lên bờ không có bất kỳ phát hiện nào chỉ có thể đi tìm mới gian phòng thăm dò xuất khẩu bốn người lần nữa đi ra ngoài trước đó đi dạo đại sành thời điểm bọn hắn đã phát hiện toàn bộ đại sảnh kỳ thật có sáu cái gian phòng thanh đồng gian phòng màn nước gian phòng còn có mặt khác bốn cái tối như mực không có bất kỳ cái gì chiếu sáng gian phòng cũng may cái này bốn cái gian phòng đều là cửa lớn mở nghĩ đến trước đó gặp phải nhân công quỷ dị còn có màn nước gian phòng bên trong rất nhiều còn khóa chặt bảo dương phương n g u y ệ t trong lòng có chút cảm giác không ổn đem còn lại bốn cái gian phòng lấy thanh đồng gian phòng làm cơ sở từ xa tới gần làm số hiệu phương n g u y ệ t bốn người đi hướng gian phòng thứ nhất đi vào gian phòng bốn người tận lực dựa chung một chỗ lấy h u n h quang châu chiếu sáng nhưng quỷ dị chính là huỳnh quang châu tan phát huỳnh quang thế mà không cách nào lâu d à i chiếu xạ ra ngoài thật giống như chúng quanh hát cám có thể hấp thu tia sáng đồng dạng đem bốn người bọn họ huỳnh quang châu quang mang đều hấp thu bọn hắn tiếp tục thâm nhập sâu rất nhanh liền phát hiện không thích hợp gian phòng kia thật lớn a đúng a chúng ta một mực tại đi thẳng tắp nhưng lại chậm chạp không nhìn thấy vách tường cái gì không sai ngoại trừ dưới chân thanh đồng mặt đất bên ngoài chung quanh đã không nhìn thấy vách tường cũng không nhìn thấy vật khắc kiện mà theo bọn hắn xâm nhập phía sau cửa vào sáng ờ i cũng tại dần dần thu nhỏ tựa n hòa ư Phương Nguyệt biết vĩ ba ý tứ, nhưng sắp hắn p đóng đẩy đi lớn. Nguyệt không gian lại Dạ biết vội cửa ca. Chờ chút. cám ba ra hát h một tứ, vĩ vã ý n vận hành g mà là liệt h ỏ tâm pháp.、Vậy、anh. Hỏa Vâng diễm phóng lên tận trời trong nháy mắt xua tan t r u n g quanh một vòng hát cám sau một khắc phương n g u y ệ t bọn hắn cùng nhau sửng sốt bởi vì hát cám gian phòng không gian rất nhỏ tại lấy tuổi thọ làm cơ sở mà thiêu đốt ra h ỏ a diễm chiếu sáng dưới cả phòng tựa như ban ngày trước đó cảm thấy vô cùng lớn h á cám gian phòng giờ khác này ở chiếu sáng phía dưới lại chỉ có một hơn trăm mét vương lớn nhỏ mà lại gian phòng bên trong thật không có vật gì chỉ có thanh đồng tạo thành vách tường gian phòng kia nhỏ như vậy kia vừa rồi chúng ta đang làm gì d ậ m chân tại chỗ sao phương n g u y ệ t cảm thấy phía sau phát lạnh mà đúng lúc này liêu mặc n h i ệ m đ ỗ n g nhiên kinh hô một tiếng cái bóng ra đội trưởng mau nhìn mặt đất bóng dáng của chúng ta cái bóng phương n g u y ệ t túi đầu xem xét lập tức con ngươi cò dù lại chỉ thấy cái bóng của hắn phảng phất có tự chủ ý nghĩa đang không ngừng dây r ủ i lấy chết cắn cùng bản thể lòng bản chân kia một chỗ điểm kết nối mà ba người khác tình huống c lời này phương nguyện không quá tán thành rốt cuộc đây chính là quỷ dị đến thế giới nói không chừng không chỉ riêng chỉ là không nhìn thấy cái bóng không có nghĩa là cái bóng không tồn tại nhưng phương nguyệt vẫn là lập tức nghe theo vi ba ý kiến tắt lửa h á c ám một lần nữa b a phủ không biết có phải hay không bởi vì không nhìn thấy cái bóng nguyên nhân ba người rõ ràng đều nhẹ nhàng thở ra chỉ có hải minh một bộ khóc không ra nước mắt khóc thang mặt chạy chúng ta rời đi nơi này chương hai trăm chín mươi mốt mẫu thân yêu tháng bốn ă m một không thu đặt mua không đợi cái khác ba người đáp lại phương n g u y ệ t một ngựa đi đầu hướng ra miệng nguồn sáng chạy tới nhưng không chạy một hồi phương n g u y ệ t liền phát hiện một sự kiện ra miệng nguồn sáng tại dần dần thu nhỏ thật giống như bọn hắn càng là chạy trong h ì càng ờ i xa xuất khẩu. t r lòng lột bột một tiếng nhìn về phía ba người khác chỉ thấy bọn hắn cũng một mặt hoảng sợ nhìn xem ra miệng nguồn sáng h i ệ n nhiên cũng ý thức được cái gì bốn người l i ế h nhau ăn ý ngừng lại mà nơi xa đại biểu ra miệng nguồn sáng còn tại biến thu nhỏ nếu như cái kia nguồn sáng hoàn toàn thu nhỏ đến không thấy kia sẽ là hậu quả gì không cần nói cũng biết g i ca làm sao bây giờ nhìn xem ba người tập trung tới ánh mắt phương n g u y ệ t sắc mặt trầm xuống bật đèn lao ra đây là muốn được ăn cả ngã về không một lần nữa cầm lại h u n h con trâu phương n g u y ệ t lại đốt vận hành l i ệ t hỏa tâm pháp vê anh h ỏ a diễm trùng tiên chiếu sáng gian phòng cơ hội tại hỏa diễm sáng lên trong nháy mắt bốn người liền bắt đầu hướng xuất khẩu lao nhanh tại bốn người lao nhanh đồng thời dưới chân cái bóng cũng tại kịch liệt biến hóa bọn chúng dây rồi lấy cắn xé đều tại ẩn ẩn cùng bản thể cắt ra kết nối phương n g u y ệ t là trong bốn người thực lực mạnh nhất chạy nhanh nhất tại dưới chân cái bóng cũng nhanh cắt ra bản thể kết nối lúc phương nguyện đã bỗng nhiên xông ra ngoài cửa tiện thể lấy còn hướng cái thứ hai sắp xông ra gian phòng vi ba vừa tay mà liền tại cái này vĩ ba tay sắp đụng phải phương n g u y ệ t thời điểm xoạt xoạt vĩ ba cái bóng cùng bản thể cắt ra kết nối tại vĩ ba hơi xứng sở thời điểm nàng đã bị phương n g u y ệ t bắt lấy tay một thanh túng ra tiếp lấy ra là sắc mặt trắng bệnh hải minh mà chạy sau cùng thì là khóc cái mũi bôi nước mắt liều mặc nhiễm bóng dáng của nàng còn không chạy đến một nửa liền đã rời đi bản thể mà những này thoát ly bản thể cái bóng tất cả đều vèo một cái cấp tốc di động biến mất tại tầm mắt của bọn hắn bên ngoài ô, ô, ô. cái bóng của ta theo ta mười năm sáu có á i b n g ta có phải hay không sắp chết ra đội trưởng ta trước khi chết có cái nguyện vọng ta còn không đi tìm nam hải tử còn không biết hôn hôn cảm giác ngươi có thể hôn ta một cái không ồ ồ ồ l i ê u mặc nhiễm một bên khóc một bên hướng phương nguyệt lộ ra cầu hôn chu chu mỏ bị phương nguyệt mặt đen lên dùng một cái tay phủ lên mặt của nàng chỉ là cái bóng không có bây giờ không phải là không có việc gì sao đừng lo lắng như vậy nói phương nguyệt nhìn về phía có chút bối rối với ba không còn bóng dáng sau có cái gì khó chịu sao đây là quỷ rủa vẫn là cái gì khác trạng thái cho ta nói một chút nghe được phương n g u y ệ t vĩ ba thoáng chấn định một ít nói cho cùng tại quan niệm của nàng bên trong đây là trò chơi trong trò chơi không còn bóng dáng mặc dù có chút dọa người nhưng cũng không tới muốn chết muốn sống tình trạng không có bất kỳ cái gì nhắc nhở không phải quỷ rủa dáng vẻ cái khác tạm thời không bất kỳ cảm giác gì không cái bóng giống như cũng liền chỉ là không cái bóng mà thôi cái kia còn tốt hai người các ngươi đâu hải minh sắc mặt khó coi lắc đầu hiển nhiên hắn cũng không có vấn đề gì liêu mặc n h i ệ m gỡ ra phương n g u y ệ t đại thủ trừng mắt nhìn phương n g u y ệ t t h ở phì phò nói ta ta cũng tạm thời không có chuyện làm nhưng là không còn bóng dáng chúng ta còn tính là người sao ta có thể hay không biến thành cái gì quỷ dị a nghĩ hay lắm quỷ dị nếu là dễ dàng như vậy biến người khác còn nghiên cứu cái rắm phương n g u y ệ t không để ý tới liêu mặc n h i ệ m mắt nhìn chân mình hạ an an ổn ổn cái bóng sờ lên cái cảm các ngươi nói cái bóng nhóm sẽ bỏ chạy nơi nào nơi này là phong bế di tích bọn chúng thoát ly bản thể cũng chỉ có thể tại di tích bên trong chạy trốn không phải sao vĩ ba gật gật đầu ừ m cho nên chúng ta còn có cơ hội đoạt lại ảnh vĩ ba mới nói được cái này đột nhiên b i ế n sắc lời nói một trận sau một khắc nàng hoa một tiếng một ngụm máu tươi liền phun ra ngoài trên đầu thoát ra năm mươi lăm mất máu nhắc nhở vĩ ba vĩ ba nữ thần uy ngươi ngươi đừng dọa ta hả? phương n g u y ệ t cùng hải minh gần như đồng thời kinh hô liêu mặc nhiễm tức thì bị dọa đến run dậy vĩ ba cảm giác tầm mắt của mình có chút mơ hồ thân thể mềm lũn g kém chút ngã quỵ con tốt bị phương nguyện một tay đỡ lấy tựa ở phương nguyện đầu vai nàng hư nhược ngầm đầu dạ ca đừng sợ ta còn có chút hồi máu thuốc ngươi cũng ăn hết đừng quản đan độc mặt khác ta cái này đi tìm cái bóng của ngươi ngươi chịu đ ư ợ c phương n g u y ệ t sắc mặt khó coi một bên cho vi ba rót thuốc một bên gặp nhau nói đơn độc đến giã ngoại phương n g u y ệ t mới chính thức cảm giác được dược vật tầm quan trọng nếu như không có dạ chi hô hấp tùy tiện gặp được vài việc gì đó đều là cắn thuốc như uống nước không gặm liền chết một gặm liền đan độc rơi tuổi thọ quả thực cha tấn vương không giống với phương nguyện vĩ ba một không g i chi hô hấp hồi máu hiệu quả hai không phương nguyện cảnh giới thực、lực. không vào võ đạo nàng nhiều nhất chỉ có một trăm điểm máu đột nhiên xuất hiện thương thế trực tiếp rơi mất một nửa một lần nữa hẳn phải chết không nghi ngờ đ ề u mà cực hạn cắn thuốc vĩ ba kia đang thương tuổi thọ cũng nhịn không được đan độc cái này lâm vào lưỡng nan phương n g u y ệ t mặc dù cho nàng đốt hồi máu thuốc nhưng cũng cũng không dám cho thêm chỉ có thể để chính nàng chậm dại khôi phục hai người các ngươi nhìn xem nàng ta đi tìm cái bóng phương n g u y ệ t quay người muốn đi lại bị vĩ ba đưa tay bắt lấy Dạ ca trở đi coi như tìm tới cái bóng chúng ta cũng không biết làm sao để cái bóng hồi vốn thể v ĩ ba cảm giác thân thể của mình càng ngày càng hư tại trò chơi thể nghiệm loại cảm giác này vẫn là để nàng cực kỳ không thích ứng rất có loại chơi đ u ộ c bị tội chịu cảm giác ta không đi tìm các ngươi ba đều phải chết liêu mặc nhiễm cùng hải minh nghe vậy rõ ràng thân thể có chút phát run hiển nhiên bọn hắn cũng biết không có cái bóng v ĩ ba xuất hiện loại hiện tượng này vậy bọn hắn tự nhiên cũng sẽ như thế hải minh đang nghĩ ngợi đâu hắn đông nhiên cảm giác được tầm mắt của mình dần dần hát c á m biến sắc hắn vội vàng hô lớn ra đội trưởng ra đội trưởng ta nhìn không thấy ta mủ ta mủ nhưng là vang lên bên thai lại là hắn mẹ già nghiêm nghị q u á lớn mù ngươi cái đại đầu quỷ hâu ngươi bao nhiêu lần để ngươi bắt đầu đêm chạy để ngươi bắt đầu đêm chạy liền là không nghe còn chơi đùa còn chơi đùa chơi trò chơi nữa đem ngươi trò chơi đồng hồ đeo tay đập hải minh hắn đại não mập dưới mới ý thức đây là lão mụ đem hắn trò chơi đồng hồ đeo tay đem xuống hắn hiện tại là tại trong hiện thực gian phòng của mình bên trong ốc ngày a trong trò chơi thế nhưng là ở vào sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt hải minh vội vàng ôm lấy mẹ đùi mẹ lại để cho ta chơi mười phút đồng hồ mười phút đồng hồ không được nói xong đúng giờ đi đêm chạy hiện tại cũng mấy giờ rồi còn ở trong đêm tịch thu trò chơi đồng hồ đeo tay một ngày hiện tại cho ta đi đêm chạy cái này trường học tranh tài không chạy cái chạy cự ly i ả i quán quân trở về vĩnh viễn đừng nghị chơi đ ù a đừng a hải minh tiếng kêu thảm thiết q u a n quẩn trong phòng tại sao có thể có loại sự tình này trời ạ lão mụ ngươi khai sáng điểm tan ôn ta muốn điên rồi chương hai trăm chín mươi hai cái bóng không có tháng năm năm một không thu đặt mua mặc dù trong lòng có một vạn đầu thảo nê mã lao nhanh m à qua nhưng đây chính là mẫu thượng đại nhân hải minh còn có thể lật trời hay sao mặc quần áo thể thao dây chạy bộ hắn sầu nao thất thức tại ban đêm tiếp cận dạng sáng đầu đường chậm g i chạy ngay từ đầu gió thật to người rất lạnh theo chạy chậm dần dần ấm áp rất nhanh hắn đi vào đồng học cửa nhà trước gặp đồng dạng mặt mũi tràn đầy buồn bực đồng học sau khi nghe ngóng mới biết được g i a hỏa này cũng là bị người trong nhà đánh gãy trò chơi cưỡng ép kéo lên chạy bộ không có cách trường học chạy cự ly dài tranh tài cũng nhanh đến chính là c ẩ n khẩn cấp huấn luyện thời điểm k h e n chốt hai người kết bạn chạy cự ly giải trò chuyện lên trò chơi ta nói cho ngươi lần này ta nhưng châu tất ngươi biết ta ở trong game gặp người nào không ai đồng học tò mò về n g a i dạ s á t lê minh ngoa tảo đồng học không khỏi lên tiếng kinh hô thật hay giả ngươi gặp cái kia trong diễn đàn khắp nơi đều là tiếng thảo luận trò chơi đệ nhất nhân vậy cũng không lúc ấy ta liền cùng ngươi đã nói ta tại mặt thôn tên kia cũng tại mặt h ô n khẳng định gặp gỡ không phải sao lần này lại đủ phải hắn hắn hắn hắn lợi hại sao nhanh nói cho ta nghe một chút đi nghe được đồng học lo lắng nước khí hải minh còn kém dài mảnh vi ba dựng đứng lên tới lúc này hắn liền đem kinh nghiệm của mình cùng đồng học nói khoác một phen đương nhiên vẫn không quên đem vi ba nói thành mình người ái mộ nhất chuyển thế công từ ngọn chó biến thành tản ra đối với người khác phái tràn ngập lực hấp dẫn thành thục nam tính châu tất ta cùng trò chơi đệ nhất nhân thành anh em kết bái cùng mỹ nhân tuyệt thế thành hồng nhan c h i kỷ cất cánh nha đồng học hâm mộ đỏ ngầu cả mắt để hải minh rất là hưởng thụ chỉ là nghĩ đến hiện tại chỉ có thể đem chạy không thể lập tức thượng tuyến không biết nhân vật trò chơi sinh tử tình huống lập tức một mặt phiền muộn nói đến trong trò chơi nhân vật cái bóng không giải thích được chạy cái này nhưng quá mẹ nó quỷ dị kinh khủng may mắn đây chỉ là trò chơi nếu là trong hiện thực hải minh suy nghĩ đ ỗ n g nhiên đột nhiên một trận con ngươi kịch liệt co vào giờ này khác này hai người bọn họ vừa vặn chạy đến dưới đèn đường sáng ngời vừa mới chiếu vào hải minh trên thân mà tại đèn đường quang ảnh phía dưới hắn thế mà không nhìn thấy cái bóng của mình làm sao có thể làm sao có thể hải minh toàn thân đều đang run dậy đại não cơ hồ chống g i n g ở bên cạnh tiểu đồng bọn nghi ngờ vẻ mặt hắn giống như đ i ê n hướng trong nhà chạy như đ i ê n đi ra thời điểm hắn trọn vẹn bỏ ra nửa giờ mới chạy đến nơi đây nhưng trở về thời điểm hắn thì chỉ dùng m ộ ư ơ i năm phút đây là hắn đ ợ i này lần thứ nhất như thế đem hết toàn lực chạy lao nhanh khi hắn về đến trong nhà dùng chìa khóa mở cửa thẳng đến phụ mẫu gian phòng may mắn người nhà của hắn lúc ngủ không có khóa trái cửa phòng thói quen mở cửa không để ý phụ mẫu tiếng thét trói t a i cầm lại thuộc về mình trò chơi đồng hồ đeo tay hải minh chạy vội về phòng của mình mở đ è n lên khóa trái cửa phòng cuối cùng nhìn một chút dưới chân của mình thiết thiết thực thực không có cái bóng sau hải minh run d ẩ y đeo lên trò chơi đồng hồ đeo tay trực tiếp tiến vào trò chơi cái trò chơi này có vấn đề trong trò chơi hải minh rơi dây ban đầu phát hiện hải minh đ ố n g nhiên hai mắt vô thần phương n g u y ệ t còn tưởng rằng hải minh là gặp cái bóng công kích nhưng là các loại nhìn kỹ hoặc khá lắm đột nhiên hạ tuyến đột phương nguyện sắc mặt khó coi hai nữ cái này cũng phát hiện hải minh không phải bị cái bóng ảnh hưởng mà l à như trước đó như vậy hạ tuyến m ở người phế vật vô dụng liêu mặc nhiễm n ắ m chặt đôi bàn tay trắng như phấn hướng vương nguyện tới gần mấy phần vĩ ba khẽ lắc đầu trốn tránh mặc dù đ á n g xấu hổ nhưng hữu dụng nếu không phải không nỡ nhân vật này vĩ ba đều nghĩ hạ tuyến tình huống hiện tại là lại quỷ dị vừa kinh khủng cái bóng đi đâu tìm về cũng không biết còn lúc nào cũng có thể sẽ phải gánh chịu không hiểu thấu thương thế ba người tựa hồ lâm vào khớt cảnh mặc nhiễm ngươi chiếu cố hai người bọn hắn ta đi tìm cái bóng phương n g u y ệ t thủ tại chỗ này một hồi lâu phát hiện vĩ ba tơ máu đã đầy lên chỉ là thân thể có chút suy yếu về sau liền quyết định xuất phát đi tìm cái bóng cái bóng không tìm về vĩ ba giữ nhiều l à n h ít vĩ ba do dự một chút không lại ngăn cản phương n g u y ệ t theo phương n g u y ệ t càng chạy càng xa biến mất tại hai nữ ánh mắt bên ngoài t r u n g quanh trở nên tĩnh lặng bắt đầu rõ ràng chỉ là thiếu mất một người hai nữ lại đều không hiểu cảm thấy thiếu một chồng cảm giác an toàn chung q u a n nồng đầm há cám tựa như tùy thời đều xông ra chút vật gì đưa các nàng sẽ nát cắn nước ra uy ngươi vừa rồi đột nhiên thổ huyết là cảm giác gì tựa hồ vì đánh vỡ cái này t ĩ n h lặng liêu mặc nhiễm nhịn không được mở miệng tìm chủ đề nàng chỉ là thợ săn tôn nữ ngay cả phổ thông tiểu quỷ dị đều đánh không lại bây giờ lại đưa thân vào nguy hiểm như thế cục diện trong lòng có nhiều sợ hãi không cần nói cũng biết cảm giác sao thật giống như có đồ vật gì hướng ta ngực cắn xuống một khối lớn huyết n h ụ loại kia đau đớn phi thường rõ ràng hiện tại cũng còn có thể hồi ức bắt đầu mà lại đau đớn dư vị cũng còn lưu lại tại ngực chỉ là cũng không có chân chính thương thế xuất hiện nghe được vi ba liêu mặc nhiễm càng sợ hơn nàng nhịn không được vụn trộm khóc thút thít ta ta muốn về nhà ta nghĩ về mặt thôn ồ ồ ồ không có phương n g u y ệ t canh giữ ở bên cạnh nàng trở nên yếu đối bắt đầu vĩ ba bất đắc dĩ chỉ có thể an ủi nàng hai câu thời gian chậm rãi qua đi trong lúc đó bọn họ giống như nghe được cái gì trọng hưởng âm thanh tiếng va chạm nhưng đều rất nhỏ tựa hồ tại cách các nàng rất xa vị trí đồng thời rất nhanh bình tĩnh lại vĩ ba ngươi nói nếu như dạ đội trưởng không về được chúng ta nên làm cái gì nghĩ biện pháp sống sót chứ sao vĩ ba chuyện đương nhiên nói sau đó suy nghĩ một chút nói bất quá ta tin tưởng giả ca hắn không phải là dễ dàng chết như vậy người trước đó hắc cấp t r u n g giai quỷ dị không làm gì được hắn mà nước cửa không làm gì được hắn hiện tại cái bóng hắn cũng nhất định có thể giải quyết vĩ ba đối phương n g u y ệ t lòng tin rất đủ nhưng phát tin tức cho phương n g u y ệ t lại bởi vì khoảng cách quá xa không cách nào gửi đi đến đây cơ hội là không thể nào bởi vì hoang quỷ di tích mặc dù lớn nhưng còn tại tin tức gửi đi phạm vi bên trong trừ phi phương n g u y ệ t l à gặp trước đó loại kia quỷ dị phòng tối khoảng cách cùng không gian đều phảng phất bị kéo dài tình huống đặc biệt nhưng vĩ ba cũng không có cách nào làm cái gì chỉ có thể chờ đợi đợi tại nguyên chỗ chờ đợi phương n g u y ệ t tin tức tốt nhưng mà hai người bọn họ trước hết nhất đợi đến không phải phương n g u y ệ t mà là hải minh thê ha ha ha ha hải a h minh giống như là ngâm nước sau liền được cứu t ỉ n h người miệng lớn hô hấp cả người trong mắt trợn tròn lên biểu lộ cùng ngũ quan đều cực kỳ vật mẹo xem xét bắt đầu còn có chút kinh dị khá lắm người còn biết hoàn hồn liêu m ặ c nhiễm lập tức hai tay chống n lạnh nội trường hải minh nhưng hải minh lại hoàn toàn không để ý tới liêu mạc nhiễm chỉ là khẩn trương mà nhìn mình hai tay tiếp theo là điên cuồng tìm tòi dưới chân hắn mặt đất cái bóng cái bóng còn chưa có trở lại cái bóng của ta không thấy chương hai trăm chín mươi ba thủ hộ tháng sáu năm một không thu đặt mua nhìn hải minh không để ý tới mình liêu mặc nhiễm càng tức giận chỉ vào hắn mắng nói nhảm ngươi làm mất chi nhớ sao ba chúng ta vừa rồi tại k i a hát cám gian phòng đều bị tách ra cái bóng vì ba còn thụ thương nữa nha nhưng hải minh vẫn không để ý tới nàng mà là tại tìm tòi mặt đất một hồi co có cóc ngồi dưới đất hết rồi không có không có Hết rồi. hết rồi hết rồi hết rồi ta không cái bóng ta biến thành cái gì hải minh gấp khóc lên nước mắt từ khỏe mắt t r ư ợ t xuống liêu mặc nhiễm sửng sốt một chút chấm m ặ c sẽ vô vô bở vai của hắn đừng khóc chúng ta cũng giống vậy không cái bóng không qua đêm đội trưởng giúp chúng ta đi tìm cái bóng hắn nhất định sẽ mang theo cái bóng trở về người biết cái gì Bột một tiếng hải minh trực tiếp đẩy ra liêu mặc nhiễm tay lực đạo chi lớn quay liêu mặc nhiễm ngu bàn tay đều có chút sưng đỏ lửa dẫn cả một chút x u ố g tới khó nghe chú mắng lên vĩ ba nhữ mày cảm giác có chút quái gì? cái bóng không có không phải hắn hạ tuyến trước liền biết sự tình sao về phần phản ứng lớn như vậy sao mắt thấy liêu mặc nhiễm càng mắng càng khởi k ì n h mà hải minh ánh mắt càng phát ra âm tàn cùng băng lãnh vị ba liền vội vàng đứng lên nói tốt tốt hai người các ngươi đều đều thối lui một bước x o ạ t soạt ngay tại mắng chửi người liêu mặc nhiễm cánh tay bỗng nhiên q u ỷ dị một trăm tám mươi độ nghịch hướng b ẻ gãy trực tiếp gãy chắp sau lưng mà đi hiện trường một cái t r ớ c mắt dừng lại sau một khắc a a a a a, -a, -a, -a. tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng toàn bộ không gian tại vĩ ba cùng hải minh còn không kịp phản ứng thời điểm x o á t x o á t liêu mặc nhiễm đầu một trăm tám mươi độ đột nhiên xoay tròn đầu đối diện phía sau lưng vĩ ba hoảng sợ hai mắt há to mồm trở thành nàng khi còn sống sau cùng biểu lộ phù phù vặn gãy cổ liêu mặc nhiễm ngã trên mặt đất nhưng là đó cũng không phải kết thúc x o á t x o á t x o á t x o á t x o á t x o á t thi thể của nàng còn tại xoay tròn vặn mẹo c h ố n g c h ế a nguyên bản chừng một thước sáu mươi lăm thân cao giờ phút này gãy đôi thành chỉ còn lồng ngực hình chữ nhật thể tích cái khắc tất cả khí quan cánh tay chân dài đầu tất cả đều trồng chất tại trên lồng ngực giống như là chỉnh lý tốt quần áo chỉnh t ề gãy đôi chỉ là kia đôi gãy trên thi thể chậm rãi tràn ra màu tươi cùng kia liêu mặc nhiễm cuối cùng hiện ra vẻ mặt sợ hãi giống như là tử vong n ư ư n g thị nhìn xem còn sống hai người a a a a hải minh ôm đầu hét lên toàn thân hắn đều đang phát run so dĩ vãng bất kỳ lần nào đều muốn run lợi hại bởi vì tính mạng của hắn vô cùng có khả năng kết thúc ở chỗ này trong óc của hắn hiện tại chỉ là đang nghĩ một sự kiện đó chính là hắn tại sao muốn chơi trò chơi này tại sao muốn chơi loại này rác rưởi trò chơi sẽ chết sẽ chết ta đông nhiên giống như là cảm giác được cái gì hải minh run dậy thân thể không hiểu một cái dừng lại như một chậu nước lạnh từ đầu rót đến chân hải minh chỉ cảm thấy lạnh cả người hắn ngầm đầu nhìn về phía đồng dạng nhìn về phía mình vĩ ba lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn vĩ ba ta ta không muốn chết ta b ảnh cơ h ồ tại tiếng nói vừa ra trong n h y mắt hải minh đầu bầm vang nổ tung máu tươi bắn tung tóe tại vĩ ba trên mặt hải minh thân thể mới ngã xuống đất vĩ ba tay run run biến mất máu trên mặt hít sâu một hơi cước ép chấn định lại càng không ngừng tự lẩm bẩm bản thân ám chỉ đây chỉ là trò chơi đây chỉ là trò chơi đây chỉ là trò chơi. chơi nhưng là chẳng biết tại sao giờ khác ngày nàng trong đầu cuối cùng sẽ vang lên hải minh trước khi chết cuối cùng kia trường so với khóc còn khó coi hơn tuyệt vọng khuôn mặt tươi cười rõ ràng chỉ là trò chơi vì cái gì hắn sẽ sợ đến trình độ như vậy liền tựa như trong trò chơi hắn chết trong hiện thực cũng sẽ đi theo chết mất giống như không loại kia khả năng đi hẳn là đạp đạp đạp mà đúng lúc này phía trước trong bóng tối vang lên tiếng bước chân ẩn ẩn có thể nhìn thấy một cái bóng đen đang theo chuẩn bị tiếp cận a a a hải minh thét lên lên tiếng p h ả n phất đã dùng hết khí lực toàn thân mà tại vang lên bên thai thì là đông đông đông đông đông đông kịch liệt tiếng va đập nơi này là nơi nào chậm rãi mở mắt ra ánh sang trói mắt để hắn có một chút không thích t ứ n g híp mắt nhìn kỹ đập vào con mắt là quen thuộc trần nhà nơi này là gian phòng của ta ta không chết tựa hồ bởi vì kích thích quá lớn biện d â n ngay cả tư duy đều trở nên chỉ đ ộ t t h ẳ n g đến con mắt thích lưng sáng ngời từ trên giường bỏ lên hắn mới dần dần có thực cảm giác ta ta không chết ta thật không chết thân thể đang run dậy hưng phấn run dậy trở về từ coi chết hưng phấn để cả người hắn tinh thần đều phấn khởi đông đông đông vừa rồi tại vang lên bên thai qua tiếng va đập xuất hiện lần nữa kia là phòng của hắn cửa lớn đang bị thứ gì đụng chạm lấy ngay tại hải minh muốn đi mở cửa thời điểm ẩm một cái dịu trực tiếp chém tan cửa phòng chém ra một lỗ hổng hải minh một cái giật mình giật nảy mình vô ý thức lui về sau một bước ngay sau đó cửa phòng chỗ lỗ hổng lộ ra một người mặt phản phất tại nói để cho ta k h ă n g k h ă n g cẩn thận một phân biệt thình l i n h liền là cha hắn d â u ria mặt hải minh hải minh ngươi không sao chứ nhìn thấy hải minh hải minh lão ba kích động gào lên sau đó mặt về sau co lại co lại từ lỗ hổng luồn vào đi tay mở cửa lão ba xông tới trước tiên ôm lấy hải minh tiếp theo là mẹ ôm ấp cùng ô ô tiếng khóc làm ta sợ muốn chết làm ta sợ muốn chết người cướp đi trò chơi đồng hồ đeo tay vẫn tránh trong phòng sau đó đột nhiên liền bắt đầu thét lên làm ta sợ muốn chết làm ta sợ muốn chết một nhà ba người ôm ở cùng một chỗ hải minh kỳ diệu cảm giác đến một loại an tâm cảm giác trò chơi không chơi cũng được mà lấy hải minh một nhà ba người làm điểm xuất phát xuyên thấu qua mở ra cửa sổ kéo ra ngoài mở ánh mắt có thể nhìn thấy có hai người đang đứng tại cao lầu nóc nhà một người tóc dài phất phới mặc k h trang một người hút thuốc một mặt thâm thúy đêm nay chết m ộ ư ơ i bảy người hút thuốc nam nhân phun ra vòng khói có thể làm sao chúng ta đã tốc độ nhanh nhất đến chạy đến xây bù đắp cổ trang nam nhìn về phương xa thanh â m linh hoạt kỳ hảo t i ê n nam bắn rất khói bụi sẽ không gạt được không gạt được cũng muốn dầu diếm càng nhiều người biết chân tướng quỷ độ trên mạng thăng tốc độ liền càng nhanh lưu cho chúng ta thời gian chuẩn bị càng ít đi t i ê n nam mắt nhìn đồng bạn ngươi nói chuyện càng lúc càng giống người ở phía trên lần trước xin q u vật phê xuống ừ n hai ngày này liền có thể dùng tới、ừ. loại vật này ta cũng không muốn cầm có nhiều như vậy người đã sẽ không rơi lệ không thể vào ăn liền tâm tạng đều đổi thành nhân công máy móc còn sống thảm như vậy còn muốn xin mới quỷ vật quả thực là m u ố n chết đại kiếp sắp tới ai cũng trốn không thoát ta tình nguyện làm sai cũng không muốn không hề làm gì Tên Trường ta liệt hỏa quyển, tháng 7 năm 10, thu đặt Tiên trùm thân, thân mất. tên điên. nhiên An quyền, năm nam phun ra hơi khói, dần dần nồng bằng hình chậm biến mất. Quả nhiên cùng ngươi này không đậm, hơi khói, dại cái ra hỏa mua. bao chậm h Quả Tiên thân mất, trang tóc thì tuột tu tầng tại dãi biến dài gió dãi dài dưới giữa di nam hình nam không như bay, ra, phía cao chậm mà chậm bạch cổ xúc chụp vào lầu, lầu ở đêm ộ n g đ nay chết rất nhiều người bởi vì quỷ độ tuyến đã vững bước tăng lên tới một cái điểm tới hạn vận khí người không tốt còn bồi hồi ở trong đêm một khi vẫn lạc hạ tràng liền là hiện thực đồng bộ tử vong vẹn vẹn một đêm này tòa thành thị này không biết muốn chết bao nhiêu người cái này vẫn là bọn hắn khẩn cấp tới đẻ xuống quỷ độ tuyến c h ữ a chỉ l ô thủng kết quả nếu không hậu quả càng thêm nghiêm trọng nhưng là chết nhiều người như vậy không thể tránh khỏi gây nên chú ý không có gì bất ngờ xảy ra mấy ngày nay chỉ sợ dân gian tin tức ngẩm sẽ lưu chuyển sôi sùng sùng đại loạn sắp xảy ra nhưng là bây giờ khoảng cách cái ước định kia thời gian còn kém rất xa ta nhất định phải giữ vững tỏa thành thị này cổ trang nam đôi mắt bên trong tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất một cái thế giới khác hoặc là nói trò chơi hãn lực ảnh hưởng là từ quỷ độ tuyến đến quyết định quỷ độ tuyến cao trong trò chơi ảnh hưởng liền sẽ thẩm thấu đến hiện thực quỷ độ tuyến thấp trong trò chơi ảnh hưởng chỉ sẽ tạo thành rất nhỏ phản hồi thậm chí không có bất kỳ cái gì phản hồi bọn hắn một đêm này c h ự c ban chữa trị lỗ thủng đ ệ xuống quỷ độ tuyến tương đương với gián tiếp cứu sống vô số ở trong game tử vong người chơi nếu như không có bọn hắn trò chơi tử vong phản hồi sẽ tại trong hiện thực đồng bộ hiện hiện đến lúc đó tòa thành thị này sẽ đại loạn theo một ý nghĩa nào đó hai người này có thể nói là thủ hội nhân loại anh hùng nhưng cổ trang nam không nghĩ như vậy hắn cảm thấy hắn sở thuộc liên thủ hội mới là nhân loại anh hùng lực lượng cá nhân trung pi là có hạn liên minh đoàn đội mới là nhân loại tương lai đừng ra hắn đã tại liên thủ hội đã bỏ đầy đủ cao cho nên đã biết một chút tân bí chỉ cần thủ hộ đến cái tiếng này gian lận người liền sẽ thức tỉnh cứu vớt thế giới này trong trò chơi vĩ ba đừng sợ là ta t ừ trong bóng tối đi ra người thình lình liền là phương n g u y ệ t sắc mặt của hắn có chút khó coi trên bờ vai tại chảy máu nhưng trong tay trái chính gắt gao nắm lấy một cái v ạ n b ẹ o bóng đen ta bắt được cái bóng của ngươi nhưng là phệ ảnh quỷ ăn hết hai người bọn họ cái bóng hai người bọn họ hiện tại phương nguyện mới nói được cái này thanh âm bỗng nhiên dừng lại bởi vì hắn đã thấy nằm trên mặt đất đã chết đi hai người vĩ ba cười khổ một tiếng bọn hắn đã chết nhưng chúng ta còn sống phương n g u y ệ t đi vào vĩ ba bên người một tay bắt lấy vĩ ba một tay khống chế lại bóng đen sau đó đem bóng đen cứng rắn hướng vĩ ba trên thân nhét nhưng trên thực tế tại cả hai đụng chạm trong nháy mắt c ố kia bóng đen tựa như là bị cái gì hấp xả đi đồng dạng dây ruột lấy dây ruộ bị tốn trở về vĩ ba trên thân cũng như nước chảy chảy đến dưới chân bóng dáng của nàng trở về loại kia hoàn chỉnh lại cảm giác quen thuộc để v ị ba trong lòng có loại không nói ra được an tâm cảm giác dạ ca v ị ba vẹn vẹn bắt lấy phương n g u y ệ tay t cái sau nhét miệng mỉm cười sau đó rất nhanh lộ ra ngưng trọng biểu lộ chúng ta nhanh lên rời đi cái này đồ chơi kia muốn đổi u tới thu thập xong liêu mặc nhiễm cùng hải minh huỳnh quang châu cùng cái kia đặc thù túi t i ê n tử phương nguyệt mang theo v ị ba nhanh chóng rút lui thẳng đến ban sơ thanh đồng gian phòng mà đi ngay tại phương nguyện cùng vĩ ba rời đi sau mấy phút đồng hồ sau một đoàn ngũ chảo hình dòng bóng đen đi tới hải minh cùng liêu mặc n i ễ m trước thi thể nguyên ó hít hà thi thể, há i m ệ n n ố t vào h g ư i lai u đó phân chúng ta trước đó tiến vào hắc cám gian phòng gọi là tự ảnh phòng là chuyên môn bóc ra cải bóng làm đồ ăn chứa đựng mà cách tự ảnh phòng gần nhất gian phòng thì là phệ ảnh quỷ nghỉ ngơi địa phương ta sau khi vào phòng kinh động đến nó chạy trốn tới trong một phòng khác kia là một cái đơn sơ thư phòng thư phòng bên trên có trương mỹ họa ghi chép hoang quỷ di tích bố c ụ ta mới biết được h ì n h quang châu cùng thanh đồng phòng quan hệ giữa về sau phệ ảnh quỷ đuổi đi theo ta lại lần chạy trốn nó lại theo đuổi không bỏ trong chiến đấu nó thúc đẩy cái bóng công kích ta ta nhận ra cái bóng của ngươi tại bỏ ra một chút đền bù về sau bắt lấy nó nhưng là không chờ ta đem hải minh cùng liêu mặc nhiễm cái bóng cứu ra, bóng của bọn hắn liền đã bị phệ ảnh quỷ cắn nuốt hết vì ba giờ mới hiểu được phương nguyệt bả vai vết thương là thế nào tới k i a p h ả ảnh quỷ rất lợi hại phải không ngươi cũng không phải là đối thủ ngươi kiến thức ta năng lực khôi phục ta ngươi nhìn ta hiện trên bờ vai vết thương có nửa điểm chữa trị dấu hiệu sao vĩ ba nhìn kỹ lại phương nguyệt bả vai vết thương máu tươi chảy đồng địa hoàn toàn không có dấu hiệu khép lại ngươi ngươi không sao chứ vết thương nhỏ chúng ta trước chạy đi lại nói cái khác đây không phải vết thương nhỏ nhưng phương n g u y ệ t xác thực không có cách nào dạ chi hô hấp đều không giải quyết được thương thế hắn chỉ dựa vào lo lắng có làm được cái gì chỉ có thể về mặt thôn về sau để an thần ý hoặc là nghe đông mị nhìn xem có cái gì chiêu hai người chạy rất nhanh phía trước thanh đồng gian phòng đã gần ngay trước mắt không có nửa khắc do dự hai người xông vào thanh đồng trong phòng sau đó thì sao huỳnh quang châu nên thả ở nơi nào mới có thể mở ra ra ngoài đến cửa vĩ ba một bên chạy vừa nói đáy hồ phương miệt lời ít m à ý nhiều đông nhiên nheo mắt đông nhiên quay đầu nhìn lại chỉ thấy một đạo khổng lồ bóng đen đã vọt tới thanh đồng cửa phòng nhìn đến hai người bọn họ một chút vọt vào vĩ ba cái gì nhảy nắm chặt vĩ ba tay phương nguyệt mang theo nàng nhảy lên một cái p h u p h u một tiếng nhảy vào đáy hồ bên trong giống hậu phương phệ ảnh quỷ phát ra đinh thai n h ứ c góc tiếng gầm g ử sóng âm chấn động bên trong nước hồ vậy mà hướng hai bên ngăn cách trực tiếp lộ ra đáy hồ nguyên bản còn tại lặn xuống phương n g u y ệ t hai người không có nước hồ sức nổi trực tiếp thẳng đứng rơi xuống phía dưới phương n g u y ệ t dọn xong tư thế vững vàng rơi xuống đất phía sau phệ ảnh quỷ đã lao đến vĩ ba cầm h u n h quang châu đi chiếu đáy hồ ở giữa nơi đó có chỉ có h u n h quang châu mới có thể tìm ra bốn cái lỗ h ả đem h u n h quang châu để lên xuất khẩu liền sẽ mở ra Tốt. vĩ ba vô ý thức tiếp được đ ỗ n g nhiên s ừ n g sốt một chút vậy còn ngươi ta đi ngăn chặn nó phương n g u y ệ t n h a răng cười một tiếng hướng vệ ảnh quỷ xuống tới an ta liệt hỏa quyền liệt hỏa tâm pháp đốt cháy bắt đầu ngự lực giá trị cùng tá lực giá trị tăng vọt chương hai trăm chín mươi l ă nó liền là mã thanh tháng tám năm một không thu gần mua phương n g u y ệ t một quyền đánh vào vệ ảnh quỷ trên đầu ẩm một lúng t u n g tổn thương chỉ số nhảy ra ngoài mà không các loại phương nguyện khí lực dùng hết hắn liền bị một cỗ quái lực đụng bay ra ngoài veo một cái thế mà còn vượt qua chính đang chạy trốn vĩ ba rơi vào đáy hồ chính giữa chật vật lăn vài vòng trên đầu cái này mới chậm rãi toát ra tổn thương trị số ba trăm năm mươi năm phương n g u y ệ t thậm chí ăn không vô vệ ảnh quỷ liên tục hai lần b ì n h a dạ ca vĩ ba xem xét phương n g u y ệ t rơi xuống phía trước trực tiếp đem chứa huỳnh quang châu cái túi nem tới phương n g u y ệ t đưa tay tiếp được lấy ra huỳnh quang châu chiếu sáng đáy hồ ông trong nháy mắt đáy hồ mặt đất k h ẽ chấn động bắt đầu phản xạ nhàn nhạt h u ỳ n quang như là cơ quan mở ra bánh răng khâu lại bên trong từng cái lô khảm từ đáy hồ mặt ngoài lom sùm dưới thành công kia bích họa trên đồ vật là thật xuất khẩu liền lại như thế xuất hiện vĩ ẩm phương n g u y ệ t vừa mới mở miệng một đạo hắc ảnh liền đập vào phương n g u y ệ t trên mặt hai người cút cùng một chỗ l ă n vài vòng mới ngừng lại được vĩ ba n g ư ờ i không sao chứ phương n g u y ệ t liền vội vàng đứng lên xem xét lập tức con ngươi bỗng nhiên co vào vĩ ba bay tới chỉ có một nửa nửa người trên mà đổi thành bên ngoài một nửa nửa người dưới thì tại phệ ảnh quỷ dưới vớt đang bị phệ ảnh quỷ một ngụm nuốt vào trong bụng máu tơi ư chạy đầm điện nửa người trên còn bảo lưu lấy vĩ ba cuối cùng vẻ mặt sợ hãi người lựa giận còn một chút từ l ò n g ngực bạo khởi mặc dù nhận biết vĩ ba thời gian không dài nhưng từ cầu nguyệt thôn bắt đầu đến hộ thống đội lại đến mặt thôn bọn hắn cũng coi như kinh lịch đồng sinh cộng tử có thiên đạm chỉ r i ê n g vũ quan hệ tại quan hệ cũng cũng không tệ tuy nói trong trò chơi tử vong cũng không phải là thật tử vong nhưng nhìn xem hảo hữu chết ở trước mắt phương nguyệt vẫn là lựa g i n đi lên tuôn cái này cùng liêu mặc nhiễm cùng hải minh cái chết vẫn là có khác biệt nói cho cùng phương n g u y ệ t cùng liêu mặc nhiễm bọn hắn chỉ là gặp mặt một lần chết cũng chính là chết rồi nhưng vĩ ba thế nhưng là hắn trò chơi h à o hiu phẫn nộ giá trị không thể cơ đua cả nắm càng đừng đề cập hắn lần này mạo hiểm đến rừng lá phong liền l à đến giúp đỡ vĩ ba kết quả vĩ ba nhưng đã chết ông vĩ ba một nửa thi thể phương n g u y ệ t đem bốn khỏa huỳnh quang châu toàn bộ để vào đáy hồ lô khảm bên trong nhìn hàm hàm phệ ảnh quỷ phệ ảnh quỷ đủ gan vậy hãy theo ta ra chúng ta di tích bên ngoài sinh tử đọ sức một phen g i n g phản phất bị phương nguyện khiêu khích phệ ảnh quỷ hướng phương nguyện phóng đi cùng lúc đó đáy hồ trên bốn khỏa h ì n h quang châu quan g mang đã thuận lỗ khảm khuyết tán đến toàn bộ thanh đồng g i á n phòng vách tường thượng cổ văn tự tàn ra quỷ dị khó lường quan g mang cùng h ì n h quang châu lẫn nhau chiếu chiếu khổng lồ hình dòng âm ảnh quái vật phệ ảnh quỷ mang theo vô hiệu phong thanh cùng tháo kỉnh gào thét vọt tới phương n g u y ệ t trước mặt hư ảnh chi trảo cơ hồ bao trùm đến phương n g u y ệ t trên đầu mà đúng lúc này ông huỳnh quang lóe lên một cái rồi biến mất phương nguyện ôm vĩ ba thi thể thân ảnh biến mất không thấy gì nữa ầm ầm p h ảnh quỷ cồn bạo công kích giờ phút này mới vừa vặt đến đương đương đương d ố c thịt cọ lấy chung quanh vách tường đồng tàu giống tựa hồ là cảm thấy bị c h ê i bừa tại bốn khỏa huỳnh quang châu quang mang còn chưa hoàn toàn ảm đạm xuống thời điểm phệ ảnh quỷ c à n một chút vọt tới cái này bốn khỏa huỳnh quang châu huỳnh quang l ó e lên phệ ảnh quỷ biến mất không thấy gì nữa lá phong vết đá trói mắt huỳnh quang đột ngột bộc phát sau một khắc một cái ôm một nửa thi thể nam nhân không có dấu hiệu nào giống như là đổi mới đồng dạng xuất hiện tại lá phong vết đá da nhìn xem chung quanh quen thuộc t h n h vật cùng chân trời đang tức giận mặt trời mới mọc phương n g u y ệ t có chút xuất thần nhưng rất nhanh hắn ôm chặt vĩ ba thi thể giữ tợn nghiêm mặt nhìn về phía bầu trời sẽ theo tới sao phê ảnh q u ỷ cơ hồ ngay tại phương n g u y ệ t nghĩ như vậy thời điểm trước mắt đ ố n g nhiên huỳnh quang l ó e lên giống khổng lồ ngũ trào kim long hư ảnh đột ngột xuất hiện giữa không trung đến rồi ngươi đổi tới tốt hiện tại ta muốn ngươi trả giá đắt đối mặt cơ hồ che đậy nửa cái bên vách núi to lớn bóng đen bay nhỏ mà xuống phương n g u y ệ t bỗng nhiên lấy ra v ị b à trên thi thể ngân cầu cùng viên thịt giơ lên cao cao quan chú nội lực nghe đông mị ông c h ó i mắt nhạt lam sắc quan mang bạo phát ra nguyên bản đáp xuống phẻ ảnh quỷ giống như là thời gian đình chỉ ngưng kết giữa không trung cùng lúc đó viên thịt đã biến thành băng cầu băng cầu tại dần dần biến hình vạn mẹo hóa thành nghe đông mị dáng vẻ chúc mừng các ngươi thông qua được ta thí luyện quay đầu mắt nhìn phương nguyện cùng vĩ ba một nửa thi thể nàng lộ ra hoành oanh ý cười thân thể kích động run nhẹ nhẹ thành công hai tiểu gia hòa này thật thành công từ kêu hoang quỷ trong di tích lộ ra cái này cái đông tây trí bảo tiên cấp quỷ vật ký hồn ngọc bội ở trong đó gửi lại linh hồn là ngay cả ta cũng không dám vọng động kinh khủng tồn tại duy nhất ngoài ý muốn là bọn hắn còn lộ ra một cái ghê gớm quái vật bất quá đây đều là vấn đề nhỏ mỉm cười nghe đông mị đưa lưng về phía phương n g u y ệ t hỏi tiểu tử ngươi biết trước mắt đầu này quỷ dị là cái gì sao biết nó là vệ ảnh quỷ nghe đông mị đại nhân cẩn thận một chút cái đồ chơi này mạnh đến mức không còn gì để nói ta hoàn toàn nhìn không ra thực lực của hắn hạ n mức cao nhất mạnh đến mức không còn gì để nói à xác thực rốt cuộc là hắn vật lưu lại à khẽ lắc đầu nghe đâu m ị thản nhiên nói ngươi nói đúng nhưng lại không đ ú nó g n xác thực gọi là phệ ảnh quỷ nhưng cùng lúc cũng còn có một cái tên khác hoang quỷ như nào là hoang quỷ đại hoang chi mạc thiên cổ chi vực sâu mới gặp hoang quỷ đây chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu trăm ngàn năm đều không nhất định nhìn thấy một lần hoang cổ, cổ chi quỷ phệ ảnh quỷ hoang cổ cổ chi quỷ vậy hoang cổ cổ chi quỷ Thực mạnh nhưng lực có mạnh có c là yếu, dù ấ phản t ấ h ấ hoang cũng phất ả i nhân c đoán được phương nguyện suy nghĩ trong lòng nghe đông mỹ giống như là nói một chuyện rất bình thường đồng dạng chấm dại nói rất đơn giản p h ạ m là đến mặc thanh cảnh giới tia người muốn làm nghiên cứu tất nhiên cần hoang quỷ loại này viễn cổ quỷ dị làm vật liệu cho nên đầu này phệ ảnh quỷ theo một ý nghĩa nào đó là mặc thanh chỗ chăn n ô i gặp ngươi hôm nay dựng lên lớn như thế công nói thật cho ngươi biết cũng không sao căn cứ chúng ta cực băng tông nội bộ tư liệu cùng nghiên cứu đầu này phệ ảnh quỷ đã bị luyện chế thành mặc thanh phân thân hoặc là nói nó liền là mặc thanh chương hai trăm chín mươi sáu đại hoang kỷ tháng chín năm một không thu đặt mua p ệ ảnh quỷ liền là mặc đại nhân phương n g ệ n có chút bị quân chóng nhưng có một chút hắn vẫn là rõ ràng đó chính là phân thân chỉ là phân thân cùng bản thể là hai khái niệm mặt khác phân thân chủng loại cũng rất nhiều giống nê đông mị loại này liền là bản thể không chế phân thân ý nghĩ của bản thể không có ở đây thời điểm phân thân cũng chỉ là một bộ sẽ không động thi thể mà trước mắt v h ả n h quỷ hiển nhiên không phải n à y chủng loại hình càng khuynh hướng cùng có tự chủ hành động lực hoặc là khả năng có được mặc đại nhân bộ phận ký ức tồn tại giống như nhân tạo quỷ dị tố số bảy mặc đại nhân hình tượng tại phương nguyện trong lòng trở nên càng phát ra thần bí khó lường những cái kia vật thí nghiệm còn có hoang quỷ phân thân c ũ n g mất tích nghe đồn có thể nói tại hàn đại nhân lam đại nhân những n à y đại nhân bên trong mặc đại nhân là thần bí nhất giống tại hai người nói đến đây thời điểm nguyên bản bị đông cứng khẽ ảnh quỷ bắt đầu rung động dữ dội bắt đầu chấn động từng tầng từng tầng một băng phương n g u y ệ t sắc mặt ngưng tụ nghe đông m ị đại nhân liền là nó giết vi ba mặc kệ nó có phải hay không mặc đại nhân phân thân nó đều đ a n g chết n g ư ờ i đang nói gì đấy phân thân của ta cũng không có năng lực giết chết loại vật này phương nguyện ngươi chờ một chút ngươi ngươi ngươi ngươi giết bất tử nó đúng nhìn nghe đông mị không giống nói đùa dáng vẻ phương n g u y ệ t không khỏi tâm thẳng hướng chìm xuống nói đùa cái gì phương n g u y ệ t coi là g i a hỏa này có thể giết chết v h ả n h quỷ tài tín tâm tràn đầy triệu hoan à n g kết quả liền cái này cái này kia kia vĩ ba không phải chết vô ích rõ ràng vĩ ba cố gắng như vậy thí luyện phương n g u y ệ t lúc đầu muốn nói lưu dân còn có thể chuyển sinh muốn để nghe đông mị khai sáng khai sáng có thể hay không để cho vĩ ba chuyển sinh nhân vật tiến cực băng tông nhưng không chờ hắn nói đến đây bộ phận nội dung nghe đông mị liền bông như nói không vĩ ba không chết cái gì phương nguyệt ngây ngẩn cả người hắn nhìn một chút mình ôm lấy một nửa thi thể đều thảm liệt thành dạng này còn chưa có chết đâu đều l ệ n h thấu tốt ta thậm chí phương nguyệt vẫn không quên cho vĩ ba phát cái h ả o hữu tin tức quả nhiên hệ thống nhắc nhở nhảy ra ngoài hệ thống nhắc nhở trải qua hệ thống kiểm tra tra không người này mời kịp thời thanh lý danh sách bà tốt cam đây không phải đều chết hết thấu sao nàng còn chưa có chết ta nói nghe đông mị nhìn thẳng phương nguyện con mắt lặp lại một lần x o ạ x o ạ x o ạ x o ạ cùng lúc đó đông cứng vệ ảnh quỷ vụ băng bắt đầu nhanh chóng rơi xuống đã nhanh ép không được nhưng nghe đông mị không chút hoang mang kéo lấy ngân cầu đi vào vĩ ba trước thi thể mà lại vĩ ba mới thật sự là có thể giết chết vệ ảnh quỷ người ngân cầu hoặc là nói ký hồn ngọc b ộ i bị trực tiếp theo vào vĩ ba ngực p h ả n phất băng sơn như nước hòa tan ngân cầu chậm rãi dung nhập vĩ ba ngực đây chính là tư chất của nàng tiềm lực của nàng nàng là h ư linh căn chi tư h ư cực số h ư dung nạp vật thư dị linh căn vậy linh căn cùng nội tính chính là đặc thù ẩn tàng thuộc tính có thì ẩn tàng không có thì không có cơ duyên chưa tới ai cũng không biết mình là có phải có linh căn phương nguyệt mặc dù không hiểu đạo lý này nhưng cũng mơ hồ đoán đến bộ phận nguyên nhân người nói là vĩ ba là linh căn người nắm giữ là có thể tu tiên có tiên cấp chi tư tồn tại không sai nhưng là nhưng là nàng đã chết ta không nàng không chết ba nương theo lấy n g h đông mị dùng sức đẩy ngân cầu triệt để dùng nhập vĩ ba thể nội bởi vì nàng là hư linh căn nàng có thể chứa đựng thường nhân không cách nào dung nạp chi vật nhưng cùng lúc cũng chỉ có đạt được vật này nàng mới có thể chân chính kích hoạt hư linh căn trở thành kia tồn tại đặc thù nguyên bản đã đều chết hết nửa người dưới cũng bị mất v ĩ ba tại lúc này thế mà chậm rãi mở hai mắt ra cặp mắt kia cùng v ĩ ba bình thường ánh mắt hoàn toàn khác biệt mắt trái b ă n g lánh như xương mắt phải cực nóng như lửa mắt trái màu lam mắt phải màu đỏ phản phất nắm giữ băng cùng lửa thần minh bao trùm thế gian tại phương nguyện mộng bức thời điểm phù phù nghe đông mỹ cái tiêu cực băng tông cựu t r ư ở n g lão tính cách tiêu ngạo cố chấp người thế mà hướng thức t ì n h vĩ ba một gối n ử a quỳ mà xuống cực băng tông đời thứ bảy mươi hai đệ tử nghe đông mỹ c u n g nên cực băng tông thái thượng tông chủ thất bát cựu đại nhân trở về cực băng tông cực băng tông đời thứ bảy mươi hai đệ tử nghe đông mỹ cũng nên cực băng tông thái thượng tông chủ thất bát cựu đại nhân trở về cực băng tông cực băng tông đời thứ bảy mươi hai đệ tử nghe đông mỹ cũng nên cực băng tông thái thượng tông chủ thất bát cựu đại nhân trở về cực băng tông chung chung điệp điệp thanh âm q u e n q u ầ n tại toàn bộ lá phong Sơn Núi. Tại nghe được câu này thời điểm phương nguyệt đại nào ông một tiếng trở nên trống r ố n g hắn chừng to mắt không dám tin nhìn xem trong n g ư c thức tỉnh vĩ ba thất bát h i u thất bát h i u đó không phải là không phải liền là kia phong thư đặt bước người nàng không phải liệt hỏa tông tông chủ sao vì cái gì hiện tại lại biến thành cực băng tông người mà lại từ đầu ngầm nhìn quả thực châu tất nổ tung thái thượng tông chủ cái này là chức vị gì tại phương nguyệt một mặt mộng bức thời điểm hắn nhận được một đầu gần như không có khả năng xuất hiện hào hữu tin tức vĩ ba da ca ta ta ta ta ta đột nhiên s ố n lại phương n g u y ệ t rung động nhân gian một vấn năm cái quỷ gì vĩ ba không phải liên hệ thống đều nhận định nàng chết l ạ n h tâm t h ấ u sao làm sao còn có thể tin cho ta hay còn có nếu như vĩ ba còn sống vậy bây giờ tại ta t r o n g ngực ra hỏa là vĩ ba vẫn là thất bát cựu phương n g u y ệ t cả người đều nộp b ớ c mà đúng lúc này phản phất là cảm thấy nghe đông mị quá mức c ấm ĩ thất bát cựu nhàn nhạt, nhạt liếc mắt nghe đông mị chỉ là như thế một chút nghe đông mị ngay cả phản ứng cũng không kịp b à ảnh phân thân, của nàng thân thể liền đột một nổ tùng chia năm xẻ bảy phân thân vẫn lạc tốt mẹ nó h u n g tàn phương n g u y ệ t thân thể trong nháy mắt cứng n g ắ t lại ao n g o ngong tại phương n g u y ệ t không biết nên làm thế nào cho phải thời điểm không khí chung quanh bên trong t ừ n g đạo mắt chẩn có thể thấy s ư ơ n g lạnh hướng vị ba nửa người dưới t ụ đến một đôi băng điêu lớn dài chân trắng cứ như vậy chế tác mà thành thất bát cựu giống như là bị cái gì vô hình c h i vật nâng lên mắt nhìn phương n g u y ệ t bay tới phương n g u y ệ t bên cạnh hai chân rơi xuống đất sau một khắc một đạo để nho như rơi vào hầm băng không mang theo bất cứ tia cảm tình nào chập trùng thanh âm lạnh như băng chậm rãi vang lên ta yên lặng bao nhiêu năm trời mới bên nha thất bát c ử u k h ẽ nhũ mày không biết phương n g u y ệ t liền vội vàng lắc đầu phiền phức thất bát c ử u hư lạnh một tiếng nhẹ nhàng k h o á t tay d ầ m d ầ m vừa mới bạo liệt ra nghe đông mị phân thân đúng là trong c h ư ớ c mắt bị tụ đến x ư ơ n g lạnh lần nữa ngưng kết thành hình người một thành hình người nghe đông mị lập tức sửng sốt một chút sau đó mới vội vàng quá sợ hãi quỳ trước mặt thất bát c ử u thất bát c ử u đại nhân bất giận ta yên lặng bao nhiêu năm nay lại là năm nào hồi thất bát cựu đại nhân ngài ngủ say ước chừng năm trăm năm năm nay là đại hoàng kỷ năm、477. chương hai trăm chín mươi bảy thất bát cựu đại nhân tháng m ộ ư ơ i năm một mươi thu đặt mua mới đến đại hoàng kỷ nguyên thất bát cựu khe n h ư mày cũng cũng không lâu lắm vì sao tỉnh lại ta hồi thất bát cựu đại nhân cựu băng tông đại kiếp sắp tới nhu cầu cấp bách khí vận c h i trụ cứu tế cho v i ệ n thủ chúng ta cho rằng ngài chính là kia khí vận c h i trụ n g h e đ ông m ỹ vừa mới dứt lời thất bát cựu liền trực tiếp quả quyết nói nói dối n g h e đ ông m ỹ lập tức m ồ hôi rơi như mưa toàn thân run nhẹ nhẹ ta ta không dám đó chính là người vô tri khí vận tri trụ chưa từng ứng tại kỷ nguyên bên ngoài người lên một kỷ nguyên là năm trăm năm ta chính là trước kỷ nguyên người không tại nhân quả bên trong như thế nào là khí vận c h i trụ nghe đông m ị dọa đến gấp thẳng xóa mồ hôi chán kia、yeah, đó chính là ứng tại ngài gửi hồn bộ thân thể này bên trên h ư linh căn thân thể thật có khả năng thất bát cựu có chút nhắm mắt lập tức thấy rõ thân thể toàn bộ hào d i ệ u mà tại bọn hắn nói tân bí thời điểm phương n g u y ệ t cũng cùng v ĩ ba trò chuyện cho nên ngươi vừa mới đúng là chết rồi đều rời khỏi trò chơi sau đó trò chơi đồng hồ đeo tay bỗng nhiên nhắc nhở ngươi nhân vật đã phục sinh Mời kịp thời thượng t i ế n đúng cái này cái này cái này cái này chưa từng nghe nói thao ta、ca. cái này quá mạnh đi còn có bọn hắn nói ngươi hư linh căn hư linh căn là có làm được cái gì à không biết ta ta hiện tại không thể khống chế thân thể chẳng khác nào tại trò chơi kịch bản gờ g tự đ ắ c hiện tại là kia cái gì thất bát cựu đại nhân tại khống chế thân thể của ta bất quá nàng có cảm giác gì ta liền có cảm giác gì thật giống như nàng khống chế thân thể của ta nhưng cái khác cảm thụ tất cả đều là chính ta cái này đây cũng quá quá kỳ diệu phương nguyện trước tiên nghĩ đến liền là nếu như thất bát c ử u đại nhân tu luyện công pháp gì kia v i ba không phải lập tức liền đồng bộ cảm giác cảm n ộ đến cũng đem nó học hội cái này cái này cất cánh a khó trách nghe đông mỹ cũng bắt đầu thổi v i ba là cái gì khí vận c h i trụ thế này sao lại là v i ba ôm phương n g u y ệ t đ u ổ i đây là phương n g u y ệ t muốn ôm v i ba đ u ổ i a tại phương n g u y ệ t cùng v i ba một tiếng nói chuyện thiếm nghe đông mỹ cùng thất bát c ử u một tiếng nói chuyện trời đất thời điểm bên cạnh vùng vây một hồi lâu phải n h quỷ rốt cục triệt để tránh ra khỏi bằng xương dễ chịu hét lớn một tiếng liền muốn hướng ba người vào tới ồn ào và n h tại phệ ảnh quỷ cuối sông tới trên đường thân thể đã như băng điêu băng liệt mà mở đợi va chạm rơi xuống đất thời điểm đã là một chỗ vụ băng lại không bất cứ uy hiếp gì hệ thống nhắc nhở chúc mừng người chơi dạ sắc lê minh tham dự đánh g i ế t quỷ dị phệ ảnh quỷ ban thưởng ngự l ự ợ t bốn tá l ự ợ t bốn tuổi thọ mười ngày phương n g u y ệ t đã lâu trợ công phương n g u y ệ t nhịn không được nâm g c h á n chớ nhìn hắn trước đó đối chiến phệ ảnh quỷ giống như khí thế hùng hồ một bộ muốn cùng phệ ảnh quỷ tử đấu dáng vẻ nhưng thật muốn chuyển đổi đến số liệu trên mặt bản kia phương nguyện ngoại trừ mấy lần nhận tổn thương cùng tạo thành đáng thương một điểm thương tổn bên ngoài căn bản không cái khắc công về phía cho nên có thể có điểm ấy cho không đồng dạng thuộc tính ban t h ư ở n g đã rất tốt mở ra thuộc tính liệt biểu tính danh dạ s ắ c lê minh cảnh giới hậu thiên nhị lưu trạng thái khỏe mạnh hp bốn trăm bốn trăm điểm nội lực một trăm năm mươi một bảy trăm n g ự lực một trăm bảy mươi lăm cơ sở một trăm chín mươi lăm trạng thái tăng thêm hai mươi tá lực một trăm chín mươi lăm cơ sở hai trăm m ư ơ i lăm trạng thái tăng thêm hai mươi nội tính một thuộc tính đặc biệt thiên phú dạ chi hô hấp nhân cấp t h ư ợ n g phẩm kỹ năng giải tích đồng nhân cấp hạ phẩm tinh hỏa đao pháp một trọng hậu thiên tam lưu thủy thiên đao pháp một trọng t h u tục võ học liệt hỏa tâm pháp hậu thiên nhất lưu tầng thứ t ư tinh hỏa tâm pháp ba trọng hậu thiên tam lưu mắc cấp tuổi thọ ngày bảy tháng hai năm ngày tuổi thọ chập trùng lên xuống vẫn còn tính ổn định rốt cuộc mỗi lần chiến đấu liền là tại đốt tuổi thọ ngược lại là thuộc tính cơ sở lại đầy một đoạn để phương nguyện có chút hài lòng đương nhiên so sánh thất bát cựu loại này biến thái phương nguyện là kém xa t í tắp cái kêu theo phương nguyện cơ hồ vô địch p ệ ánh quỷ thế mà ngay cả thất bát c ử u đại nhân một chiêu đều gánh không được tại chỗ miểu sát cái này thực lực sai biệt đã là trời cùng đất trên l ệ n h đi thôi chúng ta cực băng thất bát c ử u đại nhân mới nói được cái này bỗng nhiên n h ư mày nhìn đến không thể tự kiềm chế bay trở về rồi thân thể của nàng đến cực hạn n e đ ông mỹ lập tức hiểu ý thất bát c ử u đại nhân yên tâm ta sẽ hộ tống vĩ ba về cực băng tông ngài an tâm tĩnh dưỡng là đủ ừng còn có không cần dạy bậy nàng công pháp đợi ta tính dưỡng tốt tự mình dạy bảo đúng tiếng nói vừa ra thất bát cựu hai mắt chậm rãi nhắm lại mở ra thời điểm hai mắt khôi phục vĩ ba bình thường màu đen nhưng nàng băng xương trắng non lớn dài chân trắng lại giữ lại ra ca là ta ta biết phương nguyệt l à lạ nhìn xem vĩ ba hai người dùng đến một cái thân thể quả nhiên là có chút kỳ quái phương n g u y ệ t còn không từ thất bát cựu sự uy nghiêm đó chúng chuyển đổi tới nhìn thấy vĩ ba dùng đến thất bát cựu hình tượng nhún nhảy một cái vô cùng cao hứng địa vây quần hắn phương n g u y ệ t luôn cảm thấy là lạ tổng lo lắng có phải hay không một giây sau vĩ ba liền hoán đổi thành thất bát cựu sau đó một ánh mắt ở giữa đem hắn vụ băng nghe đông m ị đại nhân v ị ba hư linh căn đến cùng là chuyện gì xảy ra còn c ó n à n g hiện tại tính là cái gì tình huống nàng sẽ cùng ngươi về cực băng tông sao mang ta một cái thôi trước mấy vấn đề còn tại bình thường câu nói sau cùng lại có chút không hợp t h ó i t h ư ờ n g mang ngươi một cái mang cái quỷ nghe đông m ị hướng phương n g u y ệ t mắt t r ợ n trắng ngươi cũng học liệt hỏa tông tâm pháp còn muốn bái nhập chúng ta cực băng tông lời gì mà các ngươi thái thượng tông chủ thất bát cựu đại nhân trước kia không phải cũng là liệt hỏa tông tông chủ nàng có thể học liệt hỏa tông công phu lại làm cực băng tông lao đại ta lại không được nghe được phương n g u y ệ t lời nói nghe đông m ị rõ ràng biến sắc làm sao ngươi biết thất bát cựu đại nhân đã từng ta tự có ta con đường dù sao điều này nói rõ học được liệt hỏa tông tâm pháp k i a không ảnh hưởng chút nào trở thành cực băng tông đệ tử đúng không ngay cả như vậy tư chất của ngươi cũng xa xa không tư cách tiến vào cực băng tông cái gì cái gì cái gì cái gì phương n g u y ệ t nổi giận ta thế nhưng là có một điểm nộ tính nam nhân phốc phốc phương n g u y ệ t vừa dứt lời nghe đông m ị liền trực tiếp cười ra tiếng lại có thể có người cầm một điểm nộ tính làm bà bối ngươi nối một điểm nộ tính có phải hay không có cái gì hiểu lầm muốn nhập ta cực băng tông thiên tài cất bước vạn dặm không một người cái này nộ tính vẫn là đi tam lưu môn phái làm bảo bối đi thôi không thích hợp cực kỳ không thích hợp phương nguyện trong lòng lột bột một tiếng chẳng lẽ ta cái này vẫn lấy làm tiêu ngạo nộ tính kỳ thật không ra thế nào nhưng là không đúng người chơi khác nộ tính so ta còn thấp đâu tất cả đều là không điểm nộ tính không chờ chút cái gọi là không điểm nộ tính đơn thuần là chính mình suy đoán những người khác chỉ là ẩn tàng t h u tính nhìn không thấy mà thôi chân thực trị số như thế nào ai cũng không biết suy nghĩ một chút phương n g u y ệ t hỏi kia vĩ ba ngộ tính là nhiều ít ta làm sao biết phương n g u y ệ t người không thích hợp một bên chế rêu ta ngộ tính thấp một bên còn nói không biết vĩ ba ngộ tính bao nhiêu người đang suy nghĩ gì tiểu gia hỏa vĩ ba nàng liền xem như cái t u ổ i mục bên trong t u ổ i mục bằng vào hư linh căn nàng cũng là rất nhiều tông môn tranh nhau chen lấn tranh đoạt đối tượng chính là đến có thể trực tiếp trở thành chân truyền đệ tử trình độ chương hai trăm chín mươi tám ta có linh căn sao canh thứ nhất thu đặt mua cái gì chỉ bằng hư linh căn điểm này cho dù là cái võ học phế vật đều có thể trở thành đại môn phái chân truyền đệ tử phương n g u y ệ t kinh ngạc hắn đối hư linh căn có một tầm nhận thức mới tình cảm thứ này mạnh đến bạo tạc a nghe đông mị đại nhân hư linh căn đến cùng có làm được cái gì vì cái gì như thế được h o a n g nhen lúc đầu phương n g u y ệ t hỏi loại vấn đề này nghe đông mị là lười n h á t trả lời nhưng nàng nhìn thấy vĩ ba cũng tỏ m ò địa vịnh hay nhìn xem nàng nghe đông mị mới chậm dãi nói hư linh căn có thể chứa đựng thường nhân không cách nào dung nạp chi vật linh hồn liền là một cái trong số đó linh hồn ngươi nói là ký hồn ngọc bội nhìn đến ngươi cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu không sai chính là ký hồn ngọc bội đem ký túc linh hồn ký hồn ngọc bội dung nhập hư linh căn người nắm giữ thể nội đến lúc đó hư linh căn liền có thể tỉnh lại ký hồn ngọc bội bên trong ngủ say linh hồn từ đó thi triển cái kia linh hồn lực lượng bởi vì có thực tế ví dụ đang ở trước mắt phát sinh qua cho nên phương n g u y ệ t cùng vĩ ba rất dễ dàng liền hiểu được vậy ta đâu ta có cái gì linh căn sao không có phương nguyện lập tức thân thể cứng đờ tình cảm ta là tuổi một a b ấ t quá ngươi cũng không cần nản trí sớm tại trước đây thật lâu thanh quốc cảnh nội liền cơ hồ linh căn tuyệt tích theo ta được biết chung quanh các nước tình huống cũng không kém bao nhiêu vĩ ba là một cái ngoài ý muốn có lẽ là bởi vì lưu dân đặc biệt thân phận đi trong cơ thể của nàng ẩn chứa tư chất kết hợp với ta cực băng tông đặc hữu công pháp có thể kích phát tiềm lực cuối cùng phối hợp thất bát cựu đại nhân vô thượng ký hồn ngọc bội mới chính thức kích hoạt lên nàng hư linh căn mà dù là trước đó nàng tử vong thời điểm đều xa xa không tới kích hoạt hư linh căn trình độ cho nên nói nàng là khí vận chi trụ đại khí vận người đúng rồi vĩ ba có phải hay không dựa theo ta nói từ trên vách đá nhảy đi xuống sau đó thuận lợi tiến vào hoàng quỷ di tích khí vận c h i trụ coi như có như thế khí vận hộ thân phía trước phương n g u y ệ t còn nghe được rất chân thành minh bạch vĩ ba hư linh can là rất nhiều trường hợp cùng số mệnh kết tinh nhưng chờ nghe đông mỹ nói đến câu nói sau cùng thời điểm phương n g u y ệ t không khỏi lộ ra vẻ khinh bỉ ra hòa này không điểm ra mà sao vĩ ba thật muốn nghe nàng n h núi kia đoán chừng ngay cả hoàng quỷ di tích cửa lớn cũng còn chưa đi đến liền trực tiếp ké chết bất quá phương nguyện cũng không hề từ bỏ vĩ ba không phải cũng là đạt được phù hợp công pháp kích phát tiềm lực mới kích hoạt linh căn sao nàng có tiềm lực chẳng lẽ ta không có ta cũng là lưu dân có cái gì không giống phương nguyệt đang muốn đến cái này đâu chậm nhớ tới trước đó một cái hình tượng kia là hắn phục dụng hung nguyên đan về sau hai mắt đen nhánh chạy xuống máu đen hóa thành q u ỷ dị hình tượng hình tượng hung nguyên đan dùng cho liệu m ạ n g lúc kích phát tiềm lực linh căn tiềm lực lưu dân chẳng lẽ ta thân là lưu dân giấu giếm tiềm lực ta chưa phát huy uy lực linh căn liền là quỷ dị linh căn lại nói có quỷ dị linh căn loại vật này sao còn có lúc trước vừa mới tiến trò chơi thời điểm thực chỉ quỷ vì cái gì hết lần này tới lần khác chọn chúng mình cùng cầu nguyện thôn trước đó không lưới quỷ diện thôn đêm hôm ấy nó nói một câu kia chưa thành thục đến tột cùng là có ý gì manh mối tựa hồ ẩn ẩn có ăn khớp thật giống như cách một chương sắp chọn rách giấy cửa sổ nhưng vương n g u y ệ t thâm nhập hơn nữa suy tư lại nghĩ không ra cái giải thích hợp lý tới nhìn cái này trước mắt nghe đông mị do dự mãi r ố ta c ụ nói là tại không có quỷ dị cụ thể tình h ữ n giới biến thành ngắn n g i biến thành quỷ dị dán vẻ đó chính là quỷ dị p h ụ thể chỉ là người điều tra thủ đoạn cấp quá thấp không nhìn thấy cụ thể quỷ dị mà thôi ra hòa này nghe không hiểu tiếng người sao phương n g u y ệ t có chút gấp thật không phải là quỷ dị cụ thể ta có một người bạn hắn ăn hung nguyên đan về sau đông nhiên hai mắt đen nhánh chảy máu đen sau đó thực lực tăng nhiều hung nguyên đan là kích phát nhân loại tiềm lực ngươi nói bằng hưu của ta hắn có phải hay không thể nội có quỷ dị linh căn một cắn thuốc liền kích phát linh căn sau đó liền biến thành quỷ dị cuối cùng tựa hồ cảm thấy không quá ổn thỏa phương n g u y ệ t vội vàng n g i thêm một câu đáng thương bằng hưu của ta khắc xong hung nguyên đan về sau liền tính tình đại biến lục thân không nhận bị ta tự tay chém giết nói phương nguyện khỏe mắt xẹt qua một vòng nước mắt diễn k mắt điểm nhưng n ê đông mị lại nghi ngờ nhìn chằm chằm phương nguyện ta có một người bạn đúng đúng kia chẳng phải kết ngươi cho rằng hung nguyên đan là trình độ gì tạo thành ngươi phục dụng hung nguyên đan khẳng định không phải tiêu chuẩn phương thuốc chế được hung nguyên đan dẫn đến vật liệu bên trong quá nhiều cùng một cái quỷ dị vật liệu ngầm quỷ lượng quá cao cuối cùng hiệu quả liền hiện ra một cái kỳ quái quái kết quả có thể đem người ngắn ngủi chuyển hóa làm quỷ dị cũng là chuyện rất bình thường a cái này phương nguyệt ngộ tình cảm mình suy nghĩ nhiều quá nguyên lai、like、chân tướng đơn giản như vậy nói lấy lại tinh thần phương n g u y ệ t sắc mặt khó coi hắn suy nghĩ mình cũng muốn kích hoạt l i n h căn muốn bay lên kết quả tất cả đều là mình đoán mỏ suy nghĩ nhiều phương nguyệt lập tức đổi phế xuống dưới nghe đông mị vỗ vỗ vai của hắn nén bi thương không đây chẳng qua là ta một người bạn không có quan hệ gì với ta phương nguyệt đẩy ra tay của nàng mạnh miệng nói nha vậy cũng nén bi thương đúng ta cùng vĩ ba hiện tại liền chuẩn bị lên đường trở về cực băng tông chúng ta ngay ở chỗ này tạm biệt đi trước đó nói đại lễ ta đặt ở mặc thôn khách sạn gian phòng của ta phía dưới gối đầu ngươi đến lúc đó đi lấy liền tốt nói nghe đông m ị liền muốn mang theo vĩ ba đi phương n g u y ệ t cùng vĩ ba đều sửng sốt một chút sau đó một cái lập tức g i ằ n g co một cái vội vàng đưa tay bắt lấy vĩ ba tay ta còn không còn muốn chạy c h ờ một chút hai người gần như đồng thời lên tiếng nghe đông m ị lúc này mới dừng lại còn có chuyện gì nghe đông mỹ có thể không quan tâm phương nguyện nhưng vi ba ý kiến nàng vẫn là phải tôn trọng rốt cuộc theo một ý nghĩa nào đó mà nói vi ba thế nhưng là thất bát cựu đại nhân người phát n u ô n ta ta nghĩ về mặt thôn cùng bằng hưu nói lời tạm biệt sau đó lại cùng ngươi về cực băng tông còn có thật không thể để cho dạ ca cũng gia nhập cực băng tông sao không thể từ hắn biết luyện liệt hỏa tông tâm p h á p lên liền chú ý bây giờ cực băng tông d g không được hắn trừ phi là thất bát cựu đại nhân tự mình mở miệng bất quá lấy vị đại nhân kia tính cách cho dù là ngươi mở miệng nàng cũng sẽ không can dự tông môn sự tỉnh bây giờ cực băng tông cũng chính là đã từng cực băng tông là có thể dung nạp những cái kia học qua liệt hỏa tông người có võ công ở trong đó đến cùng xảy ra biến cố gì mới khiến cho hai cái tông môn trở nên như thế đối địch chương hai trăm chín mươi chín tỷ m ộ i tình thâm thu đặt mua n g h e đ ông mỹ đối với cái này kiên kỵ không sâu chưa từng đề cập phương n g u y ệ t suy đoán phải cùng đồng thời là liệt hỏa tông tông chủ lại là cực băng tông thái thượng tông chủ thất bát cựu đại nhân có cái gì liên quan nhưng dù là phương nguyện đoán là đúng cũng không có cách nào cải biến cực băng tông không thu người sự thật hắn phiền muộn vĩ ba lại thuyết phục mấy lần không có kết quả về sau cũng thở dài cũng may nghe đông mị ngoại trừ không đáp ứng điều kiện này bên ngoài vẫn là đồng ý vĩ ba về thôn đường khác sau đó nàng liền hóa thành băng phong cuốn lên vĩ ba hướng m ặ t thôn phương hướng tiến đến phương n g u y ệ t sửng sốt một chút mới vội vàng cất bước lao nhanh theo sát phía sau chờ một chút ta còn chưa lên xe đâu nhưng ở ngươi truy ta đuổi quá trình bên trong nhưng nghe đông mị băng phong lại càng bay càng nhanh chậm rãi liền biến mất tại phương nguyện ánh mắt bên ngoài、đó. đây chính là các ngươi cực băng tông đối đại ân nhân thái độ sao quá p h ậ n đi mắt thấy thật không đội kịp phương n g u y ệ t dừng bước lại buồn bực hô đến không có đi nhờ xe ta còn có mười một đường ta dùng hai chân t a tự hào quan sát chung quanh phương n g u y ệ t phát hiện đang đuổi trục lao nhanh quá trình bên trong hắn chẳng biết lúc nào hắn đã đi tới rừng lá phong khu vực cùng nhược vân thạch địa khu vực chỗ giao giới bắt đầu cẩn thận lại cẩn thận tiếp tục hướng mặc thôn yên tâm tiến đến phương n g u y ệ t bước vào nhược vân thạch địa khu vực sau một thời gian ngắn phương nguyện đi tới nhược vân thạch địa khu vực trung tâm xa xa có thể nhìn thấy giữa t r ư a dưới ánh mặt trời có một lều vải đứng ở trống trải trên thảo nguyên bên ngoài lều đứng đây bốn người tựa hồ ngay tại nói chuyện thím i chỉ là khi bọn hắn một người trong đó khỏe mắt liếc qua quét qua quét đến phương n g u y ệ t thời điểm đ ỗ n g nhiên trợn tròn con mắt hô to lên tiếng là dạ đội trưởng từ phách đoàn trưởng là dạ đội trưởng trở về tại phương n g u y ệ t một mặt mộng bức bên trong bốn người hướng phương n g u y ệ t bên này lao qua một đạo quỷ dị băng phong tại nguyên viễn đồi trong rừng rậm di chuyển nhanh chóng đột nhiên một đạo mang theo hờn rỗi thanh âm từ băng phong bên trong chuyện ra vì cái gì không mang theo dạ ca cùng đi lực lượng phân thân có hạn mà hắn thực lực cũng đủ để tại g i ã ngoại sinh tồn không cần thiết vì hắn lãng phí lực lượng phân thân tốt ta kia để vũ vũ cũng gia nhập cực băng tông sự tình ngươi đồng ý không ta đồng ý nhưng vô dụng trừ phi là như ngươi như vậy tồn tại đặc thù nếu không giống người như nàng ta nhiều nhất chỉ có thể cung cấp một người môn đồ lệnh để nàng tự hành đi cực băng tông tham gia môn đồ đại tuyển hợp cách thì nhập môn không hợp cách thì khu t r ụ kia cái kia có thể để nàng cùng chúng ta cùng lên đường sao vẫn là câu nói kia ta không thể đem lực lượng phân thân lãng phí ở sự tình khác bên trên lúc đầu ta còn lại lực lượng phân thân còn có thể làm càng nhiều sự tình nhưng bị thất bát cựu đại nhân tiện tay phá hủy một lần lực lượng rơi xuống dù là lập tức được cứu trở về phân thân đã mất đi lực lượng cũng đã b ổ không trở lại cho nên ta nhất định phải tiết kiệm phân thân lực lượng đem nó toàn bộ dùng tại hộ tống ngươi về cực băng tông bên trên nói thật mang ngươi về mặt thôn đã là đang lãng phí lực lượng phân thân cho nên ta hy vọng đây là ngươi sau cùng tùy hứng yêu cầu không nghiêm trọng như vậy đi chỉ là mang nàng cùng lên đường mà thôi k h i nàng sẽ chết trên đường ta sẽ không bảo hộ nàng ngươi cũng không thể ra sức bảo vệ hộ nàng nàng đợi tại không có chút nào phòng hộ hành tàu tại giã ngoại cùng người chết không khác nhau vĩ ba trở mặc thở dài biết nghe đông mỹ tâm ý đã quyết cũng may nàng đã vì vũ vũ tranh thủ cực băng tông ra trận danh lệch có thể không thể tiến vào cực băng tông chỉ có thể dựa vào chính vũ vũ tạo hóa nhưng trên thực tế vĩ ba cũng không biết cực băng tông khảo hạch không hề tầm thường lấy thiên đạm chỉ riêng vũ hiện tại tư chất cùng thực lực trực tiếp tham tuyển căn bản không trong h thông qua khảo hạch.、Mặt、khác, Vy ba nghĩ đến những chuyện này thời điểm, nghe Đông Mỹ lại tại hồi Phương ể điểm, nào đến này Đông tưởng đến、Phương、Nguyệt Mặt tại qua Ba lại Mỹ Vy vừa ồ tồn i lời nói. Ta có một người người kia, tại, nhắc lên bạn. Nếu như bạn nhưng đáng thật thật có có là Ta một t vậy sự sợ. đủ r truyền thuyết quỷ linh căn ta cũng nghĩ tận mắt chứng kiến một chút đáng tiếc trên đời này căn bản không có quỷ linh căn chỉ có một cái gì thiên đại hoang cho nên hết thảy cũng chính là lời nói vô căn cứ thật muốn đuổi theo ngược dòng hư vô tri vật như vậy dạ sắc lê minh ngươi sẽ chỉ trở thành một cái thật đáng buồn thẳng hề hy vọng ngươi đầy đủ thông minh minh bạch dụng tâm của ta lương khổ đem hết thẻ thật quy về hung nguyên đan chi quả đoạn mất phương diện kia tưởng niệm nếu không âm sai tự hiện phương nguyệt nói tới tình huống ẩn ẩn phù hợp trong truyền thuyết quỷ linh căn nhưng quỷ linh căn là một cái gì thiên đại hoang vô số người thử qua lại không có người nào thành công càng chấm mê trong đó thì càng khó tự kiềm chế kia là một đầu tuyệt đối đường tà đạo là thiên đạo không dùng tại nhân quả bên ngoài nhiễm chi hẳn phải chết suy nghĩ bên trong mặt thôn đang ở trước mắt đẻ xuống suy nghĩ giải trừ băng phong từ chính diện mà vào nghe đông mỹ rất nhanh an bài tốt hết thảy vĩ ba cùng hảo h ư u gặp mặt cùng lập tức liên lạc tông môn thanh nhã khách sạn gian phòng bên trong vĩ ba lần nữa vận dụng phân thân lực lượng liên lạc với tông môn tại báo cáo tình huống về sau tông môn rất nhanh có mệnh lệnh mới xuống tới cái gì không cần mang vĩ ba rời đi trực tiếp để cho ta tại mặt thôn chờ bọn hắn là đang lo lắng ta còn lại lực lượng phân thân không đủ để bảo hộ vĩ ba sao chẳng lẽ những tên kia đã âm thầm ai phục tại về tông trên đường sự tình đã nghiêm trọng đến tình trạng như thế sao nghe đông m ị sắc mặt có chút khó coi cái này cùng nàng dự đoán kết quả tốt khác biệt nhưng tông môn mệnh lệnh lớn hơn hết thảy cho nên nàng cũng chỉ có thể đem tin tức này nói cho vĩ ba tốt ta vĩ ba hoan hô bắt đầu nàng biết một khi đi cực băng tông lại n g h ị ở trong game cùng thiên đạm chỉ diên vũ cùng p h ư ơ n g n g u y ệ t bọn người gặp mặt sẽ trở nên phi thường khó khăn cho nên hết sức chân quý mặt thôn cuối cùng này thời gian có hay không tới tiếp ta sao ta ta cảm giác chuẩn bị cực kỳ đầy đủ hiện tại liền có thể tham gia cực băng tông nhập môn khảo thí thiên đạm chỉ diên vũ nói không biết trời cao đất rộng để nghe đông mị miệng có chút run r u dậy nhịn không được nói ngay cả võ đạo đều chui vào ngươi thật cảm thấy mình có cơ hội nhập cực băng tông a cái này thiên đạm chỉ r i ê n g vũ sửng sốt một chút không phải ngươi giúp ta thương lượng cửa sau sao cực băng tông thực lực vi tôn chưa từng cửa sau sao ai ai ai ai ai? vậy ta làm sao bây giờ ta có danh ngạch cũng vào không được cực băng tông a cùng ta có liên can gì vĩ ba thỉnh cầu ta đã làm được có thể thành hay không là chính ngươi vấn đề đáng tiếc dạ sắc lê minh tiểu tử kia học được liệt hỏa tông tâm pháp b nhưng g k hắn cầm thiên t ư đạm chỉ diên g vũ nơi nào tâm tư nghe nàng kéo những thứ này tại biết mình không có cơ hội tiến vào cực băng tông về sau nàng cả người đều ngơ ngơ ngác ngác nhân sinh thay đổi rất nhanh quá đà kết người trước một giây nàng còn cho là mình muốn trở thành như phương nguyện cùng vĩ ba như vậy châu tất người trên người người chơi sau một giây liền được cho biết trần tướng phế vật là không tư cách làm người trên người g â y thởm phấn đấu ta thiên đạm chỉ diên vũ cũng muốn phấn đấu bắt đầu ngày mai ngày mai ta ăn một trăm l ồ n g bánh bao ta muốn vào chỗ chết ăn thiên đạm chỉ diên vũ trong mắt lóe ra không hiểu đ ầ u t r í nhưng là ngày thứ hai mới nếm qua mười cái bánh bao về sau nàng liền đoan một tiếng khóc không ăn không ăn không phải người ăn ô ô ô ô. đi con mẹ nó cực băng tông ta không đi vẫn không được sao t r ư ơ n g ba trăm chìa khóa đâu tháng một năm một không thu đ ặ mua vĩ ba vội vàng ở bên an ủi còn nói về sau tiến cực băng tông muốn lưu t ả i nguyên tu luyện cho thiên đạm chỉ diên vũ v â n v â n quả thực t ỷ mội tình thâm thiên đạm chỉ diên vũ thâm thụ cảm động càng phát ra không nguyện ý cố gắng dù sao tại phương n g u y ệ t không giám sát thời điểm nàng vẫn lười biếng hiện tại phương n g u y ệ t còn ra thôn thì càng không ai quản được nàng tuy nói vĩ ba tạm thời không cần đi theo nghe đông mị đi cực băng tông chỉ cần trong thôn chờ đợi liền tốt nhưng nghe đông mị lại giống diều hâu bạo hộ gà con giống như không cho vĩ ba ra ngoài chỉ có thể đợi tại nàng cái kia tối t ă n không mặt trời trong khách sạn nhỏ Thiên đại chỉ ê n muốn ba, cũng g gặp Vũ Vĩ Ba, chỉ có thể đi khái c h sạn n tìm g ư ờ Cũng may thiên đạm chỉ vũ thời gian cũng đầy đủ nhản, chứ ăn ăn cái thuộc Vũ thiên riêng gian thanh nhàn, ăn ăn trướng tính bên ngoài, gì may ra đầy thời đạm đủ là i ề n l khắp nghe ơ i đi、dạo. Đại khái dạo. là n đông mị về thôn hai ngày sau thiên đạm chỉ diên vũ chính căn theo bình thường làm việc và nghỉ ngơi cùng vĩ ba tại khách sạn gặp mặt về sau ra khách sạn tại trên đường trở về nàng nhìn thấy hai cái có chút lén lén lút l ú t người định nhãn xem xét thình lình cũng đều là nhận biết một cái là trần tiểu diệu một cái khác là mặc thôn vũ đội trưởng hai người một cái phía trước một cái ở phía sau lấy cổ quái tiết tấu đi tới giống như là con cua lục thân không nhận kỳ quái bộ pháp còn có người là như thế đi đường thiên đạm chỉ diên vũ kinh ngạc nàng yên lặng đi theo hai người đằng sau đi một đoạn đường kết quả phía trước hai người bỗng nhiên dừng bước lại ai vũ đội trưởng vừa quay đầu lại lại đột nhiên lấy cầm con cua giống như kỳ quái bộ pháp lấy cực nhanh tốc độ vọt tới thiên đạm chỉ diên vũ trước mặt thiên đạm chỉ diên vũ thậm chí cũng không kịp hô cứu mạng liền chỉ tới kịp che mặt theo bản năng phát ra một tiếng a tiếng thét chói t a i cũng may vũ đội trưởng trí nhớ không sai nhận ra thiên đạm chỉ diên vũ lâm thời ngừng động tác công kích người cái tên này không phải liền là thường xuyên đi theo dạ đội trưởng phía sau nữ nhân kia sao vì cái gì đột nhiên theo dõi ta ta ta không phải tới tìm ngươi thiên đ ạ m chỉ r i ê n g vũ đem che mặt ngón tay rời một chút lộ ra con mắt tiểu tâm rực rực nói kia ngươi là sư phụ hắn hẳn là tới tìm ta chân tiểu diệu cái này cũng chạy tới thấp giọng nói nàng tựa hồ gần nhất tinh thần không tốt nhìn chằm chằm hai cái mắt còn u thâm ngươi cũng cực kỳ dáng vẻ mệt mỏi ngay cả yêu nhất â m dương n ữ điệu đều không tâm tình nói sư phụ ngươi các ngươi thiên đạm chỉ r i ê n g vũ kinh ngạc chỉ vào hai người làm sao tại ta không biết thời điểm ngay cả tiểu diệu đều có kỳ ngộ ghê thởm vì cái gì liền không thể đến cái ăn hàng chi thần đem ta cho thu để cho ta hư không ăn cái gì sau đó tăng vọt thuộc tính đâu tại thiên đạm chỉ r i ê n g vũ buồn bực thời điểm c h â n tiểu diệu vội vàng cùng nàng trao đổi hai câu liền tiếp tục đi theo vũ đội trưởng học con cua bộ pháp dần dần đi xa mơ hồ còn giống như có thể nghe được đối thoại của bọn họ sư phụ cái này khinh công tư thế cũng quá khó nhìn đi vừa mới bắt đầu học thời điểm không cảm thấy có vấn đề bây giờ bị người quen biết nhìn thấy ta cảm thấy thật là mất mặt ta im lặng dụng tâm đi cảm thụ học tập đến chỗ cao t h ầ m tự nhiên là có thể giống như ta có thể lấy bình thường tư thế thi triển đi ra tốt ta vậy chúng ta mục tiêu kế tiếp là đi d i hay hôm nay bắt đầu không giết người những tên kia liên hợp lại đem sự tình bẩm báo trung đoàn t r ư ở n g kia liền xem như ta cũng chỉ có thể trước an phận một thời gian kia kia trước đó nói giúp ta từ an thần ý bên kia chuộc về sự tình an thần ý bán ta mặt núi b ấ tốt quá nguyệt lưu sau nguyệt nhiều. ngươi còn không học hội võ công của ta. Về cổ thôn không có ý nghĩa, không bằng lưu lại tiếp nhận ta dạy bảo, Ngày sau ta sẽ an ngươi nhập thủ đội,、so、đợi tại cổ thôn còn mạnh hơn hội lại tiếp bài đội, đợi tại học của cổ có cổ thủ võ Về vệ ta. ta ta dạy ý bảo. so sẽ tốt không phải nô lệ là được thiên đạm chỉ r i ê n g vũ những lời khác còn nghe được không chân thực nhưng ở từ mấu chốt vẫn là bị lập tức bắt được nô lệ vũ đội trưởng yêu tốt tốt kỳ q u á nha thiên đạm chỉ r i ê n g vũ đánh cái dùng mình cảm thấy một trận á c hàn nghĩ không ra vũ đội trưởng tuổi còn trẻ tuân tú lịch sự thích chơi như thế đặc thù cách chơi con tốt cầu nguyện thôn đội trưởng đều là người bình thường so với cùng vĩ ba loại quan hệ này nàng cùng trần tiểu diệu quan hệ rõ ràng có chút sơ viễn chỉ là nhận biết trình độ cho nên không nghĩ nhiều nàng liền hướng mình ở khách sạn đi đến đem trần tiểu diệu sự t ì n h quên ở sau đầu mà các loại thiên đạm chỉ diên vũ trở lại khách sạn thời điểm xa xa thấy được một cái xa l ạ người đứng tại cửa của khách sạn trái phải nhìn quanh tựa hồ đang chờ người nào thiên đạm chỉ diên vũ vốn là dự định không nhìn nàng trực tiếp tiến khách sạn nhưng cửa ngóa thôn hộ tống đội hộ vệ lại ngạc nhiên hướng nàng hô một tiếng vũ vũ ngươi trở về quá tốt rồi vị này là hoa thu thu mặc thôn thôn trường nàng khách sạn loại này ngươi đã thời gian thật dài mặc thôn thôn trường thiên đạm chỉ diên vũ trong lòng giật mình phương n g u y ệ t không tại an thần y vội vàng cứu người huyết liệt nhân còn tại dưỡng thương cho nên hộ tống đội hiện tại là rắn mất đầu đang muốn đẩy mạnh ra một hai cái vậy dĩ nhiên cũng chính là còn sót lại phó đội trưởng cùng với phương n g u y ệ t quan hệ thân mật thiên đạm chỉ diên vũ phó đội trưởng nhóm vội vàng vật liệu đã thu thập các loại chính sự cho nên cái khác về v ặ đều đẩy lên thiên đạm chỉ diên vũ người không phận sự này trên đầu theo một ý nghĩa nào đó tại thiên đạm chỉ diên vũ quan sát hoa thu thu thời điểm hoa thu thu cũng tại quan sát thiên đạm chỉ diên vũ thẳng đến thiên đạm chỉ diên vũ tới gần hoa thu thu mới có chút treo lên ý tứ tiểu dung tiểu cô nương nghe bọn hắn nói nếu như tìm không thấy dạ đội trưởng đem sự tình giao cho ngươi cũng giống như nhau t h i ê người đạm chỉ i ê n vũ. Ta làm sao không biết loại sự tình sao làm không không này. cũng n g loại phải dạ sự ca phải á cái vô tình ăn cơm máy t Ta một tình tên gọi tắt thùng nôn. ăn không vô chỉ cơm móc, cơm, h là gọi p làm có thể đảm nhiệm nặng như thế nhiệm như gánh. phải đảm nặng Ngậy. Người có sự tình vẫn là chờ dạ ca trở về tự mình cùng hắn nói đi ta nhưng làm không được chủ như vậy sao hoa thu thu đôi mắt hiện lên vẻ thất vọng nhưng vẫn là lấy ra một vật giao cho thiên đạm chỉ diên vũ trong tay thế nhưng là ta đã không thời gian lưu tại mặt thôn ta có chuyện quan trọng khác cần lần nữa ra thôn một chuyến cái này đồ vật chính là ta muốn giao cho hoa vô diệp m ộ i m ộ i đồ vật ngươi giúp ta giá cao cho dạ đội trưởng để hắn hỗ trợ đưa đến hoa vô diệp trong tay có thể chứ thiên đạm chỉ diên vũ nhìn kỹ dưới hoa thu thu cho nàng là một cái tinh xảo lại phong bế cái hộp nhỏ phía trên giữ lại một cái lỗ chìa khóa chỉ là chuyện giao xuống đó không thành vấn đề các loại dạ ca trở về ta liền giao cho hắn như thế liền tốt nói hoa thu thu quay người liền chuẩn bị đi thiên đạm chỉ diên vũ sửng sốt một chút liền vội vàng hỏi chờ một chút chìa khóa đâu ngươi chìa khóa còn không cho ta đâu hoa thu thu cũng sửng sốt một chút cái gì chìa khóa mở hộp chìa khóa a chương ba trăm linh một trường nữ nơi hẻo lánh tháng hai năm một h ô n g thu đặt mua hoa thu thu giờ mới hiểu được thiên đạm chỉ r i ê n g vũ ý tứ không khỏi cười khổ một tiếng chìa khóa không tại ta cái này chúng ta hoa ra phân ra về sau chủ g i a trưởng quản hộ phân ra trưởng quản chìa khóa chìa khóa liền tại phân ra m u ộ i muội hoa vô diệp nơi đó a các ngươi đảm bảo hộ bọn họ quản chìa khóa ta có chút c h o n g thiên đạm chỉ diên vũ người đều làm rộng nhưng hoa thu thu chỉ là khẽ lắc đầu người đem hộp cho nàng nàng tự sẽ minh bạch t a ý tứ nói hoa thu thu đã quay người đi ra ngoài không bao lâu liền không còn bóng dáng lại nói nghe dạ ả ca nhắc qua hoa thu thu không phải là đi thanh ti huyện sao nhanh như vậy liền chạy về mặc dù trong lòng hơi nghi hoặc một chút nhưng thiên đạm chỉ r i ê n g vũ cũng không nghĩ sâu mang theo hộp trở về phòng nàng không khỏi cẩn thận quan sát hộp là kim loại chất liệu có chút hơi chấm xuống chế tác rất tinh xảo có một loại cổ p h á t cảm nhận tựa hồ chế tác vật liệu rất cao cấp lên một lượt mặt còn điêu khắc phượng vũ cựu thiên đồ án nhưng trừ cái đó ra liền lại không gì đặc biệt thiên đạm chỉ diên vũ còn muốn học phim truyền hình bên trong t i ể u đ â u dùng dây kém mân mê mân mê khóa chụp nhưng là thử sau khi liền từ bỏ mặc dù thật tò mò trong giương có đồ vật gì nhưng đánh không ra cũng liền không có biện pháp chữ lớn nằm nằm ở trên giường thiên đạm chỉ diên vũ chậm rãi rời khỏi trò chơi đinh linh linh đinh linh linh nghe quen thuộc tiếng trung thiên đạm chỉ diên vũ minh bạch mình lại ngủ qua một cái bữa chiều không thể lại hoang phế việc học có thỉnh thoảng tính cố gắng chứng thiên đạm chỉ diên vũ lập tức cảm thấy hoang phế thời gian mánh liệt tội ác cảm giác cùng tức giận phấn đấu mánh liệt ý nguyện sau đó nàng liền thấy đám bạn cùng phòng vừa nói vừa cười về tới phòng ngủ bọn họ vừa nhìn thấy thiên đạm chỉ diên vũ liền lập tức trêu đùa vũ vũ ngươi lại cúp học không không có chơi game sự tình có thể để cúp học sao tận lực bồi tiếp một đống cao thâm m ạ n t chắc chuyên nghiệp danh tử cái gì mặc thôn quá lớn ta muốn đi xem trò chơi phong cảnh mỗi một giây đều là g i â y d á n t ư ờ n g cấp đây không phải là chơi game là tại gốm di tình cảm sâu đậm có thể cùng cúp học đồng dạng sao cái khác bạn cùng phòng cũng không biết có nghe hay không hiểu dù sao đều là cười vang bắt đầu nữ trong túc xá nhộn nhạo vui sướng bầu không khí một hồi lâu danh sưng đại tỷ đầu số một giường ngủ nữ hải nói đúng rồi ta nghe nói chúng ta sắt vách nam trường học có người chơi game đánh tới đầu góc bạo điệu ngươi nhưng phải cẩn thận một chút đừng ngày nào chúng ta tan học vừa về đến nhìn thấy dù cho nhuộm máu ga giường cùng ngươi thi thể không đầu thiên đạm chỉ r i ê n g vũ nghe xong lập tức dọa sợ sắc mặt đều c à m một chút t r ắ n g bệnh không thể nào chơi đùa làm sao lại đầu góc bạo chết ta hắn có phải hay không từ không phải chính quy đường tắt mùa trò chơi thiết bị a cho nên ta một mực tại nói mũ trò chơi là thời đại trước thiết bị ngươi nhìn đằng lý tập đoàn tân tác không phải liền là dùng trò chơi đồng hồ đeo tay lúc này mới tương lai xu thế đại tỷ đầu nghe xong lập tức không hài lòng cái gì xu thế em ta cũng là trò chơi kẻ yêu thích hắn thường nói mũ trò chơi mới là chính thống trò chơi thiết bị trò chơi đồng hồ đeo tay cái gì chỉ là đổi cái tạo hình hố tiền kỹ thuật căn bản không thành thục tất cả đem trò chơi đồng hồ đeo tay làm trò chơi thiết bị công ty game tất cả đều là lòng dạ hiểm độc thương nhân mới mới không có trò chơi đồng hồ đeo tay kỹ thuật có thể thành thục Thành thục nhất. thiên à n nhất. h thục h t đạm chỉ diên vũ thở phì phò nói đại tỷ đầu ngược lại là liếp mắt không cùng thiên đạm chỉ diên vũ loại này trọng độ trò chơi trầm mê người nói thêm cái gì chỉ nói là nói ta không cùng ngươi tranh bất quá ta cho ngươi biết vừa rồi ta nói sát vách nam trường học sự t ì n h cái kia đầu nổ t u n g người lúc ấy trên tay liền mang theo trò chơi đồng hồ đeo tay thiên đạm chỉ diên vũ nghe vậy lập tức con ngươi co rủ lại không không thể nào trò chơi đồng hồ đeo tay bởi vì kỹ thuật nan đề trên thực tế một mực là đằng lý tập đoàn độc chiếm chuyên dụng trò chơi thiết bị chẳng lẽ sát vách nam trường học người đã chết nhưng thật ra là đang chơi lam hải thời điểm chết mất thiên đạm chỉ r i ê n g vũ lập tức bị dọa đến toàn thân phát r u n thậm chí có cầm trên tay trò chơi đồng hồ đeo tay vứt bỏ xúc động trò chơi liền là trò chơi uy hiếp được mạng nhỏ an toàn nàng mới không chơi đâu được rồi được rồi nói xong chỉ là nhắc nhở hạ vũ vũ ngươi nhìn ngươi bây giờ đem nàng dọa đến một bên cuộn lại tóc chân nhỏ tỷ cái này che lời thiên đạm chỉ r i ê n g vũ nghe xong liền vội vàng hỏi chẳng lẽ vừa rồi nam trường học sự tỉnh là các ngươi biên gia gà ta chân nhỏ tỷ khẽ lắc đầu đó cũng không phải w e b thiên trường bên trong t bên xác ự c có c á tin trụ, giống chủ, khi đi đồn này, còn như ảnh nhưng chúng là có học leo l ta đạm i thời điểm, ảnh cái gì mất giáo, chỉ có người khác phát bài viết thảo luận thiếp mời còn giữ, ăn ảnh luận còn dưa trụ mất phát thảo chỉ khác mà có gì l i tại tin cũng chỉ Cho thanh lý bên trong.、Cho、nên đây là tung đồn n h lý là đây ả hay thật, ai là chỉ ũ n g k ô n Khẳng định là tung tin đồn nhảm. Thiên g biết. h đạm là c diên vũ quả quyết nói lớn như vậy công ty làm sao dám để trò chơi thiết bị ra loại vấn đề này thiên đạm chỉ diên vũ là điển hình công ty lớn cũng không dám xảy ra vấn đề phái còn có điểm may mắn tâm lý nếu như thật có vấn đề khổng lồ như vậy trò chơi còn thể cũng không thể vừa vặn ta ra chuyện không vặn như thế nào, thiên kể thể thế ta Bất vừa ra A. xảy đ ạ một chỉ vũ vẫn là bị đại đầu cùng chân nhỏ hai vị này bạn cùng phòng, doa đến có chút nỗi lòng không chừng, chơi. nhỏ hai phòng, không thật không riêng đại nỗi vẫn này bạn đến lòng vũ vị vào là bị đầu tỷ tỷ trò doa dám m người ra ngoài chuyển v ò n g nàng dùng di động mở ra w e b s a i t r ư ờ n g nhưng quét một vòng về sau lại phát hiện căn bản không ai thảo luận s á t vách nam trường học sự tình quả nhiên bọn họ chỉ là đang hù dọa ta thiên đ ạ m chỉ diên vũ vô vô tiểu ngực cái này nàng đã đi tới thao trường nơi hẻo lánh không ngoài sở liệu thấy được bảy biện kỳ quái tư thế v ba vĩ ba ngươi cũng đang xuất trò chơi a vĩ ba mắt nhìn thiên đạm chỉ diên vũ ngừng cùng loại vũ đạo động tác đúng à, nghe đông mị đem ta nhốt tại khách sạn ta mỗi ngày t r ừ ăn cơm ra liền là ở trong game đọc sách so sánh với khóa còn nhàm chán còn không bằng nghỉ liên kịch chốt ở cái này luyện một chút múa đâu cái gọi là luyện một chút múa không phải luyện tập cái gì vũ đạo lao sư lời nhắn nhủ vũ đạo tư thế mà là vĩ ba căn cứ trong trò chơi nghe đông mị chuyển thụ cho cơ sở võ kỹ tiến hành diễn luyện bởi vì tố chất thân thể không trong trò chơi đáng sợ như vậy làm không được nhanh chóng hoàn thành võ kỹ động tác nguyên nhân bởi vậy vĩ ba chỉ có thể thả chậm tư thế giống như là khiêu vũ giống như chậm rãi làm võ ký động tác chỉ là như vậy vừa đến tư thế cũng có chút khó chịu cùng quái dị quái mất mặt nàng liền thích chỗ thao trường nơi hẻo lánh vụn trộm làm những động tác này loại sự tình này thiên đạm chỉ r i ê n g vũ là đã sớm biết nàng trước đó cùng phương n g u y ệ t nói vĩ ba rất lợi hại liền có một bộ phận là chỉ vì ba phương diện này lợi hại có thể đem trong trò chơi động tác đưa đến trong hiện thực luyện tập vẫn không cảm giác được đến xấu hổ dù sao để thiên đạm chỉ r i ê n vũ đến nàng là chết cũng không nguyện ý đúng rồi t a bạn cùng phòng nói sắt vách nam trường học có người đầu vóc nổ rớt thủ thương còn mang theo chúng ta trò chơi đồng hồ đeo tay đâu ngươi nếm qua cái này dưa không có nghe được thiên đạm chỉ diên vũ vị ba sửng sốt một chút sau đó yên lặng lấy ra điện thoại đưa điện thoại di động bên trong một tấm hình phóng đại cho thiên đạm chỉ diên vũ nhìn ngươi nói là tấm hình này sao t r ư ơ n g ba trăm linh hai có đồ có chân tướng tháng ba năm một không thu đặt mua thiên đạm chỉ diên vũ xích lại gần đầu xem xét lập tức x ư n g sở trên tấm ảnh là một cái đầu đường người trước mặt ảnh trung điệp tựa hồ quay chụp người là trốn ở đám người về sau từ kẽ hở khe hở bên trong dùng vươn đi ra điện thoại chụp lén hình tượng từ cái này nho nhỏ khe hở miệng hướng đám người vây xem bên trong nhìn lại có thể nhìn thấy một cái trên càng cứu thương đang đắp vải trắng bị gió có chút thổi lên một góc lộ ra trên càng cứu thương thi thể không đầu tuy nói khoảng cách cách xa nhưng hình tượng vẫn là lập tức để thiên đ ạ m chỉ diên vũ cảm nhận được khó chịu có chút buồn nôn dù là ở trong game kinh lịch lại nhiều hiện thực vĩnh viễn là hiện thực trong hiện thực nhìn thấy buồn nôn như vậy hình tượng thiên đạo chỉ diên vũ đúng là có chút gánh không được nhưng nàng vẫn là chú ý tới cô kia thi thể không đầu bị gió thổi mở vải trắng trên tay phải s á t thực mang theo một cái đồng hồ đeo tay cùng nàng hiện tại trong tay mang theo giống nhau như lúc trò chơi đồng hồ đeo tay cái này chính là ừ m ta từ h é p s á t trường bên trên xuống tới là thật đồ sao vẫn là pê không rõ ràng bất quá bây giờ diễn đàn trên liên quan tới chương này hình ảnh thảo luận đều bị thủ tiêu trên mạng cũng không b ộ c tin tức gì nếu quả như thật m u ố n biết chúng ta có thể đi hỏi thăm một chút dù sao liền là sắt vách nam trường học chuyện phát sinh hai người bọn họ học tập cao trung là giang hải thành phố tương đối hàng đầu trường chuyên cấp ba bởi vì trường học lịch sử diễn biến vấn đề từ hỗn hợp trường học biến thành nam trường học cùng trường nữ hai học giáo từ giấy chứng nhận các phương diện tới nói đúng là hai học giáo nhưng trên thực tế cao tầng là cùng một nhóm người chỉ là dễ dàng cho quản lý chia làm hai học giáo mà thôi cho nên sát vách nam trường học kỳ thật thật là sát vách nam trường học cách các nàng hai trường học cũng không xa nhưng vô luận nam trường học trường nữ đều là nửa phong bế chế quản lý có chút nghiêm khắc cho nên thiên đạm chỉ diên vũ có chút do dự không tốt ta cũng bởi vì loại sự tình này đi nhờ người lao sư sẽ không đồng ý vậy quên đi các loại chủ nhật ngày nghỉ ngơi có rảnh rỗi ta lại tìm người đi nam trường học hỏi một chút tốt tuy nói lam hải trò chơi này có rất nhiều là m người ngạc nhiên địa phương nhưng muốn nói chơi đùa sẽ chết người cái gì vậy cũng quá ma huế y rồi cho nên bọn họ trên thực tế cũng không quá tin tưởng hình ảnh là chân thật lại hàn huyên hai câu thiên đ ạ m chỉ r i ê n g vũ trở về ăn cơm đến ký túc xá lần nữa lên trò chơi bất quá vị ba lại không quá nguyện ý do do dự dự không quá chịu lên tuyến ngồi tù thời gian quá nhàm chán chỗ tốt duy nhất liền là bên cạnh có người chỉ đạo tập võ m à t h ô i ngược lại là thiên đạm chỉ diên vũ rất nhanh liền thượng tuyến trò chơi mở mắt ra trước tiên nhìn thấy chỉ là một t r ư ơ n g thiếp có chút gần mặt một cái chớp mắt n ố c trệ thiên đạm chỉ diên vũ kèm chút thét lên lên tiếng nhưng chờ đại não suy tư một giây đồng hồ lập tức nhận ra gương mặt này chủ nhân dạ ca ừ m người thượng tuyến a phương n g u y ệ t lườm nàng một chút tiếp tục tìm tòi nàng phía dưới gối đầu dạ dạ ca người người người người, người đang s nơi nào ra tập cái gì không thể nói thiên đ ạ m chỉ diên vũ dùng sức đem phương n g u y ệ t đẩy ra hai bước sắc mặt có một chút nóng lên hô hấp đều chẳng biết lúc nào trở nên thoáng rộn rợn ngươi làm gì ta s ờ gối đầu ngươi đẩy ta làm gì nghe được phương n g u y ệ t thiên đ ạ m chỉ diên vũ cũng thoáng tỉnh táo một hồi nhưng rất nhanh quá cao âm lượng nữ nữ hải t ử phía dưới gối đầu cũng không thể tùy tiện sở loạn vạn nhất cất giấu thứ gì đâu nói nhảm liền là chạy ngươi cất giấu đồ vật hoa thu thu cho ngươi đồ vật đâu ngươi để chỗ nào rồi hoa thu, thu. đồ vật thiên đạm chỉ diên vũ suy nghĩ một chút mới nhớ tới buổi chiều sự tình nguyên lai là vì hộp tới a lại nói dạ ca ngươi chừng nào thì về thôn thiên đạm chỉ diên vũ vừa nói một bên mở ra gối đầu bên trong lấy ra sắt cứng rắn sắt cứng rắn cái hộp nhỏ tại phương n g u y ệ t ánh mắt quái dị bên trong đỏ mặt đem hộp đưa tới làm gì nhìn như vậy ta đồ vật giấu ở gối đầu bên trong ta có cảm giác an toàn phương n g u y ệ t liếc mắt là hắn biết lấy thiên đạm chỉ diên vũ đơn tế bào đầu góc giấu đồ vật địa phương phức tạp không đến đi đâu một bên tìm tòi cùng quan sát cái hộp nhỏ phương nguyện vừa nói ta cũng là vừa về thôn không bao lâu nghe phó đội trưởng nói hoa thu thu tới qua mới lập tức tới tìm ngươi m u ố n cái gì tới tại phương nguyệt nói đến đây thời điểm hắn đã kiểm tra qua cái hộp nhỏ ngoại trừ cái móc chìa khóa tìm không đến bất luận cái gì lỗ hổng bên trong đến cùng có cái gì ai cũng không biết đúng rồi hoa thu thu có cùng ngươi đề cập qua một cái gọi bạch đại nhã người sao bạch đại nhã liền là bạch tiểu nhã tại thanh ti huyện nhân vật danh tự nhưng chờ phương nguyệt hỏi qua thiên đạm chỉ r i ê n g vũ về sau nàng lại hỏi gì cũng không biết tình cảm nàng ngoại trừ thu đồ vật bên ngoài chuyện gì khác đều không mang theo làm phương n g u y ệ t thở dài hắn về thôn tại biết hoa thu thu tới tìm hắn về sau trước tiên liền đi đến hoa gia nhưng đạt được kết quả lại là hoa thu thu đã lần nữa rời đi mặt thôn phương n g u y ệ t suy nghĩ liền xem như bạch tiểu nhã thông chi hoa thu thu cũng không nên nhanh như vậy liền gấp trở về rốt cuộc thanh ti huyện cách vẫn là rất xa h ắ n tính toán đợi sẽ hạ tuyến thời điểm tìm bạch tiểu nhã xác nhận ở dưới nàng cùng hoa thu thu có hay không đánh qua đối mặt tiếp tục cùng thiên đạm chỉ diên vũ hỏi thăm mình không tại l à n g lúc làng có phát sinh chuyện gì về sau phương nguyện sửa sang lấy tin tức đầu tiên là mặc thôn tên thứ ba đội trưởng thi dự tuyển sự t ì n h đã bắt đầu người dự thi phần lớn thực lực đều không ra thế nào đ i ệ n mà giống lãng m ạ c loại này có mạnh mẽ sức cạnh tranh phó đội trưởng nhóm đều là trực tiếp nhảy thi dự tuyển các loại mười sáu cường lôi đài thi đấu lại đến lãng ô trung đoàn trưởng trước đó còn phái người để thiên đạm chỉ r i ê n g vũ truyền đ ặ t dưới để phương n g u y ệ t sau khi trở về có rảnh cũng đi làm cái ban giám khảo cái gì nếu như có rảnh r ồ i phương n g u y ệ t tự nhiên cũng không để ý đi xem hạ mặt khác liền là hộ tống đội bên này chỉ còn sau cùng kết thúc công việc lại có một ngày liền có thể hoàn toàn giải quyết nếu như nóng này lời nói thậm chí hiện tại liền có thể lên đường trở về cầu nguyện thôn dạ ca cái này trong hộp là cái gì a ta lại mở không ra ta nào biết được n h a thiên đạm chỉ diên vũ cảm thấy thất vọng tựa hồ là nhớ tới cái gì nàng lại hỏi đúng rồi dạ ca vì cái gì ngươi lâu như vậy mới về thôn lấy vị ba về thôn thời gian đ ể tính các ngươi đặt vài ngày đâu nghe xong thiên đạm chỉ diên vũ nhắc lên việc này phương nguyệt liền có chút buồn b ự c lúc đầu hắn có thể sớm hai ngày liền có thể về thôn nhưng là ở nửa đường bên trên hắn bị trước đó gặp mặt qua từ phách đi săn đoàn cho lưu lại phương n g u y ệ t bản không muốn để ý tới bọn hắn nhưng xem bọn hắn thậm chí không tiếc dùng tiền mời người tùy hành canh giữ ở nhược vân thạch địa khu vực trung tâm vô cùng đáng thương đợi lâu như vậy chỉ cầu một cái cơ hội phương n g u y ệ t cuối cùng vẫn là mềm l ò n g bồi bọn hắn mấy ngày cũng may kết quả cuối cùng cũng không tệ lắm chính như huyết l i ệ p nhân nói từ phách cái này tuổi trẻ đi săn đoàn đội rất có thiên phú tại mang theo bọn hắn xâm nhập đến cự thủ huyết khuyển số lượng càng nhiều rừng lá phong về sau bọn hắn nhiều rất nhiều thử tay nghề đến thời cơ tại đánh chết hơn ba mươi đầu cự thủ huyết h u y ể n về sau rốt cục bắt được chó con tung tung tích thù lao của ta đâu tháng bốn ă m một không thu đặt mua một phen thăm dò về sau phương n g u y ệ t vũ lực phối hợp bọn hắn đi săn kỹ thuật cuối cùng là bắt được một đầu bị thương trưởng thành cự thủ huyết khuyển cùng một đầu cự thủ huyết khuyển cho con cùng một bộ giống được trưởng thành cự thủ huyết khuyển thi thể thu thương cự thủ huyết khuyển tại t ừ phách đoàn đội ra giá cao về sau phương n g u y ệ t để cho bọn hắn đội thành năm mươi k h ỏ a hát thạch cái này từ phách về ngoài xấu xí ngược lại là ngoài ý muốn có tiền ha ha ha cuối cùng đạt được một đầu cự thủ huyết k u y ể n mặc dù là trưởng thành thuần phục bắt đầu độ khó tăng nhiều nhưng cũng so không có muốn tốt lần này có thể làm toàn dựa vào d ạ đội trưởng toàn lực trợ rút về sau như đến quần t h u cốc ta tất hào h ả o chiêu đãi quần t h u cốc phương n g u y ệ t chưa nghe nói qua xem chừng là một cái môn phái nào tại hộ tống từ phách bọn hắn về phía sau thôn không bao lâu bọn hắn liền chuẩn bị đầy đủ cũng triệu tập hộ tống võ giả chuẩn bị rời đi mặc thôn d ạ đội trưởng vật này là lang an thạch xin đem hắn thay giao cho huyết liệp nhân cảm tạ hắn vô tư trợ rút còn có nói cho hắn biết vô luận hắn biến thành cái g i n g gì hắn mãi mãi cũng là chúng ta đi săn đoàn phó đoàn trưởng điểm này sẽ không cải biến từ phách trong đoàn đội cô bé kia ma thủ nhìn thấy lang an thạch lần đầu tiên lập tức kinh hô một tiếng từ phách thứ này không thể lọt cho không sao cả huyết liệt nhân là ân nhân của chúng ta cho hắn không có chuyện gì ma thủ t r ầ mặc m phương n g u y ệ t tiếp nhận tảng đá nhìn qua cũng không nhìn ra cái đồ chơi này có cái gì đặc biệt đưa mắt nhìn bọn hắn rời thôn đi xa về sau phương n g u y ệ t liền tự mình mang theo đầu kia chó con tìm được y quán bên trong huyết liệt nhân tiến huyết liệt nhân phòng bệnh huyết liệt nhân con mắt liền lập tức thẳng toàn thân đều kích động run dậy đập thẳng đùi ấu âu âu âu Cho con. Đúng. Ngươi muốn về phần huyết h u k chó con tự nhiên dựa theo ước định để lại cho huyết liệt nhân chủ yếu c ự thù huyết khuyển cái đồ chơi này thực lực liền như thế đối phương n g u y ệ t căn bản không có gì trợ giúp lại thêm cần thuần phục bồi dưỡng chờ chó con lớn lên nói ít thời gian mấy năm đi thời điểm này phương n g u y ệ t cũng không biết tăng lên bao nhiêu lần cảnh giới thực lực cho nên hoặc là dứt khoát học tập cho giỏi thợ săn k ỹ xảo trực tiếp thuần phục thành niên quỷ săn làm sùng vật hỗ trợ chiến đấu hoặc là liền dứt khoát không muốn giết đổi vật liệu dùng trừ phi là chó con phẩm chất tốt đến để người nguyện ý đầu nhập thời gian cùng tài nguyên nếu không vẫn là thôi đi ca. dạ ca về sau có việc cứ việc gọi ta sông pha khói lửa sẽ không tiếc nga ô nga ô trong ngực chó con cũng tại ngao ngao gọi cự thủ huyết khuyển chó con ngoại hình cùng phổ thông chó con không sai biệt lắm liên la đầu so thân thể còn lớn hơn nhìn rất có điểm dị dạng dáng vẻ thực sự không đáng yêu các loại trưởng thành hình thể không như vậy dị dạng về sau mới có thể đẹp mắt một điểm đem lang an thạch cũng giao cho huyết l i ệ p nhân về sau huyết l i ệ p nhân lập tức giật này mình quân t h u c cốc lang an thạch phương nguyện xứng sở hắn còn chưa nói từ phách thân phận đâu huyết liệt nhân liền biết rồi dạ ca có chỗ không biết quần thú cốc là thợ săn cao cấp tụ tập chỗ chỉ có đi săn hướng kỹ thuật đến độ cao nhất định mới có thể bị quần thú cốc coi trọng đưa tới lang an thạch làm tín vật đắc ý tiến vào quần thú cốc từ phách đi săn năng lực ta là biết đến hắn vì sao nắm giữ lang an thạch phương n g u y ệ t nào biết được nhưng hắn vẫn là đem từ phách sự tình đều cùng huyết liệt nhân nói đi quần thú cốc tìm hắn cho nên hắn là quần thú cốc người huyết liệt nhân kinh ngạc tại thợ săn vòng tròn bên trong quần thú cốc là phi thường tồn tại đặc thù có thể đi vào quần thú cốc ngưng tạm hắn đem lang an thạch giao cho phương nguyện giả ca nếu là đáp ứng vật này liền đưa cho ngươi xem như tín vật phương nguyện một phen bạch nhãn chờ đem chó con nuôi dưỡng lớn lên sợ không phải người đều nuốn xuống mồ nhưng vẫn là nhận lang an thạch hỏi cái đồ chơi này ngoại trừ làm tín vật còn có cái gì dùng da ca quả nhiên mẹ cảm không sai vật này làm tín vật bên ngoài còn có một cái cơ sở công năng đó chính là có thể chấn an một chút có sói hệ đặc thù quỷ săn bị sói hệ đặc thù quỷ săn coi là có hảo cảm đồng loại nhưng sói hệ đặc thù quỷ săn tuổi không ít nhưng bình thường muốn gặp được vẫn là rất khó khăn cho nên thực tế vẫn là tín vật ý nghĩa tượng trưng lớn hơn thực tế công dụng t ố i ta nghe không có tác dụng gì dáng vẻ cất ký lang an thạch phương nguyệt lại hỏi hạ huyết liệt nhân thương thế tình huống kết quả là rất lạc quan tại an thần y trọng điểm cứu c h ư a dưới huyết l i ệ p nhân đã có thể xuống đất nói cách khác hắn có thể đi theo hộ tống đội về cầu nguyện thôn lại thêm đạt được cự thủ huyết khuyển chó con tâm tình thật tốt cả người đều phấn khởi rất có tinh thần dáng vẻ tại c u n g huyết l i ệ p nhân lại hàn huyên vài câu về sau phương nguyệt mới trở lại khách sạn biết được hoa thu thu tới qua cũng lưu lại qua đồ vật sự t ì n h cái này mới xảy ra phía trên tiến vào thiên đạm chỉ diên vũ lục xoát đồ vật hình tượng h ộ ta lấy đi ngươi nhớ ký ăn nhiều đồ vật ngay xong phương nguyện thiên đạm chỉ diên vũ liền thân thể cứng đờ không đúng địa ứng tiếng phương n g u y ệ t không quan tâm nàng đi trước thanh nhã khách sạn tìm gian phòng bên trong nghe đông mị ồ người trở về rồi ngược lại là thật mau người còn có mặt mũi nói ta còn chưa lên xe ngươi liền chạy mang ta một cái sẽ chết ta đừng nói trước cái này ngươi có không có cách nào để vĩ ba sớm thanh tình về phía sau thôn nàng liền thường xuyên mật người đây cũng không phải là chuyện gì a phương n g u y ệ t mắt nhìn nằm ở trên giường vĩ ba quả nhiên là hai mắt vô thần óp lờ liền trạng thái phương n g u y ệ t cũng không có vĩ ba hiện thực phương thức liên lạc mở ra đồng hồ đeo tay bảy r a lực bất tòng tâm về sau phương nguyệt nói trước ngươi nói cho đại lễ của ta đâu không sai nghe đông m ị trước đó mang theo vi ba về thôn thời điểm nói qua có phần đại lễ đặt ở phòng nàng dưới gối đầu hiện tại phương nguyệt là đến phải lớn lễ liền biết ngươi là đến muốn cái này đến nghe đông m ị tức giận nói từ trong ngăn tủ lấy ra một cái hình vương cái hộp nhỏ chương ba trăm linh bốn ngưng thái giới chỉ tháng năm năm một không thu đặt mua mình nhìn xem thuận không thuận tay đi thuận tay phương nguyện mở hộp ra xem xét lập tức sửng sốt một chút t chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn r ông hộp, đ từng một c h i đạo hình lục rác băng tinh từ trong giới chỉ bay ra cũng nhanh chóng tổ hợp thành một thanh băng đao hình dạng tiện tay một hồi băng tinh lập lòe tựa hồ cực kỳ s ắ c bén đồ tội ta phương nguyện con mắt lập tức sáng lên dùng như thế nào dùng như thế nào vừa rồi vì cái gì ta không dùng được n g h e đ ông mị đem chiếc nhẫn kia trả lại phương nguyện thứ này gọi là ngưng thái giới chỉ là ta trước kia du lịch lúc đ ạ t được người vận hành nội tức không muốn duy nhất một lần toàn bộ rót vào trong giới chỉ mà là điểm giai đoạn một chút xíu q u a n chú nam chắc tốt tiết ấu liền có thể nhanh chóng ngưng kết ra băng đao dùng cho chiến đấu nguyên lai là muốn từng nhóm thâu phát nội lực r a phương nguyện dây hiểu lập tức trong không chế lực quán thâu tiết ấu chỉ đưa vào một điểm nhỏ nội lực lưu lượng cốc cốc cốc. nhiều đốm lửa tại nhẫn trên loé hai lần hình tượng này c tại nghe ô n g c đông mỹ h nói đến đây lời nói thời điểm phương nguyện lại thử mấy lần vẫn không thể nào đánh lựa thành công nghe đông mỹ nhìn thiền liền đem phương nguyện đuổi ra ngoài phương nguyện cũng không được trí đi tìm lang ô trung đoàn trưởng trên đường vẫn đang nếm thử đánh l ử a có mấy lần liên tục bước hỏa ánh sáng đều để phương n g u y ệ t coi là muốn thành công kết quả một kích động nội lực tiết tấu vừa đước lần nữa đánh về nguyên hình nghe đông mỹ sẽ không ở lửa ta đi nếu không phải nghe đông mỹ nói qua cái đồ chơi này hình thành hỏa đao so lãnh n g u y ệ t đao muốn lợi hại hơn nhiều phương n g u y ệ t đều có chút nghĩ từ bỏ tại đánh lửa bên trong phương n g u y ệ t đã đi tới trung tâm trận pháp lãng ố trung đoàn trưởng cái này nghe đông mỹ nói ngươi có đại lễ cho ta vừa thấy mặt phương nguyện liền đưa tay muốn cái gì để kích động lãng ô trung đoàn trưởng lúng túng cứng tại tại chỗ xác thực có đồ tốt cho ngươi chuyến này ngươi giải quyết dương hư quỷ quần lạc mang tới phiến phức tương đương giải quyết mặc thôn nguy cơ ta đại biểu mặc thôn đơn độc cho ngươi một phần thù lao đồng thời sẽ cùng phía trên phê duyệt thông qua được lời nói ban thưởng cũng sẽ đưa tiến tới bất quá thanh ti ban thưởng cùng kế thừa đội trưởng tri vị đồng dạng ngươi muốn bao nhiêu chờ một ít thời gian thiếu nhân nhiệm vụ ban thưởng mặc thôn thủ vệ đội mình liền có thể làm xử lý nhưng lớn đến cứu vớt làng đại nhiệm vụ đại sự dấu vết giải thưởng lớn vậy vẫn là muốn đi lưu trình phương n g ệ n nghe xong có chút một mực nhưng cũng có thể tiếp nhận mà c h ờ l ô n g t r chỉ chừng này đâu ta tại thủ vệ đội quyền hạn bên trong khen thưởng thêm ngươi sáu tháng tuổi thọ ngươi ngày mai mang theo thanh đồng thọ lệnh đi thủ vệ đội nhận lấy liền tốt còn có tuổi thọ cầm tốt ta cất ký hỏa thấu diệp phương n g u y ệ t suy nghĩ một chút đem hoang quỷ di tích cùng mặc đại nhân sự tình g i à n lược cùng l ã n g ô trung đoàn trưởng nói ra còn có loại sự tình này l ã n g ô trung đoàn trưởng mở to hai mắt nhìn hiển nhiên nghe đông mị căn bản không đã nói với hắn phương diện này sự tình thanh đồng gian phòng văn tự cổ đại mặc đại nhân phân thân cùng vật thí nghiệm hắn tinh tế suy nghĩ một hồi cuối cùng thở dài mặc đại nhân thần bí khó lường không phải ta có thể phỏng đoán ý nghĩ nhưng ta tin tưởng vững chắc mặc kệ hắn làm cái gì đều nhất định là vì mặc thôn tốt nếu như mặc thôn thật gặp được diện thôn nguy hiểm mặc đại nhân cũng còn sống nhất định sẽ ra tay giúp đỡ bất kể như thế nào có mặc đại nhân tin tức trung quy là chuyện tốt dù sao cũng so hoàn toàn mất tích không tin tức muốn tốt cổ trận pháp phương diện lãng ô trung đoàn trưởng cứ việc kiệt lực duy trì cùng chữa trị nhưng tình huống không thể lạc quan hắn vội vàng cần phương n g u y ệ t đi thuyết phục hàn đại nhân đem mặc thôn quy về cổ n g u y ệ t thôn phụ thuộc thôn xóm vậy ta ngày mai liền xuất phát dù sao các ngươi tên thứ ba đội trưởng cũng đang tuyển chọn bên trong không có gì bất ngờ xảy ra lãng m ạ n hẳn là có thể vững vàng thắng được đoạt lấy t r ư c đội trưởng ngày mai à có thể ta tối nay giúp ngươi chuẩn bị chuẩn bị ngày mai các ngươi liền lên đường về c ậ u nguyện thôn đi việc này nói định phương nguyệt lại cùng lang ô trung đoàn trưởng để một ít yêu cầu muốn một chút vật tư mới rời khỏi tiếp tục lấy đánh l ử a sự tình thế là mặc thôn trong bóng tối đầu đường liền xuất hiện một cái bóng đen tại vụ sáng vụ sáng hỏa hoa bên trong hành tàu người không biết chuyện nhìn thấy sợ đều muốn coi là đây là mặc thôn lại tao nộ quỷ gì đâu trên thực tế phương nguyệt vẫn là có chút buồn b ự c t h ậ t vất v ả đạt được hoang quỷ di tích h u n h q u a n châu kết quả là mở ra di tích mấu chốt đạo cụ cho nên h u n h q u a n châu bị lưu tại hoang quỷ di tích phương n g u y ệ t lại chỉ có thể khôi phục trước kia nhân hồn bó đuốc giai đoạn nhân hồn bó đuốc tuổi thọ tiêu hao đã là vấn đề nhỏ chủ yếu mỗi lần đều mở lớn dơ lãng phí một cái tay để mà chiếu sáng có đôi khi gặp được địch nhân phương n g u y ệ t còn muốn vứt xuống bó đuốc dựa vào liệt hỏa tâm pháp chiếu sáng cùng địch nhân chiến đấu cái này cực kỳ không t i ệ n cũng cực kỳ phiến phức nếu có khỏa chiếu sáng h ì n h quang châu liền rõ ràng thoải mái hơn thở dài đồng thời phía trước an phủ cũng đã ẩn ẩn có thể thấy được đúng lúc này trong tay ngưng thái giới chỉ bỗng nhiên ổn định lại một dây hỏa hoa như là bay xuống lá phong từ trong giới chỉ bay ra phiêu tán đến t r u n g quanh phương n g u y ệ t lúc này mới ý thức được nghe đông mị thiếu nói một chút chi tiết ngoại trừ cố định tiết tấu cùng tần suất quán t r ú nội lực hình thành hỏa hoa bên ngoài phương n g u y ệ t còn cần khống chế chuyển vận nội lực tại ngưng thái giới chỉ t r u n g quanh ngưng tụ ra hỏa đao hình dạng cũng đem nó cố định cái này nhưng quá phiền thoái phương n g u y ệ t có chút đau đầu khó trách nghe đông mị đều nói phức tạp d ư ờ n già một bộ này thao tác xuống giới nếu là hỏa đao uy lực không thể để cho người vừa ý phương nguyện tuyệt đối phải mặt khác mua thanh sở được thấy được đao sử dụng cũng may ngưng thái giới chỉ cũng không phải là hoàn toàn để người sử dụng sử dụng phát huy tại hỏa hoa ngưng tụ ra thời điểm phương n g u y ệ t có thể rõ ràng cảm giác được có một cô dẫn đạo chi lực tại dẫn dắt đến phương n g u y ệ t đem hỏa hoa lá cố định đến vị trí nào phương n g u y ệ t tiếp tục thử mấy lần tại lần nữa ngưng tụ ra hỏa hoa lá thời điểm phương n g u y ệ t thuận theo ngưng thái giới chỉ dẫn đạo rất nhanh cố định mảnh thứ nhất hỏa hoa lá trong lòng một cái kích động hỏa hoa lá ẩm vang tiêu tán cam chương ba trăm linh năm về sớm một chút cũng tốt tháng sáu năm một không thu đạt mua phương nguyện nhịn không được gâm thẩm đoán trách một tiếng nhưng cũng chỉ là như thế hắn phát hiện tại khống chế nội lực rót vào ngưng thái giới chỉ thời điểm mình đối với nội lực trường khống cũng biến thành dần dần thuần t h ủ tinh tế tỉ mỉ phương n g u y ệ t nhớ tới hoang quỷ di tích nhân công quỷ dị tên kia phục chế ta nhân vật số liệu nhưng vận dụng liệt hỏa tâm pháp thời điểm lại đem hỏa diễm ngưng tụ thành trắng loá c h i sắc giống như vi lực nâng cao một bước phương n g u y ệ t về sau cũng thử qua nhưng căn bản ngưng tụ không ra như thế tập trung hỏa diễm càng đừng đề cập đem hỏa diễm biến thành màu trắng loá phương nguyện minh bạch đây là mình đối với nội lực vi thao không đủ lực khống chế không được nhưng phương n g u y ệ t vốn chính là giã lộ một đường đều là làm bừa cũng không có gì liên quan tới nội lực tinh tế điều khiển loại hình bí tịch có thể nhìn toàn bộ nhờ tự mình tìm tòi cho nên đối kết quả này xem như trong d ữ liệu hiện tại thông qua cái này viên ngưng thái giới chỉ, phương n g u y ệ t cảm giác được mình với nội lực trưởng khống trở nên dần dần thuần t h ủ tương đương với nhiều một cái rèn luyện phương diện này đường tát không biết đây có phải hay không là nghe đông mị vô tâm cắm trò chuyện vẫn là cố ý âm thầm trợ giúp cùng ta tại phương n g u y ệ t nghĩ đến cái này thời điểm phía trước an phủ đã ẩn ẩn có thể thấy được ngoài ý muốn chính là an phủ cộng lại có thể có người đang đợi khi nhìn đến phương n g u y ệ t về sau bọn hắn lập tức xông tới dạ ca ca ra ra tại biết ngươi về phía sau thôn vẫn đang trong phủ chờ tới bị an thần y cưỡng ép nhận trên nghĩa m g ộ i an đông nhi chính là hầu tại cửa ra vào người một trong hắn đang chờ ta là có chuyện gì gấp sao có việc gấp vì sao không phải người trực tiếp gọi ta đến đó cũng không phải ra ra chỉ là nghĩ ngươi an toàn về thôn rất cao hứng muốn mời ngươi uống rượu đi ra ngoài một chuyến ra ngoại đối với bất kỳ người nào mà nói đều không phải một chuyện dễ dàng dù là thực lực mạnh như hậu thiên nhất lưu lãng ỗ trung đoàn trưởng cũng có lạc Cho có Cái năng vẫn lạc tại giã ngoại.、Cho、nên có thể đủ từ giã ngoại, an toàn về thôn.、Cái、này giã giã khả thể về với tại từ đối đủ phương ầ n lớn n g ờ i nói, kiện giá mà một mừng là đáng cùng hứng tình. đều chúc cao h sự p ư n g u y ệ t không hiểu những ân tình này l i lời nhưng an thần ý hiểu hắn được chứng kiến quá nhiều nhân gian bi kịch đối người bên cạnh có thể từ g i ã ngoại an toàn trở về đều từ đáy lòng là đối phương cảm thấy cao hứng không nghĩ nhiều phương n g u y ệ t đánh lấy hỏa hoa tiến vào an phủ nghĩa mội an đông nhi chấp lóe sáng mắt to tò mò nhìn chằm chằm phương nguyện ngưng thái giới chỉ nhìn tựa hồ cảm thấy rất chơi vui cực kỳ mới lạ nhưng nàng rất có giáo dưỡng chẳng qua là nhịn không ở nhìn nhiều vài lần không có hỏi nhiều cái gì đến an phủ đ ạ i sảnh phương n g u y ệ t thấy được x ế p đặt buổi tiệc a n thần y g ề mà buổi tiệc bên trên chỉ có hắn một người cùng bên cạnh trống không một cái chỗ ngồi dạ dạng ư ờ i có thể tính tới lại không đến đồ ăn đều lạnh an thần y đứng lên cười to địa tới cùng phương n g u y ệ t ôm dưới lôi kéo phương n g u y ệ t ngồi xuống đừng ghét bỏ đồ ăn có chút mát mẻ đây đều là nấu lại nóng lên hai chuyến nghe an thần y g ề phương nguyện trong lòng có chút hơi cảm động không nói những cái khác từ cầu nguyện thôn ra an thần y đối với hắn có thể nói hết lòng quan tâm giúp đỡ chiếu cố phi thường đúng chỗ quan hệ của hai người cũng không như vậy khách sáo ăn uống no đủ qua ba lần rượu bọn hắn liền bắt đầu trò chuyện nghe nói ngoài thôn dương hư quỷ đại quân đã tán đi nhìn đến ngươi thành công may mắn mà thôi ôi dạ dạ trở nên khiêm tốn a không thể không khiêm tốn a tại được chứng kiến hoang quỷ cùng thất bát c ử u đại nhân loại này biến thái về sau phương nguyện càng phát ra minh bạch thiên ngoại có bên ngoài nhân ngoại hữu nhân hắn chút thực lực ấy vẫn là phải khiêm tốn một chút tốt an thần y thì、hề. không có gì bất ngờ xảy ra ta cùng hộ tống đội ngày mai liền chuẩn bị rời đi mặc thôn lên đường về cổ nguyễn thôn vội vã như vậy ngươi không phải vừa mới về thôn ta ngược lại thật ra không nóng n ả y nhưng lãng ô trung đoàn trường sốt ruột t mặc thôn tình huống càng ngày càng nghiêm trọng hắn trông cậy vào cái này hàn đại nhân lòng từ bi đâu an thần y nghe vậy chẳng mặc hắn cũng là mặc thôn người hàn đại nhân nếu như không phát từ bi vậy hắn cũng phiền thoái còn có cực băng tông năm đó sự tình đắc tội cực băng tông sự tỉnh còn trông cậy vào hàn đại nhân mợ kim khẩu che chở đâu tuy nói cái kia không quản sự cực băng tông trưởng l á o nghe đông mị tựa hồ căn bản không biết an thần y năm đó điểm này phá sự về sớm một chút cũng tốt về sớm một chút cũng tốt ta phí bạch đan cũng nghiên cứu bảy t á m phần đến lúc đó một công bố ra ngoài đem lạc thần y thanh danh đ ệ xuống trở lại đệ nhất thần y trì danh ngươi nhưng phải dành thời gian tới theo giúp ta chúc mừng ha ha ngươi còn muốn lấy việc này đâu được trở quay về đệ nhất thần y trì danh ta liền đến cho n g ư ơ i run run bãi phương n g u y ệ t suy nghĩ các loại an thần y ổn định luyện được phí bạch đan nhiều đến đâu lượng thịnh xương lại đến làng cùng làng ở giữa chuyên m i ệ n Cuối、cùng u ố i c d an h phản vọng siêu thần r ở về, nói ít cũng muốn nửa năm đến ít t ờ i gian một năm đi phát cho nên đối với ngại ngưỡng. Phương Nguyệt là không ngại đáp ứng. nửa sau An năm nên năm chính đến năm định, Cùng một một phát t đáp Cho h ước là là y lại hàn huyên một hồi ngày an thần y bỗng nhiên nghĩ đến đúng rồi dạ dạ ta đưa cho ngươi hung nguyên đan có phát huy được tác dụng sao nào chỉ là phát huy được tác dụng quả thực là thần lai chi bút ta phương nguyệt lúc này liền đối an thần y biểu thị ra c ả m tạ sau đó hỏi an thần y n ì h ỉ ngươi cho ta viên kia hung nguyên đan ngậm quỷ lượng có phải hay không cực kỳ cao a ta ăn vào về sau hai mắt n h u đen chạy xuống n g ó đen đều biến thành h ắ c dài sơ cấp quỷ dị dáng ngoài nghe đông mị đại nhân nói đây là hung nguyên đan phương thuốc không đúng ngậm quỷ lượng quá cao nguyên nhân ngươi nhưng phải thật tốt cải tiến cải tiến đâu lúc đầu an thần ý còn vui á vui á nghe phương n g u y ệ t nói đâu nhưng các loại phương n g u y ệ t nói mình biến thành quỷ dị hình tượng chính là đến hung nguyên đan cái gì ngậm quỷ lượng quá cao thời điểm sắc mặt hắn trong nháy mắt thay đổi cả một chút trắng bệnh đ ỗ n g nhiên từ trên c h â u ngồi bắn lên tại phương n g u y ệ t hơi sững sở thời điểm chỉ thấy an thần ý chừng tóm ắ t nhìn chằm chặm phương nguyện ngươi ngươi mới vừa nói ngươi biến thành quỷ dị an thần ý thành ầm mang theo thanh n â m rung động tựa hồ cực kỳ e ngại phương nguyệt vội và nói g n ngươi hiểu lầm ta không có bị quỷ dị p h ụ thể chúng ta thật tốt đây này là bị hung nguyên đan làm ngắn ngủi biến thân hiện tại một chút việc cũng bị mất nhìn phương n g u y ệ t người thật rất bình thường an thần ý một viên treo lấy tâm mới bông xuống nhưng vẫn có chút khẩn trương dạ dạ như thế cùng ngươi nói đi ta luyện chế hung nguyên đan là dựa theo tiêu chuẩn phương thuốc luyện chế ngậm quỷ lượng cái từ này đại biểu cho là một viên đan dược bên trong quỷ dị tương quan vật liệu ẩn chứa thành phần mà ta luyện chế hung nguyên đan hãn ngậm quỷ lượng so tiêu chuẩn phương thuốc còn thấp vì chính là tốt hơn k h ô n g chế bộc phát lực lượng giảm bớt di chứng căn bản cùng ngươi ngắn m g i biến thành quỷ dị không có quan hệ cái gì phương nguyện con ngươi co giụt lại hơi biến sắc mặt ngươi ý của ngươi là nghe đông mị lửa ta cũng không dám ngông còn g phỏng đoán nghe đông mị đại nhân ý nghĩ ta duy nhất có thể lấy cam đoan chính là hung nguyên đ a n tuyệt đối không có vấn đề ngươi ngắn m g i biến thành quỷ dị tuyệt đối có nguyên nhân khác khả năng cùng hung nguyên đ a n đặc tính tiêu hao tiềm lực có quan hệ cũng có thể là cùng ngươi tự thân thể chất hoặc là bị quỷ dị cụ thể mà không biết có quan hệ chương ba trăm linh sáu đột nhiên khách tới tháng bảy năm một không thu đặt mua an thần y kỳ thật càng khuynh hướng sau cùng thuyết pháp nhưng vương n g u y ệ t đều đã trở lại mặt thôn thông qua được cổ trận pháp cho nên khả năng này tính ngược lại là thấp nhất còn lại hai loại thuyết pháp liền không khỏi để người ý nghĩ kỳ quái ta nhớ được dạ dạ ngươi là lưu dân đại khái xuất là cùng lưu dân thể chất có quan hệ lúc trước ta tại c ổ n g u y ệ t thôn liền nghiên cứu qua lưu dân xuất hiện phương thức quỷ dị như vậy trong thân thể ẩn chứa một bộ phận cố ý huyết mạch cũng nói không được huyết mạch c nhưng hẳn đại nhân cũng đã nói ta có thể là dạ nguyện tộc huyết mạch về sau trong lúc nhất thời phương nguyệt cảm thấy có chút đau đầu an thần y trước kia nhưng gặp được ta loại hiện tượng này sao không có chưa bao giờ thấy qua thậm chí chưa từng nghe thấy bất quá ta nghĩ nếu như ngươi về sau không dùng cùng loại tiêu hao tiềm lực đan dược hẳn là có thể ngăn chặn lại quỷ dị hóa hiện tượng không phải nói ngươi nhất định phải nói như vậy ta không muốn lần sau cùng ngươi lúc gặp mặt là tay ta lưới đao cố nhân thời điểm phương nguyệt như thế bình thường đối thoại cùng phản ứng để an thần y triệt để an tâm lập tức không khỏi sinh ra cảm thán nếu là có một ngày hắn cùng phương nguyện sử dụng bạo lực đó là thật có chút không thể nào tiếp thu được nhưng phương n g u y ệ t quỷ dị hóa đã xuất hiện qua một lần ai cũng không biết tương lai sẽ như thế nào phát triển chỉ có thể nói lưu dân cái này tràn đầy quá nhiều không biết tính lưu dân à phương n g u y ệ t như có điều suy nghĩ hắn vẫn cảm thấy là mình đặc thủ mà không phải lưu dân nguyên nhân bởi vì vi ba kích phát tiềm lực liền là kích hoạt lên hư linh căn mà không phải biến thành quỷ dị tại cung an thần y lại thảo luận một hồi không có đạt được tin tức hữu dụng về sau p ư ơ n g nguyện cùng an thần y cáo tử mang theo một bụng nghĩ hoặc trở lại khách sạn đầu tiên là đem ngày mai lên đường về thôn an bài thông chi xuống dưới tại thiên đạm chỉ riêng vũ l i ễ u diệu hưng phấn tiếng thảo luận bên trong phương nguyệt về tới gian phòng của mình thối lui ra khỏi trò chơi quen thuộc trần nhà quen thuộc giường ngủ bắt đầu mở cửa ra ngoài phương nguyệt nhẹ nhàng gõ căn phòng cách vách cửa phòng c h ờ một chút bên trong có thể nghe được tiếng nước chạy phương n g u y ệ t kiên nhẫn đợi một hồi bạch tiểu nhã mới chùm t h ă n tắm đỉnh lấy có chút ướt xuống tóc dài mở cửa phòng ra chuyện gì n ữ khí của nàng có chút biến hóa vi rượu hiển nhiên cũng không nghĩ tới ngoài cửa là phương nguyện hơi có vẻ xấu hổ phương miệt rời không biết nên để vào đâu ánh mắt nói hoa thu thu về mặt thôn là ngươi thông chi nàng sao không phải bạch tiểu nhã khẽ lắc đầu ta tìm hơn phân nửa thanh ti huyện không tìm được nhân vật này đã nàng đã về ngươi mặt thôn cầm đoán chừng lúc ấy ta tìm thời điểm nàng l i ề n đã không tại thanh ti huyện hơn phân nửa là như thế thanh ti huyện cùng mặt thôn khoảng cách cũng không phải mấy ngày ngắn ngủi liền có thể trở về nếu như thế ngươi liền đợi tại thanh ti huyện a ta sẽ tìm cơ hội đi qua cùng ngươi tụ hợp ừng ta chờ đối thoại nói tới cái này hai người đều rơi vào trầm mặc bạch tiểu nhã nhưng thật ra là có rất nhiều vấn đề muốn hỏi phương n g u y ệ t đối với cái này kỳ diệu trò chơi nàng hoàn toàn liền là cái tiểu bạch vẫn khí tốt g dẫm tại thanh ti huyện cái này mặt đất mới hôn xuống tới nhưng cũng chỉ là hôn xuống tới muốn lẫn vào tốt như thế nào lẫn vào tốt nàng một điểm đầu mối đều không có nhưng đối mặt phương n g u y ệ t nàng là có chút ngăn cách cùng xa lánh cảm giác nói là bằng h ư u a đối diện thế nhưng là ân nhân cứu mạng của ngươi nói là ân nhân đi bình thường trừ ăn cơm ra lúc gặp mặt bên ngoài cơ bản không giao lưu lúng túng trầm m ặ t một hồi lâu bạch tiểu nhã nói cái kia thời gian định ra đến ngày mai chúng ta liền đi giang vân chùa ngày mai sao đi ta nhớ kỹ bạch tiểu nhã bên kia là sớm liền đem một ngàn vạn đánh tới phương n g u y ệ t trong thẻ cho nên hiện tại để phương n g u y ệ t làm việc phương n g u y ệ t là không ý kiến vấn đề duy nhất là ngày mai vừa vạn muốn ra thôn trở về mặt thôn đoạn đường này thế nhưng là tại giã ngoại đi hông hiểm từ không cần nhiều lời hiện tại gặp gỡ phải bồi bạch tiểu nhã đi ra ngoài khó tránh khỏi có chút bận tâm trong trò chơi vấn đề an toàn hắn thậm chí suy nghĩ muốn hay không để bạch tiểu nhã đem thời gian về sau k é o kéo hoặc là về mặt thôn sự t ì n h lại chỉ h o a n mấy ngày nhưng tỉ mỉ nghĩ lại về sau lại cảm thấy không nhất thiết phải thế thực lực của hắn đã không phải là vừa ra c ổ nguyện thôn làm sao hậu thiên tam lưu cảnh kẻ yếu hắn hiện tại bằng vào hậu thiên nhị lưu cảnh thực lực cùng liệt hỏa tâm pháp còn có dạ chi hô hấp những này phối hợp chỉ cần thuận thôn đường đi không gặp được đặc biệt cường lực quỷ dị cơ bản sẽ không xảy ra chuyện dù cho thối lui ra khỏi trò chơi nhân vật trò chơi xảy ra chẳng hướng trò chơi đồng hồ đeo tay cũng là sẽ có nhắc nhở chỉ cần không phải một nháy mắt liền đem nhân vật trò chơi miễu sát chính mình cũng có đầy đủ phản ứng thời gian tiến vào trò chơi giải quyết vấn đề nghĩ như vậy hết thảy liền trở nên đơn giản mặt khác đi giang vân chùa là muốn ngồi bạch tiểu nhã máy bay trực thăng trên đường còn có thể lười biếng chơi một hồi trò chơi đâu đầy đủ mình an bài một chút khẩn cấp biện pháp cùng bạch tiểu nhã nói ngủ ngon t r ú n g khăn tắm bạch tiểu nhã mới đóng cửa lại tựa hồ có chút hậu chi hậu giác gương mặt có chút nóng lên bất quá rất nhanh lại bình tĩnh trở lại ngày mai liền đi giang vân chùa làm rõ ràng ngọc đội bí mật nàng s ờ lấy ngực phảng phất đã mất đi quang trạch ngọc bội như có điều suy nghĩ đợi nàng thổi khô t ó c thay đổi y phục đang muốn lần nữa tiến vào trò chơi tiếp tục p h â n đấu cửa lớn tiếng mở cửa bỗng nhiên vang lên n gây ra một lúc bạch tiểu nhã lập tức lông mau dựng đứng thấy l ạ n h cả người từ bàn chân bắt đầu bay thẳng đại não cả người run run một chút lập tức bình tĩnh lại sờ lên chung quanh lại không có cái gì thích hợp làm làm vũ khí đồ vật chỉ có thể nắm chặt điện thoại cũng lặng lẽ đi vào cửa phòng mắt nhỏ chỗ nhìn ra ngoài hôm nay viên tỷ là trực ban một mực trực ban đến trưa mai mới có thể trở về mà phương n g u y ệ t vừa mới trở về phòng không có khả năng từ ngoài cửa lớn tiến đến cho nên hiện tại xâm nhập trong nhà chỉ có thể là người ngoài một cái cường ngạnh xông nhập trong nhà người khác người kia tất nhiên là mang theo cực lớn ác ý thuận mắt m è o nhìn ra phía ngoài bạch tiểu nhã nhìn thấy một cái lạ lâm đến nữ nhân mặc một thân màu đen chế phục trở tay đóng lại cũng đã khóa cửa lớn nữ nhân kia mang theo màu đen khẩu trang cùng màu đen ngũ chỉ lộ ra hai con mắt ở bên ngoài giống như là tiểu tâu quỷ quỷ túy túy tại gian phòng lục lọi tiểu tâu bạch tiểu nhã trước tiên nghĩ tới liền là tiểu thâu nhập thất t ă n cắp nhưng rất nhanh liền bị nàng bác bỏ nếu quả như thật chỉ là nghĩ như vậy kia không khỏi quá ngây thơ rồi bởi vì căn này phòng an toàn tòa nhà này căn này phòng phổ thông tiểu thâu là căn bản vào không được lại thêm mấy ngày nay có bị tiền thưởng công ty để mắt tới bạch tiểu nhã còn để a minh tăng cường chung quanh đề phòng nghiêm mật như vậy phòng bị dưới tên trộm vật này còn có thể yên tâm nhập thất b ả n thân cái này liền đã nói rõ vấn đề nàng là hướng ta tới bạch tiểu nhã ánh mắt trong nháy mắt băng lãnh xuống tới phòng bếp ở bên ngoài muốn cầm tới vũ khí nhất định phải ra ngoài nhưng tia tiểu đâu so với nàng càng tiếp cận phòng bếp bạch tiểu nhã trong lòng bàn tay khẩn trương tràn ra mồ hôi chương ba trăm linh bảy nhập thất tiểu đâu tháng tám năm một không thu đặt mua nàng tận lực bình ổn hô hấp của mình đầu tiên là cho á minh phát tin tức sau đó cho phương n g u y ệ t cũng phát cái tin bạch tiểu nhã chỉ có thể kỳ vọng phương n g u y ệ t vừa mới trở về phòng còn chưa đi đến nhập trò chơi nếu không liền phiền thoái nhưng bị dị chính là tin tức không phát ra ngoài nhìn kỹ điện thoại góp trên bên phải tín hiệu thế mà bị che giấu bạch tiểu nhã sắc mặt lập tức â m châm xuống đối phương đến có chuẩn bị tại bạch tiểu nhã suy nghĩ thời điểm trong đại s ả n h tiểu thâu cũng không nhàn hạ nàng tại tìm kiếm lấy cái gì động tác có chút tùy tiện phát ra không ít loảng xoảng đương đương rất nhỏ tiếng vang đ ổ i thanh bình thường chìm vào giấc ngủ người là nghe không được loại trình độ này động tĩnh cùng tiếng vang nếu là tiến vào trò chơi người liền càng không khả năng nghe được rất nhanh nữ tiểu thâu liền đem đại s ả n h đại khái c à n quét qua một lần nhưng kỳ quái là nàng cái gì đều không trộm mà là đem ánh mắt quét về phía phòng bếp cùng phòng khách bước nhanh đi vào bạch tiểu nhã càng phát ra xác định đối phương là hướng về phía nàng tới hướng về phía ngực nàng ngọc đội mà đến là những tên kia phái tới người đại não vận chuyển lại bạch tiểu nhã hít sâu một hơi biết mình nhất định phải làm chút gì ngồi chờ chết không phải nàng phong cách nàng cân nhắc dưới nhà ấm bên trong trường t h à n h nàng cùng nữ tiểu thâu loại này nhân sĩ chuyên nghiệp ở giữa thực lực sai biệt rất nhanh đánh chết rơi mất ra ngoài cùng nữ tiểu thâu vật lộn ý nghĩ vậy còn dư lại liền là đào tẩu hoặc là xin giúp đỡ đào tẩu tự nhiên là từ gian phòng cửa sổ miệm chạy trốn nhưng phòng cháy chạy trốn dây thừng là thả trong đại s ả n h cái này lại lâm vào vòng lặp vô hạn mà xin giúp đỡ tự nhiên là hướng phương nguyệt xin giúp đỡ nhưng hắn trong phòng cửa phòng không biết có hay không khóa trái đại khái s u ấ t là khóa trái bởi vì lúc trước nàng đều có nghe được phương n g u y ệ t tiến gian phòng khóa trái thanh âm đi trước cửa sổ bên kia nhìn xem có hay không thích hợp đường chạy trốn rón rén chậm rãi rời xa cửa phòng sau đó trở về chỗ cửa sổ mở cửa sổ ra tiếng gió vun vút văng lên doa đến nàng trái tim kém chút đột như ngừng cũng may khẩn trương quay đầu mắt nhìn lắng nghe dưới nữ tiểu thâu tựa hồ vẫn tại tìm ạ i t kiếm phòng bếp bên kia không nghe đến bên này phong thanh đầu nhô ra cửa sổ nhìn xuống đi không có chứng sợ độ cao nàng đều muốn nhìn ra chứng sợ độ cao cao như vậy tầng lầu trượt chân xuống dưới hẳn phải chết không nghi ngờ cũng may gian phòng của nàng cùng viên tỷ gian phòng chịu rất gần gần đến chỉ cần d ấ m tại trên cửa sổ hướng bên trái bước ra một ước liền có thể d ấ m tại viên tỷ trên cửa sổ cũng may viên tỷ sơ ý chủ quan thường xuyên không đóng cửa sổ hộ lúc này ngược lại cử đi dùng tới mà gian phòng của nàng cùng phương nguyện gian phòng thì t cách ư ơ nữ g tiểu xa. Không phải nàng có, có ê thâu ư n phương n g đã từ phòng bếp lật đến phòng khách bước kế tiếp liền là phòng ngủ bạch tiểu nhã cửa phòng là khoa trái nhưng người khác tiểu thâu ngay cả cửa lớn đều có thể tiến đến phòng ngủ khóa tự nhiên cũng không đáng kể nhìn xem nữ tiểu thâu ở phòng khách đi đi đến bạch tiểu nhã tim nhảy tới cổ rồi bên trong nàng cần đánh một cái t r ê n lệch thời gian tại nữ tiểu thâu mở viên tỷ cửa phòng khóa thời điểm đợi tại gian phòng của mình tại nữ tiểu thâu mở gian phòng của mình khóa thời điểm từ cửa sổ chạy trốn tới viên tỷ gian phòng trên lý luận chỉ cần thao tác thỏa đáng nàng có thể hoàn m ị tránh đi nữ tiểu thâu nhưng cuối cùng chỉ là lý luận bạch tiểu nhã đối với mình thân thủ không có lòng tin rõ ràng cao thủ ngay tại sát vách gian phòng mình lại không thể hô không thể thông trí hắn vì cái gì vì cái gì phương n g u y ệ t gia hỏa này sớm như vậy liền tiến trò chơi bạch tiểu nhã trong lòng không khỏi có chút phàn nàn hoàn toàn quên nếu là không một màn này nàng hiện tại cũng hẳn là tiến vào trong trò chơi đạp đạp đạp tiếng bước chân từ phòng khách ra tại bạch tiểu nhã nhìn chăm chú nữ tiểu thâu quan sát một chút gian phòng đi hướng phương n g u y ệ t gian phòng bạch tiểu nhã trái tim kịch liệt bắt đầu nhảy lên ẩn ẩn có chút kích động cùng hưng phấn nữ tiểu thâu đây là tự tìm đường chết đúng mau mở ra phương nguyện cửa phòng dạng này mới có thể bừng tình hắn tại bạch tiểu nhã trong chờ mong dữ liệu mở khóa tiếng mở cửa cũng không có văng lên chỉ thấy nữ tiểu thâu gãi đầu một cái tựa h ồ có chút ép buộc trứng đang xoắn suýt từ cái kia phòng ngủ bắt đầu chồng đồ cuối cùng nữ tiểu thâu đi hướng chính là viên tỷ gian phòng bạch tiểu nhã cả người lực chú ý đều tập trung vào cực điểm đưa lỗ thai lắng nghe chỉ nghe kéo kẹt kéo kẹt thanh âm tiếp lấy soạt soạt một tiếng trước sau bất quá ba giây viên t ỷ cửa phòng ngủ liền được mở ra ba giây ba giây ta đều không đủ thời gian nhảy đến sắt vách cửa sổ đi trong lòng cảm giác nặng n ề bạch tiểu nhã biết mình không thể còn như vậy rông dài nàng đ ỗ n g nhiên mở ra khóa trái cửa phòng c ả một chút liền xông ra ngoài đông bởi vì dùng sức quá mạnh mở ra cửa phòng đâm vào trên tường phát ra thanh nhâm v g rội nhưng bạch tiểu nhã muốn liền là v a n g rội nàng một bên a a a a a a a lớn tiếng hét dầm lên một bên phóng tới phòng bếp tiện tay cầm lấy một cây đ a o hai tay n ắ m ở m u i đ a o đối ngoại quay người nhìn về phía viên tỷ gian phòng giờ k h ắ c này bạch tiểu nhã có hai lựa chọn cái thứ nhất trực tiếp chạy đi trong nhà trốn đi ra bên ngoài bên ngoài nhiều người đối phương hẳn là liền sẽ không độc thủ vấn đề duy nhất là nàng lo lắng lấy thể chất của nàng mình còn không chạy đến thang máy kia liền muốn bị người ta tóm lấy nhưng bạch tiểu nhã vẫn là đi nếm thử nhanh chóng đến trước cổng chính nếm thử mở cửa ra ngoài lập tức biến sắc vô luận nàng như thế nào vặn vẹo chốt cửa cửa lớn đều không n ú c nhích tí nào nàng bị vây ở trong nhà không có chút gì do dự bạch tiểu nhã lập tức chấp hành lựa chọn thứ hai đó chính là c u ồ n gõ g phương n g u y ệ t cửa phòng chế tạo cao âm để phương n g u y ệ t từ trong trò chơi lui ra ngoài không biết có phải hay không nữ tiểu thâu cũng có chỗ cố kỵ từ khi bạch tiểu nhã thét trói hai về sau tia nữ tiểu tâu liền chậm chạp không có t ử viên tỷ gian phòng bên trong ra ngoài nàng không khỏi trong lòng sinh nghi tia nữ tiểu tâu nên không có chạy trốn đi nhưng là nơi này chính là cao lầu a nhảy đi xuống cái gì không nếu như là những tên kia tìm đến người trang bị đầy đủ lợi dụng thiết bị từ cao lầu nhảy đi xuống không phải vấn đề gì bạch tiểu nhã như n h ữ mày một bên nâng đ a o biến đổi di chuyển nhanh trong đến phương nguyện gian phòng sau đó dụng lực g ó cửa hô to nhưng trong phòng lại không hề có động tinh gì sắc mặt nàng khó coi trong lòng cảm giác nặng nề m ắ trong nhìn điện thoại, tín hiệu vẫn này nói thoại, hiệu che đậy, điều bị õ nữ còn tiểu thâu, t r p h ò nhà g nàng k ô n g có đi. h n xông lên、đầu. Phương n ý, g đầu. u y ệ tiến Phương nhà Nguyệt, mạng. mạng Trong mau cứu Cứu đây, t ra A. tiểu thâu bạch tiểu nhã tự nhiên đem sự tình nói nhỏ chuyện đi nghĩ ổn định kia nữ tiểu thâu nhưng tại cái này nữ tiểu thâu thế mà từ trong phòng của nàng ra ngay ra một lúc bạch tiểu n h ã m ớ i h i ể u rõ ra kia tiểu thâu đúng là đi nàng trước đó thiết tưởng lộ tuyến từ viên tỷ gian phòng đến cửa sổ nhảy tới phòng nàng cửa sổ sau đó từ trong phòng của nàng đi ra ngươi ngươi đừng tới đây chương ba trăm linh tám đừng đánh nữa tháng chín năm một không thu đặt mua bạch tiểu nhã dọa đến phát ra cao âm dơ cao g i a o thay nhưng nữ tiểu thâu không thèm để ý chút nào bạch tiểu nhã uy hiếp trực tiếp lao đến bạch tiểu nhã dọa đến thét chói hai vang lên dùng sức vung lên đao lại bị nữ tiểu thâu một cái nghiêng người tránh thoát ngay sau đó trở tay liền là bắt lấy bạch tiểu nhã tay phải dùng sức u ốn éo thống khổ a một tiếng bạch tiểu nhã thái đao trong tay coi như một chút rơi xuống đất không thể nào không thể nào thật sự có tiểu cô nương cảm thấy dựa vào một thanh dao t h ê là có thể đem ta dọa đi thôi t i ể u cô nương tỉ tỉ ta không cấp sắc cũng không n h ư mệnh nói cho ta vật kia giấu cái nào rồi ta cầm dao nộp ngươi cũng có thể ngủ cái ăn giấc cả hai cùng có lợi ngươi cảm thấy thế nào phi kia là cha giao cho ta đồ vật ta chính là chết cũng sẽ không đưa cho ngươi cha ha ngươi thật là đủ không muốn mặt lui một vạn bước tới nói nhặt được đồ vật muốn giao cho ai cha mẹ ngươi không dạy qua ngươi sao gông ra chế trụ bạch tiểu nhã tay nữ tiểu thâu đầu gối hướng bạch tiểu nhã bụng một đỉnh đông trong bụng truyền đến kịch liệt đau đớn để bạch tiểu nhã con ngươi mộng co vào hoa một tiếng đau nửa quỷ trên mặt đất đặt ở trên cổ ngọc bội cũng theo đó tuột ra biến sắc cố nén đau đớn bạch tiểu nhã vội vàng bắt lấy ngọc bội khẩn trương nhìn về phía nữ tiểu thâu sẽ không cho ngươi ta tuyệt đối sẽ không đưa cho ngươi nữ tiểu thâu nhìn bạch tiểu nhã bộ dáng này không khỏi một mặt trên internet người khác phát sẽ không sử dụng hình ảnh lúc lộ ra híp mắt biểu lộ bao biểu lộ bệnh tâm thần a ai mà thèm ngư ngọc bội nát sao bạch tiểu nhã lần này là thật ngây n g ẩ n cả người nàng hầu nghi nói ngươi không muốn ngọc b ộ i của ta xin nhờ ta là có phẩm đức nghề nghiệp mục tiêu bên ngoài đồ vật của ngươi khác tuyệt không xuất thủ cuối cùng nữ tiểu thâu vẫn không quên văng lên bạch tiểu nhã mau nói tấm da dê ở đâu cái gì tấm da dê lần này bạch tiểu nhã triệt để mộng ngược lại là phẩm đức nghề nghiệp cái từ này để nàng nghĩ đến một sự kiện hai ngày trước a minh nói qua nàng nơi này bị thợ săn tiền thưởng công ty để mắt tới nhưng nàng đã để a mẫn xử lý kết quả hiện tại toát ra nữ ăn c h ồ n này hơn phân nửa là bởi vì a minh không xử lý s á c h sẽ đại não nhanh chóng hiện lên suy nghĩ bạch tiểu nhã vô ý thức hướng sau l ư n g gian phòng nhìn thoáng qua nữ tiểu thâu cỡ nào nhạy cảm lập tức đã hiểu nàng ý tứ tại môn này đằng sau đúng không ta đã nói rồi lục soát tất cả gian phòng còn kém gian phòng này rồi làm sao lại tìm không thấy móc ra một khối nam châm thạch đồng dạng đồ vật ấn tại khóa cửa bên trên một giây hai giây ba giây x o á t x o ạ t khóa cửa giải khai thứ độ gì hiện tại tiền thưởng công ty phối trí tiểu đ â u mở khóa đều đã cao cấp như vậy sao bạch tiểu nhã là người trên người bình thường không giải trừ qua mở khóa phục vụ cho nên căn bản không biết hiện tại mở khóa thuận tiện như vậy trí năng khóa cửa thời đại tính an toàn ngược lại thấp xuống nhưng nếu để cho viên tỷ đến thấy cảnh này nàng tuyệt đối tập mãi thành thói quen bởi vì viên tỷ cái này lại khái thường xuyên bên mang chìa khóa cho nên sẽ mời khóa cửa sư phụ mở khóa loại này mở khóa thạch liền là khóa cửa sư phó tiêu chuẩn thấp nhất chỉ là tại giải mã phương diện tốc độ khóa cửa sư phó phối trí thấp phối phiên bản nói ít một hai giờ mới có thể mở khóa mà nữ ăn trộm cái đồ chơi này ba giây mở một cái cửa tốc độ quả thực một trời một vực phương n g u y ệ t cửa phòng mở ra nữ tiểu thâu thứ liếc mắt liền thấy nằm ở trên giường chơi đụa phương n g u y ệ t nàng không khỏi đĩu môi nàng cũng muốn chơi trò chơi nhưng là công việc cần hơn nửa đêm nàng còn muốn mặc quần áo làm việc đến bên này làm việc không biết sư phụ dạy bảo con cua bộ pháp có hữu dụng hay không nghe nói người khác dạ s ắ c lê minh nói hộ tống đội ngày mai liền về thôn đi ta là cùng theo trở về đâu vẫn là đi theo tiện nghi sư phó hảo hảo ở tại mặt thôn phát triển đâu nữ tiểu đâu cũng chính là trần tiểu diệu đẻ xuống trong lòng suy nghĩ đang chuẩn bị bắt đầu tìm kiếm gian phòng tìm kiếm tấm da dê hạ lạc đông nhiên nàng khoe mắt liếc qua quét đến nằm ở trên giường phương nguyện con mắt lại là mở to không đúng rõ ràng vừa rồi sau khi vào cửa d a hỏa này vẫn là nhắm mắt lại trần tiểu diệu vừa nghĩ đến cái này đâu đông nhiên thấy hoa mắt ba một cỗ cực kỳ khủng bố quái lực trực tiếp chùm lên trên mặt của nàng một cái chớp mắt ánh mắt mơ hồ ngay cả tâm tình sợ hãi cũng còn không xuống tới vây anh chân tiểu d i ệ u thân thể trực tiếp bị đặt tại phòng bếp trên vách tường gạch men xứ dạn g nước chân tiểu d i ệ u cái hót chạy xuống máu tươi phát sinh cái gì cái hót phản hồi lấy đau đớn kịch liệt cảm giác nàng cả người đều đang phát run hoàn toàn không rõ xảy ra chuyện gì trên một giây nàng còn tại cửa phòng ngủ một giây sau nàng giống như thuấn di bị người đặt tại phòng bếp trên vách tường đây hết thể quá trình nhanh đến nàng đại não đều có chút phản ứng không kịp đỉnh cấp thợ săn tiền thưởng cũng không cái này thân thủ đi g i a hỏa này đến cùng lai lịch gì c h â n tiểu diệu đau đầu đều có chút ưu ám mà tại lúc này một đạo băng lánh thanh âm vì cái gì ngươi muốn tìm tấm da dê tấm da dê là phương n g u y ệ t bí mật lớn nhất nhưng hắn làm sao đều không nghĩ tới lại có thể có người sống qua trong nhà hắn nghĩ đến trộm hắn tấm da dê hắn nhất định phải tìm ra phía sau màn người rõ ràng địch nhân của mình là ai trên thực tế tại phòng ngủ bị mở ra trước phương n g u y ệ t liền đã thối lui ra khỏi trò chơi bởi vì hắn ở trong đêm trong đầu nổi lên tấm da dê văn tự ta là phương nguyện ta trong phòng ngủ chơi đùa thời điểm có một cái nữ tiểu thâu xâm nhập nhà của ta mục tiêu của nàng là vĩ đại mà cao quý tấm da dê đại nhân ta nhất định phải lập tức rời khỏi trò chơi chế phục nữ tiểu thâu hỏi ra hết thẻ nguyên lý do bảo hộ tấm da dê đại nhân cái gì bảo hộ phương n g u y ệ t không nhìn thẳng tới nhưng có nữ tiểu thâu đến trộm tấm da dê kia là phương n g u y ệ t tuyệt đối không nghĩ tới cho nên khi phòng ngủ đại môn mở ra phương n g u y ệ t tại xác định nữ tiểu thâu chỉ là người bình thường về sau liền lập tức khai thác hành động hiện tại hắn muốn hỏi rõ ràng vì sao lại có người để mắt tới hắn tấm da d không sai hắn ai cũng không thể từ trên tay hắn cướp đi tấm da dê nguyên lai ta trọng yếu như vậy đề nghị nhiều đốt ta hát thạch ngâm miệng phương n g u y ệ t sắc mặt tối đen chờ lấy nữ tiểu thâu mở miệng đại đại ca hiểu lầm a người một nhà phạm pháp giết người phương n g u y ệ t đ ó a người cũng nhập thất thắng c ắ p ngươi cùng ta giảng cái này t i ê n tâm đi ta không giết ngươi nhưng ta có một vạn loại phương pháp tra tấn ngươi ngươi tốt nhất ngoan ngoan phối hợp nói ra ngươi biết đến sự tình nghe được phương nguyện lời này trần tiểu diệu sắc mặt có chút khó coi ngược lại là bên cạnh bạch tiểu nhã s ô n g tới điện thoại tín hiệu khôi phục nàng muốn dùng điện thoại hoặc là cái khác thông tin thiết bị đi liên lạc cái gì người trần tiểu diệu nhiệm vụ lần này mục tiêu đến cùng là lai lịch gì a nữ còn chưa tính đầu góc linh quang hữu dung hữu n g u chỉ tiếc không học qua kỹ xảo cách đấu bị mình nhẹ nhõm chế phục nhưng cái này nam là cái q u ỷ gì cái này khí lực còn là người sao đưa di động giao ra nhớ kỹ đ ừ n g b ù a hoa chiêu gì nếu không tự gánh lấy hậu quả t r ư ơ n g ba trăm linh chín toàn chiêu rồi tháng m ộ ư ơ i năm một không thu đặt mua phương nguyệt vừa rồi bạo phát nhân vật thực lực một giây đồng hồ thời gian đốt đi mười ngày tuổi thọ cho nên nữ ăn trộm tình báo tốt nhất cũng đáng cái giá này trần tiểu diệu đưa điện thoại di động kêu đi ra sau đó vẻ mặt đưa đám nói đại ca ta toàn chiêu toàn chiêu ngươi đ ừ n g n ú p nít lớn ta cái này tiểu thân bản gánh không được ca cực kỳ tốt trả lời trước ta vấn đề thứ nhất ai đang tìm tấm da dê ta hộ khách ta ngươi hộ khách là ai ta không biết ta chính là một cái lấy tiền làm việc thợ săn tiền thưởng ngươi muốn hỏi chỉ có thể hỏi ta ông chủ đi ngươi lão bản lưu tổng ta người lãnh đạo trực tiếp bình an tiền thưởng công ty chủ quản một trong t r â n tiểu d i ệ u bán lao đại gọi là một cái cấp tốc không có chút nào thèm quan tâm hậu quả nói đùa có cái gì so mạng nhỏ còn trọng yếu hơn nam này quả thực bạo lực phản xã hội lưu tổng bình an tiền thưởng công ty phương n g u y ệ t sửng sốt một chút hắn là nghe nói qua bình an tiền thưởng công ty chỉ bất quá là tại quảng cáo bên trên về phần lưu tổng là ai vậy cũng không biết hắn mắt nhìn bên cạnh bạch tiểu nhã ta biết này nhà công ty trước đó bọn hắn người ngay tại chúng ta cư xá phụ cận dẫn q u a điểm bạch tiểu nhã sắc mặt khó coi nàng vẫn là chủ quan hoặc là nói a minh xử lý sự tình không đủ sạch sẽ bất quá bạch tiểu nhã vốn cho rằng tiền thưởng công ty người là hướng về phía nàng hướng về phía ngọc b ộ i tới nhưng là hiện tại xem ra là phương n g u y ệ t trên người bí mật bại lộ bị tiền thưởng công ty chó săn ngửi được mùi máu tươi phương n g u y ệ t việc này ngươi muốn xử lý như thế nào nàng không có hỏi phương n g u y ệ t cái gì là tấm da dê hoặc là vì sao lại có tiền thưởng công ty vì tấm da dê đến trên bọn hắn bởi vì mỗi người đều có bí mật phương nguyện không nói nàng liền không hỏi bất quá tại nàng nghĩ đến tấm ra d ê loại vật này hơn phân nửa là ghi chép cái gì cổ lão hải tặc tài bảo cái gì nói cho cùng chính là vì ít tiền là kinh tế tranh chấp mà nàng không sợ nhất liền là kinh tế tranh chấp bởi vì nàng đầy đủ có tiền một câu có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình kia đều không phải sự tình phiền t o á i lớn nhất là nàng có thể sẽ bởi vì phương n g u y ệ t sự tình mà bại lộ tại ngoại giới lúc này mới đại sự hàng đầu cho nên cái này sự tình nhất định phải chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không để tiền thưởng công ty ngâm miệng để chuyện này giải ở trước đó bạch tiểu nhã nghĩ trước nghe một chút phương n g u y ệ t ý kiến ta muốn xử lý như thế nào ta nhất định phải biết ai tại dòm g i ò dò xét ta tấm da dê còn lại sự tình chính ta sẽ nghĩ biện pháp xử lý vậy thì tốt ta giúp ngươi đến hỏi n g ư ơ i giúp ta đến hỏi hiện tại Ừm. ngay trước trần tiểu diệu cùng phương n g u y ệ t trước mặt bạch tiểu nhã đả thông á minh điện thoại đơn giản đem chuyện đã xảy ra nói ra về sau nàng nói đem lưu tổng mời đến một lần đem lưu tổng mời đến một lần trần tiểu diệu lường lít miệng giống lưu tổng loại này lao nhà tư bản đã trễ thế như vậy khẳng định vợ con nhiệt kháng đầu rồi ai còn sẽ bị ra cùng các ngươi gặp mặt nhưng mà sau mười phút chân tiểu diệu liền từ bạch tiểu nhã video trò chuyện bên trong thấy được xưng mặt xưng mũi người lãnh đạo trực tiếp vẻ mặt cầu xin hô đại đại ca đừng đánh nữa đừng đánh nữa các ngươi lái máy bay trực thăng đụng nát nhà ta pha lê tiến đến liền đánh người quá phận quá mức chân tiểu diệu ú c này vô pháp vô thiên đi cái này mẹ nó cũng có thể thật sự dùng sức mạnh thôi như thế xung kích tiền thưởng công ty cao tầng bọn hắn không sợ đắc tội thưởng kim hội sao coi như không sợ thưởng kim hội liên thủ hội dù sao cũng nên kiên kỵ xuống đi đây cũng quá không chút kiên kỵ đi chân tiểu diệu ngộ tuy nói ra cảnh nàng không sai tại nổi danh tiền thưởng công ty lăn lộn cái không sai chức vị đối người bình thường mà nói đây đã là người trên người đãi ngộ nhưng so sánh bạch tiểu nhã cái này t h ô bạo thủ đoạn cứng rắn nàng điểm này tiểu chức vị tính là cái gì chứ a cái này mẹ nó là nâng lên thiết bản a chân tiểu diệu ngầm đầu cùng người lãnh đạo trực tiếp lưu tổng cùng nhìn nhau hai mắt l ư n g trọng bọn hắn đều hiểu lần này là thất bại a minh hỏi hắn là ai muốn tấm ra dê tấm ra dê đơn đặt hàng phía sau là ai hạ đơn bạch tiểu nhã nhàn nhạt, nhạt hạ sai sự a minh tuân lệnh vỗ vỗ hai bàn tay liền đập vào lưu tổng trên mặt đừng đánh nữa đừng đánh nữa ta toàn chiêu ta toàn chiêu lưu tổng gương mặt run r à y hắn nằm mơ đều không nghĩ tới mình sẽ có một ngày như vậy quả nhiên thường tại bờ sông đứng nào có không g i dày để tấm sát hắn nhận chỉ là khai ra đơn đặt hàng bên a vẫn có chút phiền phức、a. kiên trì hắn đành phải nói đến ta lần này tấm da dê cái kia đơn đặt hàng cùng ta tiếp xúc chỉ là đối phương một nhân viên hắn cứ gọi là trần dương là một nhà tên là lạp ngập khoa học kỹ thuật thu về công ty hữu hạn nhân viên hắn nói tấm da dê là công ty bọn họ trọng yếu nghiên cứu khoa học sản phẩm tại nhà mình nhân viên vận chuyển quá trình bên trong ra thai nạn xe cộ vô ý di thất cho nên ủy thác chúng ta tới tìm kiếm lúc đầu loại này mò kim đ ấ y biển đồng dạng sống chúng ta là không tiếp tốn thời gian phí sức còn không lấy lỏng nhưng là hắn cho thực sự nhiều lắm cho nên ta liền tiếp nhận nhưng là đối cái công ty này ta là không có chút nào hiểu rõ đối cái này trần dương cũng là như thế trần dương l ạ p ngập khoa học kỹ thuật thu về công ty trách nhiệm hữu hạn cái này cái quỷ gì công ty phương n g u y ệ t có chút n ộ n g bạch tiểu nhã ngược lại là rất bình tĩnh chỉ nói một câu a minh c h a hạn đúng a minh bên kia lập tức thao tác lại là xuất ra một bộ khác điện thoại gọi điện thoại lại là dùng tùy thân bình đài tra tư liệu mấy phút đồng hồ sau a minh bắt đầu chỉnh lý tư liệu cũng nói đại tiểu thư l ạ p ngập khoa học kỹ thuật thu về công ty trách nhiệm hữu hạn là một cái bao g a công ty sau màn lão bản dấu thâm tàng đ một, một người mặc nếp xưa tóc giải phất h ớ i nam nhân nam nhân tựa hồ chỉ có hai mươi năm hai mươi sáu tuổi nhưng ánh mắt thâm thúy phản g phất đã trải qua rất nhiều chuyện hãn gọi thu đ ộ cổ là lạp ngập khoa học kỹ thuật thu về công ty trách nhiệm hữu hạn đẩy ra tầng tầng bộ ra về sau cuối cùng thực tế cổ phần nhân quyền một trong đồng thời hắn cũng là liên thủ hội biên chế nhân viên còn trần dương xem như thủ hạ của hắn thủ hạ cụ thể còn không biết thu độ cổ đối với chuyện này cảm kích bao nhiêu liên thủ hội phương n g u y ệ t cùng bạch tiểu nhã đồng thời con người co r ụ t lại liên thủ hội là đặc t h â n ở tất cả tập đoàn phía trên tồn tại là bất luận kẻ nào đều tuyệt đối không thể t r e o chọc tồn tại đơn giản tới nói liên thủ hội liền là quản lý toàn bộ trung quốc chính phủ cơ cấu bên trong thành viên kết cấu cấu thành cũng phi thường phức tạp p h ạ m là có thể trở thành liên thủ hội biên chế nhân viên đều không phải đèn đã cạn dầu là từ vô số đồng hành bên trong chém dết ra là thiền c h i tiêu tử là vạn người không được một là nhân thượng c h i nhân phương n g u y ệ t nghĩ tới tấm da dê có thể sẽ dẫn tới phiền thoái rất lớn nhưng hắn không nghĩ tới một dẫn tới liền là khổng lồ như thế đến phiền phức liên thủ hội đây không phải là hắn có thể t r e o chọc quái vật khổng lồ chương ba trăm mười điểm tâm trùng tháng một năm một năm thu đặt mua l i ê n xem như bạch tiểu nhã cũng bị đầu này quái vật khổng lồ hù dọa bối cảnh sau lưng của nàng còn chưa tới cấp độ này xa xa không tới trong lúc nhất thời hai người đều trần mặc hạng a loại sự tình này cha được liên thủ hội trên đầu là ai cũng không dự liệu được bạch tiểu nhã tại cân nhắc lợi ích được mất sau đó trầm dai nói không nhất định liền cùng liên thủ hội có quan hệ nói không chừng chỉ là thu độ cổ hành vi cá nhân lại hoặc là trần dương hành vi cá nhân nếu là như vậy điều tra còn có thể tiến hành xung ố dưới nếu không đối đầu liên thủ hội hai người đều không có lòng tin mạng sống phương n g u y ệ t ngược lại là có thêm một cái tâm nhãn hướng bạch tiểu nhã chăm chú nhìn thêm liên thủ hội loại này tồn tại xác thực không phải hắn có thể tiếp xúc đến phương diện nhưng có thể thông qua một người tin tức lợi dụng đặc biệt con đường cha được liên thủ hội bên kia đi bạch tiểu nhã phía sau công ty cũng không đơn giản à suy nghĩ một chút phương n g u y ệ t nói đem thu độ cổ cùng trần dương hai người kia tư liệu phát cho ta ta nghĩ biện pháp cha rõ ràng chân tướng sự tình không sự tình liên lụy đến liên thủ hội ta cũng cảm thấy có chút hứng thú chúng ta cùng một chỗ đem sự tình cha rõ ràng bạch tiểu nhã đồng ý giúp đỡ phương n g u y ệ t ngược lại là thật cao hứng rốt cuộc bạch tiểu nhã bối cảnh lớn vô luận làm chuyện gì có nàng hỗ trợ đều sẽ cực kỳ thuận tiện đại tiểu thư còn có phương tiên sinh hai người này các ngươi dự định xử trí như thế nào phải không video đầu kia a minh là một cái cắt cổ động tác hắn đối với bạch tiểu nhã trong nhà bị chui vào cảm thấy phi thường tự trách cùng phẫn nộ chỉ là tại bạch tiểu nhã trước mặt không dám đưa vào quá nhiều ân t ì n h tự làm phong an toàn trung cư hắn xác thực chỉ là phái người giám sát chung quanh không xâm nhập đến trong căn hộ hoàn toàn không biết nữ nhân kia là dùng phương pháp gì chui vào chỉ có thể nói nữ nhân kia tại chui vào phương diện này thực lực so với bọn hắn những này nhân sĩ chuyên nghiệp còn chuyên nghiệp là cái ưu tú thợ săn tiền thưởng diết khẩu không ổn ta không muốn dẫn phát quá lớn phiền phức cùng chú ý trước mắt đến xem chúng ta cựu địch còn không biết ta trốn ở cái này sự tình làm lớn chuyện đưa tới chú ý của bọn hắn vậy cũng không tốt ngừng tạm bạch tiểu nhã nói cho bọn hắn đều ăn điểm tâm trùng đi điểm tâm trùng phương n g u y ệ t cùng trần tiểu diệu đều có chút mờ mịt ngược lại là video đối diện lưu tổng đột nhiên sắc mặt đại biến ngọc điểm tâm trùng nguyên lai、like、ngươi là Ngươi là. lưu à l tổng thần sắc kịch liệt chập trùng rất nhanh lộ ra s â sắc cả người giống như là trọi gà thất bại cải bại thật ra hít miệu ta nhận thua rồi việc này ta tuyệt sẽ không cùng người khác nhấc lên còn xin vị đại tiểu thư này cho ta một cái cơ hội để cho ta không cần ăn xuống điểm tâm trùng trần tiểu diệu xem xét người lãnh đạo trực tiếp cái này tiết tấu cũng bị hù dọa sắc mặt trắng bệnh ui ui ui lưu tổng ngươi đừng dọa ta à cái này điểm tâm trùng là lai lịch gì nàng là ai a chúng ta có phải hay không chết chắc ca lưu tổng nghe được trần tiểu diệu mở miệng lập tức khí nội trừng nàng một chút nếu không phải con hàng này tay chân vụ về trộm trương tấm da dê đều có thể bị người tại chỗ bắt được hắn hiện tại về phần thụ loại này tội sao Cẩn trong t n lòng phỏng đoán xuống bạch tiểu nhã tâm tư hắn chầm dãi nói điểm tâm trùng đơn giản tới nói liền là một loại khống chế từ xa bom tập hợp độ cao hai chí năng hóa có thể biên dịch đặc biệt phát động điều kiện một khi khống chế chip n g h y được từ mấu chốt phán đoán điều kiện thông qua điểm tâm trùng liền sẽ bạo tạc bạo tạc uy lực không lớn cũng liền đem người bụng nổ cái lỗ thủng tinh chuẩn người chết mà thôi mặt khác thứ này là ăn hết thuận thực quản có thể thẳng tới dạ dày ký túc tại trong bụng phương nguyện ốc này nghe liền rất khủng bố quỷ đồ chơi tốt ta phương n g u y ệ t tưởng tượng dưới trong bụng nếu là nhiều cái cái đồ chơi này đây không phải là mỗi ngày ăn một bữa cơm đều nơm nớp lo sợ bất quá hắn chưa từng t ạ i tin tức hoặc là cái gì đưa tin bên trong nghe nói qua cái đồ chơi này trung quốc quân sự khoa học kỹ thuật lực lượng cũng không tới loại trình độ này a chỉ có thể là cái gì còn tại nghiên cứu phát minh đồng thời chưa công bố hắc khoa kỹ bạch tiểu nhã thế lực sau lưng đến cùng là lai、like、lịch gì chẳng lẽ có lý tưởng có theo đuổi buôn bán vũ khí hay sao tại phương nguyệt nghi ngờ thời điểm một bên trần tiểu diệu kém chút dọa đến muốn kẻ ra quần mẹ a cái đồ chơi này nghe xong chính là muốn mệnh đồ chơi a ta không ăn ta không ăn ta không ăn nàng liên thanh phản kháng lại bị bạch tiểu nhã đánh một bàn tay bột một tiếng thanh âm v a n g dội ngay cả ta ba ba cũng không đánh qua ta trần tiểu diệu con mắt lúc ấy liền bỏ lên nàng cả đời này sôi gió sôi nước ngoại trừ ở trong game thua thiệt qua bên ngoài trong hiện thực còn không có bị người như thế giáo dục qua nhưng bạch tiểu nhã lại bình tĩnh vuốt vuốt mình đánh người sau hơi có vẻ đỏ lên tay nhỏ một tắt này là trả lại ngươi vừa rồi chiêu kia đầu gối đỉnh dễ nhớ thủ phương n g u y ệ t có chút lau mồ hôi video trò chuyện đầu kia a minh đã từ thủ hạ đưa qua phản p h ấ t ướp lạnh hòm sắt bên trong xuất ra điểm tâm trùng trong tay kia là một cái cùng loại sâu g i ó m tạo hình nhưng toàn thân kết cấu tất cả đều là máy móc kim loại hóa có có giãn quy đạn quy đạn bị a minh cầm trong tay giống kẹo mềm đồng dạng A minh tự hồ mở ra điện thoại thao tác một hồi áp sau đó liền đem điểm tâm trùng nhét vào lưu tổng miệng bên trong chuyện n à y hôm nay không cho phép n h é c lên phàm là tiết lộ điểm từ mấu chốt hậu quả ngươi hiểu n g ư ơ i biết điểm tâm trùng là chúng ta còn tại nghiên cứu phát minh giai đoạn lộ ra ánh sáng đi ra bộ phận hình ảnh hiện tại điểm tâm trùng bạo tạc sau tư vị có thể so sánh trực tiếp nổ chết kích thích nhiều a minh mang theo uy hiếp để lưu tổng run l ờ y bầy may lưu tổng ly hôn hai ba năm một mực là sống một mình nếu không hôm nay sợ là muốn cả nhà thăng thiên Nhốt video tại trần tiểu diệu kêu trên khóc giống khắc sâu thỉnh cầu tha thứ bên trong phương n g u y ệ t chờ được a minh tiếng đập cửa cùng bạch tiểu nhã hỏi một tiếng tốt đem điểm tâm trùng dương bọc sắt đưa tới liền rời đi ngày mai phương n g u y ệ t cùng bạch tiểu nhã muốn đi tìm trần dương nói chuyện còn muốn đi giang vân chùa cái này đều cần a minh chạy trước chạy về sau tiến hành sớm an bài mở ra cái dương bạch tiểu nhã đem điểm tâm trùng cho trần tiểu diệu nứt vào ngay bạch tiểu nhã trần tiểu diệu phàn nàn nói đại tỷ vậy ta lúc nào mới có thể đem cái này côn trùng lôi ra đến a Bạch trần i cái, bình tĩnh nói, ta an toàn thời điểm, liền là an toàn của người thời điểm. ể u nhã nhìn nàng bình tĩnh an toàn an toàn là một ta t của toàn thế giới cũng không an toàn. tiểu diệu trong lòng đã có cách liên tục cũng không dám mở miệng lung tung nàng không biết cái này điểm tâm trùng đến cùng có cái gì thuyết pháp vạn không cẩn thận nói nhầm người trực tiếp cho không kia đi đâu khóc đi chương ba trăm m ư ơ i một tự do và thuế tháng hai năm một năm thu đặt mua v u ợ n bực rời đi cư xá trần tiểu diệu vội vàng lao nhanh về nhà đến nhà nàng mới có điểm cảm giác an toàn hôm nay kinh lịch nhưng quá ma h u y ễ n đã trúng thiết bản kém chút đem m ệ n h đưa quả nhiên thợ săn tiền thưởng cũng không tốt làm à lần sau vẫn là tiếp điểm tìm mẹo tìm cho tiểu sống đi nước lã r ố t bụng dược vật tiêu chảy đập cái bụng dự ngược lên n g p y ư c ợ c lên nhảy các loại phương pháp dày vò một lần nhưng không có đem điểm tâm trùng từ trong bụng lấy ra trần tiểu diệu rốt cục thở dài nàng còn có thể nghĩ tới cũng chỉ thừa giải phẫu gỡ ra nhưng mà người đang suy nghĩ gì lấy điểm tâm trùng kiểm tra trình độ ngươi mở ngực mổ bụng một máy mắt cả người liền nổ hết rồi ồ ồ ồ lưu tổng ta còn còn trẻ như vậy ta còn xinh đẹp như vậy ta không muốn c h ế t ta ta không muốn c h ế t ta nghe trong điện thoại ồn ào thanh âm lưu tổng khí cái chán gân xanh nô lên hắn đổ ập xuống đối trần tiểu diệu liền là một trận chửi loạn sau khi mang xong hắn mới nhớ tới chính sự đúng rồi trước ngươi nói trò chơi là trò chơi gì tới trò chơi t r ầ n tiểu diệu ngộng bọn hắn hiện tại sống còn đâu ai còn quan tâm trò chơi a nhìn trần tiểu diệu không hiểu hắn ý tứ lưu tổng cơn tức trong đầu lại cọ b ư ớ c lên đi lên nhưng vẫn là đè ép lửa nói điểm tâm trùng tại chúng ta trong dạ dày giám sát chúng ta hai mắt thấy hai lô hai chấu nghe đồ vật cho nên ta dự định cùng một người ước chừng ở trong game gặp mặt đây là chúng ta sau cùng mạng sống thời cơ a a a đây không phải là ta tắm rửa bọn hắn để u lưu tổng sắc mặt tối sầm là điểm tâm trùng giám sát không phải bọn hắn giám sát điểm tâm trùng chỉ là cái chương trình nếu như không phải mở ra quyền hạn tối cao điểm tâm trùng phụ trách cũng chỉ là đặc biệt từ mấu chốt phát động cơ chế chí ít tại ta phải biết trong tin tức là như vậy c h í như n h tên kia nói tới bên ngoài toát ra tư liệu đã là bản cũ vốn hiện tại điểm tâm trùng có hiệu quả gì ta cũng không biết chỉ có thể đánh cược một lần vậy chúng ta ở lại không hề làm gì không được sao n g ư ơ i đổ đần n g ư ơ i muốn ngồi chờ chết chờ chết sao ta trong tay còn có người m ạ n h có thể cứu chúng ta một mạng con đường này đi không thông không cần ngươi nói ta đều muốn rùa đen rút đầu đi nhân mạch chân tiểu diệu trong lòng sáng lên hy vọng nhưng lập tức lại hơi nghi hoặc một chút đã tiến trò chơi nói chuyện liền có thể che đậy điểm tâm trùng giám sát vậy đi cái khác trò chơi không cũng giống như nhau tại sao muốn tiến lam hải a bởi vì cơ chế không giống mũ trò chơi kỹ thuật cùng thiết bị quá thành thục nàng cái kia đại tiểu thư phía sau công ty đã sớm thẩm thấu phương diện này kỹ thuật cũ k ỹ trò chơi căn bản không an toàn chỉ có đảng lý tập đoàn trò chơi đồng hồ đeo tay loại này mới nhất sản phẩm áp dụng chỉ có đảng lý tập đoàn nội bộ mới có đặc thù mã hóa cơ chế mới có khả năng nhất lẩn tránh điểm tâm trùng giám sát tốt thật phức tạp trần tiểu diệu nghe được như lọt vào trong sương n g nhưng vẫn là đã hiểu lưu tổng ý tứ vấn đề ở chỗ lam hải trò chơi này cực kỳ đặc biệt trò chơi mới sinh điểm không cách nào có thể khống muốn cùng đặc biệt người tiến hành liên lạc độ khó không nhỏ còn có loại sự tình này l ư u tổng ngọc xuống liền hắn biết cũng liền đằng lý tập đoàn mã hóa kỹ thuật có thể phòng được điểm tâm trùng hiện tại biết được trong trò chơi thu hoạch liên lạc cực kỳ khó khăn không khỏi sắc mặt có chút chán nản nhưng rất nhanh hắn liền tỉnh lại bất kể như thế nào cũng nên thử một lần lưu tổng người liên hệ ghi chú áp dụng tên người chức vị phương thức mở ra điện thoại hắn rất mau tìm đến mục tiêu lạc sương ám ảnh hội thành viên điện thoại kết nối hắn lập tức đem gặp mặt thuật cầu nhấc lên cũng biểu thị không tiếp nỗ lực toàn thân nhà làm đại giới người chút tiền lệ này ta trứng mắt nhưng chỉ có thể đi vào trò chơi về sau mới có thể đ à m luận ngược lại để ta có chút hứng thú chuyện gì có thể đem người bước đến chỉ có thể ở trong game đàm a a a a nghĩ đến là rất thú vị rõ ràng chỉ là giọng nói trò chuyện nhưng lưu tổng trong đầu lại phảng phát hiện ra một nữ nhân run lấy ngực lớn trang điểm lộng lây hình tượng nàng nàng hẳn là chống lại một hai giúp ta giải quyết phiền phức ta thanh thủy c ư xá thu thập s o n g gian phòng loạn tượng phương n g u y ệ t ngồi ở bạch tiểu nhã đối diện nói đi ngươi đến cùng là lai lịch gì lại là đắc tội cái gì người bạch tiểu nhã suy nghĩ một chút nói phương tiên sinh cứu mạng ta trọn vẹn hai lần về tình về lý ta đều hẳn là đem chân tướng nói cho ngươi nhưng cái này sự thực tại quan hệ trọng đại không chỉ bao quát ta cá nhân tính mệnh còn có rất nhiều người tính mệnh liên lụy tại đây cho nên tha thứ ta tạm thời không thể nói chính như ta chưa hề hỏi qua ngươi cái gì là tấm da dê đồng dạng hy vọng phương tiên sinh cũng cho ta lưu một điểm tư ẩ n tốt là chuyện ngày hôm nay xác thực cùng nàng không có quan hệ gì đối diện là hướng về phía ta tới nàng chỉ là nhận lấy liên lụy bạch tiểu nhã không nhất định nói lời kêu phương n g u y ệ t cũng không có gì tốt hỏi ngày mai cùng đi tìm trần dương chính là đến thu độ cổ giải quyết việc này là được rồi đứng dậy chuẩn bị trở về phòng phía sau bạch tiểu nhã chợt nói nếu như nếu như ngày mai giang vân chùa hành trình thuận lợi ta liền đem sự tỉnh tại chỗ toàn bộ nói cho phương tiên sinh đi phất phất tay biểu thị biết phương nguyện về đến phòng nằm xuống tấm da dê tại trần dương là n g ư ờ i đời trước chủ nhân sao không phải kia thu độ cổ đâu cũng không phải vậy n g ư ờ i đời trước chủ nhân đâu cái kia lão vu bà đang ngủ đi ngủ phương n g u y ệ t sửng sốt một chút không nghĩ tới sẽ từ tấm da dê miệng bên trong nghe được cái từ này tính toán thời gian hiện tại là đêm khuya đang ngủ giống như cũng không có gì mắc bệnh nhưng phương n g u y ệ t nhưng dù sao cảm thấy là lạ, lạ ta hỏi n g ư ờ i đời trước chủ nhân là ai ngươi nói cho ta nàng đang ngủ cái gì cùng cái gì à phương n g u y ệ t chính buồn bực muốn truy vấn đâu tấm da dê văn tự lần nữa tại náo hải hiện hiện nàng đã ngủ thật dài tốt thời gian dài hại vĩ đại mà cao quý tấm da dê đại nhân chịu đủ tra tấn cho nên vĩ đại mà cao quý tấm da dê đại nhân trốn thoát tự do vật thuế phương n g u y ệ t tình cảm ngươi đời trước chủ nhân là người thực vật t a phương n g u y ệ t p h i ề n muộn chẳng lẽ là người thực vật thất tỉnh muốn tới đoạt lại giấy bằng da dê suy tư dưới phương n g u y ệ t hỏi con cựu nhỏ a có phải hay không là ngươi tiền nhiệm thất tỉnh sau đó tới đoạt ngươi rồi bất quá ngươi bây giờ tại trong hiện thực là ngay cả thực thể cũng bị mất bọn hắn muốn như thế nào mới có thể từ bên cạnh ta cướp đi người a tuyệt đối không có khả năng nàng gặp qua lời tiên đoán của ta nàng sẽ chỉ ở cái kia đặc thù nhất thời gian điểm thức tỉnh hiện tại còn xa xa không tới đặc thù thời gian điểm phương n g u y ệ t hỏi lại tấm da dê lại giống như là nói lộ r a miệng giống như không chịu lại tiết lộ chỉ là rời đi chủ đề mặt khác muốn c ấ p đi vĩ đại mà cao quý tấm da dê đại nhân kỳ thật rất đơn giản cho ngươi nêu ví dụ chương ba trăm m ư ơ i hai ví dụ tháng ba năm một năm thu đặt mua lấy một thí dụ phương n g u y ệ t mặt lộ vẻ cổ quái tình cảm đem ngơi bắt cóc phương pháp còn không y ta phương nguyện bên này đang nghĩ ngợi đâu tấm da dê văn tự đã nhảy ra ngoài ta là phương n g u y ệ t ta chết đi bình đẳng khế ước tự động giải trừ vĩ đại mà cao quý tấm da dê đại nhân lại lại lại lại tự do tự do văn thuế ăn uống no đủ tấm da dê lại bắt đầu hướng tới tự do hiển nhiên gặp xã hội đánh đập còn chưa đủ nhiều phương n g u y ệ t sắc mặt tối sầm ngươi dám vì tự do lừa ta ta chết trước đó đều đem ngươi xé vĩ đại mà cao quý tấm da dê đại nhân có độ cao khế ước tinh thần tuyệt không trái với điều ước tốt nhất là dạng này phương nguyện hừ một tiếng bất quá tình cảm ta bị giết tấm da dê thí sự không có trực tiếp biến thành người tự do có thể chạy trốn cái chủng loại kia nhưng tấm da dê bị mình nhặt được thời điểm cũng đã là người tự do cho nên giải trừ khế ước phương thức khẳng định không chỉ là khế ước người tử vong như vậy một loại g i a hỏa này cực kỳ không thành thật ta phương n g u y ệ t đôi mắt bên trong lóe da nguy hiểm tín hiệu rõ ràng không có cảm giác nhưng tấm da dê trợt giống sợ run cả người kỳ quái hôm nay phương n g u y ệ t giống như cực kỳ âm trầm âm u ta nhìn thấy ô、oh、ô、oh oh, phía sau nói nói xấu quyền lợi cũng bị mất còn sống còn có ý gì v ĩ đại mà cao quý tấm da dê đại nhân khóc khóc khóc chít chít người nhưng đủ a phương n g u y ệ t sắc mặt lại hắc không để ý tới nó tiến trò chơi trong trò chơi phương n g u y ệ t mở mắt ra thuần thục dùng ngưng thái giới chỉ đánh lửa ba ba hai lần không đốt lên đến về sau liền bắt đầu quán tính huấn luyện cái gọi là quán tính huấn luyện liền là thỉnh thoảng nắm giữ tiết tấu rót vào nội lực tiến hành đánh lửa thông qua cái này huấn luyện đề cao với nội lực trừ khống cho nên tương đương thời thời khắc khắc đang tiến hành thực lực tăng lên chỉ bất quá loại này tăng lên cũng không thể hiện tại trên số liệu là ẩn tính chỗ tốt lúc này còn tại đêm khuya bởi vì sáng mai liền muốn xuất phát rời thôn cho nên phương n g u y ệ t để người trong đêm tiến hành nhân viên kiểm kê cùng vật tư kiểm kê hiện tại có thể đi xem xét hạ tiến độ ra gian phòng đi xuống lầu ngoài ý muốn đối diện thấy được vĩ ba c ũ n g giống như là bảo tiêu giống như nghe đông mị dạ ca ừ m g phương n g u y ệ t tướng tiếng mà nghe đông mị mắt nhìn trên tay hắn chiếc nhẫn chậm chạp không đánh ra hỏa hoa không khỏi nhét miệng thực nốc thật không biết cái này tư chất là thế nào đem thực lực đ ầ lên p ư ơ n g nguyện nghe đông mị đại nhân lời này ta liền không thể xem như không nghe thấy ta phương n g u y ệ t có thể một bước một cái dấu chân leo đến hiện tại vị trí này cùng thực lực đương nhiên toàn bộ nhờ chính ta chăm chỉ cùng cố gắng a không sai nhiều nhất lại thêm một chút xíu dạ chi hô hấp trợ giúp ta phương n g u y ệ t liền là chăm chỉ như vậy lại có thiên phú nam nhân lúc đầu nghe đông mị là nghĩ phun phương n g u y ệ t nhưng nghĩ tới mặc thôn những thủ vệ kia đội đội viên còn có những người bình thường kia cuối cùng c h ỉ có thể nói nói cùng những cái kia nửa đêm c h ỉ biết là ngủ phế vật so ngươi xác thực coi như chăm chỉ hừ kia là đương nhiên sáng sớm chim chóc có chung ăn chăm chỉ người sớm mạnh lên đúng rồi nghe đông mị đại nhân đến ta đây là có tiễn biệt lễ muốn đưa sao nghe đông mị khinh bỉ nhìn phương n g u y ệ t trời còn chưa sáng tiếp tục về ổ chăn nằm mơ đi không có liền không có miệng độc như vậy làm gì phương n g u y ệ t phiền muộn đi tìm phó đội trưởng cùng thiên đạm chỉ diên vũ giá ca ta còn tưởng rằng ngươi một chuyến liền nằm đến ngày mai đi đâu ngay tại ra lệnh thiên đạm chỉ diên vũ nhìn thấy phương n g u y ệ t nhảy nhảy nhóp nhóp lại tới mặc dù có cực băng tông nhập môn môn đồ lệnh nhưng nàng không thực、lực. cũng chỉ có thể xem như không cái đồ chơi này dựa theo ý nghĩ của nàng xem chừng về sau thực lực mạnh lên rồi lại đi tham gia cũng giống như nhau dù sao nghe đông mị cũng không nói qua có cái gì thời gian hạn chế vật tư phương diện không có gì đáng nói so ra thời điểm đội xe đều khuyết trường gấp hai ba lần mấy chiếc xe ngựa lớn mượn qua đến dùng có thể nói siêu cấp lớn mua sắm một chuyến xuống tới chỉ là vật tư lưu thông mang tới lợi ích liền có thể hộ tống đội tất cả mọi người phát lên một phen phát tải phương nguyệt cũng đang chờ trở về đem mặc sắc quản bồi bán kiếm lời lớn đâu một bên đánh lửa một bên giút đỡ thiên đạm chỉ diên vũ kiểm kê số liệu vị ba cũng bu lại hỗ trợ nàng là biết phương n g u y ệ t sáng mai liền đi cùng nghe đông mị nói cả b u ổ i mới rốt cục để nghe đông mị đồng ý nàng đi ra ngoài một hồi thiên đạm chỉ r i ê n g vũ còn tốt trò chơi từ biệt trong hiện thực như thường mỗi ngày gặp mặt nhưng phương n g u y ệ t liền khó nói bọn hắn thậm chí ngay cả hiện thực phương thức liên lạc đều không thêm qua chỉ là trò chơi hảo hữu mà thôi khoảng cách xa liên lạc không được liền thật không tin tức thật vất vả nhiều cái bằng hữu vị ba không muốn bởi vì loại nguyên nhân này liền sơ viễn cái kia dạ ca chúng ta trao đổi hạ phương thức liên l ạ ca có thể a phương n g u y ệ t cùng nàng đổi số điện thoại bên cạnh tiên h đạm chỉ diên vũ cũng không bình tĩnh ta cũng muốn ta cũng muốn bởi vì tiên h đạm chỉ diên vũ sớm đã có vị ba số điện thoại di động cho nên chỉ là cùng phương n g u y ệ t đổi hạ d â y số về sau ta đến cực băng tông các ngươi cũng đừng quên ta h ạ ta sẽ mỗi ngày cùng các ngươi báo cáo tình huống vị ba vẫn là cực kỳ không bỏ được bọn hắn nhưng cực băng tông cái này cơ hội cực tốt ở trước mắt nàng cũng không có khả năng từ bỏ căn cứ nghe đông mỹ nói cực băng tông loại kia cấp cao địa phương tất nhiên là không lưu dân không giống với làng loại địa phương nhỏ này tông môn chi lưu dưới tình huống bình thường là sẽ không thu lưu loại kia không dùng được lưu dân phương nguyện t nói chừng đây cũng là hệ thống vì sao lại đem bó lớn lưu dân đưa lên tại làng phụ cận làm mới sinh điểm nguyên nhân một bên nói chuyện p h í ế m bên trong một bên điểm nhẹ nhân số rất nhanh phương n g u y ệ t sửng sốt một chút làm sao trong danh sách còn có d i ệ u pháp hoạch rơi hoạch rơi nàng bị an thần ý thu đã không về được cầu nguyện thôn diệu pháp liền là trần tiểu diệu an thần ý không hé miệng phương n g u y ệ t không cầu tình gia hỏa này là chú định xen lẫn trong mặt thôn làm an ra người làm g i ca ngươi không biết sao nàng hiện tại là tự do thân còn bị vũ đội trưởng thu làm đồ đệ đâu mặc dù ta còn không có hỏi nhưng nàng hẳn là sẽ muốn cùng chúng ta cùng một chỗ về cầu người thôn còn có việc này phương n g u y ệ t mộng dưới vũ đội trưởng cái này ngu ngơ thu cái thầy tướng số làm đồ đệ hắn là jun em mờ sao thích mỗi ngày bị dùng âm dương ngữ điệu tra t ấ n sao phương n g u y ệ t là nghĩ không ra có người nào sẽ thích đem loại người này đợi ở bên cạnh đang nghĩ ngợi đâu bên ngoài bỗng nhiên có người hô vũ đội trưởng đến rồi phương n g u y ệ t nhắc tào tháo tào tháo đến mắt nhìn cổng vũ đội trưởng chính mang theo một nữ nhân tới Thình Trần Tiểu lình liền là Trần Tiểu Diệu. gia hỏa này không biết làm sao vậy, cả người hồ như cho. Phương chừng, sao tựa này người ngơ ngơ ngác ngác, mặt sám như Nguyệt xem chừng, lúc này tùy tiện làm vậy, tùy biết mặt lúc sám xem cả đội ế đến hiếm n nàng cái có lắc cái thời bói, đi. Gia thể gặt là lư lừa đem đều đ trưởng vũ đội trưởng k h o á t tay vũ đội trưởng phương n g u y ệ t đ á p lễ đêm khuya quay dày không vì liền là nghe nói các ngươi ngày mai sẽ phải đi rõ ràng lại có mấy ngày liền có thể tuyển ra mặt thôn tên thứ ba đội trưởng các ngươi lại gấp lấy đi quả thực đáng tiếc chương ba trăm mười ba thức đêm rồi tháng bốn ă m một năm thu đặt mua vũ đội trưởng mang theo tiết h ợ p nói hắn đối phương nguyệt một mực không có ý kiến đến gì thậm chí phương nguyệt đối mặt thôn tận tâm tận lực trợ giúp cũng để ở trong mắt hiện tại phương nguyệt hắn vẫn cảm thấy đáng tiếc nếu như có thể mà nói hắn thậm chí hy vọng phương nguyệt lưu lại làm chân chính mặt thôn đội trưởng đáng tiếc cái này không hợp quy củ vũ đội trưởng lần này tới một là đến cho phương n g u y ệ t sớm tiết biệt hai là dạy đồ đệ tới gặp người rốt cuộc đồ đệ trước đó vẫn là hộ tống đội người đâu bên trong đoán chừng có không ít bằng hữu của nàng tại đi chỉ là kỳ quái là ban đêm đem đồ đệ kéo tới thời điểm nàng cả người đều ngơ, ngơ ngác ngác phản phất đã mất đi linh hồn giống như không có tinh thần không phải loại kia hai mắt thất thần ngủ say trạng thái mà là người tại cái này tinh thần cũng tại cái này liền là giống gặp được chuyện gì cả người đều đổi phế Ngạch, vị này ngươi cũng nhận biết đi trước đó là các ngươi hộ tống đội về sau đưa đến an thần ý kia bởi vì một chút cơ duyên xảo hợp bị ta thu làm đệ tử cho nên liền không cùng các ngươi hộ tống đội cùng một chỗ về thôn chân tiểu diệu bị lưu tại mặt thôn phương n g u y ệ t là hai tay hai chân tán thành ra hỏa này mới mở miệng liền lao âm dưng n ư ờ i thỉnh thoảng liền có thể t o á t ra câu để máu người ép lên cao phương ệ trong mới thèm hai người đối thoại, tiểu không hồ nghe nàng đến màng có ca. Tựa đâu. Dạ đầu của nàng một mực tại hồi tưởng đến trong hiện thực đêm nay chuyện phát sinh nỗi khổ trong lòng buồn bực đánh nàng muốn được bệnh trầm cảm muốn tự sát ai trong bụng có thêm một cái lúc nào cũng có thể sẽ bạo t ạ c trùng cơ giới không muốn tự sát ta kia áp lực tâm lý đừng đề cập lớn bao nhiêu bởi vậy nàng quyết định tiến trò chơi làm dịu áp lực kết quả tiến trò chơi trong đầu của nàng còn đang suy nghĩ lấy sự kiện kia lan qua lộn lại suy nghĩ liền là p h i muộn liền là bật khổ chỉ có thể hy vọng lưu tổng giao thiệp thật có thể giúp nàng cũng giải trừ điểm tâm trùng tại trần tiểu diệu cảm xúc xa suốt nghĩ đến những việc này nàng bị vũ đội trưởng mang đến nơi này ngẩng đầu một cái liền thấy phương n g u y ệ t không có việc gì không có việc gì không cần mở miệng ta biết ngươi là vì mặc thôn tốt vì mặc thôn mỹ hảo kiến thiết mà cố gắng cố lên kiến thiết người chỉ cần chịu cố gắng ở đâu đều là cố hương cố lên cố hương người cố hương đều là người trên người phương n g u y ệ t vỗ vỗ bờ vai của nàng một kiểm lão đại ca an ủi mặt trần tiểu diệu g i ca dạ ca ta ta ô ô ô ô, ta sắp chết a cố lên sắp chết người sắp chết đều là người trên người chờ một chút người mới vừa nói cái gì người sắp chết quỷ dị p h ụ thể phương n g u y ệ t phía trước còn hửa theo đâu nghe nói như thế lập tức nghiêm trọng bắt đầu vũ đội trưởng cũng sửng sốt một chút lập tức sắc mặt biến hóa cùng trần tiểu diệu kéo dài khoảng cách không phải quỷ dị p h ụ thể không phải loại sự tình này ô ô ô, tính toán cùng các ngươi nói cũng không hiểu ta một người thương tâm đi chân tiểu diệu l a u nước mắt đi ra ngoài để vũ đội trưởng cùng phương n g u y ệ t đều một mặt một bức một người khóc chân ái vô địch phương n g u y ệ t trần trờ cùng bên cạnh vĩ ba nói vĩ ba lắc đầu không yêu đứng qua không hiểu hai người ánh mắt nhìn về phía thiên đạm chỉ diên vũ nàng cũng liền vội vàng lắc đầu ta cũng giống vậy chưa bao giờ từng có nam phiếu nói xong lúc này mới ý thức được cái này một đợt là tự bột ca ba người cùng nhau ngầm đầu tình cảm thật phức tạp a dứt lời ba người còn cùng nhau liếc mắt một bên xứng sở vũ đội trưởng còn không đổi theo cặn bạn nam gỗ một cái lần này đến phiên vũ đội trưởng mất b ư ớ c cái này cùng hắn có quan hệ gì cũng may hắn mặc dù có chút phiền muộn cùng hoang mang nhưng vẫn là nghe ba người ý kiến đổi kịp rời đi trần tiểu diệu nhưng trần tiểu diệu chỉ là khóc chỉ là lau nước mắt các loại đi đến một nửa đường đông nhiên hai mắt vô thần đúng là trực tiếp rời khỏi trò chơi đi cái này sóng tinh thần đạt kích quả thật có chút lớn vũ đội trưởng nhìn trần tiểu diệu đi tới đi tới đột nhiên bất động lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra bất đắc dĩ đành phải mang nàng quay về chỗ ở đi bạn này không có cái gì nhưng vũ đội trưởng tại mang theo trần t i ể u diệu hồi phụ thời điểm đ ố n g nhiên cảm thấy trái tim đ ố n g nhiên kịch liệt đau nhói một chút t hắn hít một hơi lanh khí đau toàn thân cứng đở trái tim phanh phanh nhảy lên loại cảm giác này cùng trước đó gặp ô vũ t ộ c trí mạng công kích thời điểm cực kỳ tương tự nhưng là gần nhất hắn căn bản không gặp được chuyện gì làm sao cũng biết vũ đội trưởng khe n h ư mày cũng may loại cảm giác này tới cũng nhanh đi cũng nhanh đồng thời hắn cảm giác tại loại này trái tim kịch liệt nhói nhói về sau nội lực lưu động tốc độ phản phất biến nhanh thực lực ẩn ẩn tăng lên vũ đội trưởng cảm giác có chút cái gì nhưng nghiên cứu sau khi cũng không nghiên cứu ra cái gì liền tiếp tục mang theo trần tiểu diệu rời đi thời gian từng giây từng phút trôi qua đương triệu dương dần dần dâng lên lúc phương nguyệt bên này cũng đã kiểm kê hoàn tất lúc đầu phương nguyệt là muốn cho huyết l i ệ p nhân lưu tại mặc thôn nhiều tĩnh dưỡng mấy ngày này rốt cuộc huyết l i ệ p nhân trên thân còn mang theo tổn thương nhưng huyết l i ệ p nhân lại kiên trì muốn cùng đội ngũ cùng đi rốt cuộc mặc thôn đi hướng cầu n g u y ệ t thôn đội ngũ thực sự không có nhiều mà nếu như chuyên môn vì thế thuê một con võ giả đội ngũ giá cả cũng quá đắt giá còn chưa an toàn đâu huyết liệt nhân đối phương nguyệt thế nhưng là có rất lớn lòng tin chỉ cần có phương n g u y ệ t tại đội ngũ hẳn là sẽ không xuất hiện nguy hiểm gì mặt trời mới mọc là một cái tín hiệu bởi vì đêm qua liền đã cùng trong thôn những người khác chả hỏi cho nên phương nguyệt trực tiếp dẫn theo đội ngũ đi ra ngoài khi đi ngang qua an thần y y quán thời điểm huyết liệt nhân mang theo cái k i a chỉ đầu tò chó con ra thật đáng yêu thật nhỏ chỉ béo mút mít vĩ ba cùng thiên đạm chỉ riêng vũ cùng têu lên kinh hô đối cự thủ huyết h u y ể n chó con lại ôm lại sở tiểu gia hỏa thử mắt một mặt uy hiếp nhưng mở to miệng một loạt tiểu nha thực sự không cái uy hiếp gì bị hai nữ tùy tiện trả đạp những người khác nhìn thấy huyết l i ệ p nhân cũng nao nhao phát ra âm thanh cao hứng đem hắn tiếp tiến đội ngũ đến đây đội ngũ nhân viên liền đầy đủ hết giá ca huyết l i ệ p nhân bắt lấy phương n g u y ệ t tay trở về chuyến này cũng vất vả ngươi phương n g u y ệ t n ú n g v a i đợi lát nữa hắn liền muốn đi ra ngoài có việc đi bất quá có thể tùy thời thượng tuyến hắn đã phân phó thiên đạm chỉ riêng vũ cùng cái khác mấy người đội phó nếu như gặp phải nguy hiểm liền toàn lực lay động hắn chính là đến công kích hắn đến lúc đó trò chơi đồng hồ đeo tay một nhắc nhở phương nguyệt liền sẽ trước tiên thượng tuyến xử lý lấy hắn thực lực hôm nay cho dù là hắc cấp trung giai quỷ dị đều có thể giải quyết lại thêm là đi trở về thôn con đường tính nguy hiểm cũng không lớn đem nhắc nhở mình cái này sự tỉnh cũng cùng huyết liệt nhân nói ra làm đội ngũ người đứng thứ hai huyết liệt nhân lúc này đáp ứng hắn cũng không nghĩ tới ra thôn vẫn chỉ là cái không thấy qua việc đời tiểu quỷ sẽ ở đang đi đường từng bước trưởng thành đến đã trở thành đội ngũ hạch tâm bên trong hạch tâm cũng không nghĩ tới mình chuyến này ngoài ý muốn tấp nập cuối cùng vẫn đạt được hoàn mỹ kết quả huyết liệt nhân nhìn về phía cự thủ huyết khuyển chó con chỉ cần có nó tại mình coi như phế thì đã có sao huyết liệt nhân ánh mắt bên trong c ó ánh sáng kia là tín nhiệm kiên định ánh sáng thân thể phế đi điểm ấy ngăn trở không thể chinh phục cái này dù côn x o á i lao đầu tốt liền đưa đến cái này đi chương ba trăm mười bốn lên đường về thôn tháng năm năm một năm thu đặt mua phương n g u y ệ t quay đầu nhìn về phía vĩ ba cùng nghe đông mị hai người các ngươi trở về đi con đường tiếp theo chính chúng ta đi ta sớm muốn đi trở về nghe đông mị liếp mắt nếu không phải vĩ ba kiên chỉ muốn đưa đường nàng đều không muốn ra ngoài một giây lãng phí lực lượng phân thân dạ ca vũ vũ nhớ ký thường điện thoại liên l ạ ca ta sẽ ở cực băng tông thật tốt cố gắng các ngươi nhất định phải thường đến xem ta à. phương n g u y ệ t còn tốt chỉ là lên tiếng thiên đ ạ m chỉ riêng vũ ngược lại là cảm tính vô cùng ô n v ị ba ô ô khóc lên không biết rõ tình hình còn tưởng rằng là cái gì sinh ly t ử b i ê t đâu trên thực tế hai người này đều tại một trường học lúc nào đều có thể gặp mặt cho hai người lưu lại điểm tư nhân không gian phương n g u y ệ t mang theo đội ngũ trước hướng mặt trước đi một chút khoảng cách hai người lưu giữ một hồi vĩ ba mới biến mất nước mắt nín khóc mỉm cười mắt nhìn chung quanh hạ giọng nói đúng rồi bằng hưu của ta về ta tin tức hắn vừa vặn có rảnh đi giúp ta tra xét xuống sắt vách nam trường học cái kia thi thể không đầu tin tức là thật mà lại đúng là chơi đ ù a chết còn vừa lúc là chúng ta bây giờ hướng cái trò chơi này Hoa! Thiên chỉ vũ run lấy bấy, hắn có hay không là vì cái gì? Là trò chơi thiết thuyết pháp Ch đạo sao? đoàn dọa ta Ta gan ra sao? Người đừng bốn riêng run vấn Đăng gì? gì tiểu. cái cái đề trò tập à? là là là Là lấy lý bầy, bị có có vũ vì xảy ngươi muốn cảm thấy hứng thú chúng ta có thể cùng đi điều tra quên đi thôi ta sợ hãi kia thi thể không đầu thế nhưng là chơi lấy chúng ta trò chơi này mới đột nhiên chết bất đắc kỳ tử ngươi không muốn biết vì cái gì không sợ chơi đùa thời điểm cũng đột nhiên nổ đầu đây là sát xuất nhỏ sự kiện đi mà lại chính phủ khẳng định sẽ cho thuyết pháp thiên đ ạ m chỉ r i ê n g vũ yếu đ ớt địa đạo có chút đà điệu tâm tính cuối cùng vẫn không quên bù một câu cùng l ắ m thì không chơi trò chơi này liền sẽ không gặp nguy hiểm tốt ta vậy bọn ta ngày nghỉ ngơi mình đi dò tra việc này vĩ ba tâm tư cần thật điểm cảm giác sát vách nam trường học c h u y ệ n này hẳn không phải là đơn giản trò chơi thiết bị sự cố có thể là bị người giết người hoặc là nguyên nhân gì khác chơi đ ù a đột nhiên đầu nổ tung cái gì thuyết pháp này cũng quá giả tại hai người nói thời điểm phương n g u y ệ t rốt cục không kiên nhẫn thúc giục kia vậy chúng ta ngay tại cái này phân biệt ừ n trên đường cẩn thận a hai người vây tay từ biệt thiên đạm chỉ diên vũ chạy chậm hai bước lên phương n g u y ệ t bên cạnh ngựa bị phương n g u y ệ t đưa cái hỏa hồng sắc quả quá khứ do dự một chút thiên đạm chỉ diên vũ dưng dưng bắt đầu ăn thật tốt ăn nhìn xem huyết liệt nhân tiểu huyết đấu nhiều sẽ ăn cái gì chẳng lẽ ngươi ngay cả cầu cầu cũng không sánh bằng sao không sánh bằng không sánh bằng thật không sánh bằng a thiên đạm chỉ diên vũ khỏe mắt s ẹ t qua nước mắt đều là lúc trước đầu v ó c tiến nước vì cái gì vì cái gì lúc ấy ta muốn nói cho dạ ca thiên phú của ta là ăn liền có thể t r ư ớ n g thuộc tính đâu ta liền không thể giấu một tay sao dạng này ta liền có thể miễn thu loại thống khổ này thời gian sẽ khá hơn thiên đạm chỉ diên vũ hoàn toàn quên lúc trước không này thiên phú nàng thậm chí đều không có cách nào tại c ầ nguyện thôn lưu lại nhìn xem đội ngũ đón mặt trời mới mọc rời đi vĩ ba đầy mắt đều là hâm mộ đi thôi lại có mấy ngày cực băng tông đón đưa đội cũng nên đến mấy ngày nay vĩ ba chịu tội nghe đông m ỹ cũng không dễ chịu nàng ngược lại không quan tâm tại khách sạn cùng ngồi tù giống như chỉ là cực băng tông đội ngũ chậm chạp không đến nàng mỗi ngày đều tại trông mong tinh tinh trông mong mặt trăng ngắm trông lao cha tấn người hai người trở về khách sạn ngẩn ngơ liền là vài ngày mặc thôn tại trong mấy ngày này cuối cùng là đem vị thứ ba đội trưởng nhân tuyển xác định ra sau cùng thắng được người quả nhiên là lãng m ạ c phó đội trưởng có người hoài nghi là lãng ô trung đoàn trưởng mở cửa sau có người nói lãng m ạ c vì chức vị này cho vũ đội trưởng lắp tiền tóm lại thanh danh là không tốt lắm nhưng vị trí s á c thực ngồi vững ư vàng vì sắp đặt lại danh dự lãng m ạ c bắt đầu không biết ngày đêm tuần tra xuất đầu lộ diện quả nhiên tăng lên thật nhiều thôn dân bên trong danh vọng làm cái đội trưởng cũng không có mà lãng m ạ c trong lòng cảm giác lương khá hơn nhưng vũ đội trưởng lại khẽ lắc đầu hắn hiểu được cái này đơn thuần là lãng mặc còn không gặp được cường đại quỷ dị cần đội trưởng đứng ra lúc cái chủng loại kia áp lực loại kia làng tất cả mọi người hy vọng đều kháng ở đầu vai gánh nặng mới là cân nhắc một cái đội trưởng là không phải xứng chức mấu chốt hiện tại lãng m ạ c nhiều nhất là đang thử dùng kỳ thôi phương n g u y ệ t cái đội ngũ này rời đi tựa hồ cũng không có cho mặt thôn mang đến bất kỳ ảnh hưởng hết thể đều tại dựa theo dĩ vãng tiết đ ấu chậm rãi vận chuyển người đến người đi xe tới xe đi cái gì cũng không cải biến nhưng chỉ có l ã n g ố trung đoàn trưởng là biết đến phương n g u y ệ t có thể hay không an toàn về thôn phương miệt có thể không thể thuyết phục hàn đại nhân che chở mặt thôn cái này việc quan hệ hồ toàn bộ mặt thôn sinh tử tồn vong nhất định nhất định phải đến a lãng ôi trung trưởng đoàn nghĩ như vậy, nhưng ngày là vậy, mây mạn đen. Mây đen a i c gãi n g o đầu một cái mất đi tinh thần trần tiểu diệu cái gì cũng không muốn nói các thôn dân nhao nhao hoảng sợ tránh về nhà mình phong ốc thủ vệ đội lần nữa vận chuyển đối loại này dị tượng nghiêm chỉnh mà đối đãi chỉ có lang ô trung đoàn trưởng c h ấ n thủ tại mặt thôn cổ trận pháp chính trung tâm toàn thân đều đang run dày đây không phải hắn đang run mà là toàn bộ cổ trận pháp đang chấn động loại k i ê u cực lớn đến liên lụy toàn bộ trận pháp chấn động mang theo thân thể của hắn cùng một chỗ run run kia đ ó a mây đen cổ trận pháp tại đối kia đ ó a mây đen sinh ra phản ứng tại ý thức đến điểm này về sau lần này là lang ô trung đoàn trưởng mình đang run đang e sợ run run hắn ngầm đầu nhìn về phía xa cuối chân trời mây đen to lớn một cỗ cảm giác bị đè nén từ trong lòng dâng lên phảng phất muốn bị một khối to lớn miếng vải đen che lại không nhìn thấy nửa điểm sáng ngời thanh n h ã khách sạn nghe đông mị đứng tại nóc nhà g ắ t gao đỉnh lấy nơi xa mây đen mặt mũi tràn đầy không dám tin sao lại thế làm sao lại nhiều như vậy nàng sợ thậm chí từng có lập tức chạy trốn ý nghĩ nhưng nàng trốn không thoát cũng không địa phương trốn bên cạnh nàng còn có v i ba tại quyết không thể để v i ba chết tại mặt thôn vận hành nội lực rót vào thông tin viên thịt tiến hành trò chuyện sư thúc còn có mấy vị trưởng lão các ngươi còn chưa tới sao đáp lại nàng chỉ có hoàn toàn tinh mịch chính như xa cuối chân trời mây đen to lớn kiềm chế t r ầ mặc m đáng sợ vĩ ba mặc dù không biết xảy ra chuyện gì nhưng cũng minh bạch mặc thôn tựa hồ lại một lần lâm vào trong nguy cơ may mắn phương n g u y ệ t bọn hắn đều không tại mặc thôn chương ba trăm mười lăm mây đen áp trận tháng sáu năm một năm thu đặt mua đáng tiếc ta đáp ứng bọn hắn tại cực băng tông chờ bọn hắn tới hiện tại đại khái là không có cơ hội đi vĩ ba trong lòng cảm thấy tiếc nuối lại cũng chỉ là như thế ngay cả nghe đông mị đều gấp lau mồ hôi giơ chân nàng một cái ngay cả võ đạo cũng còn chui vào người có thể làm sao đâu phó thác cho trời đi tại vĩ ba nghĩ như vậy thời điểm nghe đông mị lại đột nhiên vui mừng quá đ ố i nhảy xuống nhận được tin tức đi vĩ ba chúng ta lập tức ra thôn thế nhưng là bên ngoài kia đ ó a mây đen đây không phải là mây đen kia là ố vũ tộc cổ lão quỷ rùa một rùa dù là tại quỷ dị bên trong cũng là tương đương đáng sợ tồn tại ố vũ tộc đó không phải là đừng suy nghĩ mau cùng ta đi chấm ngay cả làng đều ra không được q u a n g lên vĩ ba nghe đông mị hóa thành bằng phòng liền xông ra ngoài thậm chí đều không cùng l ã n g ô c h u n g đoàn trưởng bọn hắn chào hỏi chính như nàng tới đột nhiên đồng dạng đi cũng đột nhiên gió tại thổi tiếng gió gào thét để mã linh nhi phát ra k h o i ý tiếng cười như trung bạc dễ nghe thanh âm dẫn tới người chúng quanh đầu con rượu đ ư n g đưa phảng phất say rượu giống như đại tiểu thư nhanh đ ừ n g cười sẽ đánh loạn trận hình một bên một người mặt con rượu nhịn không được mở miệng nói nhưng lại đã chậm nguyên bản chặt chẽ mây đen to lớn chậm rãi sẽ mở một cái miệng nhỏ bên trong có thể nhìn thấy trọn vẹn hơn mười mặt người con diều giấu ở trong mây đen trượt bọn chúng trượt hướng phương hướng thình l i n h liền là mặt thôn cái k i a khắc lầy mã linh nhi mặt diều xương người lúc này mới chậm rãi thu khoái ý tiếng cười trở về ta mã linh nhi trở về chúng ta Ô vũ tộc trở về dạ s á c lê minh mặt thôn còn có cầu người thôn hàn đại nhân tất cả mọi người tất cả đều muốn chết mã linh nhi lộ ra giữ tợn khuôn mặt tươi cười ánh mắt nhìn chằm chặp xa xa mặt thôn mà bọn chúng cũng không phát hiện tại bọn chúng cái này đoàn mây đen to lớn phía dưới một đoàn người ngay tại cưới băng tinh mã như dẫm trên đất bằng bước nhanh đi đường ngẫu nhiên cưới tại băng tinh người cưới ngựa nhóm sẽ ngẩng đầu nhìn lên trời trên mây đen một chút mặt mũi tràn đầy đều là rung động chấn kinh c h i sắc như thế số lượng ô vũ tộc mặt thôn xong lại thêm nhanh lên tốc độ khí vận c h i trụ ngay tại mặt thôn ta đã để cựu trưởng l á o hộ tống nàng ra cùng chúng ta hội hợp kiếp nạn này xác nhận ứng tại khí vận tri trụ trên mặt thôn xem như thay chúng ta nhận qua đúng tốc độ đột nhiên tăng vọt một đoàn người phảng phất một đạo băng phong nhanh chóng vượt qua khoảng cách cũng cẩn thận khống chế khí tức của mình tiết ra ngoài nhưng là kia buộc phát tốc độ tựa như một mặt trống không t r ê n giấy xẹt qua một vòng đ i ể m đen lập tức liền đưa tới trên mây đen diều xương người nhóm chú ý những tên kia không đơn giản một bên một mặt vẻ dàn mua diều xương người khe nhũ mày trần lão đây không phải là mục tiêu của ta tùy tiện phái người xử lý liền tốt mã linh nhi lập tức nói mấy người kia cũng không phải tùy tiện liền có thể xử lý ta dẫn người đi xuống một chuyến tốt to lớn trong mây đen phân tán ra một chút điểm đen đáp xuống hoàng bét ố vũ tộc phát hiện chúng ta không thể lui các ngươi đi trước đi tiếp ứng cựu trưởng lão ta tới ninh địch sư thúc mấy vị trưởng l ã o khác hơi biến sắc mặt nhưng gặp sư thúc thái độ kiên quyết liền cắn răng vùi đầu đi đường sư thúc là mặc mặc trường bảo bạch Bà y tung bay l ã o giả hắn ngẩng đầu nhìn thẳng lao xuống mười mấy đầu d i ề u sưng ơ người mặt không đổi sắc có chút một khuất chân mượn lực đạt một cái cả người vào một cái phóng lên tận trời ông người trên không trung t ư ơ n g đạo băng kiếm hình bóng vợn quanh ở bên khí thế như hồng tiên cấp phía dưới đều là run dế n g ư ơ i đây là tại tự dứt lấy n h trần lao hai mắt n h u lại ở giữa không trung con rượu dần dần biến lớn giống như là cốt chất tăng sinh càng biến càng lớn đem sư thuốc bao phủ tới n g ư ơ i sai vị đại nhân kia nguyên thoại là tiên cấp phía dưới đều là phạm nhân mà thế nhân tự biết cái này trên nửa câu lại không biết còn có hạ nửa câu đó chính là vũ cấp chưa da thiên hạ tranh phân vũ cấp chưa da thiên hạ tranh phân trần lao nghe vậy có chút một cái thất thần nhưng rất nhanh liền lộ ra giữ tợn t r í mặt ta nói là đâu cái hoàng khẩu tiểu nhi nguyên lai là tên kia hậu nhân hoa hôm nay liền bảo ngươi nhất tộc tuyệt hậu xương người tăng vọt che khuất bầu trời đem áo trắng sư thúc cùng tùy hành diều xương người báo khỏa hóa thành to lớn quốc cầu sư thúc đám người nhìn lại lập tức nhịn không được lên tiếng kinh hô mấy người thậm chí muốn trở về chợ giúp sư thúc thoát khốn nhưng lại nhịn được xúc động hiện tại bọn hắn duy nhất chuyện cần làm cũng chỉ có một vậy liền mang về vi ba mang về khí vận chi trụ trở lại cực băng ô n g nếu không hết thệ đều là h ồ n công tại mấy người nghĩ đến cái này thời điểm nơi xa vẹo một cái trà sắt một trận kịch liệt băng phong là cựu trưởng lão cựu sư muội mấy người vội vàng nên đón chờ băng phong đến n g h e đ ông mị đã hóa thành hình người mấy vị các sư huynh ta cố này lực lượng phân thân đã hao hết còn lại liền giao cho các ngươi nàng đem vĩ ba giao phó cho các trưởng lão bàn tay nhấn một cái ngực t ú t tút hai tiếng giống như là kích hoạt lên cái gì ngực nàng chậm rãi hiện ra một cái loại băng hàn câu ngọc c ấ n ký cùng liệt hỏa tông câu ngọc ấ n cơ hồ giống nhau như lúc chỉ là một cái hiện ra cực nóng hỏa ấm sắc một cái hiện ra cực hàn màu băng lam tựa hồ là ấn ký dần dần đến cực h ạ n hàn băng ấn ký càng rõ ràng tản ra băng lanh khí t ứ c từng đạo băng phong khí tức từ trong cơ thể nàng tản ra đem dưới chân mặt đất cùng chung quanh cỏ dại hóa thành băng phong cựu sư muội mau dừng tay ngươi làm như thế tương đương phế bỏ ngươi hơn phân nửa tu vi cho dù là phân thân cũng sẽ ảnh hưởng bản thể như vậy đoạn mất con đường tu luyện đám người hơi b i ế n sắc mặt vội vàng lên tiếng nói nhưng n g đông mị mặt không đổi sắc trước kia ta liền cực kỳ x u n g bái sư phụ hắn năm đó cứu ta lúc anh tư lần này lưu tại trí không đợi cái khác người mở miệng bịnh một cái nàng nhảy lên một cái giữa không trung hóa thành bằng phóng phóng tơi trước mặt to lớn quốc cầu các người đi cựu sư muội tại mọi người cùng kêu lên hô to bên trong thiếu đốt lên hàn băng ấn ký nghe đô n g mị đâm vào to lớn cốt cầu phình một tiếng tiếng vang cốt cầu chấn động kịch liệt ngưng kết từng tầng từng tầng cực hạn hàn băng hàn băng bộc phát cốt cầu đóng kết vô luận là bên trong sư thúc vẫn là kia mười mấy đầu kinh khủng ô vũ tộc quỷ dị đều bị ngắn ngủi vây ở cốt cầu bên trong đi chúng ta đi các trưởng lao khác gặp thế cục đã biến thành như thế cắn răng một cái mang theo vĩ ba liên cồn rút lui tốc độ của bọn hắn đã nhanh đến cực hạn Rất chương ba trăm một mươi sáu mặc thôn kết cục tháng bảy năm một năm thu đ ặ n mua vĩ ba một mặt mộng bức mà nhìn xem đây hết thể phát sinh nàng thậm chí đều không minh bạch xảy ra chuyện gì chỉ là bị nhiều người như vậy người bảo vệ liều chết hộ tống nàng đối cực băng tông dần dần có khác biệt nhận biết có một chút xíu lòng cảm b i ế n trần l a o thất bại rồi đã nhanh bay tới m ặ c thôn mã linh nhi nhìn lại lập tức nhũ mày nhưng rất nhanh lại âm trầm nợ nụ cười chúng ta ô vũ tộc cũng không phải dễ g i t như vậy cho dù là chết cũng có cái còn con cả người lộn Trong mây đen, lần nữa phân đi ra một bộ phận diều xương người, truy sát vì ba bọn hắn cái ngũ này mà đi. Những người còn lại xương nút đen bên trong. thể một truy sát tất đem đi đội đi. đều mây mà mây diều lại diều, bộ ra. ra ba vì ở ô ô ô phong thanh tại rung động toàn bộ mặt thôn bao trùm tại mây đen to lớn âm ảnh phía dưới mặt thôn cửa thôn đen nghịt gạt ra một đống người bọn hắn trợn mắt há hốc mồm m à các loại nhìn lên bầu trời bên trong mây đen toàn thân đều tại rút giày có ít người thậm chí đã bắt đầu ra bên ngoài chạy nhưng không đi ra ngoài hai bước người liền bỗng nhiên mới ngã xuống đất sau đó một khuôn mặt người hiện lên ở người chết phía sau cũng chậm rãi rõ ràng sau đó rách ra mà ra hóa thành mới diều sưng người chậm rãi thăng thiên mà lên trở thành mây đen một bộ phận nhìn xem chậm rãi dâng lên làn gió mới tranh trên mặt mọi người tràn đầy tuyệt vọng không không có khả năng đây là thứ quỷ gì đây là cái gì quỷ dị cho tới bây giờ chưa nghe nói qua lãng m ạ c gắt gao dùng tay trái đ ị a bắt lấy tay phải của mình móng tay lâm vào trong thịt hắn sợ mình cứ như vậy bị dọa ngất đi qua cái kia khổng lồ đến p ô thiên cái đ i ệ mây đen kia đen nghĩ tâm ảnh Kích thích thần kinh thích của tất cả thần tất một ọ i người. m bên vũ đội trưởng trong mắt lóe lên tán dương hào quang có thể tại khổng lồ như thế áp lực dưới còn có thể đem hết toàn lực giữ vững tỉnh táo đã là không sai phản ứng lãng mạn nhớ kỹ hiện tại bắt đầu mỗi một giây mới thật sự là lên làm đội trưởng mỗi một giây một bên nói đến đây một bên đi về phía trước một bước một cái dấu chân một bước so một bước phong phú quá tốt rồi các ngươi biết vì cái gì quá tốt rồi sao bởi vì ta vẫn luôn tại tự trách vì cái gì ta không thể bảo vệ tốt hòa đội trưởng vì cái gì ta không thể giết chết ô vũ tộc vì cái gì ta lúc ấy không có ở bên cạnh nàng vì cái gì vì cái gì vì cái gì quá nhiều tự trách quá nhiều phẫn nộ còn chưa kịp phát tiết ra ngoài các ngươi ô vũ tộc liền bị cổ trận pháp giết chết ta không cam tâm cô này hoàn khí ta t r ô n ở trong lòng rất không cam tâm nhưng là quá tốt rồi hiện tại các ngươi đã tới đối với cái này ta chỉ muốn nói câu nào các ngươi có thể đến đưa mẹ thật sự là quá tốt ta muốn đem cả nhà các ngươi đều giết làm vũ đội trưởng dừng bước lại thời điểm khuôn mặt đã trở nên g ữ tận m ặ mẹo đứng ở tất cả mọi người phía trước trái tim của hắn lại bắt đầu nhói nhói đi lên nhưng là hắn không có làm ra bất kỳ động tác cùng phản ứng so với thân thể đau đớn loại kia hối hận mới là nhất làm cho hắn cảm thấy thống khổ tới đi xuống đây đi chúng ta tới trận sinh cùng t ử vui vẻ chém giết đi vũ đội trưởng ngửa mặt lên trời gào to giờ khắc này tất cả mọi người chỉ cảm thấy vũ đội trưởng là thằng điên nhưng cái tên điên này lại như thế để người cảm thấy đáng tin để người cảm thấy an tâm đây chính là đội trưởng một thôn chi đội trưởng bảo vệ vạn dân chi an khang. vũ ệ vạn v dân an chi khang. đội trưởng vũ đội trưởng vũ đội trưởng vũ đội trưởng không biết là ai mở đầu chung quanh hộ vệ đội đội viên cùng những cái kia đen nghị tụ tập thôn dân bắt đầu lớn tiếng hô lên vũ đội trưởng c ầ u hiệu loại kia cục nhiệt loại kia tín nhiệm đánh thẳng vào lãng mạn nhận biết hắn không khỏi nắm chặt nắm đấm n g u y ê n lai、like. đây mới là đội trưởng đây mới là đội trưởng hẳn là có dáng vẻ cái gì đó ta vừa rồi đều đang làm gì đấy ta cũng muốn đứng tại vũ đội trưởng bên người không cầu siêu việt hắn chỉ cần có thể đứng ở bên cạnh hắn kể vai chiến đấu như vậy là đủ rồi lãng m ạ c phát run đình chỉ hắn p h ả n phất có tín nhiệm từng bước một đi đến vũ đội trưởng bên cạnh hai vị đội trưởng trước sau dịch ra đứng tại đội ngũ hàng đầu p h ả n phất một đạo kiên cố nhất phòng thủ tuyến canh giữ ở mặc thôn phía trước nhất lãng m ạ c đội trưởng lãng m ạ c đội trưởng lãng m ạ c đội trưởng vũ đội trưởng vũ đội trưởng vũ đội trưởng tiếng la càng ngày càng vác rội ông tại hô to âm thanh bên trong một từng đạo lưu quang tử mặc thôn đường sinh tử dâng lên hóa thành to lớn vòng phòng hộ bảo hộ lấy toàn bộ mặt thôn trận lên l ã n g ô trung đoàn trưởng thanh âm từ lưu quang trong trận pháp chuyển ra chuyển đến tất cả mọi người bên hai mà đúng lúc này mây đen áp trận mà xuống đen nghịt mây đen như phô thiên cái địa châu chấu đáp xuống xung kích cổ trận pháp phanh phanh phanh cổ trận pháp bị xung kích chấn động kịch liệt phảng phất ngay tiếp theo mặt thôn c ă n cơ đều tại lung lay sắp đổ đừng có ngừng ô vũ tộc dũng sĩ đi thôi là chết đi ô vũ tộc đồng bào báo thủ đi thôi hủy diệt mặt thôn hủy diệt hết thạy để sự điên cuồng của ta hủy diệt hết thảy để cho ta căm hận lưu tại quá khứ làm nhân quả chặt đức làm nhân tính kết thúc ta mã linh nhi đem lên ngôi vua thất lạc ô vũ tộc đem lại lên vương tọa giống côn bạo trong tiếng hô mặc thôn bị cổ trận pháp bị nhuộm thành đen nhánh bị hắc cám bao khỏa bị mây đen đ è xuống xoa x o ạ t xoa x o ạ t xoa x o ạ t từng vết n ư ớ c từ cổ trận pháp vòng bảo hộ trên lan tràn mà ra tới gần phá toái trận pháp trung tâm bảo vệ trận nhãn người mà không có chút máu và n ô i phát run kết thúc kết thúc cổ trận pháp không chịu nổi trung pin là không gặp phải cuối cùng không đợi được dạ đội trưởng đợi đến hàn đại nhân che chở mặc thôn xong ẩm ẩm phản phất tại xác minh làng ô trung đoàn trưởng toàn bộ mặc thôn cổ trận pháp tại cùng bão mây đen sung kích bên trong ẩm vàng pha toái liệu quang vỡ vụn tan ra b ố n phía tựa như sau cùng mưa s a b ă n g tản mát mà xuống mà tại cổ trận pháp bể tan tành trong nháy mắt vô số mây đen sông vào không có chút nào phòng hộ mặc thôn bên trong tứ ngược địa đồ sát tùy ý phá hư toàn bộ mặc thôn bị mây đen bao phủ một mảnh đen kịt đưa tay không thấy được năm ngón chỉ có tiếng kêu t h ả g thiết tiếng cầu cứu tuyệt vọng âm thanh liên tiếp m ặ c thôn hủy vũ đội trưởng đang cật lực đi cứu nhưng là không làm nên chuyện gì tại cơ hồ vô tận đen nhánh diều xương người xung kích bên trong hắn cơ hồ không có chút nào lực trở tay mây đen áp trận hải cốt không còn đen kịt một màu bên trong vũ đội trưởng thậm chí không phân rõ đông nam tây bắc không phân rõ t r u n g quanh hắn chỉ nghe được kêu thảm chỉ có thấy được thi thể những cái kia hắn bảo vệ đồ vật những cái kia hắn yêu người tất cả đều trong bóng đêm bị tùy ý n g ư ợ chương sát. t Vũ đội trưởng thống g khổ ba trăm h t mười bảy châu chấu về sau tháng tám năm một năm thu đặt mua diều xương người nhao nhao bay trở về trên không hóa thành mây đen một bộ phận bọn chúng cải biến phương hướng bay về phía nơi xa cái hướng kia là cầu nguyện thôn phương hướng mà tại bọn chúng rời đi về sau t r ầ n lao hóa thành cốt cầu mới vỡ nát tan thành mà ra nguyên bản lưu lại mười mấy con d i ề u x ư n g người bây giờ một con không dư thừa chỉ có một cái ông lão mặc áo trắng đứng tại cốt cầu phía trên kia là sư thúc cực băng tông đã trôn xa đám người vốn là nghĩ như vậy nhưng là chờ bọn hắn nhìn thấy ông lão mặc áo trắng c h ầ m rãi lộ ra nụ cười dữ thợn phía sau đột phá ra thịt mọc ra hai đoạn con rìu cổ cánh lúc bọn hắn liền minh bạch sư thúc vẫn lạc trong lòng dâng lên mọi loại hoảng sợ bọn hắn chạy chối chết mang theo vi ba xa xa bỏ chạy may m à chính là cái k i a chiếm cư sư thúc thân thể ô vũ tộc cũng không đuổi theo mà giờ khắc này bị đám người bảo hộ vi ba t h ầ n s ắ c cũng lộ ra không giống biểu lộ nàng cảm thụ được những ân tình này tự cảm thụ được bọn hắn sướng vui g i ậ n buồn cũng tinh tế phẩm vị bởi vì nàng bắt đầu cảm thấy những người này tựa hồ là chân chính người là có máu có thịt người cùng nàng cũng không hề có sự khác biệt bởi vì thông qua mấy ngày nay điều tra nàng rốt cục cha rõ ràng sát vách nam trường học trần tướng hải minh thi thể không đầu trò chơi cùng hiện thực vĩ ba trong mắt lóe ra không hiểu hàn ý cùng c n g n h ậ n hai loại cảm xúc kết hợp với nhau lại không chút nào không hài hòa giống nhau nàng l ạ i như thế phù hợp thất bát cựu đại nhân như vậy có ý tứ càng ngày càng có ý tứ ta muốn tiếp tục sống ta nghĩ càng còn sống lâu dài trò chơi chết rồi hiện thực sẽ chết trò chơi kêu bên trong lực lượng đâu có thể hay không vĩ ba đối cái trò chơi này vẫn lạ lẫm nhưng nàng đã cảm giác được cái trò chơi này không đơn giản mây đen tới đột nhiên đi đột nhiên hết thảy l i ê n phảng phất một trận cùng phong càn quét mà qua thuật tay dẫm chết mặt thôn cái này không đáng chú ý con kiến nhỏ mà thôi tại mây đen sau khi rời đi mặt thôn hóa thành tĩnh lặng có thể đoán được nếu là không ai xây dựng lại mấy chục năm sau mấy trăm năm về sau cái này đỉnh phong lúc đủ để được xưng ơ tụng hát thanh sơn mạch thứ nhất thôn thôn xóm sẽ bị thế nhân lãng q u ê n tại lịch sử nơi hẻo lánh bên trong ai cũng sẽ không biết trong thôn này có một vị lãng ố ỗ trung đoàn t r ư ở n g vì l ã n g an toàn nguyện ý hóa thành phụ thuộc thôn xóm chỉ vì giúp làng tìm được che trở cũng không ai sẽ biết trong thôn này có một vị lãng m ạ c đội trưởng vừa mới đã thức tỉnh đội trưởng quyết tâm hiểu rõ đội trưởng chức trách liền vẫn lạc tại đây càng sẽ không nhớ kỹ mặc thôn kia đến hàng vạn mà tính thôn dân kiên cố phong tốt cùng cái kia thần bí khó dò cổ trợ pháp hết thảy đều sẽ bị thời gian bao phủ hết thảy đều sẽ bị lịch sử quyên lãng tại toàn bộ lớn thanh quốc biên thủy chi đ ị a thiếu một cái làng cái nào lại tính là cái gì sự tình đâu chẳng qua là tại địa đồ bản khối bên trong xóa sạch một cái điểm vô số đầu nhân dân hóa thành một con số thôi hết thảy phảng phất đều không có ý nghĩa nhưng hết thảy lại phảng phất tất cả đều có ý nghĩa lạch cạch một cái tay t ừ vô tận đá vụn trong phế tích r ộ i ra ngay sau đó là một cái tay khác sau đó là nửa người trên ngay sau đó là cả người từ phế tích bên trong đứng lên kia là một cái nam nhân một cái toàn thân đều là vết thương phảng phất cùng địch nhân chiến đấu đến cuối cùng một giây chiến đấu mặt thôn còn tại thời điểm tất cả mọi người gọi hắn vũ đội trưởng mặt thôn không có hắn cũng chỉ là một cái họ vũ võ giả thôi vũ đội trưởng cảm giác lồng ngực của mình cực kỳ bỏng nóng hổi nóng hổi hai con mắt của hắn chẳng biết lúc nào hóa thành kim sắc trái tim phanh phanh phanh cấp tốc này lên phảng phất hóa thành một loại nào đó vượn gãy thanh âm chết rồi tất cả đều chết vũ đội trưởng nắm chặt n ắ m đấm trong mắt kim mang trở nên càng thêm l o á mắt để m à nện một phát đá vụn phế tích mặt đất vê anh dùng võ đội trưởng làm cơ sở toàn bộ đá vụn phế tích hạ đá vụn ẩm vang k h o á động mà ra bình thường manh ra một mảnh đất trống quanh mình trăm mét sách sẽ rối tinh rối mủ ngay cả bụi bặm đều không lưu lại đây là ta làm Vũ đội trong ư thân mà n thể lực lượng biến mất vũ đội trưởng cảm giác mình vây tới hậu thiên nhị lưu cảnh thực lực cứ việc so với mặt thôn hủy diện trước thực lực có chỗ tăng lên nhưng cũng chỉ là có hạn xa xa không thể cùng vừa rồi loại kia trạng thái đánh đồng thử nối mặt đất đánh quyền quả nhiên chỉ là ném ra cái hố nhỏ căn bởi ả n không h Gê lúc trước lực. trước t y Gê thởm. A. lượng a A. Dạ Ta muốn thủ. Ta muốn thủ. muốn muốn báo báo vì lần này hắn mất đi là toàn bộ con người khi còn sống là từ kinh lịch tạo thành gặp qua người sinh hoạt qua địa phương những cái kia tiếp xúc những cái kia quá khứ chính là một người sống qua chứng minh mà bây giờ vũ đội trưởng quá khứ hắn hết thảy đều bị phá hủy bị k i ê m mảnh mây đen ngực tựa hồ lại một lần bắt đầu nóng lên chỉ là nóng lên còn thiếu rất nhiều càng nhiều lực lượng càng nhiều lạch cạch một cái tay từ phía trước đá vụn trong phế tích r ô i ra sống người còn có người sống một cái giật mình vũ đội trưởng ngực cảm giác cấp tốc l ù i bước hắn b ọ t tới bắt lấy tay của người kia đừng sợ đừng sợ ta sẽ cứu ngươi ta sẽ cứu ngươi hắn gỡ ra đá v ụ cứu ra người kia nhìn kỹ lập tức s ư ớ n g sở còn sống người kia thình lình chính là đồ đệ của hắn trần tiểu diệu trần tiểu diệu cơ hồ thoi thót vũ đội trưởng cho đ ú t mấy viên thuốc mới miễn cưỡng vững vàng khí tức tiếp lấy vũ đội trưởng đi chung quanh lục soát gỡ ra đá vụn một phiến khu vực một phiến khu vực đi tìm đi hô to quả nhiên vừa tìm được không ít người sống sót làm đêm tối g á n g lâm bọn hắn vây quanh ở nhân hồn hóa trước nhìn xem vỡ tan địa hạch lâm vào trầm mặc một ngày trước đó bọn hắn còn tại mặt thôn cười cười nói, nói vô ưu vô lự đến sinh hoạt trải qua từ thực hạnh phúc thời gian mà vẹn vẹn chỉ ở một ngày sau đó bọn hắn cửa nát nhà tan tên vợ kịch nhìn ra xa đúng là không một quen biết người ố vũ tộc ố vũ tộc thu này không đội trời chung ta muốn báo thủ ta muốn tập võ vũ đội trưởng có thể dạy ta võ công sao còn có ta ta cũng muốn giết quỷ dị ta muốn giết sạch tất cả quỷ dị ta giết tới trên thế giới lại không bất luận cái gì một đầu quỷ dị ta thể ta thể nâng lên cựu nhân đám người quần tình xúc động vũ đội trưởng chú ý tới cuối cùng mở miệng người là cái tiểu nữ hải gọi là an đông nhi tựa như là an thần ý hậu duệ chương ba trăm mười tám trong vòng một đêm tháng chín năm một năm thu đặt mua đáng thương an thần ý ra đại nghiệp đại một thân y thuật một nhà c h u y ê n nhân lại luân lạc tới chỉ còn an đông nhi một người còn sống trong vòng một đêm cả nhà chết hết đối an đông nhi cái tuổi này tiểu nữ h à i đả kích rất lớn kia cắn chặt môi kia hai mắt đỏ bừng phảng phất cuồng nộ vừa đáng thương manh thú liếm lắp vết thương đồng thời ngụy trang sự yếu đuối của mình vũ đội trưởng vừa định đi lên an ủi hắn đồ đệ trần tiểu diệu ngược lại là trước người khác một bước thính ta một người an đông nhi muộn từ hôm nay có quỷ dị không ta có ta không quỷ dị nương trong hiện thực tùy thời muốn mất mạng trò chơi cũng thiếu chút hết rồi thù này lao nương nhất định phải ghi lại trần tiểu diệu hận hận nghĩ an đông nhi ngược lại là rất có cậu minh cùng trần tiểu diệu rất có chủ đề rốt cuộc bọn họ coi như nhận biết trần tiểu diệu còn tại an phủ làm qua nô lệ đâu hai người từ gióng giạc giết quỷ dị đến hoài niệm mặt thôn còn tại lúc vui vẻ cuối cùng ôm ô ô khóc lên dường như khóc mệt mỏi an đông nhi rất nhanh ngủ thật say một ngày này nàng thực sự kinh lịch rất rất nhiều vũ đội trưởng nhìn xem trong đội ngũ già yếu tàn tật nhiều lần nghĩ vứt xuống bọn hắn đuổi kịp hố vũ tộc báo thủ nhưng cuối cùng vẫn là không hung á c hạ lòng này vũ đội trưởng chúng ta bước kế tiếp đi đâu đông nhiên có người đón vụ sáng vụ sáng nhân hồn hòa ánh sáng ngẩng đầu hỏi những người khác nghe xong cũng ngao ngao q u ă n g tới ánh mắt có ít người cực kỳ mờ mịt có chút rất khẩn trương bởi vì bọn hắn ẩ n ẩ n cảm giác được vũ đội trưởng nghĩ bỏ qua bọn hắn mà một khi không có vũ đội trưởng bảo hộ bọn hắn đám người này có một cái, tính một cái toàn đều chớ nghĩ xông lấy đến xuống một cái làng miễn cưỡng nợ nụ cười vũ đội trưởng dùng thanh âm khàn khàn nói chúng ta đi thanh ti huyện đi không ổn đâu quá xa cái này vũ đội trưởng nghĩ lại a đám người nhao nhao mở miệng nhưng vũ đội trưởng tâm ý đã quyết có ta ở đây sẽ không xảy ra chuyện đường tắt thôn xóm các ngươi như muốn giữ lại vậy liền lưu lại không cần quan tâm ta chỉ có thanh ti huyện có thể chứa đựng cái này mấy trăm người người sống sót đội ngũ có thể làm cho mình an tâm rời đi đi bắt đầu báo thủ sự t ì n h chờ lấy ta ố vũ tộc mã linh nhi đừng ở ta tìm tới các ngươi trước đó chết như thế ta sẽ rất thất vọng cực kỳ phẫn nộ mà phẫn nộ của ta sẽ càn quét hết thảy đem các ngươi ô vũ tộc diện tộc ta thể ta tất yếu làm được điểm này lấy tế mặc thôn tất cả mọi người tại thiên tri vong hồn vũ đội trưởng khư khư cố chấp những người khác khuyên bảo không có kết quả về sau cũng dần dần ngậm miệng lại sự tình tựa hồ quyết định như vậy đi ngoại trừ một số nhỏ có tâm tư tại ven đường thôn xóm đặt trần phần lớn người đều muốn cùng vũ đội trưởng cùng tiến thối chỉ có một người có khác biệt ý kiến kia là ngày thứ hai sáng sớm tỉnh lại an đông nhi đang nghe qua đội ngũ lộ tuyến về sau nói ta ta muốn đi cầu nguyện thôn tìm ta nghĩa ca dạ đội trưởng cầu nguyện thôn ta cũng nghĩ đi nhưng là hiện tại không được tuyệt đối không được vũ đội trưởng nắm chặt n ắ m đ ấ m cầu nguyện thôn cũng nhất định gánh không được ô vũ tộc thế công cho nên chúng ta chỉ cần tại thành ti huyện chờ l i ề n tốt chờ bọn hắn tin tức các loại c ổ nguyện thôn người sống sót hoặc là vũ đội trưởng không nói tiếp bởi vì sự kiện kia phát sinh khả năng cao hơn đó chính là c ổ nguyện thôn diện tuyệt tin tức an đông nhi lại bắt đầu âu khóc ổ lên vũ đội trưởng tại an đông nhi trên thân thấy được tính hai mặt một loại là nội tâm mềm mại cùng thiện lương một loại là ngang ngược tàn khốc cái trước là đối nhân loại cái sau là đối quỷ dị hai loại mâu thuẫn thể tập hợp tại trên người một người dày vò lấy an đông nhi tinh thần vũ đội trưởng càng phát ra cảm thấy đau lòng bắt đầu như đối đãi trần tiểu diệu đồng dạng tỉ mỉ dạy bảo an đông nhi võ công mà an đông nhi tập võ thiên phú cũng làm cho hắn rất cảm thấy kinh người tiến triển cực nhanh trong nhà người người chưa hề dạy qua người võ công sao ra ra không cho dậy nói tập võ liền muốn đi dã ngoại mạo hiểm không bằng không học an tâm học ý ỉa trốn ở trong thôn an t ư ở n g qua ngày nói an đông nhi con mắt lại đỏ lên an ra tất cả mọi người đối nàng đều cực kỳ tốt lên tới gia chủ hạ đao người hầu tất cả đều thương nàng yêu nàng mà ô vũ tộc cướp đi hết thảy đừng khóc ngươi là võ học kỳ tài một ngày nào đó sẽ siêu việt ta siêu việt ô vũ tộc đến vũ cấp đ ỉ n h phòng sau đó giết chết bọn chúng là người nhà báo thủ là m ặ t thôn báo thủ ừ m an đông nhi trọng trọng gật đầu đội ngũ cũng chầm chậm tiến lên thời gian trở lại mấy ngày trước đó mặc thôn còn chưa bị ô vũ tộc c ơ n g phá phương nguyệt vừa mới rời thôn thời điểm hắn tại rời thôn về sau liền mang theo đội ngũ dựa theo lúc đầu lộ tuyến đi trở về tại phân phó một phen về sau hắn trực tiếp thối lui ra khỏi trò chơi như gặp nguy hiểm để người lay tỉnh hắn là đủ phương n g u y ệ t cũng không biết vài ngày sau mặc thôn sẽ tao nộn h ư thế nào đáng sợ cảnh ngộ hắn hiện tại mới vừa vặn rời khỏi trò chơi chuẩn bị tay thẩm vấn trần dương cùng giang vân chùa hành trình sự tỉnh đơn giản sau khi rửa mặt phương nguyện mở ra gian phòng tỉnh ừng n trước điểm tâm đi viên tỷ là giữa chưa trở về ta cho nàng lưu qua tin tức đi vẫn là câu nói kia tại bạch tiểu nhã tới những ngày này phương n g u y ệ t là càng ăn càng m ậ p hơn nữa còn không phải từ chạch béo mà là cơm nước quá tốt tiểu bạch béo các ngươi đã tìm tới trần dương vị trí không ta đã để người đem h ắ n trói đến địa phương an toàn phương n g u y ệ t nữ nhân này bề ngoài nhìn nhã nhặn làm lên sự tình ý đổ đến bên ngoài thô bạo quả nhiên người không thể xem bề ngoài nhớ tới bạch tiểu nhã để người dùng điểm tâm trùng đều m ặ t không đổi sắc phương n g u y ệ t càng phát ra nâng đến con hàng này là cái gì b u ồ n bán vũ khí nữ a nhi vậy chúng ta đi nói là đi trên thực tế hai người ra cửa thẳng đến mái nhà mà đi bởi vì a minh máy bay trực thăng liền dừng ở mái nhà đại tiểu thư phương tiên sinh a minh đã sớm chờ đã lâu nhìn thấy hai người liền trực tiếp khởi động máy bay trực thăng các loại hai người ngồi lên máy bay trực thăng ông ông tác hưởng bay lên phương n g u y ệ t như lưu m ô m ô tiến đại quan viên giống như kiêu kỳ khắp nơi dò xét sau đó rất nhanh có chấm dứt luận máy bay trực thăng ngồi xuống thật không có phổ thông máy bay dễ chịu ông ông tác hưởng phi lá quả thực tạp âm ô nhiễm còn có không gian thu hẹp cũng khiến người ta cảm thấy không quá dễ chịu duy nhất để hắn hài lòng chính là nhìn xuống có thể nhìn thấy khổng lồ giang hải thành phố phong cảnh nhưng loại này phong cảnh nhìn cái mười mấy phút đã cảm thấy không có ý nghĩa thậm chí trước mắt bạch tiểu nhã sớm liền tiến vào nhắm mắt dưỡng thần giai đoạn giống nàng dạng này đại tiểu thư máy bay trực thăng đã sớm ngồi á n căn bản không hứng thú ngắm phong cảnh phương nguyện thấy thế cũng bắt đầu nhắm lại đôi mắt cũng không biết trải qua bao lâu tóm lại còn chưa tới giữa t r ư a chính là máy bay trực thăng bắt đầu hạ xuống phương n g u y ệ t nhìn xuống đi phía dưới một cái còn không xây xong v ứ c bỏ công trường tầng lầu cực kỳ cao lại tầng cao nhất mặt phẳng vừa v ẫ n thích hợp máy bay trực thăng hạ xuống tựa hồ nhìn phương n g u y ệ t có chút hiếu kỳ vì cái gì trùng hợp như vậy bạch tiểu nhã nói những n à y công trường là chúng ta nhà mình cố ý chỉ tạo một nửa đem tầng cao nhất tạo tốt coi như từng cái máy bay trực thăng điểm hạ cánh đồng thời dùng chính là bộ r a công ty không hoàn công kéo lấy có thể không lưu vết tích chương ba trăm mười chín hùng thư tấm da dê tháng mười năm một năm thu đặt mua có tiền tùy hứng. phương n g u y ệ t không từ từ đáy lòng cảm thấy tranh người khác đều là mua chỗ đậu xe vị này là trực tiếp tạo sân bay tuy nói là máy bay trực thăng lâm thời sân bay nhưng cũng cực kỳ khoa trương mà lại nghe bạch tiểu nhã ý tứ nàng còn không đến cái này một cái sân bay mà là trải rộng giang hải thành phố từng cái khu vực đều có thậm chí không chỉ là giang hải thành phố nghĩ như vậy cũng có chút suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ bạch tiểu nhã thế lực sau lưng t h â m bất khả chắc ca xem chừng đem liên thủ hội so sánh nhất lưu sau lưng nàng thực lực chí ít cũng có nhị lưu trình độ cao nhất đương nhiên đây chỉ là phương nguyện suy đoán thực tế là cái gì tiêu chuẩn còn phải biết bạch tiểu nhã phía sau thực lực là ai mới có thể biết hạ máy bay trực thăng a minh liền mang theo hai người đi xuống dưới trên đường đi có thể nhìn thấy rất nhiều mặc áo đen phục người canh giữ ở vứt bỏ công trường từng cái tầng lầu chính là đến thang lầu cửa vào bên trên cái này phòng giữ lực lượng thực sự cường đại minh ca a minh ca minh ca người ở phía dưới a minh nhẹ gật đầu mang theo hai người tiếp tục hướng xuống thẳng đến đi mau đến tầng lầu ở giữa a minh mới ngừng lại được đại tiểu thư người ngay tại kia a minh lấy tay chỉ một cái một người mặc câu phục bị bịt mắt miệng đút lấy khăn lau đóng kín nam nhân ngay tại kia chi chi ô、oh、ok giờ k h ắ c này phương nguyệt có rất mãnh liệt ký thị cảm luôn cảm giác chính mình là phim truyền hình bên trong thường thấy nhất người xấu tiếp xuống sợ không phải muốn đối bắt cóc tới ra hỏa nghiêm hình tra tấn quyền đấm cướp đá ngươi hỏi tới đi ta ở bên nghe liền tốt ân chờ một chút bạch tiểu nhã bình tĩnh cho a minh một ánh mắt sau một khắc a minh xuất ra bên người mang theo tiểu đao nổ vào đao đôi trần dương ngược liền là đâm một cái trắng đao tiến đỏ đao ra thử máu tươi tung toái ra đem a minh âu phục quần áo nhiễm điểm sắc người bên cạnh lập tức c ở i mình âu phục đưa tới a minh đem âu phục bộ c ở i xoa xoa t r ù y thủ sau đó thay đổi thủ hạ âu phục sau đó cung kính đi vào bạch tiểu nhã đại tiểu thư xử lý tốt ừ m nhìn xem nằm trên mặt đất đau chết đi sống lại vừa đi vừa về lan lộn rõ ràng muốn gọi lại chỉ có thể phát ra âu giọng thấp trần dương phương n g u y ệ t cảm giác càng quái dị hơn ngươi ngươi một đau kia là có ý gì để hắn trung thực hắn phải không chịu nhanh chóng nói thật l i ê n đợi đến bỏ lỡ tốt nhất trị liệu thời gian cho nên có muốn hay không sống toàn xem bản thân hắn a minh đơn giản giải thích câu lý do thoái thác ngược lại là không có vấn đề chỉ là thủ đoạn này là thật h u n g tàn khẽ lắc đầu phương nguyệt đi vào thảm hề hề trần dương trước mặt lấy xuống trong miệng hắn khăn lau không được ê ức phương n g u y ệ t vừa định cảnh cáo hạ kết quả trần dương căn bản không gọi trán của hắn tất cả đều là mồ hôi lạnh tại nhẫn mại lấy kịch liệt đau nhức nhưng là không có để cho hiển nhiên là bị a minh bọn hắn cảnh cáo qua đại đại ca n g ư ơ i có chuyện gì muốn hỏi cũng nhanh chút hỏi đi ta toàn chiêu ta nhận thua ta thật toàn chiêu trần dương toàn thân đều đang run rẩy máu tươi đã nhuộm đỏ hắn hơn phân nửa quần áo nhưng hắn thật có thể nhẫn chỉ nói là có chút thỉnh thoảng ta hỏi ngươi có phải hay không là ngươi bị t h ắ c bình an tiền thưởng công ty trộm đi tấm da dê phương n g u y ệ t vừa nói xong trần dương liền bỗng nhiên khẽ run rẩy ngực máu tươi lại phun trên mặt đất hai lần hắn bỗng nhiên trở nên càng khẩn trương nuốt mấy lần nước bọn vô ý thức dùng đệ thấp thanh n m nói ngươi làm sao ngươi biết tấm da dê là ngươi nhặt tấm da dê đại ca nghe ta một lời khuyên đem tấm da dê cho ta hôm nay việc này ta coi như chưa từng xảy ra nếu không các ngươi đều muốn t r ọ c đại phiền thoái lớn vô cùng phiền phước ta không ra trò đùa loại kia lo lắng lại dọn thành khẩn phản phất tại nói một sự thật mà không phải uy hiếp tấm da dê tại ai kia ngươi không cần phải để ý đến ta chỉ cần ngươi nói cho ta bình an công ty tờ đơn có phải hay không là ngươi hạ nghe được phương nguyệt lại lặp lại vấn đề này trần dương trầm mặc sau khi hắn lâm nớp lo sợ nói đại ca ta có la bà ta có con cái ta làm như vậy chỉ là ta công việc đừng dê ta vương n n cầu g i đ ừ giấy tam Phải, phải? hay là không phải? Là. Cái kêu tờ đơn là ta hạ, nhưng ta chỉ là chân chạy, không bản cái biết ta ta ta, ta là Là, là là kêu đơn căn tờ t ấ ra dê cái gì. Ngươi gì. không bảo i ế t Tam Đó chính là Vương là b để đơn. ngươi chân Vương chạy hạ đơn. Vương Tam Bảo, liền là lạp ngập khoa học kỹ thuật thu về công ty trên danh nghĩa ông chủ nghe được vương tam bảo cái tên này trần dương dọa đến thân thể run lên là là hắn là hắn để ta làm như vậy kia để ngươi còn sống liền không ý nghĩa vương tam bảo cũng chỉ là một cái khối lỗi muốn tìm ra ai mới là muốn tấm ra dê vẫn là cần tầng tầng điều tra đi lên ta biết ta biết trần dương nghe s o n g phương nguyệt nói như vậy doa đến vội vàng hô n g ư ơ i biết cái gì ta biết là ai muốn tấm da dê không phải ta cũng không phải vương tam bảo là mã thiếu khổ một cái gọi mã thiếu khổ muốn tìm tấm da dê mã thiếu khổ n g ư ơ i có chứng c ứ gì sao vì cái gì nói mã thiếu khổ mới là muốn tấm da dê người hắn là ai ta ta không biết hắn là ai nhưng là tại tấm da dê ném đi về sau hắn định kỳ đánh cho ta tiền muốn ta giữ bí mật cái này sự tình sau đó còn để cho ta toàn lực điều tra tấm da dê hạ lạc mà quỷ dị chính là nhiều ngày như vậy đi qua vương tam bảo không phát hiện tấm da dê không thấy những người khác cũng chưa từng nói qua cái gì thật giống như tấm da dê đã dựa theo ngay lúc đó quá trình thuận lợi đưa đến mục đích về sau ta nghĩ biện pháp dùng lời nói kỹ thuật bộ tin tức mới biết được mã thiếu khổ là dùng một chương giống nhau chất liệu đồ lậu tấm da dê thay thế chân chính tấm da dê đồng thời cái này thao tác cho đến trước mắt một mực không bị người phát hiện tất cả mọi người còn tưởng rằng tấm da dê là chân chính tấm da dê nhưng lại không biết tấm da dê đã lưu lạc bên ngoài phương n g u y ệ t mày n h ắ n lại mục tiêu tựa hồ hiện hiện mặt nước nhưng là g i a hỏa này nói tin được không phương n g u y ệ t mắt nhìn sau lưng bạch tiểu nhã cái sau nhữ mày mã thiếu khổ là thu độ cổ cộng tác cũng là liên thủ hội thành viên chính thức nói bạch tiểu nhã dùng di động l ậ t ra một tấm hình kia là một cái hút thuốc trung niên nam nhân một mặt tang thương buồn bực ngắn ngẩm bộ dáng lại là phương nguyện gợ cười cái này coi như quá khó giải quyết liên thủ hội thành viên hắn là một cái đều không muốn trêu chọc hiện tại giống như một chiêu gây liền chọc hai cái nghĩ, nghĩ. phương mệt hỏi mã thiếu khổ vì cái gì làm như thế nếu như hắn là liên thủ hội người cùng ngươi lão bản ông chủ ông chủ thu độ cổ là hợp tác vì cái gì lại muốn giấu giếm tấm da dê sự t ì n h còn muốn giả tạo một cái giả ta ta không biết có thể là vì bán lấy tiền lại hoặc là vì khác ta xem qua ngay lúc đó chạy thu hình lại ghi chép người ở bên trong đang tìm tấm da dê mà tấm da dê tại đóng gói quá trình bên trong là sẽ bị bỏ vào đặc thù chất liệu trong hộp người khác mở không ra cũng không lý tới từ mở nhưng là chạy trong ghi chép hai người kia rõ ràng là mở ra hộp đ o á nếu chừng còn cần qua tấm da dê, cuối cùng mới có thể dẫn qua da tấm mới dê, đ n không cánh mà bay. Còn xảy ra thai nạn xe cộ, đoán chừng mới là lớn nhất ngoài tấm thai mà mới mớn, da dê bay. ra cộ, là xảy xe ý tại không ổ trong tinh toán. Nếu h k giải thích như thế nào vừa vặn thay thế bên trên vẻ ngoài cùng chất liệu còn cơ hồ giống nhau như lúc đến tấm da dê thế giới này thế mà còn có một cái khác ta để cho ta khang khang nó là hùng vẫn là thư tấm da dê người đừng quấy rối phương miệt ngay tại hỏi m ẫ u chốt tin tức đâu tấm da dê đột nhiên nhảy ra tới quấy rối trong lòng quắt lớn xuống tấm da dê phương mượn hỏi nói miệng không bằng chứng tay ngươi đầu có chứng cớ gì ngươi cùng hắn có liên là sao hoặc là cái gì khác chứng minh ngươi nói những sự tình này là chân thật sao chương ba trăm hai mươi cầm máu tháng mười một năm một năm thu đặt mua